h u trình tự cũng có thể cơ duyên xảo hợp mã nhảy qua cuối cùng chỉ tốn hai mươi ba giây hàn thu đánh vỡ mình ghi chép hoàn thành cái này một hành động vĩ đại khán giả đã sớm cầm điện thoại di động ghi chép gặp bây giờ nhìn thấy thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành cũng không khỏi kinh động như gặp thiên nhân đối với hàn thu giơ ngón tay cái lên hàn thu khiêm tốn cười cười phất phất tay cầm khối rubi r á ắ t một thần đi xuống sân khấu không bao lâu tám h vừa đến ánh đèn từng chiếc từng chiếc dập tắt màn hình lớn dần dần sáng lên điện ảnh chính thức bắt đầu sáu vẫn là quen thuộc màu trắng tiên tử thổi qua màn hình vây quanh tinh cầu màu xanh lam bay l i ê n vang lên một hồi nhẹ nhàng âm nhạc giống như sáng sớm rời giường mở cửa sổ ra lúc nghe được điểm tinh âm thanh trong màn ảnh lớn đầu giường một chiếc ánh đèn thắp sáng một thần ghé vào trong chăn ngủ say lấy hàng thu thì nhẹ nhàng v ô vỗ một thần mặt của r ờ i giường ta đã biết ba ba một thần nhắm mắt lại lăn một vòng tròn lại rút vào trong chăn chu vũ hân cười nhạt một tiếng kỳ thực cái này ấm áp một màn mỗi ngày đều tại trong sinh hoạt phát sinh ống kính nhất c h u y ể n xuất hiện ở ma đều cái này ngồi phồn hoa thành phố lớn bầu trời từng cái ký hiệu công trình kiến trúc đều rối rít xuất hiện đông p ư ơ n g minh châu kim mậu ca ú vòng và tòa tòa quanh trái đất tài chính trung tâm, thế bắc trung tâm các loại. Từng tòa nhà chọc trời cùng ngựa xe như nước đường cùng này hưởng dự trong và ngoài nước thành cấu thế chọc h trái đất tài tâm, tâm trời tạo các loại. đi bắc dự xe p ống l ớ n kính phía dưới xuất hiện dáng vẻ khác nhau mọi người có đất phía dưới lối đi lang thang ca sĩ có bên đường tên ăn mày cũng có âu phục b c h lĩnh có người cười có người khóc có người m ặ t không biểu tình có người sầu mi khổ kiểm có thể nói là chúng sinh muôn màu bên cạnh thấp lùn một thần thì con túi sách nhỏ dập khuôn từng bức mà cùng tại hàn thu bên người hai người xuyên qua từng cái đường cái cuối cùng đi đến một cái nhà trẻ trong phòng học hàn thu đem một thần đưa đến ở đây ông k í n h cũng đi theo dạo qua một vòng rất nhiều tiểu bằng hữu còn có một khi đều xuất hiện ở trong màn ảnh một khi tiểu quỷ này còn lịch ngợm thẻ lưỡi một chút tỉ mỉ người xem chú ý tới một màn này đều cảm thấy tiểu cô nương này chơi thật vui sau đó hàn thu lúc rời đi cùng lưu hiệu trưởng nhà trẻ đề cập đến trên tường hạnh phúc từ đơn ngón tay nhập lại ra trong đó sai lầm bất quá lưu hiệu trưởng nhà trẻ hùng hùng hồ hồ qua loa cho xong mà ứng phó vài câu hàn thu bất đắc dĩ ống kính theo hàn ánh mắt rơi xuống trong vườn trẻ rơi xuống m ộ t thần trên mặt lúc này hàn thu lời buộc bạch văng lên ta là tự nhiên hàn thu ở đây giảng thuật là ta nhân sinh chuyện x ư a một bộ phận bộ phận này gọi là dựng xe buýt ống kính nhất chuyển xuất hiện ở trạm xe buýt phía trước hàn thu ôm màu trăng cái dương ngồi ở trên ghế dài lúc này một cái lưu lang hàn đi tới ngồi vào l i ê u hàn thu bên người hàn tựa hồ tinh thần có chút không bình thường chỉ vào hàn thu cái hộp trong tay mở miệng nhân tiện nói đây là cái gì nhìn tựa như là cỗ máy thời gian cỗ máy thời gian nhất định là cỗ máy thời gian lưu lãng hắn tựa hồ rất hưng phấn lớn tiếng nói ngươi có thể mang theo ta cùng đi sao hơn nữa hắn còn không theo không t h n g tha thậm chí đi theo hàn thu lên xe buýt hắn trên xe vẫn như cũ nói lại nhải hướng người t r u n g quanh tuyên truyền hàn thu trong tay c ô máy thời gian hắn có một c ô máy thời gian hắn hắn hắn dùng c ô máy thời gian xuyên thẳng qua đến quá khứ hành khách t r u n g quanh cũng là một mặt quái dị ngoài màn hình khán giả cũng là một mặt quái dị c ô máy thời gian cái này lưu lãng hắn sợ không phải mới từ bệnh viện tâm thần ra đi ngược lại hàn thu lời bộ bạch bên trong tay ta máy móc cũng không phải cố máy thời gian, mà là một cái cốt chất không gian, phải thời máy mà một mật là đây ộ máy mà màn máy cảm cái bác cái Tác y này này thấy quét, qua quét Thu tế, ta bất trong trước thú. rất đắt. là liền lớn, lớn, vào Hàn dụng dựa dụng cụ bản sống. ảnh người cũng không hứng không hơn nữa Chỉ kia đối với sĩ đ là bác sĩ kia đối với hàn thu nói ống kính không ngừng hoán đổi hàn thu đi một nhà lại một nhà bệnh viện nhưng đổi lấy cũng là cự tuyệt hắn lời bộc bạch bên trong cũng tràn đầy bất đắc dĩ ta mỗi tháng ít nhất phải bán đi hai đài mới đủ trả tiền mướn phòng cùng nhà trẻ học phí vấn đề là ta rất lâu không có bán đi một đài hơn nữa hàn thu sau đó còn đi tìm một chuyến chu vũ hân để cho nàng đêm nay đi đón hải tử bởi vì chính mình muốn chạy chỗ xa hơn chào hàng máy quét nhưng chu vũ hân cũng vội vàng vì gia đình nàng đã đánh hai phần công việc thời gian dành ít đến thương cảm nhìn đến đây khán giả đối với hàn thu tình cảnh có một cái trực quan hiểu rõ chật c h ậ p cuộc sống này thật đúng là bi thảm a số khổ đại tiên nhi lại muốn dẫn hải tử lại muốn bán đồ m ẫ u chốt là đồ vật còn bán không được qua số khổ cảm giác đại tiên nhi sống được tốt mệt mỏi bốn năm hàn thu hoàn toàn chính xác mệt mỏi chu vũ hân cũng rất mệt mỏi chạm vạng tối tiếp nhi tử sau khi về nhà còn muốn nấu cơm cho hai cha con, muốn nấu hai sau đó lại làm chạy tới h một p ầ ngày khác c ô n tác. Tối hôm đó, một thần thu đến một món lễ vật, hôm món đó, đến lễ l một cái khối ru bịp, chơi nào g tầng, g đi đắc đó hai liên ra Sau bất từ n bỏ. dĩ y n à đó hàn thu đi ngang qua ma đều sở giao dịch chứng khoán lúc một cái mở ra xe thể thao nam nhân vừa v ậ n tại ven đường dừng lại hàn thu nhìn xem trước kia sang trọng xe thể thao nhìn không được vấn đạo váy g i à y phía dưới thỉnh giáo hai ngươi vấn đề ngươi là làm cái gì ngươi là làm sao làm ta là người môi giới cổ phiếu nam tử chỉ, chỉ nơi giao dịch người môi giới cổ phiếu có phải hay không nhất định phải lên đại học mới có thể làm người môi giới cổ phiếu nam tử lắc đầu không nhất định chỉ cần ngươi tinh thông con số biết làm người xử thế là được ân chỉ đơn giản như vậy nói xong liền quay người đi vào nơi giao dịch hàn thu một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi đứng tại lấy chật trội đầu đường hàn thu nhìn xem những người chung quanh mặt tươi cười bộ dáng không khỏi siết chặt nắm đấm l ờ i bộ bạch vang lên ta vĩnh viễn cũng không quên được một khắc này quên không được những người kia mặt m u i tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc truyền mặt hạnh phúc. Ngoạt, bắt đầu từ nơi này、9. hàn thu về đến nhà cùng chu vũ hân nâng lên chuyện này nhưng mà đổi lấy nhưng là chu vũ hân chế d ê y ước người môi giới cổ phiếu người tại sao không đi làm phi hành ra đâu một câu nghe tựa hồ rất có hài hước cảm chế d ê y ước nhưng không có người có thể cười được tất cả mọi người có thể giải chu vũ hân suy nghĩ một cái không có lên qua đại học nhân viên chào hàng một cái không có trình độ nghiên kỷ còn lớn như vậy nam nhân ngưu t o à n đi làm một cái người môi giới cổ phiếu cái này nói dễ vậy sao chỉ là trình độ cũng đủ để đem hàn thu ngăn tại ngoài cửa là người môi giới cổ phiếu nghề nghiệp này trên thực tế đối nhân sự thế xác thực sò、so、trình độ trọng yếu nhưng không có trình độ tựa hồ lại khéo đưa đẩy đều không chim gì dùng cánh cửa đều bước không vào trong c ù n g a i bày ra bản thân đối nhân s ử thế năng được đâu trình độ tại bây giờ càng nhiều hơn chính là làm một khối nước cờ đầu đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi học tập ba ngốc bên trong đại ngốc p h o n g phạm không theo tốt như lưu có thể tự mình nghiên cứu kiến thức khoa học có thể tự mình làm nghiên cứu khoa học ca một cái chơi tình thương một cái chơi trí thông minh hoặc có lẽ là tình thương trí thông minh cùng nhau chơi đùa cũng là có thể được khác biệt không thấy ba ngốc bên trong nhân vật phản diện chu hưng chỉ vai trò cái kia ăn ý người chủ nghĩa không phải cũng thành công sao cũng có xe sang trọng mỹ nữ chỉ bất quá so nhân vật chính quang hoàn muốn đảm đạm một điểm mà thôi phương pháp có rất nhiều cho tới bây giờ cũng không thiếu người thành công sáu ống k í n h nhất c h u y ể n hàn g thu vẫn là quyết định đổi nghề trở thành một tên người môi giới cổ phiếu hôm nay hàn g thu sách theo máy quét đi tới ma đều một công ty cửa ra vào chuẩn bị tham gia người đại diện thực tập huấn luyện cùng lúc đó bán máy quét c h u y ể n nhi hắn vẫn không có từ bỏ dù sao đây là hắn bắt cơm vạn nhất người đại diện không đảm đương nổi ít nhất còn có cái này một tia chỗ trống bất quá sách theo máy quét đi tham gia phỏng vấn có chút không thích hợp cho nên hàn thu tạm thời đem máy quét ký thác vào bên đường một cái lang thang nữ ca sĩ nơi đó ta nhân sinh bộ phận này gọi là ngốc b ê lợi b ộ bạch văng lên vì cái gì ngốc b ê bởi vì liền tại hàn thu đi lên lầu nhận lấy thực tập mẫu đơn thời điểm cái này lang thang ca sĩ sách theo máy quét chạy đem vật trọng yếu như vậy giao cho một cái vốn không quen biết người xa lạ đây không phải ngu xuẩn là cái gì ngược lại hàn thu sau khi xuống lầu đuổi mấy con phố một mực đ ổ i tới trạm xe lửa vẫn không có đội kịp khán giả nhìn xem hàn thu tại đường cái bên trong không để ý quá khứ cỗ xe tán loạn nhìn xem hắn ở tàu điện ngầm đứng ở giữa đấm ngực dậm chân hối hận bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thấy rất thông cảm một tháng cơm nước cứ như vậy không còn a hơn nữa càng tuyệt vọng hơn chính là cái k i a thực tập sinh mỗi nửa năm chỉ chiêu hai mươi cuối cùng còn chỉ trúng tuyển một cái hàn thu nhìn qua mẫu đơn thượng học lịch cái k i a một cột trên mặt vẻ u sầu càng dày đặc bởi vì chính mình ngoại trừ cao chung bên ngoài lại không bất luận cái gì trình độ bảy sau khi về nhà chu vũ h â n nhìn thấy hàn thu trên tay không có nói lấy máy quét cao hứng cho rằng hắn bán rồi đâu nhìn xem chu vũ hơn cái tia nụ cười s á lạc hàn thu đột nhiên cảm thấy đây là lớn lao một loại châm trọc Lần đầu, hắn cảm thấy nụ cười cũng có như thế đâm lòng một khắc quay người đi đến nhà vệ sinh hắn thống khổ nước mắt chảy xuống đến cùng nên dùng cái gì đổi lấy một cái chân thành nụ cười đến cùng nên dùng cái gì đổi lấy hạnh phúc h ắ n thu bưng kín gương mặt nước mắt từ đầu ngón tay chảy ra lúc này chu vũ hân đột nhiên đi tới h ắ n thu vội vàng mở ra v ò i nước một bụng nước tới ư lên trên mặt của mình nước mắt là nóng thủy là lạnh x e n lẫn trong cùng một chỗ ấm lạnh không biết nhìn xem h ắ n thu đối mặt chu vũ hân t ấ m kia cứng ngắc khuôn mặt tới cười khán giả cũng là tâm tắc không thôi đặc biệt là một chút nam người xem càng là cảm thấy thổ thức hàn thu sách theo máy quét dắt nhi tử rời khỏi nhà chu vũ hân còn mở ra một nói đùa hy vọng hàn thu hôm nay trở về thời điểm vẫn như cũ tay không mà về nhưng vận mệnh tự hồ mở ra một nói đùa hàn thu tiễn đưa nhi tử đi nhà trẻ phía sau tiếp đó lại đi công ty nộp thực tập mẫu đơn ngay tại hắn sách theo máy quét đi ở đi bệnh viện giao hàng trên đường lúc hắn đụng phải cái kia trộm nàng máy quét nữ hải nhi thế là đi ngang băng qua đường đoạt mệnh chạy như điên tiết mục lần nữa diễn ra hắn thành công đem máy quét đoạt trở về tiếp đó sách theo hai cái máy quét về đến nhà rồi khi hắn đi vào g a môn chu vũ hân lòng tràn đầy vui mừng khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đ ọ c lại máy quét không chỉ có không ít còn nhiều ra một cái hiểu được chân tướng sự tình nàng lập tức nổi giận cùng hàn thu ầm ý một trận vì này nghèo làm cho người g i ậ n sôi sinh hoạt đại xảo một cái đỡ hàn thu cố gắng khuyên chu vũ hân nói hết thể đều sẽ sẽ khá hơn nhưng trải qua một lần lại một lần tuyệt vọng chu vũ hân căn bản cũng không tin hàn thu nói như vậy ngươi không còn tin tưởng ta chu vũ hân không quan trọng ta không quan tâm trên mặt hắn một màn kêu bởi vì chua sót sinh hoạt mà lộ ra mọi m ệ n cùng tuyệt vọng thật sâu đau n ó i khán giả tâm đây là một cái xã hội hiện thực l、no、a trước o bình minh bầu trời là tối tăm nhất cho dù là tại nam bắc lương cực dài dòng cực đêm đi qua cũng có thái dương sẽ không hạ xuống cực chú hàn thu hai vợ chồng lại gập gành mà qua một tháng một tháng qua hai người mâu thuẫn cũng tại không ngừng trở nên gây gắt lấy giống như sắp núi lửa bộc phát đang cực lực kiểm chế cái này trong l ò n g ngực ngọn lửa tức giận đè nén càng lợi hại dâng lên phải cũng liền càng oanh liệt cùng lúc đó một tháng qua hàn thu mỗi ngày đều sẽ đến công ty hy vọng có thể hòa kinh lý nói chuyện nhưng đều bị cự tuyệt ngay cả mặt mũi thử cơ hội cũng không cho nhưng hắn vẫn như cũ không b u ô n g bỏ vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày tới công ty dưới lầu đứng chờ thời gian không phụ người hữu tâm hắn dài dòng chờ đợi cuối cùng nhường hắn đụng phải quản lý bất quá quản lý vội vã rời đi không có thời gian cùng hàn thu trò chuyện ở đây hàn thu đuồng h ị c h chút ít t h ô minh nói thẳng chỗ cần đến của mình hòa kinh lý một dạng. hy vọng có thể cùng hắn ngồi chung một chiếc xe khán giả biết hàn thu căn bản sẽ không đi chỗ nào chỉ là muốn hòa kinh lý ở lâu một lúc đi thôi quản lý cũng biết hàn thu chút thông minh vật này hắn nghĩ nghĩ đáp ứng cùng hàn thu cùng một chỗ trên xe taxi hàn thu thao thao bất t u y ệ t hòa kinh lý giảng thuật cái này kinh nghiệm của mình đem mình mấy chục năm qua điểm nhấp nháy đều nói mấy lần nhưng mà quản lý căn bản vốn không để ý một mực tại phối hợp chơi khối r u bít chỉ bất quá hắn là một cái thái điệu căn bản là liệu mạng không ra mà hàn thu tự đề cử mình nói mình có thể thực hiện được quản lý nửa tin nửa ngờ đem khối du b í cho hàn thu hàn thu giã không phụ sự mong đợi của mọi người tại đưa tới chỗ cần đến lúc đem khối rủ bịt v ậ n trở về lúc này quản lý nhìn hàn thu ánh mắt rõ ràng bất đồng rồi làm rất tốt hắn nói hàn thu cười cười khán giả cũng vui mừng nợ nụ cười có đôi khi kỳ ngộ sẽ không không công rơi vào trên đầu của ngươi mà là muốn chính ngươi đi tìm tìm không thấy vậy liên tự mình sáng tạo một tháng dài rằng giặc chờ đợi đổi lấy h ò a kinh lý ngồi chung một chiếc xe mấy tháng tiểu hưng thu khối rủ b n h ư n g hắn lấy được quản lý một câu khích lệ nước chảy đá mòn thành ngữ này không có chút nào khoa đại thành phần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi 7. bất quá mặc dù lấy được quản lý khích lệ nhưng hàn thu kế tiếp gặp phải một cái rất hiện thực tàn khốc đó chính là quản lý lúc xuống xe cũng không có tính tiền nhìn qua đồng hồ tính tiền lên con số lại lật qua lật lại ví tiền của mình hàn thu làm một cái nhường tất cả người xem cũng lớn ngoài dự kiến cử động hắn trốn vé thừa dịp tài xế không chú ý thời điểm đẩy cửa xe ra liền t r ố n đi tài xế kia cũng là một cái ngay thẳng người một đường đuổi theo hàn thu đến rồi chạm xe lửa địa phương quen thuộc này tiếp đó ở nơi này địa phương quen thuộc hàn thu lại đem mình máy quét làm mất rồi hắn lên tàu điện ngầm nhưng máy quét cắm ở ngoài cửa vỗ một cái cửa nho nhỏ đem hàn thu một tháng tiền ăn cho lộng không còn n h ư n g hắn càng tuyệt vọng hơn chính là chu vũ hân ở thời điểm này hướng hàn thu cá o biệt mang theo nhi tử đi vê anh cái này đổ mưa to ban đêm hàn thu cầm điện thoại di động nghe tiếng sấm lại nghe lấy chu vũ hân mà nói phản phất tim của mình bị lôi điện đánh trúng đ ồ n g dạng x ư ơ n g càng thêm xương về sau quản lý gọi điện thoại tới thông chi hắn khảo hạch tin tức hàn thu cũng là ngơ, ngơ ngác ngác đáp ứng mình đã sắp mất tất cả không thể liền nhi tử đều mất đi thế là hàn thu ngày thứ hai liền đi cửa vườn trẻ ngồi chờ tức tại chu vũ hân trước mặt của đem nhi tử nhận về nhà đ câu câu, cùng cùng sau đó hai cha con liền sống nương tựa lẫn nhau nhưng vận mệnh luôn yêu thích cùng hàn thu nói đùa tại phỏng vấn một ngày trước hàn thu bởi vì tiền thuê nhà chậm chạp không thể giao phó suýt chút nữa bị chủ thuê nhà đuổi đi ra cuối cùng vẫn là hắn chủ động nhận thầu quét vôi vách tường nhiệm vụ đồng thời hứa hẹn trong một tuần giao tiền thuê nhà phía sau chủ thuê nhà mới lưu lại một cái khó chịu ánh mắt chậm rãi rời đi mà liền tại hàn thu quét vôi vách tường lúc cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa lấy hàn thu chậm chạp không có giao hóa đơn phạt lý do đem hắn dẫn tới cục cảnh sát làm hàn thu rời đi cục cảnh sát lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng mà lúc này đây phỏng vấn sắp bắt đầu rơi vào đường cùng hàn thu không lo được về nhà thay quần áo liền mặc hiện đầy màu trắng cao su sơn quần áo một đường từ cục cảnh sát lao nhanh đến công ty cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy l i ề u mạng chạy hết tốc lực ở trước mặt thí quan h ò a kinh lý nhìn xem như thế ăn mặc hàn thu tự nhiên là rất không hài lòng không mặc câu phục tới phỏng vấn coi như xong liền chính trang cũng không mặc chính trang không mặc còn chưa tính hết lần này tới lần khác quần áo và trên mặt còn có cao su sơn cho dù là hàn thu trả lời vấn đề trả lời rất h o à n mỹ cho dù hàn thu nhà bột mỹ thí quan giải thích chính mình lấy bộ dáng này xuất hiện nguyên nhân người phỏng vấn vẫn như c ũ không hài lòng hắn nói nếu có cá nhân liền áo sơ mi cũng không mặc bỏ chạy tới tham gia phỏng vấn ngươi sẽ ra sao nếu như ta cuối cùng còn mớ ư người n này ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đối mặt tóc t r ắ n g phơ thí quan hàn thu do dự rất lâu tự rêu nói vậy hắn mặc quần nhất định mười phần xem trọng ngay vậy người phỏng vấn hòa kinh lý cũng là s ư n g sở sau đó nụ cười từ khoe miệng quyết tán dần dần đã biến thành tiếng cười to gia hòa này có chút ý từ a khán giả cũng là bị trọc cười tại như vậy nghiêm túc nơi hàn thu đến như vậy một câu tự d ê u đích sắc rất có cảm giác vui mừng cuối cùng người phỏng vấn đối với hàn thu cái này không giống lý do lý do rất hài lòng nhường hàn thu thông qua được phỏng vấn bất quá hàn thu lại lấy được một cái tin xấu đó chính là cái này dài đến nửa năm thời kỳ thực tập không có tiền lương chút cũng không có hơn nữa nơi này thực tập còn không thích hợp với cái khác công ty quản lý theo lý thuyết nếu như sáu tháng sau hàn thu không có từ cái tia hai mươi cái thực tập sinh bên trong lan chuyển ra lời nói hắn làm hết thảy đều sẽ thành không công hàn thu trần trở bốn hắn còn có nhi tử phải nuôi hắn có chút không dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cho nên hắn trung thực đối với quản lý thẳng thắn nói mình cần thời gian cân nhắc mà loại cách làm không thể nghi ngờ là gãy quản lý mặt mũi hắn nói cho hàn thu đêm nay cho lúc trước g a đáp án không phải vậy hắn lập tức đem cái này cơ hội giao cho người khác khán giả cũng rất xoắn suýt cái lựa chọn này có quá lớn phong hiểm nếu như cuối cùng thất bại chỉ hoan thế nhưng là thời gian nửa năm mà hàn thu còn có một cái nhi tử phải vôi cái này đến cùng nên đi nơi nào tám sau khi về đến nhà hàn thu tiếp tục quét vôi vẫn bận đến rồi chạm vào tối có thể là ban ngày khảo hạch sự tình n h ư ờ n g hàn thu không quan tâm đến mức q u ê n tiếp nhi tử về nhà cuối cùng là chu vũ hơn đem một thần đưa đến liễu hàn thu ở đây mà nàng lần này tới là triệt để hướng hàn thu cá biệt cũng chuẩn bị triệt để rời đi ma đều thành phố này hắn không t h có dũng khí cũng tìm không thấy lý do đi giữ lại chu vũ hân tiếp tục lưu lại cái này gia đình nhà khổ hắn chỉ có thể ở chu vũ hân sau khi rời đi chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh yên lặng nhìn xem nàng tiêu điều bằng lưng nói câu xin lỗi quay đầu nhìn một cái ngủ say nhi tử hắn thu hạ quyết tâm nhi tử đã đã mất đi mâu thân không thể lại mất đi sinh hoạt ra đây cái làm cha còn không thể từ bỏ hắn cho quản lý lưu lại lời quyết định trở thành một tên thực tập sinh dù là hy vọng lại xa vời nhưng ít ra còn có một cái có thể truy tìm chính là phương hướng một cái mục tiêu phân đấu ít nhất còn không có triệt để tuyệt vọng tám chu vũ h â n sau khi đi hàn thu cùng một thần rời khỏi cái này nhà trọ đi thuê một cái càng nhỏ hơn nhưng là càng tiện nghi nhà trọ cũng không còn căn phòng độc lập hàn thu cùng một thần muốn cùng một chỗ chen một cái giường cùng một chỗ hướng về hạnh phúc rào bước tiến lên hôm nay hàn thu mang một thần đi tới một cái công viên cùng hắn cùng một chỗ chơi bóng rộ một thần muốn trở thành một vận động viên bóng rổ nhưng bị hàn thu vô tình đà kích giống như chu vũ hân đà kích hắn không thể trở thành người môi giới cổ phiếu giống như những cái tia chủ thuê nhà đà kích hắn trả không nổi tiền thuê nhà m ộ t dạng mấy câu nói đó không chỉ có là h ắ n động viên một thần cũng là hàn thu khích lệ mình mãi mãi cũng đừng để nói cho ngươi ngươi không thành được mới nếu như ngươi có mẫu tưởng vậy sẽ phải đi bảo vệ nó nếu như ngươi có mẫu tưởng liền muốn cố gắng đi thực hiện nó dưới trời chiều hàn thu nhìn qua một thần ánh mắt phá lệ n u hòa cũng phá lệ kiên định hàn thu dọn nhà lúc tất cả đáng tiền ra sản liền cái tia sáu bảy đài máy quét bởi vì thực tập không có tiền lương hàn thu vẫn như cũng phải kiên trì đi bán máy quét cầu sinh có lẽ là bởi vì nhi tử mang đến cho hắn hảo vận một lần cuối tuần hắn mang theo một thần cùng đi bệnh viện trào hàng đồng thời thành công bán đi một đài khẩn cấp giải quyết hàn thu đã chính thức tiến vào công ty bắt đầu thực tập sinh tiếp sống t a nhân sinh bộ phận này gọi là thực tập lời bộc bạch t h ì t h ầ m chín hàn thu thực tập nội dung chính là vì công ty mời trào khách hàng cái nào thực tập sinh chiêu mộ khách hàng nhiều nhất được c h ú n g tuyển tỷ lệ cũng liền càng lớn vì thế công ty cho mỗi một thực tập sinh phát một chồng bảng biểu mỗi tấm trên bảng khai đều có nơi giao dịch phụ cận rất nhiều người phương thức liên lạc những người này có xí nghiệp già có b ệ n h lĩnh cũng có sắp về hưu người bọn hắn phải làm chính là đem những n à y người biến thành công ty khách hàng bởi vậy có thể thấy được cái này áp lực của cạnh tranh lớn đến mức nào cơ hồ mỗi người mỗi phút mỗi giây đều cầm điện thoại đánh cái không ngừng càng không ngừng hạ thấp tư thái dùng khiêm tốn nhất ngôn ngữ đi cùng những cái k i a khách hàng tiềm năng trò chuyện mà hàn thu còn muốn bán máy quét hắn còn muốn tiếp nhi từ tan học hắn có so khác thực tập sinh càng lớn sinh hoạt áp lực vì thế hàn thu mỗi ngày đi làm chưa bao giờ uống nước bởi vì n à y dạng vừa tới cũng k hắn ô n cần nhà g đi h sĩ. tính toán thời gian tiết kiệm xuống, có thể tiết rất thời thế, tháng Thu tờ thứ nhất phía ngày nhà gian xuống, nhiều gian. Nhưng như Hàn vẫn không song bảng、biểu. Hắn qua, cầu sau, biểu. đem đi mỗi kiệm kiệm dưới gọi có cả có kể là một m cái to gan quyết định hắn nhảy vọt qua bên trong gian na chút trung t ầ n g sĩ nghiệp nhân viên trực tiếp gọi điện thoại cho một công ty tổng giám đốc có thể là nữ thần may mắn ưu hại hắn hắn thành công hẹn trước đến rồi thời gian chỉ cần tại trong nửa giờ đổi tới nhà kia công ty là được có lẽ cũng có thể là vận rủi chi thần đen liền tại hàn thu chuẩn bị đi tới nhà kia công ty lúc huấn luyện quan tìm được hắn n h ờ hàn thu giúp hắn ngừng một chút xe nhưng hàn thu đụng tới lên kẹt xe khi hắn dừng xe xong đổi tới nhà kia công ty lúc hắn đã chết rồi cái k i a tổng giám đốc sớm đã rời đi nhưng hàn thu cũng không phải một cái nói thẳng bông u thang người hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà tìm cơ hội hôm nay cuối tuần hắn xách theo máy quét mang theo nhi tử tới cửa thăm hỏi vị k i a tổng giám đốc cũng vì mấy ngày trước thất ước xin lỗi đồng thời hy vọng về sau có thể cùng đối phương ngồi xuống tới tâm sự có lẽ một thần trời sinh chính là hàn thu ngôi sao may mắn lần trước hắn tại chỗ hàn thu bán ra máy quét lần này hắn tại chỗ vị tia tổng giám đốc vậy mà mời hàn thu đi sân vận động xem bóng thi đấu tại sân vận động bên trong hàn thu mượn cơ hội này hòa lao cuối cùng bên cạnh rất nhiều người quá giang quan hệ tự hồ hết thệ đều tại hướng tốt đẹp chính là phương hướng phát triển bốn tháng phía sau hàn thu bán mất toàn bộ máy quét tự hồ hai cha con khoảng cách hạnh phúc đại môn càng gần mà như vậy lúc vận rủi chi thần lần nữa tìm tới l ư u hàn thu đồng thời lấy hàn thu chậm chạp không có nộp thuế đem hắn thẻ ngân hàng lên tiền cưỡng chế hoặc đi chỉ cấp hắn lưu lại hơn hai trăm khối tiền ta phá sản bốn hàn thu lời bột bạch thì thầm tám để cho người ta tuyệt vọng sự tình lầm lựa từng món chủ thuê nhà cũng ở đây cái thời điểm tới cửa đòi nợ nhường hàn thu giao tiền có thể bây giờ đã phá sản hàn thu lấy tiền ở đâu giao tiền thuê nhà hắn lôi kéo một thần chạy chối chết giống như một cái nạn dân thời kỳ thực tập không có tiền lương bây giờ lại không có bất kỳ nguồn kinh tế tựa hồ điện ảnh đến nơi đây đã có thể kết thúc bởi vì không có tiền đi liền mua đồ ăn tiền cũng không có vậy không phải chết đói nhưng v ẫ n mệnh mãi cứ nói bừa sáu hôm nay hàn thu hai cha con đi ngang qua công viên lúc đ ụ n g phải một cái lưu lạng hán cái kia lưu lạng h á n trong tay mang theo một cái chiếc hộp màu trắng cái kia đương nhiên đó là hàn thu phía trước ở tàu điện ngầm đánh mất cái kia cô máy thời gian trong tuyệt vọng sinh ra hy vọng hàn thu trực tiếp đem máy quét đoạt trở về đồng thời chuẩn bị cầm tới bệnh viện bán nhưng tiếc là chính là máy quét bị cái kia lưu lãng hán dày vò hỏng không có bán đi mà khi hai cha con trở lại nhà t r ọ lúc lại phát hiện hành lý của mình bị ném ở ngoài cửa thậm chí chủ thuê nhà giữ cửa khóa đều đổi làm cho hàn thu như thế nào đều mở không ra đi thôi đêm nay chúng ta không thể ở nơi này m ộ t thần thấy thế ỉ lại cửa ra vào nước nịu khóc hô ba ba ngươi mở cửa a mở cửa a mọi chuyện không thuận hàn thu nộ khí cũng nổi lên hàn tóm lấy mộc thần hét lớn đi theo ta chớ quấy g ầ y một thần khuôn mặt nhỏ càng n bị khuất nước mắt ả o hào hào mà liền hướng bên ngoài lưu ba ba ta không có nhà nhà bốn hàn thu hai mắt đỏ lên lớn t r ừ n g hạt đậu nước mắt tràn ra hớp mắt nhưng lại bị hàn thu hung hăng lao đi vì cái gì vì cái gì vận mệnh muốn như vậy đối với ta ta ngay cả một cái ra cũng không thể cho con trai sáu hàn thu ôm đầu ngồi xuống khàn khàn tiếng gào thét tại cổ họng bồi hồi trở nên cùng loạn đêm nay hai cha con không nhà để về hai người xách theo hành lý chẳng có mục đích mà tại đầu đường bồi hồi đi qua từng cái quen thuộc mà xa lạ đường đi liền mục thần cái kia nho nhỏ bằng lưng đều hiện đầy tiêu điều cuối cùng hàn thu đông đánh t a y đụng mang theo một thần đi tới trạm xe lửa hai người cứ như vậy ngồi ở trống r ô n g trên ghế dài n g h e dưới bầu trời đêm b u ồ n k ẻ âm thanh một thần dẫn đầu mở miệng trước ba ba đây căn bản cũng không phải là cỗ máy thời gian người kia nói sai rồi ai chính là hôm nay tại công viên bên trong đụng phải người kia hàn nói đây là cỗ máy thời gian hàn thu ngần người ta cũng nghĩ đây là cỗ máy thời gian tiếp đó ta liền có thể trở lại quá khứ đánh chết cũng không đại diện cái này phá hoạn ý nhi nhưng bị thần xui khiến hàn thu thế mà gật đầu một cái không sai đây chính là cỗ máy thời gian không nó không phải một thần lắc đầu nó là không phải là ngươi có thể thử xem chỉ cần chúng ta đẻ xuống cái này màu đen cái nút là được cái kia tốt h ta một thần manh manh gật đầu hàn thu hỏi một thần muốn đi đâu hắn nói muốn đi viễn cổ nhìn khủng long thế là hàn thu liền để một thần nhắm mắt lại đẻ nút tấn xuống phía sau hàn thu đột nhiên cả kinh t u lên úc nhanh mở mắt ra nhìn cái nào đây đều là cái gì hàn thu bộ dáng lên ngốc giống như phía trước cái kia lưu lãng hắn một dạng một thần cũng lên n g c giống như ba của mình một dạng nô thật nhiều khủng long a nhanh chúng ta là người tiền sử phải tìm sơn động giấu đi không phải vậy sẽ bị khủng long ăn hết nhanh nhanh nhanh trời ạ đó là tỷ dạn xua rút hai cha con chơi lấy cái này ngốc đến có chút làm người thấy chua x ó t cho chơi tiếp đó trốn đến một cái nhà vệ sinh giấu đi một thần vui vẻ nói chúng ta an toàn sao ân hàn thu gật gật đầu đem nhà vệ sinh khóa lại bảy vào đêm hàn thu trên mặt đất trải lên báo chí tiếp đó ô m t i ế p đi một thần tựa vào trên vách tường nhà vệ sinh không gian nho nhỏ tạm thời xây dựng trở thành một cái da rất nhỏ rất đơn sơ không có giường không có chăn Thậm chí người a ba ba, tiên g n ư sử ha ha chúng ta là ăn lông ở lỗ tại nhà vệ sinh người tiên sử nghĩ đi nghĩ lại hàn thu ngẩng đầu nhìn trần nhà tấm kia mở m n t gương mặt đã là hiện đầy không tiếng động nước mắt tiền đồ không xác định sinh hoạt quất bách không thể cho con trai cảm giác an toàn s á u trừ cái này cái ôm ấp ta còn có thể cho hắn cái gì ống kính dừng lại tại hàn thu đầy nước mắt trên gương mặt đặc tả ống kính phía dưới hàn thu tóc mai giữa tóc trắng đều có thể rõ ràng trông thấy cặp tia cặp mắt đỏ ngầu càng giống như một cái que hàn bọng tại khán giả trong đầu bên trên giờ này k h ắ c này cả nước các nơi không biết bao nhiêu người xem đều cùng hàn thu mở dạng im lặng chảy nước mắt ô ô ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có người sẽ ngủ ở nhà vệ sinh vẫn là mang theo con của mình hàn đạo quá khó khăn bốn ba ba ta không có nhà vì cái gì thực tế muốn tàn khốc như vậy nhất định muốn phù hộ hai trả con bình an mọi người tại trong lòng n ỉ non ở trong lòng vi phụ t ử hai cầu nguyện đang vi phụ t ử hai hướng vận mệnh chống lại không tuyệt không khuất phục hạnh phúc chờ lấy ta nhất định sẽ tìm được ngươi ô ngươi một đêm này hàn thu không có chợp mắt mười hai về sau hàn thu mang theo một thần đi trạm thu nhận tìm kiếm chỗ ở tại hoa h ạ rất nhiều thành thị đều có tương tự trạm thu nhận chuyên môn thu nhận một chút lưu lạng hắng t s ta điều tra là có bất quá trạm thu nhận loại địa phương này tam giáo cửu lưu rất loạn hàn thu còn vì này cùng không ít người xảy ra xung đột hắn bình thường cũng là một cái người rất ôn hòa nhưng vì sinh hoạt vì nhi tử hắn lộ ra ngay cái nhanh của hắn cùng khác lưu lạng hàn đánh nhau vì bất cứ nguyên do gì người chân ngang hàn thu cùng người khác chửi ầm lên giống như một cái bẩn t h ể u tiểu nhân vì thời gian đang gấp hàn thu còn chủ động cắm người khác đội trong t u y ệ t cảnh hắn đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm tất cả mặt mũi một thần trông thấy ba ba vì mình cùng người khác cãi nhau nhưng mình gấp cái gì cũng giúp không được chính mình cũng chỉ có yên lặng đứng ở bên cạnh thút thiết mọi người xô xô đầy đầy hàn thu liền như là một con hộ độc lão đem nhi tử bảo hộ ở trong ngực tùy ý người khác đem mình chen tới chen lui trong khoảng thời gian này là hàn thu táo bạo nhất cũng tỉnh táo nhất thời gian nóng nảy thời điểm hắn l i ề u mạng cũng phải cùng người khác tranh đoạt hết t h ể có thể lợi dụng tài nguyên tỉnh táo thời điểm hàn thu sẽ thức đêm tu c ố máy thời gian cũng sẽ ở sáng sớm đứng lên đọc sách hắn đang lợi dụng hết t h ể thời gian hấp thu chi thức thời điểm khó khăn nhất hàn thu thậm chí đi bệnh viện bán huyết lấy duy trì sinh kế lúc này hắn sẽ ra vẻ nụ cười đối với y tá nói ngươi lại rút điểm a thân thể ta khỏe mạnh rất nhưng mà hắn đã rất lâu cũng chưa ăn no bụng qua một bữa cơm đêm hôm đó Một thần trước khi ngủ, sáu lấy là đầy Hàn Thu nói, ngươi một dâu giới cảm, c i ba bà Hàn tốt. t h đem một thần ôm vào trong ngực, thật sâu nhắm hai mắt thần trong thật hai ngực, vào sâu loại ạ i l này yếu ớt như là con sâu cái kiến sinh hoạt một mực kéo dài đến hàn thu sửa chữa tốt cô máy thời gian đồng thời thành công bắn đi có số tiền kia hàn thu mang theo một thần rời đi c h ạ m thu nhận tiến vào một nhà khách đêm hôm đó hai cha con giúp vào trên ghế salon ngủ thật say mà lúc này thời kỳ thực tập cũng đến rồi tối hậu nhất t i ê n hàn thu ưu dị thành tích lấy được một đám đại lao thưởng thức đồng thời quyết định trúng tuyển hắn làm hàn thu nghe được tin tức này là Cái kia song hiện song đứng tại người đến người đi chính giữa đường phố hàn thu bây giờ có rất rất nhiều mà nói muốn nói có rất rất nhiều tâm tình muốn phát tiết có rất rất nhiều hạnh phúc muốn nói cho toàn thế giới hắn đứng tại chúng sinh bách thái trong đám người che khuôn mặt ngửa mặt lên trời đưa ra hai tay tựa hồ muốn ôm trời xanh lại tựa hồ ôm ấp lấy hạnh phúc nước mắt cuối cùng tại lúc này vỡ đê tại hàn thu trên mặt chảy xuôi giờ khắc này hàn thu cảm thấy nước mắt là nóng bỏng là ấm áp giống như bị vô cùng vô tận hạnh phúc bao vây một dạng là như vậy thoải mái hắn xông ra đám người một đường thẳng đến đến nhà trẻ tiếp đó tại hiệu trưởng nhà trẻ ánh mắt vui mừng bên trong ôm lấy một thần ống kính phía dưới nhà trẻ trên tường từ đơn đã sửa lại chân chính hạnh phúc đến toàn bộ đều không nói cái gì bên trong trong nhân sinh ta bộ phận này gọi là bốn hạnh phúc điện ảnh liền như vậy kết thúc điện ảnh chậm rãi h ạ màn tối hậu nhất màn hàn thu đỏ lên viền mắt một đường từ công ty chạy đến nhà trẻ đem không biết làm sao một thần ôm lúc này trừ liễu hàn thu chính mình không có người biết cảm thụ của hắn không có người biết giờ khắc này nụ cười đến cỡ nào kiếm không dễ sinh hoạt n g h è o khó vợ rời đi bị cảnh sát bắt đi bị chủ thuê nhà đuổi đi ra không nhà để về ngủ qua nhà vệ sinh ở qua trạm thu nhận cùng người bởi vì trạm thu nhận giường ngủ cãi nhau còn đi bệnh viện từng bán huyết một người còn chưa tính chính mình chịu khổ còn chưa tính hết lần này tới lần khác còn mang theo một cái bốn tuổi nhi tử ai có thể lĩnh hội hai cha con sống nương tựa lẫn nhau trên ở một cái nho nhỏ nhà vệ sinh cảm giác tuyệt vọng chịu một khắc này hàn thu mình tại lần đầu chàng thấy cảnh này đều suýt chút nữa nhịn không được đỏ cả váy mắt đây càng đừng nói khác người xem đã sớm im lặng nước mắt chảy xuống sáu hàng phía trước lao ba hòa lão mẹ sớm đã nước mắt tuân đ ầ y mặt lao ba đã từng tàn bộ lúc ngẫu nhiên gặp hàn thu hai cha con quay phim lúc đó hai cha con đang tại công viên chơi bóng rổ hàn thu khích lệ một thần nhường hắn kiên trì giấc ngộ của mình lao ba lúc đó nhìn còn tưởng rằng đây là một bộ phụ thân cổ vũ nhi tử cuối cùng nhi tử thực hiện mơ ước điện ảnh đâu không nghĩ tới nhìn bản đầy đủ điện ảnh phía sau hắn mới phát hiện chính mình sai rồi đây không phải một thần đi thực hiện ngộ tưởng mà là hàn thu đi thực hiện ngộ tưởng đi cho nhi tử một cái mái nhà ấm áp mà không phải căn nhà nhỏ bé trong nhà cầu lão ba lấy ra khăn tay tại chính mình cái kia đầy nếp nhăn khỏe mắt xoa xoa nhưng kể cả lao đi nước mắt nhưng đi tiêu tan không xong trong mắt chua xót lão mụ che miệng nói l ã o đầu tử ngươi xem ngươi cũng nhìn khóc ngươi cũng khóc ca ta bốn không có ngươi xem sai rồi ha ha hàn thu dạ không lo được nhị lão lại bắt đầu đấu v õ mồm bởi vì chu vũ hơn bây giờ cảm xúc cũng rất hạn tuy đây chỉ là điện ảnh nhưng nàng vai trò là vứt bỏ hàn thu hai cha con mẫu thân loại này tàn nhẫn cách làm không thể nghi ngờ không phải là của nàng bản ý lúc đó quay phim thời điểm liền đã rất đau lòng nhìn bây giờ bản đầy đủ điện ảnh trong lòng càng khó chịu hơn nhất là nhìn thấy hai cha con không nhà để về ngủ ở nhà vệ sinh thời điểm hàn thu về sau ta cũng không tiếp tục diễn k i ể u người như vậy chu vũ hơn đ ừ n g đỏ con mắt một mặt toán trách nhìn xem hàn thu ta biết lão bà không nỡ ta và nhi tử chịu khổ ngươi còn nói không nói không nói hàn thu nhanh chóng khoát k h o t a y một thần hai tay nắm lên chu vũ hơn tay nhỏ giọng nói mụ không khóc một thần cũng không có khóc đâu xem nhi tử đều lạc quan như vậy đâu hàn thu đắc ý chỉ ngươi hai người lợi hại chu vũ hân tức giận nói sau đó lại đối một thần nhu nhu nợ nụ cười ừ mụ mụ không khóc tốt ngươi đem bọn nhỏ chiếu cố tốt ta đi cùng khán giả nói tạm biệt đi thôi tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mỹ d ổ p h ồ n hàn thu chậm rãi đi lên sân khấu khán giả trông thấy hàn thu â u phục dáng vẻ hai mắt đột nhiên có chút hoảng hốt giống như phía trước nhìn cái kia trải qua tăng thương nam nhân đi ra đại màn ảnh một dạng một dạng tạo hình một dạng ăn mặc một dạng nụ cười trong lúc mơ hồ hai cái thân ảnh chồng chất vào nhau mọi người tốt ta truy tìm đến hạnh phúc đã trở về nghe vậy tại chỗ không thiếu người xem lại có loại cảm giác muốn khóc nhiều như vậy lòng chua sót kinh lịch tại sao có thể là một câu nói đơn giản như vậy liền có thể khái quát đại tiên nhi t h ứ nay về sau không cách nào nhìn thẳng ngươi lệ mục đây là ta nhìn qua đại tiên nhi diễn tốt nhất một bộ phim không có cái thứ hai ai ta đã không phân rõ đây là đại tiên nhi vẫn là chủ giác trông thấy đại tiên nhi liền nghĩ khóc bốn hàn g thu cười nhạt một tiếng đại gia tại sao còn muốn khóc đâu ta bây giờ đã theo đuổi được hạnh phúc đều hẳn là vì ta cảm thấy cao hơn a hạnh phúc bốn khán giả trầm mặc cũng là bởi vì gặp lại ngươi kiên trì đến thành công chúng ta mới càng muốn khóc hàn g thu thở dài kỳ thực ta đặc biệt có thể hiểu được ý nghĩ của mọi người cũng đặc biệt lý giải nhân vật chính ý nghĩ bởi vì là chính ta vai trò đi hạnh phúc đối với trong điện ảnh ta tới nói chính là dãy đồng tiền lớn tiếp đó cho nhi tử cho gia đình một cái tốt hơn sinh hoạt tin tưởng cái này cũng là đang ngồi rất nhiều người ý nghĩ không ít người đều gật đầu một cái tiền đích thật là một cái tốt có thể làm cho nụ cười của chúng ta trở nên càng nhiều nhưng cái này cũng không hề là duy nhất có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc đồ vật giống như trong phim ảnh nếu như nhi t ử cuối cùng bị mẫu thân mang đi các ngươi ta nói còn có thể hạnh phúc sao coi như đã kiếm được tiền còn có thể hạnh phúc sao tuyệt đối sẽ không hàn thu giang tay ra bên người chúng ta còn có rất nhiều có thể nhường chúng ta nụ cười càng nhiều vui vẻ hơn hạnh phúc hơn nụ vật thì như tình yêu thân tình ta hy vọng tất cả mọi người có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc khi các ngươi lộ ra nụ cười hạnh phúc lúc còn có thể lây nhiễm đến người khác đem các ngươi nụ cười hạnh phúc truyền xuống t i ế p a nói xong hàn thu phất phất tay hướng người xem cáo biệt m ư ơ i một lần đầu là ở ngu nhân tiết hôm nay ngu nhân tiết là cái gì ngày lễ đó chính là một cái lường gạt bằng hữu đùa d ỡ n một chút ngày lễ có lẽ có nhân còn có thể đem lời thật lòng xem như nói đùa nói cho người mình thích nghe n h ư n g hạnh phúc tới gõ cửa bên trong thượng đế cũng đối nhân vật chính mở cái này đến cái khác nói đùa đem nhân vật chính chơi đùa chết đi sống lại duy nhất không có đùa d ỡ n chính là chỗ này bộ phim phòng bán vé lần đầu ngày đầu tiên liền lấy được một năm ư c giờ mở bờ phòng bán vé có thể nói là nhất chi độ c tú liên quan tới điện ảnh danh tiếng càng là không cần nhiều lời cơ hồ cũng là thanh nhất sắc khen n ợ i cho dù là bộ phận kia số rất ít xoa bình cũng là cho ở có sự quá giả về điều này rất nhiều người chủ nghĩa hiện thực cùng bi quan người xem cho rằng bộ phim này quá mức lý tưởng hóa cho rằng xã hội bây giờ loại này dốc lòng sự t ì n h căn bản không có khả năng xuất hiện hàn thu trông thấy loại này bình luận chỉ là nợ nụ cười mà qua hoàn toàn chính xác nhân vật nam chính kinh lịch thoạt nhìn là có điểm giống chuyện cổ tích bên trong dốc lòng cố sự bất quá chưa thấy qua cũng không đại biểu nó không tồn tại bộ phim này ở kiếp trước là căn cứ vào chân nhân bản sự soạn lại không tồn tại giảm m t thuyết này hàn thu nhìn qua cái nào bộ phim nguyên t á c tiểu thuyết bên trong viết tình tiết đơn giản so điện ảnh đều thê lương hơn nữa nhân vật nam chính đã từng nói vĩnh viễn đừng cho người khác nói cho ngươi ngươi không thành được mới những cái kia chẳng làm nên trò chống gì không làm được những chuyện này người bọn hắn muốn nói cho ngươi ngươi cũng không được thay cái lý giải phương thức những cái kia mình làm không đến những chuyện này người sẽ đem mình tiêu cực ý nghĩ nói cho người khác biết lây nhiễm người khác ta lại không thể ngươi cũng không được chính mình bình thường chẳng làm nên trò chống gì liền mong đợi người khác cũng giống như mình cũng quay trở lại bình thường không nhìn nổi người khác tốt loại ý nghĩ này rất phổ biến giống như một ít người nhìn thấy một số người khoe của trong lòng rất muốn hắn phá sản một dạng cùng hâm mộ nguyền rủa người khác không bằng trên người mình nhiều hạ hạ công phu có chút người có tiền tiền cũng không phải từ lao ba nơi đó kế thừa tới a có chút người có tiền tiền cũng là chính mình từng giờ từng phút đánh liều đi ra ngoài a thế nhưng là chúng ta chỉ nhìn thấy nhân ra mặt ngoài ngăn nắp không nhìn thấy nhân ra sau lưng mồ hôi có lẽ có ít mồ hôi là quan g minh chính đại có lẽ có ít mồ hôi là đầu cơ trục lợi không còn gọn gàng nhưng ít ra nhân ra cố gắng qua mồ hôi cũng chạy qua a không có chạy qua mồ hôi nước người tại sao tự tin phê phán người khác người thành công sinh lần này điện ảnh nhân vật chính đem mình sau lưng mồ hôi không giữ lại chút nào lộ ra cho người xem cho nên một chút người xem không bình tĩnh đây không có khả năng a loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh Dạ, nhất định là giả trong hiện thực làm sao có thể có như thế dốc lòng cố sự xảy ra cắt còn không phải chỉ có thể ở điện ảnh xuất hiện ta vậy mới không tin đâu lại muốn gạt ta cố gắng đối với cái này loại ý nghĩ hàn thu là không lời nào để nói hắn đoán chừng hắn nói nhiều hơn nữa lời hữu ích nhân r a cũng nghe không lọt nhưng bất kể nói thế nào ủng hộ bộ phim này người xem vẫn là chiếm tuyệt đại đa số rất nhiều người đều bị nhân vật nam chính tinh thần cảm động đến khích lệ đến hàn thu cảm thấy cái này là đủ rồi ít nhất n g ừ n hạnh phúc tới gõ cửa ý nghĩa chính là dốc lòng là vì mang cho đại gia một loại vị mộng tưởng mà l i ề u mạng đọc sức mà kiên trì bền bỉ tinh thần có người xem bị loại tinh thần này lây nhiễm đến đó chính là hàn thu trong lòng hy vọng nhất nhìn một màn cuối tháng tư nhường hạnh phúc tới gó cửa phòng bán vé đã đột phá 15 ứ c giờ m ở bờ trở thành tháng tư hoàn toàn xứng đáng phòng bán vé bá chủ lần này không chỉ có là điện ảnh nóng này xem như điện ảnh tiểu chủ diễn m ụ c thần cái này manh manh đát hải tử cũng lập tức bạo nổ mặc dù phía trước mộc thần bởi vì là hàn thu con trai thân phận liền nhận lấy rất nhiều người chú ý thế nhưng cũng vẹn, vẹn bởi vì mộc thần là hàn thu nhi từ tôi nếu không có hàn thu cái này bối cảnh, mộc thần lại khả ái đều đỏ không nổi nhưng bây giờ bởi vì này bộ phim khán giả bị mộc thần màn ảnh hình tượng chết phục một số việc trước tiên không biết mộc thần là hàn thu con trai người xem cũng thích cái này một mực yên lặng làm bạn phụ thân cùng phụ thân đồng cam cộng khổ tiểu h à i mộc thần cũng nhất cử trở thành quốc nội tuổi nhỏ nhất đang hot ngôi sao nhỏ tuổi bất quá khác đạo diễn cũng chỉ có thể nhìn xem đỏ mắt muốn e m nhân ra mời tới quay phim cái này cơ bản không có khả năng ai nhân ra lào ba chính là lớn đạo diễn này làm sao ra tay ngoài ra bị người xem cùng truyền thông nói chuyện say sưa nhiều nhất vẫn là điện ảnh b ả thân có một dân mạng viết một thiên điện ảnh quan phía sau cảm giác lấy được rất nhiều bạn trên mạng n h ấ n l i k e đây đã là ta lần thứ ba đi dạp chiếu phim soát bộ phim này mặc dù điện ảnh cố sự rất đơn giản nhưng nó mang đến cho ta rất nhiều cảm thụ đây là khác điện ảnh so sánh được không được thì như vui cười nước mắt xúc động dốc l ò n g bố n t ỷ như nói đại tiên nhi đi ngang qua nơi giao dịch thời điểm hắn nói hắn vĩnh viễn không cách nào quên những người kia hạnh phúc khuôn mặt tươi cười đây là hắn quyết định đổi nghề động lực ta muốn loại này động lực gọi là mộng tưởng lại tỉ như nói đại tiên nhi vì gặp quản lý dưới lầu đợi một tháng ta muốn kiên trì bền bỉ nghị lực là rất trọng yếu đại tiên nhi ưa thích chơi khối d ù bịp cùng sử dụng khối d ù bịp thành công thu được quản lý thưởng thức ta mớn cho dù là lại không đáng kể tiểu kỹ năng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp cho chính mình về sau bởi vì ngoài ý mớn đại tiên nhi mặc đầy người sơn quần áo đi phỏng vấn hắn cuối cùng đối với giám khảo nói vậy hắn mặc quần nhất định rất xem trọng ta mớn tự dễu là một loại rất đáng ngưỡng mộ phẩm chất còn có đại tiên nhi tới cửa cùng vị t i ê tổng giám đốc vì thất ước xin lỗi ta mớn biết được tôn trọng người khác là chúng ta mỗi người đều hẳn là học tập phẩm chất còn có đại tiên nhi vì tiết tại sáng sớm người khác ngủ say thời điểm trở đi đến xem sách ta m u ố n chân quý thời gian cũng là đáng quý phẩm đức lại tỷ như bốn đại tiên nhi thành công cũng không phải tình cờ trong đó có rất rất nhiều đáng giá học tập phẩm đức có lẽ ta cả một đời cũng nắm giữ không được đại tiên nhi như vậy chua sót kinh lịch nhưng ta có thể thử đi học tập đại tiên nhi thành công phẩm chất mộng tưởng nghị lực khiêm tốn tôn trọng người khác tự dễ ước chân quý thời gian chờ các loại viết xuống mảnh này c ả n lộ cùng người cùng nỗ lực bảy đầu tháng năm ma đều biệt thự bờ biển hôm nay trong biệt thự tới một vị khách không ngờ mà đến một vị tóc thưa thất cũng đã hoa dâm lao đầu hắn là đến tìm hàn thu l ã o ba cha và l ã o đầu kia trong sân trò chuyện đang vui giống như nhận biết bằng hữu nhiều năm đồng dạng hàn thu nhìn xem một màn này tìm được lão mụ v ấ n đạo mẹ vị kia l ã o đại gia là nghe nói là cha ngươi bằng hữu bằng hữu hàn thu n g h i hoặc hắn trước kia nghe lão mụ nói l ã o ba hảo hữu không đều đã qua đời sao ân giống như mới từ nước ngoài trở về lão mụ nói hắn trước kia là cha ngươi hảo hữu không quá sớm chút năm di cư singapore đằng sau cùng cha ngươi liên hệ từ từ thiếu đi bất quá hắn mỗi lần về nước đều sẽ đi du tất cả xem một chút cha ngươi nếu như ta nhớ không lầm hắn hồi thu không ư i đây. khỏi m lại nhiều hướng trong viện liêm nhìn chỉ thấy tề bá bá đang vấy tay cánh tay mặt mày hớn hở cùng lão ba kể cái gì lão ba khi thì thở dài khi thì gật đầu khi thì lại lắc đầu c ư ờ i khổ cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì bốn hàn thu rất hiếu kỳ không chỉ đối nói chuyện của bọn họ hiếu kỳ cũng đối cái này hồi nhỏ hôm qua mình tề b á bá rất hiếu kỳ sau đó ăn cơm t r ư a thời điểm tôn bá bá cho một thần cùng một h y một người một cái tinh xào ngọc bội phì thúy một h y đáp lấy hàn thu cặp vợ chồng không chú ý một cái tiếp nhận cảm tạ tôn ra ra nhìn xem một h y nụ cười ngọt ngào tôn bá bá vui vẻ cười nói ả i thân oan ra ra lần thứ nhất thấy các ngươi cũng không mang lễ vật gì cũng chỉ phải đem cái này đồ chơi nhỏ cho các ngươi bất quá m ộ t thần lại không có đ ó n lấy mà l i chần chờ nhìn xem hàn thu lại nhìn mắt chu vũ hân hàn thu d ã cảm thấy ngượng ngùng nào có lần thứ nhất gặp mặt liền cho tiểu hải tử thứ quý giá như thế ngọc bội kia hàn thu xem xét chính là thượng hạng phỉ thúy có giá trị không nhỏ t ba bá ngài quá k h á c h khí ngài làm cho hà tất cho hải tử thứ quý giá như thế t ba bá nghiêm mặt mất hứng hàn thu bây giờ ta đây lão già hầm hẹm ngoại trừ một điểm tiền liền không có thứ gì mộc hi mộc thần hai cái này hải tử ta nhìn nữa thích ngươi cũng đừng k u ê n cái này bốn k u ê n nữa ta liền tức giận cái kia làm phiền n g à i tôn ba b á tới m ộ t thần thu a m ộ t thần cẩn thận từng ly từng tí ô m vào trong lòng cười nói cảm tạ tôn gia gia ai h ả o hai tử tôn ba b á đối với hàn thu nói hàn thu còn nhớ rõ ngươi khi còn vẽ chuyện sao lúc đó ta ôm ngươi thời điểm ngươi thế nhưng là tại trên người của ta v u n g qua nước tiểu a làm cho ta một quần cũng là hàn thu lung túng cười khan vài tiếng ai hiện tại cũng lớn như vậy đều thành nhà lập nghiệp đừng nói a ngươi phim này đập đến có thể a ta tại singapore bên kia đều nghe qua ruộng m thế nhưng là cho các ngươi lão hàn nhà tranh giành k h u khí nói lên điện ảnh hàn thu cảm giác tìm được chủ đề đây đều là khán giả ủng hộ ta ủng hộ là một chuyện điện ảnh không dễ nhìn ai sẽ ủng hộ a cũng là ngươi tiểu t ử chính mình lợi hại tiêu cái gì tới gõ cửa ta cũng đi nhìn chụp rất tốt nhớ ngày đó ta lập nghiệp lúc tình cảnh không giống như chủ kia sừng tốt bao nhiêu tôn bá bá giơ ngón tay cái lên hàn thu khiêm tốn cười cười tôn bá bá ngài cũng rất lợi hại a tại singapore nhiều như vậy s ả n nghiệp hàn thu nghe lão mụ nói tôn bá bá nhưng là một cái đại thổ hảo tại s i n g a p o e có thật nhiều s à n nghiệp này bốn khỏi phải nói cái này bây giờ ta đã không có làm tất cả đều giao cho ta nhà t i ể u tử kia đi làm bây giờ a ta chỉ muốn hưởng hưởng thanh phúc đem trước đó bỏ qua cái gì cũng nhặt lên nói đến chỗ này t h ầ bá ba xem xét lao ba một mắt lần này ta tới tìm văn thanh lao ba hàn văn thanh chính là muốn hẹn hắn cùng nhau hàn thu nghi ngờ nhìn xem lao ba lão mụ cũng là lao ba gật gật đầu thở dài ta quyết định h ò a lao tôn đi ra ngoài một chút chỉ các ngươi hay lão mụ vẫn đạo ân đi đâu đi trước một chuyến tây tạng tiếp đó lão mụ không nghe x o n trực tiếp ngắt lời nói đi tây tạng a chạy xa như thế làm gì Từ nơi này đi máy bay đều phải ngồi nửa ngày không phải đi máy bay đi lão ba nói ánh mắt có chút trốn tránh chẳng lẽ e muốn m ngồi xe lửa đi cũng không phải lão ba lắc đầu ngồi xe hơi không phải bốn lão ba vẫn lắc đầu vậy các ngươi lúc này tôn bà ba đột nhiên xen vào một câu là cưỡi xe đi lão mụ sáu hàn thu sáu cưỡi xe đi tây tạng hàn thu cặp vợ chồng hòa lão mẹ cũng làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai cái này tóc hoa dâm sắc mặt dán n u ô lao đầu tử lao đầu tử đầu ngươi không có động kinh a thật tốt có máy bay không ngồi tại sao phải cưỡi xe đi tây tạng lão mụ lại mở ra đấu võ mồm hình thức anh nha ngươi không hiểu lão ba có chút không kiên nhẫn ta tại sao lại không hiểu lão mụ kêu lên ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn muốn c ư ớ i xe đi tây tạng đâu ngươi trước c ư ớ i xe đem ma đều lượn quanh một vòng rồi nói sau lão ba tức giận đến lạnh dên một tiếng nghiêng đầu qua tôn bà bà đi ra g i ả n giải g đệm m i a ngươi đừng hiểu lầm chúng ta cũng không phải tòng ma đều c ư ớ i đến tây tạng đi là từ xuyên tỉnh đi cưới xuyên tảng con đường lão mụ vỗ bản vậy cũng không được xuyên tảng sợi dây gắn kết một chút người trẻ tuổi đều cơi không qua hai người các ngươi lão già hỏm hẹm làm sao có thể chớ xem thường chúng ta số tuổi lớn a tôn b à b á không vui hàn thu hỏi một câu cha tôn b à b á các ngươi cưới xe gì đi mô tô xe đạp cưới mổ tỏ xe đạp thật sự làn bại không gì vốn là trước k i ê n là dự định cưới xe đạp đi nhưng bây giờ cơ thể thật sự là ăn không tiêu tôn b à b á k h o á t khoác tay một mặt tiếc nối hàn thu nhẹ nhàng thở ra tốt xấu hai cái này đại gia còn có chút tự mình hiểu lấy bất quá bốn không đúng cưới mổ tỏ qua xuyên tàng tiến cũng không phải một kiện chuyện rất dễ dàng nhị a húng chi hai người số tuổi lớn như vậy Không đợi hàn thu mở miệng, đợi mở lão ba câu mày nhìn xem lão mụ cưới mổ tỏ cũng không phải cưới xe đạp phí không được bao lớn k h í lực lão mụ tiếp tục vô bản vẫn chưa được thân thể ngươi như thế nào ta còn không rõ ràng sao lại là bệnh phong thấp lại là viêm k h ớ p bình thường liền chạy đều chạy không nổi ngươi lấy cái gì cưới mổ tỏ ta lấy mệnh cưới lão ba cũng vô bản đập đến so lão mụ còn vận rội nhìn xem lão ba chừng mắt thụ nhãn bộ dáng hàn thu hỏa lão mẹ đều có như vậy chốc lát ngây người lão mụ ngây người là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua bạn già lấy giọng nói như vậy cùng thần thái nói chuyện với mình hàn thu ngây người là bởi vì hắn trong ấn tượng lão ba cho tới bây giờ cũng là một cái tính tình ôn hòa rất dễ nói chuyện nhân mẹ lời nói hắn cho tới bây giờ cũng là duy nghe là từ cho dù là đấu vóc mồm đó cũng là để cho lão mụ đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại lão mụ trước mặt phát táo ngươi ngay cả lời của ta đều không nghe lão mụ run rẩy mà chỉ vào lão ba ta không phải là ý tứ này năm vậy ngươi có ý tứ gì ngươi liền không thể để cho ta đi thử một lần sau thử một lần vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ ngươi muốn ta một người làm sao bây giờ còn lấy mạng cưới ngươi là muốn chọc giận chết ta à nói một chút mẹ con mắt liền đỏ lên nhìn xem lão mụ bộ d á ngụy khuất lao ba trong lúc nhất thời cũng nạnh ở trầm mặc đường này hắn mới yếu ớt thở dài đại bình ta rất lâu phía trước liền nghĩ đi làm bốn vậy ngươi trước đó tại sao không đi hết lần này tới lần khác phải chờ tới bây giờ trước đó không phải không có cơ hội kia cùng điều kiện đi lao ba yếu ớt nói kỳ thực chính hắn trong lòng tin tưởng kỳ thực cũng không phải không có thời gian Coi như lão ú c tuổi ba cảm thấy muốn chiếc chiếu n n g h cố hải tử đem gia đình thu xếp tốt lại nói chính mình chính vào tráng n i ê n đi đằng sau còn có bó lớn thời gian đâu về sau lại đi làm cũng không muộn cái này khéo hàn thu cùng hàn hạ đều thành niên lão ba lại lật ra năm đó ngọc tượng đột nhiên phát hiện mình thiếu một chút cảm xúc mạnh mẽ ai chính mình cũng bốn năm mươi tuổi giống như không làm được hơn nữa nhi tử tại thượng đại học còn không có thu xếp tốt sự nghiệp cùng gia đình đâu hỏi một chút những bằng hữu khác hầu như đều là ý nghĩ này có ít người còn cười nhạt mình này nha tuổi nhỏ không hiểu chuyện lúc ấy ai không có điểm điên cuồng tưởng niệm hiện tại cũng bốn năm mươi tuổi còn nghĩ những cái kia làm gì lao ba có chút b u ồ n bã tựa như là à trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng ý nghĩ điên cuồng quá nhiều bây giờ thành thục hẳn là từ bỏ mới l à bất quá vì cái gì trong lòng có chút vắng vẻ đâu cái này khét kéo vẫn cho tới bây giờ năm lại quay đầu lúc lại phát hiện mình đã trắng cả tóc rơi mất răng còn l ư n g heo những cái kia cười nạo mình l á o hữu cũng đã hóa thành một nắm cắt vàng trước đó còn làm việc có thể làm còn có hài tử có thể chiếu cố bây giờ chính mình về hưu hài tử thành ra lập nghiệp những cái kia có thể nhường chính mình phân tâm lo lắng sự tình cũng bị mất bây giờ cả ngày vốn tại biệt thự không có việc gì giống như một bộ chờ đợi mục nát gỗ mục một dạng nếu như l á o tôn không về nước chính mình liền nói chuyện người đều không có bảy ngắn ngủi trong nháy mắt lão ba suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hắn cảm thấy mình gần đất xa trời cùng bình bình đạm đạm mất đi vì cái gì không ở sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong làm ộ t điểm chuyện có ý nghĩa không nói có ý nghĩa cho dù là chấm dứt chính mình khi xưa mộng tưởng nhường quang đời còn lại không có tiếc nuối cũng được a mang theo tiếc nuối ngủ say trong lòng con mắt bế không hơn a bất quá lão mụ hiển nhiên là không thể nào hiểu được l ã o ba ý nghĩ thậm chí cũng không biết lão ba ý nghĩ ngươi đừng nói ta không đồng ý ngươi đi lão ba tính bướng mình tới ta không tin ngươi còn có thể ngăn ta lão mụ con mắt đỏ lên là ta là ngăn không được ngươi ngươi có bản l ã n h đi à đi cũng đừng trở lại cho ta nói xong lão mụ liền đứng dậy rời đi lúc gần đi vẫn không quên hung hăng chừng tôn bá bá một mắt nhìn xem lão mụ đi biệt thự trên lầu tôn bá bá ấ y n ấ y đối với lao ba nói cái này xin lỗi a để cho ngươi cùng đệm mộ cãi nhau ai chuyện không liên quan tới ngươi ta đáp ứng ngươi liền muốn làm đến là ta chính mình không cùng đ ạ i bình nói rõ ràng lao ba thở dài vậy ngươi năm quên đi thôi văn thanh ngươi và đệm mộ giải thích rõ ràng không cần cùng đi với ta ta xem nàng cũng là lo lắng ngươi không cần thiết cùng nàng h u y ê n náo như thế cương tôn bá bá k u y ê n n h không ta muốn đi cần gì chứ không đi nữa liền thật sự không có cơ hội l ã o ba cái kia có điểm mở mắt l ã o đột nhiên bắn ra sáng r ự c thần thái lão tôn đây không phải trước ngươi nói với ta sao tốt à vậy ngươi đi cùng đệm mội giải thích rõ ràng à ta cũng không hy vọng ngươi thời điểm ra đi trong nhà xào xáo ân ta đây liền đi cùng nàng tâm sự lão ba đứng dậy hàn thu ngươi chiêu đ á i một chút người tôn bà bá nói xong lão ba cũng đi lầu hai thấy tình hình này hàn thu g ã không biết nên như thế nào đối mặt tôn bà bá là trách hắn phá hủy cha mình hòa lão mẹ nó cảm tình hay là nên cảm tạ hắn để cho mình lao ba bung ra sức sống hàn thu ngươi cũng không nguyện ý cha ngươi đi không tôn ba ba đột nhiên đối với hàn thu nói nói thật trong lòng ta là có một chút như vậy không muốn hàn thu gật gật đầu cha bây giờ cơ thể không phải rất tốt hành hạ như thế một chuyến cái kia phải mệt mỏi đủ h ắ c bất quá lao ba chính mình vui lòng ta cũng chỉ có thể ủng hộ hắn nói như vậy kỳ thực trong lòng ngươi hay không tình nguyện chỉ là xem ở cha ngươi mặt mũi mới ủng hộ hắn a hàn thu ra không muốn lừa dối tôn ba ba dù sao t r ả hắn giả loại chuyện này một chút người trẻ tuổi cũng không dám làm hắn có thể được không vậy ngươi xem ta được không tôn ba ba giống như cười mà không phải cười nói hàn thu gật c ư ờ không tiếc lời hàn thu a ta nhìn ngươi cái kia tới gõ cửa điện ảnh làm hạnh phúc tới gõ cửa ân chính là cái này chính ngươi không phải nói vĩnh viễn đừng cho người khác nói cho ngươi ngươi không được sao tôn ba b a cười nói lời này ta nhớ không lầm chứ đây chính là chính ngươi nói a bây giờ ta và cha ngươi muốn đi ngươi vì cái gì nói chúng ta không được chứ hàn thu trận tròn mắt bốn đừng cho người khác nói chính mình không được ách bốn này có được coi là mang đá lên đập chân của mình ta là nói qua tôn ba b a hai tay c h ậ p lại vậy không phải kết liêu đi hàn thu cười khổ bất quá năm cái này giống như có điểm gì là là a luôn cảm giác tôn bá bá móc một cái hố chờ đợi mình nhảy t ự n như cẩn thận nghĩ nghĩ hàn thu cuối cùng phát hiện cái nào không được bình thường mình tại trong phim ảnh nói câu nói kia là không có khuyết điểm thế nhưng có một tiền đề chính là không có nguy hiểm tính mạng à ít nhất là cố gắng liền có thể thành công à bây giờ hai cái số tuổi lớn như vậy lao nhân ra một u cơi xe đi tây tạng thế nhưng là có rất lớn nguy hiểm nguy hiểm này cũng không phải tài sản phong hiểm là sinh mạng phong hiểm mệnh cũng bị mất còn nói gì m ộ n tưởng hàn thu vội và nói tôn bá bá đây không phải có được hay không vấn đề ngươi cùng ta cha cơ thể chịu nội sao ngươi yên tâm ta làm v ạ nếu toàn chuẩn bị. đ n an lúc chiếc đó, ta sẽ an bài một chiếc xe hơi theo ở phía a sẽ s bài hơi xe ở một khi k h ô như g c ố n g đỡ đ ợ có chúng ta sẽ buông thả cho. thả Hàng thu, ta sẽ không bắt người sinh buông người mệnh n ta ta bắt trà sẽ sẽ i đùa. thể ô n nói, n ba ba cười quá t r ì chúng h ta t nghiệm trình này. Nếu như có thể là quá có kiên trì đến cuối cùng vậy dĩ nhiên tốt nhất không kiên trì được cái tiêu cũng không quan hệ ít nhất chúng ta thử qua trong lòng cũng không có tiếc nuối người biết không người đã giả tiếc nuối nhất không phải thất bại mà là cho tới bây giờ đều không đi thử qua tiếc nuối nhất không phải thất bại là không có thử qua bốn nghe lời này hàn thu không khỏi hơi x ư n g sở hắn bây giờ đang là trang n i ê n tinh lực mười phần thịnh vượng cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua những chuyện này bây giờ nghe nói như thế rất muốn đông nhiên giác nộ chút gì bày hàn thu ngươi còn nhớ rõ cha ngươi phía trước nói câu nói kia a đó là ta đối với hắn nói ta nói không đi nữa liền thật không có cơ hội hàn thu gật gật đầu tôn ba b á hỏi ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi cha nói lời này sao hàn thu lắc đầu bởi vì ta không sống được bao lâu tôn ba b á lộ ra một vẻ bình tĩnh nụ cười nhìn xem hàn thu phảng phất biết mình tự kỷ cũng không phải một kiện rất tồi tệ chuyện không sống được bao lâu sáu tại ô n mang bá bá mỉm theo lấy nhiều nhiều nhiều c ư trong hiện thực hàn thu đã gặp mình ra ra qua đời mặc dù khi đó hàn thu rất nhỏ không nhớ nổi quá nhiều hình ảnh nhưng hắn nhớ kỹ ra ra chết đi biểu lộ kia tuyệt đối không phải trên tv diễn loại kia rất tan tưởng mà nhắm mắt mà là chừng đột một con mắt giống co giật một dạng run dày cơ thể rất hoảng sợ rất khó chịu hô hấp rất gấp gáp nhìn qua thế giới này nhìn qua hàn thu nhìn qua hàn thu la ba mang theo vô hạn lưu luyến nhìn xung quanh hết thảy tiếp đó chậm rãi đình chỉ dãy rụa giống như một đầu bị vọt lên bờ cá dãy rụa run dày muốn về đến trong nước đó là hàn thu lần đầu nhìn thấy một đầu sinh mạng mất đi về sau hàn thu gặp qua hai tiên qua đời mặc dù chỉ thấy được một bộ không có sinh mệnh dấu hiệu thi thể bất quá hàn thu ngược lại là rất may mắn may mắn không có trông thấy hai tiên giấy rủa chết đi tràn diện không phải vậy trong lòng của hắn sẽ càng khó chịu hơn bây giờ tôn b à b à lấy một bộ rất bình tĩnh bộ dáng đối mặt sắp đến t ử kỷ ngược lại nhường hàn thu có chút kinh ngạc có bao nhiêu người có thể bình tĩnh đối mặt cái chết tôn b à b à ta biết ta như vậy hỏi tuyệt không lễ phép thân thể của ngươi năm ta còn có thể sống bao lâu đúng không tôn b à b à tự a hồ biết hàn thu suy nghĩ trực tiếp cắt dứt lời của hắn nửa năm một năm bác sĩ nói nhiều nhất bất quá hai năm ta phải chính là trực tràng ung thư hơn nữa tế bào ung thư đã khuyết tắn đến toàn thân phổi cũng có Có tôi h h ể cuối cùng ta ngay cả ngay ta hấp đều rất khó khăn, rất đều t ế p đó b ị t ư ơ i sống nhìn chết. Tôn chết. ba ba tiết lộ y phục của mình tại hắn bên hông treo một cái túi bác sĩ bây giờ đã giúp ta đổi đường ít nhất ta không dùng lo lắng ăn đồ vật không kéo đi ra tiếp đó t ư ơ i sống bị cho ăn bệ bụng ta cũng không muốn thi thể của mình để tiếng xấu m u ô n đời để tiếng xấu m u ô n đời ngài còn có tâm tình nói đùa a sáu A. ta hóa Không bệnh cần, bằng trị đã đừng nhìn t r ị bệnh bằng hóa chất liền cùng chuyển nước biển một dạng nhưng mà t r ị bệnh bằng hóa chất song cảm giác năm c ù n g ấn song đường gỡ l ù cô cảm giác hoàn toàn khác biệt bốn tính toán không nói với ngươi những thứ này nói ngươi cũng không hiểu Hàn thu chầm mặc. liên quan tới t r ị bệnh bằng hóa chất hắn vẫn biết một chút t r ị bệnh bằng hóa chất thua những món kia nhi rết không chỉ là tế bào ung thư tế bào bình thường nó cũng sẽ không bỏ qua căn bản chính là địch ta chẳng phân biệt được có thể tưởng tượng bình thường tế bào bị xử lý phía sau cơ thể có bao nhiều khó chịu cho nên à thừa dịp bây giờ ta còn có thể hoạt động tại sao muốn nằm ở trên giường bệnh chờ chết mà không phải ra xem một chút thế giới này hàn thu tịch mịch gật gật đầu hắn bây giờ cuối cùng minh bạch tôn bá bá vì sao lại nghị cơ i xe đi tây tạng vậy ta cha biết bệnh của ngài t ì n h sao hàn thu hỏi suýt ba tôn bá bá nhỏ giọng nói ha ha cha ngươi bây giờ còn không biết nếu là hắn đã biết hắn nhất định sẽ khuyên ta nằm lại bệnh viện hàn thu bảy vậy ngài vì sao muốn nói cho ta biết khiến cho ta bên trên cũng không phải phía dưới cũng không phải hàn thu ta đem cái này đều nói cho ngươi ngươi cũng không thể ngăn ta nữa hàn thu cười khổ gật gật đầu ta ngược lại thật ra nghị à mấu chốt là ngài tuyệt đối sẽ không đáp ứng bây giờ thì nhìn cha ngươi nếu như thực sự không được Ta liền tự mình đi. đ a n g nói, l ã o ba liền t ừ t r ê n lầu đi xuống. h ắ n h ư ớ n g về phía tôn ba b à nói, l ã o tôn, lần này nói cái gì, ta đều phải bồi người cùng đi. Đệ m ộ i nàng. Nàng. Yên tâm đi, ta đã thuyết phục nàng. l ã o ba n g ữ k h í có chút n g h ĩ một đằng nói một nẻo. h ắ n thu h ỏ a tôn ba ba l ư ớ t nhau, đều là hai mặt nhì nhau. n Ta đi h ỏ a l ã o mẹ tâm sự à, cha, tôn ba ba hai người các n g ư ơ i thật tốt kế hoạch một chút phương án hành động, chờ ta tốt tin tức là được rồi. nói xong, hàn thu hương về phía tôn ba ba nhai mắt mấy cái, tiếp đó liền đi lên lầu. Lao ba một mặt không hiểu đâu. con trai mình mới vừa rồi còn cùng mẹ hắn một phe cánh đâu sao bây giờ liền ngã thương lao tôn ngươi cùng hàn thu nói những gì như thế nào hắn đột nhiên liền d ồ i tính tôn ba bá nhún núi vai ta liền cùng hắn nói trẻ tuổi không này lao niên xí ngốc lao ba im lặng sáu bảy đi lên lầu lão mụ đang ngồi ở trên giường phòng ngủ không nói một lời buồn bực nhìn thấy hàn thu đến nàng vội và nói g n hàn thu ta là nói bất động cha ngươi ngươi nhanh khuyên hắn một chút ách năm mẹ ta cảm thấy lấy chuyện này a liên đệ cha hỏa tôn bá bá đi thôi ân lão mụ chừng to mắt hàn thu nói h thế nào liền ngươi cũng xem không rõ đâu, cha ngươi thân thể ư ngươi ngươi nào liền cũng kia c xem rõ đâu, thể t r ả qua được hàn h hạ như thu ế sao. Chỉ cần c h ẩ n sẵn sàng, làm tốt biện pháp an toàn, những này cũng không có vấn bị làm tốt thứ pháp có đem ề gì. Nói, Hàn Thu đ tôn bá bá dự định nói cho lão mụ lão mụ nghe được tôn bá bá làm nhiều như vậy chuẩn bị thậm chí nhường cứu viện xe theo ở phía sau lúc sắc mặt không khỏi v u n g l ò n g một chút thế nhưng là ta vẫn không yên lòng cha ngươi lão mụ trầm trầm nói cháu của ngươi bà bá, bá cũng là chính mình chơi đuổi l u n g t u n g coi như xong tại sao phải đem ngươi trà cũng mang lên đây là tôn bá bá mộ tượng cũng là c h a n g mộng tưởng a mẹ ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy cha cả ngày đều giàu d ì không vui a mộng tưởng thanh thản ổn định mà sinh hoạt không được sao đều lớn tuổi như vậy ngươi tôn ba ba thân thể khỏe mạnh nhưng ngươi cha cơ thể không tốt ngươi cũng không phải không biết bốn tôn ba ba thân thể khỏe mạnh hàn thu cười khổ mẹ kỳ thực tôn ba ba đã không sống được bao lâu cái gì lão mụ kinh hãi hắn mắc bệnh ung thư đã là thời kỳ cuối bác sĩ nói hắn sống không quá hai năm bốn làm sao lại bốn lão mụ thần sắc trong nháy mắt liền hoảng loạn rồi hàn thu ngươi là làm sao mà biết được vừa rồi tôn bá bá chính miệng nói cho ta biết hàn thu thở dài cho nên hắn vừa muốn ở nơi này sau cùng thời kỳ làm một chút chuyện có ý nghĩa nghe vậy lão mụ không biết nên tiếp lời như thế nào vừa mới đó mặt mày hớn hở khí sắc đỏ thắm lao đầu tử chỉ là một sống không quá hai năm người sao t r o n g m ặ t nửa ngày lão mụ mới lên tiếng hàn thu cha ngươi cũng biết chuyện này sao cha không biết dừng một chút hàn thu tiếp tục nói mẹ ngươi cũng đừng hòa lao cha nói không phải vậy lao ba trong lòng sẽ coi ưu cục chuyện này cũng rơi không được lão mụ gật gật đầu ai người này thật tốt làm sao lại phải chết đâu hắn hiện tại cũng cụ kết chuyện này nói dễ nghe điểm để người ta mộng tưởng nói khó nghe để người ta nguyện vọng đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết lão mụ thật sự là đối với tôn bá bá không phát ra được cái gì tình khí hàn thu thật sự không biết xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện gì có thể lớn hơn vừa chết sao ta vẫn lo lắng cha ngươi hàn thu nhãn trâu xoay động như vậy đi lần này ta cũng đi theo đi qua chiếu cố cha hòa tôn bà bá, bá dạng này ngươi thì không cần lo lắng đi có ta ở đây ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm cha không để hắn chơi đến quá điên nghe được nhi tử cũng muốn đi cùng lão mụ rốt cục gật đầu một cái tốt à vậy ngươi nhất định định phải thật tốt nhìn xem cha n g ư ơ i a yên tâm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ngay vậy lão mụ tịch mịch phất phất tay nhường hàn thu rời đi ai chẳng lẽ ta thật không hiểu bọn hắn ý tưởng của nam nhân sao chín hàn thu trở lại dưới lầu đối với lão ba hỏa tôn bá bá dựng lên một cái vê đích thủ thế làm xong cha lần này ngươi có thể yên tâm hỏa tôn bá bá đi lão ba đại hỉ ha ha hàn thu ngươi được làm đấy bất quá đi năm tuy nhiên làm sao lần này ta cũng muốn đi theo các ngươi cùng đi ngươi đi ngươi đi cùng làm gì tôn b à ba không hiểu nhìn xem hàn thu đi cùng chiếu cố các ngươi a còn có một chút đừng quên ta nhưng là một cái đạo diễn a hàn thu mỉm cười tại lão mụ rất gian khổ tuyệt không tình nguyện sau khi đáp ứng lão ba hỏa tôn b à ba cuối cùng được như nguyện bắt đầu kế hoạch bọn họ tây tạng kỵ hành hành trình bất quá hai lão gia tử cơ thể đều không phải là quá tốt tôn b à ba mắc bệnh ung thư cũng không cần nhiều lời mặc dù bây giờ nhìn xem cùng thường nhân không khác nhưng nội thương vô số lão ba mặc dù không có gì thói xấu lớn nhưng một chút người già thích phạm bệnh vật hàn cũng được không thiếu thì như cốt chất lơi lỏng bệnh phong thấp các loại huống hồ mô tô thứ này hai người đã rất nhiều năm đều không trả qua cho nên còn trước hết huấn luyện một phen mới được quyết định kế hoạch phía sau lão ba hỏa tôn b á bá liền ước hẹn cùng một chỗ bắt đầu khôi phục tính chất rèn luyện thì như chạy bộ kiện kiện thân các loại lão ba bình thường ứa thích hút thuốc những ngày này cũng q u ấ t đến thiếu đi bất quá tôn b á bá biểu hiện càng làm cho hàn thu kính nghệ ngược lại hàn thu liền không có trông thấy tôn b á bá đối với mình tử vong từng có cái gì oán trời trách đất biểu lộ hàn thu có đôi khi hỏi hắn tôn ba bá, bá ngài là ta đã thấy lạc quan nhất nhân lạc quan tôn ba ba tựa h ầ nghĩ tới điều gì lắc đầu ngươi đừng nhìn ta bây giờ rất lạc quan kỳ thực ta vừa biết mình mắc bệnh ung thư lúc căn bản không phải cái d ạ n g này ngươi biết ta thứ nhất cảm thụ là cái gì không là căn bản không tin ta bình an vô sự sống đến số tuổi lớn như vậy làm sao có thể đột nhiên thì phải ung thư còn thoáng một cái thì là mặt cối nói tôn b à bá cười khổ một tiếng nhưng thực tế nói cho ta biết đây chính là sự thật đối mặt sự thật ngoại trừ tiếp nhận ngươi có thể làm cái gì đây mặc kệ ngươi làm cái gì đây đều là đã xảy ra có hay không nhận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hàn thu bừng tỉnh tôn ba bá ngươi bây giờ đón nhận sao ha ha ngươi nói xem tôn ba bá cười to nhìn xem tôn bá bá nụ cười s á n lạ hàn thu có chút tâm tắc cười cười cho nên hàn thu trải qua mấy ngày nay vẫn luôn đi theo lão ba h ỏ a tôn bá bá đằng sau bọn hắn đi kiệt thân hàn thu đi cùng bọn hắn đi chạy bộ hàn thu d ã đi theo chạy chỉ bất quá hắn trong tay nhiều hơn một đài ca mê ra mà thôi lần này hàn thu cũng không dự định quay cái gì phim coi như muốn chụp cái k i a cũng không có khả năng cầm tôn bá bá cùng mình lao ba làm điện ảnh nhân vật chính bất kể là xuất phát từ tư ẩn bảo hộ còn là nói đối với tôn bá bá tôn trọng hàn thu đều khó có khả năng làm như vậy hắn chỉ là chụp một cái tư cách cá nhân phim phóng sự chuẩn bị đem lão ba hòa tôn ba bá, bá từ sật bị phả sở đến đi hoàn thành mơ ước tất cả quá trình ghi chép lại sau đó lại biên tập ra một chút đặc sắc ống kính chế thành một cái phim phóng sự đưa cho nhị lão hắn thu thế nhưng là biết rõ tôn ba bá, bá không có nhiều thời gian hắn cảm thấy mình vô luận làm cái gì đều không cải biến được kết cục này hơn nữa tôn ba bá, bá là có tiền phương diện này hàn thu dạ giúp không được gì hắn duy nhất có thể g i ú p một tay chính là dựa vào mình đạo diễn kỹ năng biết được hàn thu dự định phía sau Tôn bà ba hỏa cha Lao đầu tháng sáu tần thời minh nguyệt hai tại thiếu nhi truyền hình t r u y ề n ra bước thứ hai là căn cứ vào tiểu thuyết bộ phận thứ tư bảy con bách ra cải biên m à thành kéo dài bộ thứ nhất cố sự bây giờ tần thời minh nguyệt nghiễm nhiên đã trở thành hoa hạ hoạt hình khiêng đỉnh chi tác h n tại hoa hạ lưu chuyển trình độ so kim cương biến hình cùng ít chiến cảnh đều mở rộng không có cách nào so với đô thị khoa huyễn hoặc đô thị dị năng con rồng cháu tiên vẫn là thiên vị cổ phong vô luận là phim truyền hình vẫn là h o ạ hình dù sao cái này trăm ngàn năm lịch sử là con rồng cháu tiên căn thư yếu hoa hạ nước mỹ hàn quốc tam địa ba bộ điện ảnh sắp tại đầu tháng bảy chiếu lên âm tử nhân sự im lặng của bệ cửu nô、no、kinh ít chiến c á n h hai kim bình vũ thời gian phía trước hai bộ điện ảnh tại khởi động máy phía trước hàn thu đều đã rất đã rất rõ ràng bất quá kim bình vũ tiểu tử này chơi ra trò mới hàn thu vẫn là tại kim bình vũ đến tìm hoa tiên đòi tiền lúc mới biết được làm hàn thu nghe nói bộ phim này là vì trầm trọc hàn quốc xã hội hiện đại chỉnh dung tập tục ù n g trong mặt mà bất hình dòng tình yêu quan cùng xã hội qua lúc hắn cũng không khỏi cảm thấy có điểm ngạc nhiên cái này cái quái gì vậy năm t r ì n h dung cùng trông mặt mà bắt hình dòng bốn khi bình vũ t i ể u t ử này lợi hại à loại này lời nói thật nói qua loa cho xong lại còn đánh ra một bộ phim tới nói thật ra hàn thu đối với một số người vì càng hoàn mỹ hơn dung mạo đi chỉnh dung chuyện này không có gì coi là kẻ thù ý nghĩ chỉ là trong lòng cảm giác có chút khó chịu cảm thấy loại bầu không khí này không đáng để sướng cơ thể t ó c ra chịu trang mẫu không dám phá hoại hiếu đến bắt đầu cũ lời này cũng liền cổ đại lưu hành hiện tại cũng không thể một bộ này thật tình không biết bây giờ nhiều thiếu nữ tinh trên mặt cùng trên thân đều đánh qua kích thích tố đưa qua đồ vật động đại đ a o không chỉ có là chỉnh dung cái này một đại tà thuật châu á khác tam đại tà thuật cũng là phát huy rất lớn tác dụng thái lan biến tính thuật đảo quốc hoa trang thuật hoa hạ đỡ ép thuật một cái so một cái người tiên đối với cái gọi là mỹ nữ chủ bá mỹ nữ v o n g hồng nhất là hàn quốc bên kia hàn thu là dùng mình chính hắn là làm truyền hình điện ảnh nghề nghiệp này so rất nhiều người đều hiểu những món k i a nhi có ít người có lẽ cảm thấy ảnh t r ụ p giả nhưng xem video phía sau cảm thấy chân nhân rất xinh đẹp h a hàn thu có thể nói cho hắn biết tại trong video động tay chân cũng là rất dễ dàng hắn đóng phim hai mươi năm không đ sờ sờ biết bao nhiêu nữ nhân nhìn nước thái nhân yêu hoàng hậu tuyển tú phía sau cảm nhận được tự thi chỉ có thể nói có chút xáo lộ thật sự quá sâu xáo hàn thu đối với kim bình vũ phí mới vẫn là rất ủng hộ hắn còn chủ động đem thời gian đưa đến quảng điện đi thử thí không nghĩ tới lần này quảng điện đại lao nể mặt thế mà đã đưa bất quá vẫn là đưa ra một chút yêu cầu đó chính là hy vọng cắt giảm một chút máu tanh đoạn ngắn thì như làm chỉnh dung giải phẫu lúc đoạn ngắn hắn thu hỏi qua kim bình vũ phía sau kim bình vũ cũng đáp ứng mặc dù hắn có chút buồn bực bởi vì cái k i a đoạn ngắn không sai biệt lắm là toàn bộ phiến duy nhất huyết tinh ông kính thiếu đi cái này luôn cảm giác thiếu một chút hương vị bởi vì rất nhiều người đối với chỉnh dung cũng không hiểu rõ cho dù là làm phẫu thuật nhân đoán chừng cũng không bao nhiều người biết bác sĩ là thế nào độc da chính là bây ù đắp mọi người nhận chống thức chỗ. Chỉ là b giờ khổ hoa hạ người x e mà không kia nhìn thấy máu kia tanh hình ảnh. 6. Bây giờ, Bây máu m đều bờ biển lão ba hỏa tôn bá bá dọc theo đường ven biển chạy c h ậ m lấy h à n thu cầm máy quay phim g i ậ p quân từng bước mạ theo ở phía sau mặc dù tay hắn cầm chụp ảnh không có lý phong chơi đ ế n lưu nhưng chụp cái tư nhân phim phóng sự vẫn là không có vấn đề gì văn thanh ngươi liền muốn nhiều xuất hiện rèn luyện một chút đừng cả ngày liền bốn tại trong biệt thự chờ chết tôn bá bá vừa chạy một bên cười nói xem bây giờ ngay cả ta đều không chạy nổi ta nhớ được ngươi trước đó thế nhưng là lớp chúng ta chạy nhanh q u á quân a lão ba tức giận nói ngươi chờ ta nhìn em ngươi đắc ý lại để cho ta luyện mấy năm ngươi bỏ chạy bất quá ta mấy năm lão h o a kế sợ là ta sống không được đã lâu như vậy ha ha tốt lắm ta chờ ngươi bất quá ta nhìn ngươi thời gian ngắn là không có hy vọng nhớ về phía sau cũng muốn tiếp lấy rèn luyện đương nhiên lão ba cười nói ta cảm thấy rèn luyện một chút rất tốt trong khoảng thời gian này ngủ được đều s o trước đó thơm tôn ba bá vui mừng gật gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi một bên khác ống kính s a hàn thu nhưng l ạ yên lặng rủi rủi con mắt không phải là người khác tới an ủi một kẻ hấp hối sắp chết sao đầu tháng 7, sự im lặng của b ầ y cựu đăng lục nước mỹ dạp chiếu phim antony h l á o tiên sinh vai trò hạn mì bạn một khi xuất hiện liền d ọ a sợ vô số người xem phải biết ở nơi này bộ phim bên trong hắn mặc dù là nam chính nhưng phần diễn không phải nhiều nhất phần diễn nhiều nhất là một cái nước mỹ nữ tinh vai trò fbi cảnh sát nàng là nhân vật nữ chính nhưng xem chiếu bóng xong phía sau rất nhiều người xem đều chỉ nhớ k ỹ hạn mì bạn nhớ không rõ cái kia nhân vật nữ chính ân nhân vật nữ chính là ai người cảnh sát kia cái kia bị hạn mì bạn một mực đùa b ỡ trong lòng bàn tay lính cảnh sát nhờ vậy thượng đế a nàng thật là nhân vật nữ chính sao đây chính là vô số nước mỹ người xem tiếng lòng bọn hắn khuất phục tại hạn nghỉ bạn cái kia ánh mắt t h â m thúy y ê u nhã lời nói cử chỉ cho dù mặc áo tù vẫn như cũ giống một cái thân sĩ vậy tư thái nhưng có ai có thể nghĩ đến cái này thân sĩ là một cái sát nhân của ma ai có thể nghĩ tới hạn nghỉ bạn hai mắt nhìn thấu thế gian ghê tởm phảng phất có thể nhìn thấu tim của mỗi người tựa như xem phim lúc vô số người xem tại điện ảnh cao t r i ề u nhất lúc phát ra thét lên hạn nghỉ bạn lột bỏ một cái vị cảnh sát ra mặt trải tại trên mặt mình tiếp đó mặc cảnh sát quần áo ngụy trang thành thương binh thành công tránh né cảnh công nẽ sự á Cái t truy tung.、Cái、này c c kỳ huyết t im n h t â nhưng lặng ạ đại đạn. i kinh thiên tinh, nghi, kinh phim phải điện biểu im vô không cùng kích thích một màn, có thể xương kinh thiên đại chuyển. Nhưng huyết tinh, huyền nghi, kinh dị cũng chỉ là phim thức, màn, xưng nữ Nhưng huyền nhựa hình ảnh thể huyết một mà muốn là dị l Sự im lặng của bầy cựu đến cùng c h ỉ cái gì là nhân vật nữ chính cứu ở dưới con cựu non vẫn là đại chỉ trên xã hội những cái kia yếu thế quần thể hoặc có lẽ là chúng ta trong lòng mỗi người đều ở một cái cựu non rất nhiều nước mỹ nhà phê bình điện ảnh cẩn thận tỉ mỉ phía sau phát hiện cái này cũng không đơn giản như vậy bộ phim này cũng không vẹn vẹn một bộ huyền nghi phim kinh dị mà là một bộ phạm tội tâm lý cùng châm trọc xã hội và nhân tính t à điện điện ảnh ngược lại rất nhiều nước mỹ nhà phê bình điện ảnh đều viết rất nhiều văn chương tới ca ngợi bộ phim này tịnh s ư n g làm sử thượng kiệt tác nhất huyền nghi kinh dị điện ảnh văn chương bên trong viết rất nhiều ý vị thâm trường đồ vật thấy vô số người xem như lọt vào trong sương mù xem hiểu phía sau trong lòng lại cảm thấy lớn lao rung động bất quá tuyệt đại đa số người xem cũng sẽ không quá nhiều mà nghiên cứu chôn sâu ở hạn n h ỉ bạn trong cái bóng hàng nghĩa bọn hắn chỉ để ý xem phim lúc mang tới rung động cùng antony cái tia tinh diệu tuyệt luân biểu diễn cũng là nhân tính xấu xí、si、không phải một cái có thể rất vui vẻ thảo luận vấn đề khán giả kiên kỵ cũng là rất bình thường còn có nhà phê bình điện ả n h s ư n g sang năm oscar điện lễ sự im lặng của bảy cựu sẽ sáng tạo kỳ tích bảy mà tại hoa hạ ít chiến cảnh hai đang t ạ i nổi lên biến chủng d ậ y sóng so sánh cùng nhau thời gian tại hoa hạ bị ít chiến cảnh nhóm xa lãnh phải không muốn không muốn hắn phòng bán vé kém xa tít tắp hàn quốc thời gian chính là giảng thuật một đôi tình nữ ở giữa cố sự vốn là hai người rất yêu nhau nhưng mà nhân vật nữ chính cảm thấy cùng bạn trai tình yêu không có nguyên lai、like、như vậy ngọt nào g lo được lo mất nàng rời đi bạn trai nửa năm sau nhân vật nam chính quan hệ qua lại một cái cô gái xinh đẹp nhi nhưng hắn không nghĩ tới nữ hài nhi chính là chỉnh dung qua nhân vật nữ chính càng bi là nhân vật nữ chính dần dần phát hiện bạn trai yêu y nguyên vẫn là lúc đầu chính mình bất quá thời gian bi hay ở chỗ nó không thể người chuyển hết t hệ đều không trở về được đi qua bạn trai sau khi đi nhân vật nữ chính một lần lại một lần mà đi đến hắn thường đi quán cà phê tiếp xúc cái này đến cái khác giống hắn hoặc không giống nam nhân của hắn nàng cơ hồ sụp đổ thời gian mở nàng nói đùa t r ì n h dung chẳng qua là nàng trốn tránh cố hữu sinh hoạt trốn tránh áp lực phương thức nàng cho là mới tinh khuôn mặt có thể giúp chính mình nhận được mới tinh sinh hoạt thật tình không biết sẽ chỉ là chơi với lửa có ngày chết cháy điện ảnh cuối cùng lấy một người đàn ông tử vong mà kết thúc nhân vật nữ chính nhìn qua nam tử diện mục mơ hồ khuôn mặt khóc không thành tiếng hắn đến cùng có phải hay không người nàng yêu sâu đậm nàng càng không có cách nào thông qua khuôn mặt phân biệt cái này vô cùng to lớn bị a y làm sao chịu đổi bọn hắn cuối cùng tại lẫn nhau trốn tránh, lẫn nhau trốn t r á n lẫn nhau lừa gạt lẫn nhau đùa bỡn bên trong tống táng bọn họ tình yêu triệt triệt để để nói như vậy như loại này kết cục số đông hàn quốc đạo diễn đều sẽ nhường nữ chính đi theo chết đi dạng này mới có thể lừa gạt khán giả càng nhiều nước mắt đi nhưng hát cám đạo diễn khăng khăng không hắn còn nhường nhân vật nữ chính tiến thẩm mỹ viện còn để cho nàng ngồi trên cái kia kinh khủng bàn giải phẫu còn để cho nàng bao lấy khẩu trang đeo kính dâm đi ra viện đi hơn nữa quỷ dị nhất là một màn này cùng điện ảnh ban đầu một màn t r ư n g hợp giống như một cái vô hạn tuần hoàn luân hồi để cho người ta dùng mình điện ảnh ban đầu nữ chính đi vào chỉnh dung bệnh viện lúc đụng tới một cái đeo kính đen khẩu trang nữ nhân điện ảnh tối hậu nhất màn nữ chính đeo kính đen khẩu trang đi ra bệnh viện lúc đụng tới một cái vội vội vàng vàng muốn đi chỉnh dung nữ nhân là mình đụng tới tương lai chính mình vẫn là mình đụng phải quá khứ bản thân thời gian cuối cùng ở đây nêu ý chính thừa h ả i gian dấu vết cũng không lấy diện mục phương thức tồn tại khó có thể tưởng tượng nhân vật nữ chính đem tiếp tục cuộc sống ra sao lúc nào cũng đầy mắt vết thương giống như đầu phim làm cho người g i ậ n cả tóc gãy chỉnh dung giải phẫu sau cùng đ n g kính là rộn ràng đường cái trong đám người có bao nhiêu cái nàng hoặc hắn hoặc đều không phải là cũng là bộ phim này tại hàn quốc nhắc lên sóng to gió lớn tại hoa hạ đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ đây chính là kim bình vũ bộ thứ nhất tại hoa hạ chiếu lên điện ảnh a hoa hạ người xem không nghĩ tới vị này hàn quốc đạo diễn cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỷ h c h không là kinh hãi nhưng muốn nói oán niệm xấu nhất không thể nghi ngờ là những cái kia chỉnh dung nghề nghiệp người làm việc vô luận tại hoa hạ vẫn là hàn quốc chỉnh dung trong vòng người đều đem kim bình vũ coi là hồng thủy manh thú hận không thể đem hắn đuổi đi phim này chiếu lên phía sau chúng ta muốn trôi đi bao nhiêu khách nhân muốn t h u thiệt bao tiền a thảo đáng chết h ắ cám đạo diễn bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng bán trách ngược lại đến cuối tháng bảy thời điểm thời gian đã tại hoa hạ cùng hàn quốc lấy được tốt phòng bán vé mặc dù phòng bán vé so ít chiến cảnh hai kém rất nhiều nhưng danh tiếng cùng đánh giá cao hơn một điểm đây chính là hắc cám đạo diễn điện ảnh m ỹ lực mỗi một bộ đều không chút lưu tình đi vật trần đi châm t r ọ c đi chế dễ ước cứ thế không có một bộ phim tam quan là bình thường làm cho người phát tiết kiệm mặt tối bồi dưỡng liêu kim bình vũ danh tiếng nếu là tam quan bình thường khán giả còn không quen thuộc đâu ngoài ra bởi vì thời gian tại hoa hạ phát hành công ty là hoa tiên không thiếu người xem còn ngờ tới hoa tiên cùng kim bình vũ quan hệ lấy kim bình vũ thực lực tại hoa tiên hôn cái cự đầu thỏa thỏa không có áp lực nha bất quá những thứ này cùng hàn thu đều không quan hệ thế nào ít nhất tạm thời không có quan hệ gì hoa tiên bây giờ tất cả sự vụ hắn đều tạm thời giao cho công ty cốt cán đi xử lý hắn bản thân lại muốn đi theo cha và tôn bá bá đi x u y ê n t ỉ n h đầu tháng tám tôn bá bá hỏa lao cha làm ba tháng khôi phục tính chất huấn luyện trong lúc đó còn luyện tập hơn một tháng mô tô cảm thấy hết thảy đều thỏa đáng thế là liền chuẩn bị xuất phát hàn thu lần này giống như tiến áp sát người thư ký cộng thêm t i ế p thân thợ quay phim yên lặng g ú p hai cái lao đầu tự thu xếp hết k��ch hành chuyện hắn nên làm i háo c điều làm nên khuyên cũng đều khuyên có thể tôn bà ba chính là không nghe hắn cũng không thể tránh được cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhờ cậy hàn thu chiếu cố thật tốt t h ả hắn như xuất hiện ngoài ý muốn gì lập tức liên hệ hắn hàn thu sau khi đồng ý hắn mới bay trở về singapore kỳ thực hắn cũng nghĩ đi thế nhưng tôn bà b á đánh chết không đồng ý lại thêm chuyện của công ty nhiều hắn mới bất đắc dĩ về nhà trên máy bay hàn thu hỏi tôn bà b á vì cái gì ngài không để tôn ca cùng tới hàn tôn bà b á b u môi hư hư nói hắn làm việc bó tay bó chân nếu là hắn đi theo tới nhất định sẽ ngăn cản ta xong rồi cái này làm kia ngươi nói có phiền hay không ách bốn hàn thu ngươi cũng không giống nhau so với hắn thoải mái hàn thu im lặng ngài đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây đến rồi xuyên tỉnh phía sau hàn thu một đoàn người trực tiếp đổi tới nhà sao chuẩn bị lấy ở đây làm điểm xuất phát c ư ớ i xuyên tàng nam tuyến so với nhiều người văn cảnh quan bắc tuyến tới nói nam tuyến cảnh quan thiên nhiên tương đối nhiều số bảy thời điểm hàn thu đám người đến xuyên tàng nam tuyến điểm xuất phát người tới bên trong trừ liễu hàn thu cùng nhị lao bên ngoài còn có một cái bác sĩ hai cái ô tô tài xế một cái hiệp trợ hàn thu chụp nhân viên công tác ở đây đám người gặp được rất nhiều chuẩn bị c ư ớ i xuyên tàng tuyến người c ư ớ i ngựa bất quá phần lớn cũng là người trẻ tuổi số ít người tại ba mươi tuổi trở lên giống hàn thu cha và tôn bá, bá cao như vậy linh người cưỡi ngựa vậy càng là khó gặp húng chi nhân ra là cưỡi xe đã tới hai cái lao ra tử là cưới ma thác xa tới đừng nói ma thác xa đằng sau còn đi theo lớn như vậy c h i ế n t r ư ợ làm những cái k ê u người cưới ngựa trông thấy hai chiếc to lớn nhà xe lúc đều mẹ nó chấn kinh nắng này cưới cái xuyên tàn g tuyến cưới mồ tỏ coi như xong vậy mà nhường nhà xe b ồ i tiếp hơn nữa còn là hai chiếc có cần k h u y ế t đại như vậy hay không bất quá khi biết người cưới ngựa là hai cái qua tuổi bảy mươi lão nhân lúc tất cả mọi người thái độ lập tức tới một cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn không ít người còn lên tới nhiệt tình cùng nhị lao chào hỏi cùng những thứ này có cùng mơ ước người cùng một chỗ nói chuyện phiếm cha và tôn bá, bá nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn hàn thu đương nhiên sẽ không bỏ qua một màn này đã sớm cầm máy quay phim quay chụp bất quá chụp thời điểm đeo kính đen có chút không thiện thế là hàn thu liền đem ngụy trang trừ đi Tiếp đó 6. Ta Tiên Tiên thật tàng tuyến? Tiên Rút quẹt tên. Trung. Ta Tiên thành nhất đại đại đại. Đại tiên Nhi. Đại Nhi, người Người nơi phim cười Đại Nhi. Đại Nhi. người cưới chụp gặp đó đóng Đông đảo đoạn, dựa sao? sao? Hay anh ngựa vào, vậy là này là à, mà nháo xuyên muốn không nằm sống ở mơ Cầu cái này khiến cha và tôn b á b á không biết nói gì rõ ràng chúng ta mới là nhân vật chính có hay không hảo hàn thu chỉ là một tiểu tùy tùng mà thôi hàn thu nhanh chóng giải thích nói đại gia chớ đ ờ i a ký tên chụp ảnh chung đều được từ từ sẽ đến bất quá hàn thu còn đánh giá thấp đám f a n hâm mộ cảm xúc mạnh mẽ có chút f a n hâm mộ đều không kịp chờ đợi đem chụp tốt ảnh chụp phát đến rồi nhỏ nhoi và bạn vòng lên mặt cái này đưa đến kết quả chính là khán giả lại thần kinh thô mà ngờ tới hàn thu có phải hay không đang chuẩn bị phim mới không chỉ có như thế địa phương ký giả truyền thông cùng t i ề u thân lao đầu vào lửa dạng trong nháy mắt liền đi tới ở đây hàn thu cùng nhị lao đang chuẩn bị xuất phát đâu liền bị các phóng viên cản xuống bất đắc dĩ hàn thu nhường nhị lao tiến vào nhà xe mình thì đi ứng phó những thứ này truyền thông ta tuyên bố trước lần này cũng không phải đóng phim mà là ta cá nhân việc tư nhi cho nên mời mọi người tôn trọng việc riêng tư của ta không muốn đi theo chúng ta cũng không nên làm liên quan chúng ta sự tỉnh nhận được trả lời như vậy các phóng viên tiếp nối liếc mắt nhìn nhà xe mới hầm h ự c rời đi không có phóng viên quá nhiễu hàn thu một đoàn người cuối cùng có thể thanh thản ổn định mà lên đường dọc theo đường đi nhị lao cơi ma thác xa ở phía trước rong ruổi hàn thu thì ngồi ở nhà xe bên trong cầm máy quay phim ghi chép hai người lao vùng vụ vùn hình ảnh trong lúc đó đám người cũng đụng phải không ít người c ư ớ i ngựa nhìn thấy hai cái lao đầu t ử c ư ớ i ma thác xa tại xuyên tàng tuyến lao nhanh đều đầu tiên là s ứ c sở sau đó lộ ra nụ cười thân thiện hai cái lao đầu t ử có đôi khi hưng khởi còn sẽ tới một đoạn đua tốc độ xem ai chạy càng nhanh bất quá mỗi khi thời điểm k h e n chốt hàn thu đều sẽ quắt bảo ngưng lại cái này làm cho tôn bá bá tuyệt không vui vẻ không ngừng mắng hàn thu chết đầu ó c hàn thu ra không phản bác còn người tủm tìm cầm máy quay phim đem tôn bá, bá chửi mình hình ảnh cho vỗ xuống tới cuối cùng mắng mệt mỏi tôn bá, bá liền sẽ không hào hào đừng đem chính mình mệnh mọi bộ dáng vô xuống tới muốn chụp liền tự chụp mình tiêu s á i nhất tối phong thái bộ dáng t ỷ như nói tôn bá bá có đôi khi cưới x é lúc sẽ chủ động thả ra hai tay tiếp đó dựa vào cơ thể bảo trì ma thác xa cân bằng còn vừa giang hai cánh tay ôm đâm đầu vào g i ò lớn trong miệng không ngừng la hét nhường hàn thu đem một màn này vô xuống tới tôn bá, bá một khắc kia đụ cười thật là vô cùng rực rỡ giống như một đoá sắp tàn lụi thiên đường điệu lại lần nữa nở rộ cánh hoa bất quá tốc độ nhanh như vậy hơn nữa ma thác xa tiếng ồn đại hàn thu là không có nghe thấy tôn bá, bá nói cái gì lão ba liền tương đôi tay ra cái này cũng chơi đến quá mức ca vạn nhất không có nắm giữ tốt cái này t é xuống không được đem m ệ n h cho lộng không còn hàn thu giã là như thế này cho là cho nên hắn nghĩa chính ngôn từ mà cảnh cáo tôn bà bá không cần như vậy liều mạng nếu không mình không thể làm gì khác hơn là đem hắn cột lên nhà xe tự mình đưa tới tây tạng hàn thu hiếm thấy cường thế một lần tôn bà bá cũng chỉ được gật đầu đáp ứng chính mình thật vất vả mới cơi lên xuyên tàng tuyến cũng không muốn nằm ở nhà xe bên trong bị vận đến tây tạng đi qua bắt đầu mấy ngày sau khi cách tỉnh cha và tôn bà bá cảm xúc mạnh mẽ chậm rãi rút đi tốc độ cũng chầm xuống tôn bà bá cũng không có lại đi tìm đường chết chơi đùa hoa văn mô tô hơn nữa càng đến gần tây tạng cao nguyên phản ứng lại càng nghiêm trọng hai cái lao đầu tử cơ thể vốn là không so được người trẻ tuổi đối mặt cao nguyên phản ứng cũng là có lòng không đủ lực bất quá hai cái lao đầu tử tính khí đều rất vệt lên tình nguyện cưới một hồi nghỉ ngơi hơn nửa ngày cũng không nguyện ý ngồi nhà xe đi tây tạng hôm nay nhà xe đứng tại một nhà lưu điếm phụ cận từ nơi này hướng phương xa nhìn ra xa có thể trông thấy màu trắng núi tuyết hàn thu còn bao lâu có thể tới a tôn ba bá vừa vốn thủy vừa nói dựa theo trước mắt tốc độ đoán chừng còn có năm ngày a hàn thu xem chừng nói hắn cũng không biện pháp mặc dù mô tô cấy nhanh nhưng không chịu nổi nhị lao vừa đi vừa nghỉ hơn nữa dừng lại chính là rất lâu bất quá cũng may có cỡ lớn nhà xe có đầy đủ không gian đủ nhị lao nghỉ ngơi còn muốn cưới năm ngày à? lao ba nói thế nào người cưới bất động à? tôn bá bá cười nói làm sao có thể lão ba mạnh miệng hắn cũng không n g u y ệ n ý bị lao hưu xem thường tới tới tới chúng ta tiếp tục đừng nóng đội à, ăn trước ít đ ồ rồi nói sau tôn ba ba chỉ chỉ lữ điếm cái khác quán cơm nhỏ mọi người ở đây ăn đ ồ thời điểm một cái đội xe tại quán trọ bên cạnh n ừ n g lại cái này cũng là một cái ma thác x đội xe đằng sau còn theo mấy chiếc xe hơi nhỏ trong đó một chút trên xe còn mang lấy camera nô h ằ n g từ trên một chiếc xe hơi đi xuống một bên sờ lấy bụng một bên hướng về tiệm cơm đi đến hắn là một cái đạo diễn chẳng qua là quảng cáo đạo diễn lần này nô h ằ n g tới xuyên tàng tuyến chính là vì cho một cái hàng nội địa ma thác xa kiểu mới quay quảng cáo hô cái này xuyên tàng tuyến thật khó đi sớm biết liền chuyển sang nơi k h á c vỗ nô h ằ n g hít một câu nếu không phải xuyên tàng tuyến phong cảnh hảo hắn mới không muốn tới ở đây đâu a còn có khác nhân gới mộ tỏ đi xuyên tàng tuyến nô hàng nhìn xem hai chiếc mô tô không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đoạn đường này tới trừ bọn họ xe của mình đội liền không có trông thấy những người khác cưới mổ tỏ đi xuyên t ả n g tuyến bất quá khi hắn nhìn thấy nhà xe lúc đột nhiên nghĩ đến trước đây tin tức giống như bốn đại tiên nhi trong đội xe thì có một chiếc nhà xe ai chẳng lẽ chính là chỗ này chiếc trong lòng tò mò n ô h ằ n g lái xe bên cạnh xe nghĩ tìm tòi hư thực vừa vặn hàn thu mấy người ăn xong đồ vật đi ra nhìn xem lén lén lút lút n ô hằng không khỏi hô một tiếng uy ngươi làm gì vậy nghe vậy nỗ hẳn quay đầu lại lập tức đã nhìn thấy l i u hàn thu một b ằ n người nhất là trong đám người hàn thu thật đúng là đại tiên nhi hàn đạo ngài khỏe n ô hàng ấ y nay cười cười ta nghe nói ngài cũng tại xuyên t à n g tuyến không nghĩ tới thật vẫn đụng tới ngài đây là ta danh thiếp nói n ô hàng đưa cho hàn thu một t r ư ơ n g danh thiếp hàn thu có chút không hiểu nhìn người này ngư k h í giống như không phải phổ thông người xem lại nhìn danh thiếp phía sau hàn thu mới phát hiện người này cũng là một cái đạo diễn quảng cáo đạo diễn n ô tiên sinh người đây là đang quay quảng cáo sao hàn thu nhìn xem một bên một hàng ma thác xa no hàng gật gật đầu â cho cốc nội tiền giang ma thác xe quay quảng cáo a dạng này a vậy thì không q u ấ y giày ngươi bận rộn công tác nói xong hàn thu phất phất tay liền chuẩn bị rời đi nô hàng thấy thế vội v ă nói n hàn đạo các loại ân còn có việc sao hàn thu nghi ngờ quay đầu lại có thể hay không mượn một bước nói chuyện nô hàng c á n răng trần trờ nói hàn thu quay đầu nhìn tôn bá bá h ỏ a lao cha một mắt gặp bọn họ cũng không đáng kể gật đầu thế là liền cùng nô hàng đi tới một bên nói ngắn g ọ n a nô tiên sinh hàn thu rất khó nói nô hàng cũng biết hàn thu có thể cùng chính mình nói chuyện đã là cho mình rất lớn mặt mũi thế là hắn cũng không già mồm trực tiếp nói hàn đạo ta m hơn nữa g à i giúp thuật nghiệp hữu chuyên công hàn thu mặc dù nhớ kỹ kiếp trước rất nhiều kinh điện quảng cáo nhưng cho tới bây giờ chưa từng chơi nay liền không có kinh nghiệm a lô tiên sinh ta là điện ảnh đạo diễn quảng cáo kịch bản lời nói tha thứ ta không thể ra sức hàn thu nhún vai hàn đạo liền thật sự không có cách nào sao ngươi yên tâm thú lao tuyệt đối không phải vấn đề nô h ằ n g rất bất đắc dĩ lần này tiền giang ma thác thế nhưng là cùng một cái khác mô tô nhãn hiệu đối mặt nếu như tuyên truyền không đúng chỗ không mắt sáng rất có thể lần này sản phẩm mới sẽ bị người nhà ép buộc nô tiên sinh ta là điện ảnh đạo diễn thời gian quảng cáo quá ngắn cứ như vậy mấy chục giây thậm chí có thể ngắn ngủi mười mấy giây ngươi để cho ta như thế nào phát huy hàn thu trong lòng tự nhủ kỳ thực chính mình vẫn có n h ư u bức quảng cáo ý tưởng chỉ là thời gian hơi dài nếu như là i n t e r n e quảng cáo phim ngắn thế thì có thể khăn nói quả nhiên sáu hàn đạo ta đây cũng biết TV q u ả ngược cáo bên này, nếu n h thực sự không sự đ ư sẽ không lại à m p n n g à bây giờ internet phát đạt như vậy tuyên truyền cường độ thậm chí so tv còn mạnh hơn a hắn nhớ ký hàn đạo bộ thứ nhất tác phẩm chính là một bộ tên là điều âm sư vi điện ảnh a thật giống như bây giờ đều treo ở hoa hạ huyền nghi vi điện ảnh đứng đầu bằng đâu không người siêu việt internet phim quảng cáo sao hàn thu suy nghĩ đạo đúng a hàn đạo cái này thì không cần lo lắng chiều dài giống điều âm sư như thế liền thành ngươi nhất định phải điều âm sư dài như vậy cái kia nhưng có chừng mười phút đồng hồ a hàn thu cười nói ách ngô hàng k h ẽ cắn môi hạ quyết tâm hàn đạo chỉ cần là ngài tự mình biết quảng cáo kịch bản mặc kệ bao dài ta đều lớn hàn thu kinh ngạc nhìn ngô hàng một mắt không thấy kịch bản là gì cứ như vậy liều chết thời đại này hiếm thấy à chẳng lẽ mình thực lực đã lớn đến có thể để người ta mù q u á n nghe theo cứ như vậy tin ta tin tương kiến là duyên phận có thể ở như thế địa phương vắng vẻ đụng tới hàn đạo thế nhưng là phúc khí của ta nếu như không h ả o h ả o nắm chặt ta nhất định sẽ hối hận nô hàng rất ngay thẳng nói hàn thu giả không rõ ràng nô hàng thật sự ngay thẳng như vậy vẫn là cầm lời này qua loa tắc trách tự an ủi mình nhưng bất kể nói thế nào hàn thu nghe xong vẫn là rất thoải mái mà lại là lấy tiền làm việc hàn thu giả không có nhiều như vậy lo lắng t h ô i t a chúng ta vừa đi vừa nói như thế nào nô hàng không hiểu nhìn xem hàn thu cái này xuyên dấu online là như thế nào vừa đi vừa nói pháp ha ha không ngại chúng ta trên xe trò chuyện ta tiện đem ý nghĩ của mình nói cho ngươi nói nô hàng liếc mắt nhìn cái tia to lớn nhà xe gật đầu một cái bất quá trong lòng vẫn là n g h i hoặc chó nha chính mình vừa xách chuyện này đại tiên nhi thì có ý nghĩ muốn hay không biến thái như vậy a hàn thu cùng nhị lao chào hỏi một tiếng nô hẳn g cũng cùng người một nhà nói một tiếng kết quả là hai cái đội xe liền hạo hạo đang đẵng lên đường những nơi đi qua không có một ngọn cỏ những cái kia xe đạp người cưới ngựa nhau nhau né tránh một mặt cổ q á i đưa mắt nhìn đội xe rời đi nô hẳn g có chút lo nghĩ trước đoàn xe mặt hai cái lao đầu tử hàn đạo hai cái này lao ra từ năm a bọn hàn a để hoàn thành kỵ hành tâm nguyện xe đạp cưới không được cũng chỉ có thể cưới mồ tỏ lão gia tử rất có n g ộ n g tưởng a thất kính thất kính ngô hằng lời này là đánh đáy lòng bội p h ụ đổi lại tự mình tới đừng nói cưới mồ tỏ mở tứ luân xa đều không cái tâm đó tỉnh lúc này hàn thu đã móc ra một trang giấy cùng một cây bút bắt đầu viết kịch bản đại cương mười phút hàn thu liền làm xong đại cương tiếp đó giao cho ngô hằng ngươi xem một chút cố sự này như thế nào ngô hằng bảy đại tiên nhi ngươi đây là đang gạt ta a có muốn nhanh như vậy hay không a nhưng hắn vẫn là tỉ mỉ nhìn một lần chỉ sợ bỏ lơ bất kỳ chi tiết nào đều nói đại tiên nhi sáo lộ sâu ưa thích chơi điểm đảo ngược chẳng lẽ trong này cũng có một cái đảo ngược nô hàng xem xong trong lòng tự đủ cái này đảo ngược quả nhiên có chút lớn nhưng cũng hợp tình hợp lý mấu chốt là con mẹ nó phiến tình á xem xong nô hàng sâu hơn sâu liếc mắt nhìn trước mặt hai cái lao ra tử trong lòng cuối cùng minh bạch hàn đạo cái này kịch bản vì cái gì viết nhanh như vậy như thế nào hàn thu hỏi rất tốt hai người cũng là không hiểu tấu bởi vì hàn thu liền viết một cái đại cương cùng một đoạn lời bộc bạch cụ thể tình tiết cùng lời kịch đều không viết đoan chừng cộng lại mới một trăm chữ t à hữu hàn thu cười nói quảng cáo xác ý đại cương lời bộc bạch ta đều cho ngươi còn dư lại chi tiết còn muốn ta viết một chút không không cần nếu như có thể mà nói ngài liền trực tiếp cùng ta tâm sự chi tiết là được nô hàng thật lòng khâm phục nói sáu hai người một trò chuyện chính là hơn một giờ cuối cùng nô hàng lúc xuống xe trong tay vẹn vẹn ngắt một chương viết không đến một trăm chữ giấy trắng trở lại đoàn xe của mình một người trung niên tiến lên đón nô đạo như thế nào hàn bán tiền đáp ứng không có hắn là tiền giang ma thác người của công ty phụ trách lần này cùng nô hàng cùng hoàn thành lần này quảng cáo nô hàng gật gật đầu không thành vấn đề hàn bán tiền đáp ứng cho công ty chúng ta viết quảng cáo kịch bản không phải đáp ứng là đã viết xong nô hàng cầm trong tay giấy trắng đưa cho nhiên trung n h ê n nhân sáu trung n h ê n nhân nắm lấy giấy trắng tiếp đó bỏ ra một phút xem xong hàn thu mười phút viết xong đồ vật cái này sáng ý là tốt công ty của chúng ta trên xe gắn máy kính tỷ lệ rất cao a hơn nữa còn không phải tận lực cho ống kính nguyên hình không phải là cái kia hai cái lao ra từ a nô hàng lắc đầu lại gật gật đầu có bóng dáng nhưng là không hoàn toàn là chiếu vào cái kia hai cái lao ra tử ít nhất nhân vật nhân số cũng không giống nhau trung nhân nhân cũng không để ý những thứ này ngược lại cố sự tại chính mình ở đây nô đạo thật tốt trụ đến lúc đó đem hàn bán tiên tên cũng thử đi vào hắn là biên kịch đi tranh thủ được thời điểm đánh bại lao nhanh mô tô quảng cáo ha ha cái này có thể nô hàng hỏi qua hàn thu hàn thu giá không n g ạ i l ờ i đến cuối cùng trung n h ê n nhân cuối cùng đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất nô đạo cái kịch bản này bốn ân ngươi cùng hàn bán tiên nói giá tiền là bao nhiêu a một trăm vạn t ba trung n h ê n nhân nhanh chóng đếm số lượng từ phát hiện lời bộ bạch tăng thêm đại cương hết thẩy liền mới chín mươi sáu cái chữ đây thật là một chữ vạn k i a trung nhân thất thanh lầm bầm nói vất quá nghĩ đến liêu hàn thu danh nhân hiệu ứng hắn lại cảm thấy cái này một trăm v đốt xài đà giá đến lúc đó thật tốt lẫn lộn một chút đánh đ ạ i tiên nhi đại kỳ nhất định có thể kiếm đủ ánh mắt chớ nói chi là kịch bản bản thân cũng rất cảm động sáu n ô hàng trong lòng rõ ràng nhất hàn thu cho mình giảng thuật không chỉ có riêng là một cái như vậy kịch bản còn có liên quan tới quảng cáo bản thân đủ loại sáng uy đó mới là vạn kim khó cầu đồ vật quay đầu nhìn một cái mới phát hiện cái kia hai cái cưới mổ tỏ thân ảnh g i à n mua đã biến mất không thấy gì nữa tám đầu này hàn thu đội xe mở sau một tiếng tại ven đường dừng lại nghỉ ngơi tôn ba ba xách theo một bình nước mới đi tới hàn thu vừa rồi tại nói chuyện làm ăn đúng a giúp người ta viết một kịch bản nhanh như vậy quảng cáo kịch bản liên một cái sang y mà thôi rất ngắn ta hỏi một chút người bán bao nhiêu tôn ba b a đơn thuần hiếu kỳ một trăm l vạn được a chút điểm thời gian này kiếm được một trăm l vạn dù là tôn ba bá dạng này giá trị bản thân mấy ước thổ hảo cũng có chút kinh ngạc hàn thu cười lắc đầu há lại chỉ có từng đó một cái kịch bản sự tình chính mình thế nhưng là cùng người ta hàn huyên rất nhiều liên quan tới quảng cáo đồ vật nói đến cho dù là quảng cáo hàn thu yêu thích vẫn là loại kia mang theo cố sự bối cảnh những cái kia thuần túy tìm min tinh làm bản mẫu nói cái này sản phẩm có gì ngưu bức chỗ quảng cáo hàn thu không thích cũng vẹn vẹn không thích mà thôi cũng không phải phủ định dù sao đây là trào lưu chỉ là mình là chơi điện ảnh điện ảnh chính là cố sự cố sự chơi đến nhiều hàn thu chụp bất kỳ vật gì đều hy vọng đánh ra một cái cố sự tới vô luận là dài là ngắn giống như lần này cho nhị lão chụp phim phóng sự một dạng hàn thu trong lòng chụp loại cố sự này tính chất quảng cáo chơi đến rất lưu loát thuộc về thái lan cũng không biết phải hay không thái lan đài truyền hình cho thời gian rất dài ngược lại rất nhiều thái lan quảng cáo đều rất dài dài đến mỗi một cái quảng cáo cũng là một cái cố sự nhìn cái thái lan quảng cáo giống như nhìn vi điện ảnh một dạng hoặc là cười đang run rẩy hoặc là khóc đến nước mắt chảy r ò n g thế giới ngũ đại quảng cáo thưởng kẹ gì háo kết nạp chớ so lưu dót quảng cáo thưởng chờ liên tiếp xuất hiện thái lan quảng cáo trúng thưởng tác phẩm thái lan quảng cáo cùng ôm đi không thiếu kim bút trì đây là nghiệp nội người cùng nhận chứng a vậy thì rất lợi hại hàn thu không ngoài liền lấy k i ế p t r ư ớ c thái lan tương đối n h ư b ứ c mấy cái quảng cáo cùng ngô h ằ n g thổi thổi tiếp đó ngô h ằ n g liền cam tâm tình nguyện ca t ụ đại tiên nhi xin nhận tại hạ cúi đầu tôn ba ba không biết hàn thu vẫn là phí hết rất lắm lời nước trong lòng đối với hàn thu kiếm tiền năng lực lau mắt mà nhìn cái này có thể so sánh chính mình cái tia tập đoàn kiếm tiền nhiều ai trong lòng thán phục tôn ba ba nói đừng nói quảng cáo ngươi cho ta cùng cha ngươi đập đến phim phóng sự thế nào rất tốt ta vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhớ kỹ chế tác được bước nhỏ cho ta xem một chút sau đó lại cho người cha ta muốn xem bên trong có cái gì hai nạn xấu hổ cái này cũng không thể bị cha ngươi nhìn thấy hàn thu sáu thực sự là lao ngoan đồng a nay cũng còn muốn tranh một chuyến nói một cái liền đến cuối tháng tám ba ngày trước hàn thu đội xe đến rồi tây tạng cung điện vỗ tạ lạ hai cái lao ra tử cười cười nói nói leo lên cung điện n h i ê n hậu n h ấ t lên bảy một cái b ộ t tôn ba ba ôm láo ba bà, bà vai láo ba hơi hơi không người eo hướng về phía ống kính n ở nụ cười hàn thu cầm máy quay phim đem một màn này vỗ xuống tới tới tây tạng phía sau đám người đi qua thảo nguyên ở qua liều chiên ăn qua bỏ tây tạng tịt h uống qua mang theo mùi tành sữa b ò nóng tối hậu nhất đường tới đến rồi hì mạ lạ mạch dưới chân tôn ba ba tới tây tạng tối lo nghĩnh là leo lên một toàn núi tuyết điểm này lão mụ căn bản vốn không biết liền hàn thu cũng là về sau mới biết lúc đó ở trên bàn cơm nhấc tôn bá bá vừa nói xong đi kỵ hành đi tây tạng liền bị lão mụ cắt đứt về sau lão mụ đáp ứng đi tây tạng mấy người cũng không dám h ò a lão mẹ nhắc đến chuyện này chỉ sợ lao nhân ra nàng đổi ý khiến cho bây giờ còn có điểm cảm giác lén lén lút lút cuối cùng hàn thu vẫn là không có nhường hai cái lao ra từ tự mình leo núi mà là thuê một trận máy bay trực thăng đem nhị lao đưa đến một ngọn núi đỉnh không cao độ cao so với mặt biển sáu m hơn so với hệ vợ z tám m hơn độ cao đã coi như là rất thấp chớ nói chi là thành tảng cao nguyên bình quân độ cao so với mặt biển thì có bốn thước nhưng tôn bá, bá hỏa lao cha đứng tại đỉnh núi một khắc này tôn bá bá phảng phất thấy được toàn thế giới câu kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mà nói hắn cũng là l ạ n h lặn cảm nhận được hàn thu d ã cảm nhận được bởi vì thật sự rất lạnh a năm bảy từ trên tuyết sơn sau khi xuống tới tôn bá bá lại quyết định hòa lao cha cùng đi phía bắc tân cương nhìn một chút nói cái gì đi tạ cỡ l à mạ cạn đại sa mạc đi một chuyến hàn thu thật sự khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó tính là gì b ă n g hỏa lưỡng trọng tiên bất quá lần này đi tân cương hai cái lao đầu tự không có khoe khoang cưới mô tô từ thanh tàng cao nguyên sông vào sa mạc mà là ngồi tôn bá bá máy bay tư nhân đi đồng hành người trừ liễu hàn thu cũng c hàn ỉ còn lại h thu trợ thủ cùng một cái bác sĩ ngược lại có tiền có thể khiến ma đệ quỷ đám người chuẩn bị đủ nguồn nước cùng lương thực tiếp đó liền lái xe đội đâm vào trong sa mạc hôm nay đội xe tại sa mạc một cái cứ điểm tạm thời nghỉ ngơi lão mụ một chiếc điện thoại đánh tới lao ba ở đây lao ba liếc mắt nhìn rất quả quyết n h ấ n x u ố n g màu đỏ cái nút tiếp đó trực tiếp tắt máy không đến một phút mẹ nhảy dù lại nện vào liễu hàn thu trên đầu hàn thu cũng không dám q u ỏ i điệu a huy mẹ làm gì vậy hàn thu các ngươi ở chỗ nào theo lý thuyết các ngươi đã sớm tới tây tạng làm sao còn không cho ta lăn lộn trở về hàn thu đầu đầy mồ hôi đây cũng không phải là trên đầu độc thái dương tạo thành á c h chúng ta bây giờ tại tây t ạ n g ngắm phong cảnh đâu qua một thời gian ngắn lại trở về ở đây phong cảnh thật đẹp à còn mát mẻ so ma đều bên kia tốt hơn nhiều là một cái hóng mát nơi tốt nói hàn thu vô vô cắt trên người lau một cái mồ hôi chán mẹ âm thanh nhỏ một chút dạng này à vậy các ngươi lúc nào trở về chờ ma đều thời tiết mát m ẻ liền trở về ân bốn đột nhiên mẹ âm thanh đề cao mấy cái tám chụp đúng cha ngươi đâu điện thoại cũng không tiếp trả lại cho ta tắt máy cha ta a hắn bây giờ giữa chưa ngủ đâu không tiện nghe điện thoại hàn thu quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy lao ba cưới lạt đà chơi đến quên cả trời đất chờ hắn tỉnh gọi hắn gọi điện thoại cho ta ba điện thoại cút hàn thu bất đắc dĩ ta đây là trêu a i g ẹ o ai a may mắn ta diễn k ỹ còn có thể bảy kết quả là một hồi n g ư ờ i lừa gạt ta lừa gạt lữ hành liền bắt đầu tôn bá bá hỏa láo cha ngay từ đầu không có ý định chỉ hoàn thành một cái kỵ hành mà là chuẩn bị rất nhiều ý nghĩ điên cuồng đầu tháng chín đám người ngồi xe tiến vào tạ cơ l a mạc cản thể nghiệm bốn ngày sa mạc sinh hoạt liền đường c ũ trở về bởi vì xuyên qua toàn bộ sa mạc cần thời gian quá dài tôn bá hao không nổi ngày mùng ngày 7 tháng 9, mọi người đi tới thái lan cái này cũng là hàn thu lần thứ nhất xem người yêu biểu diễn xạ và địch tạp ba xạ và địch tạp bốn nghe hàn thu toàn thân nổi ra gà hắn nhưng không biết cùng hắn chào hỏi nữ nhân là thiên nhiên vẫn là ngày hôm sau số 10, trước mọi người hướng về h a w a i i thể nghiệm hai ngày bãi cắt sinh hoạt hàn thu cảm thấy nơi này đã sớm nên tới đi đi cái gì sa o m à c a ngược lại hắn máy quay phim kéo dài mở đến trưa sáu ngày thứ hai buổi tối đám người thẳng đến las vegas tôn ba ba m ờ i khách nhường đám người thật thú vị một hồi chỉ bất quá lao ba thua mấy ngàn khối cũng không dám đánh cuộc nữa hàn thu thắng mấy chục vạn mỹ lao cũng không dám thắng nữa số 15, đám người bay đến canada cha và tôn bà bà dắt tay leo lên mở r ổ kẻ bạt gay núi hàn thu yên lặng vỗ xuống một màn này nghĩ thầm lão mụ không muốn ghen liền tốt số 20, đám người bay qua đại tây dương đáp xuống châu phi ở trên đại thảo nguyên chụp ảnh chung thời điểm hàn thu trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một con báo còn m ư i phần thành công đặc tính may mắn hàn thu mời tới đoàn thợ săn ra sức mới phát đem con báo đổi đi không phải vậy đám người cần phải tới một hồi châu phi đại đảo vong sau đó một đoàn người lại đi a i cập nhìn liễu kim chữ tháp đi r ô m đấu thu trường lưu luyến một phen tiếp đó liền bay thẳng châu âu một mực giày vò đến rồi lễ quốc khánh một đoàn người mới lưu luyến không rời mà về tới ma đều tôn bá ba không dám đi gặp lão mụ bay thẳng trở về singapore làm hàn thu hỏa lão cha một lần nữa đứng ở lão mụ trước người lúc nàng suýt chút nữa không nhận ra được hai cái này người da đen hai người các ngươi có phải hay không đi đảo than đá a hát như vậy hàn thu hỏa lão cha hai mặt nhìn nhau đây đều là tại tân cương cùng hai ba ý chiếu ân châu phi thái dương cũng ra không nhỏ công lao mẹ không có hát như vậy a bốn hàn thu chiếu chiếu tấm gương cảm thấy mình liền hơi đen một chút lão ba cũng nói vẫn tốt chứ cũng là tại tây tạng cho chiếu tây tạng năng lượng mặt trời có độc như vậy lão mụ một mặt không tin hai người các ngươi bản chân lớn mao chắc chắn còn đi địa phương khác hàn thu nam lão ba nam ta đánh các ngươi điện thoại chúng ta thật nhiều tiền điện thoại ta gọi cho nhân công cha một cái này nha các ngươi còn chạy ra ngoại quốc đi lão mụ cười l ệ n h thành thật khai báo a đi đâu chỗ chỗ nghe vậy hàn thu trong nháy mắt liền lúng túng lão ba cũng là quả nhiên nữ nhân có đôi khi khôn khéo đơn giản so thám tử còn đáng sợ hơn không có cách nào hàn thu thành thật khai báo còn đem mình tại las vegas thần uy đẩy tới lao ba trên thân lao đầu tử đi nha đều học xong đánh bạc đây không phải thắng đi lao ba rất phối hợp hàn thu diễn xuất bãi cắt mỹ nữ n à y không dễ nhìn lao ba vô ý thức nói một câu nhìn thấy lao mụ thần sắc lại vội vàng đổi giọng vẫn là không có người đ ẹ p mắt lão mụ cười hàn thu trong lòng tự nhủ yêu hoang nôn quả nhiên là xinh đẹp vậy sau này còn nghĩ ra ngoài đ i ê n sao không nghĩ không nghĩ lao ba lắc đầu đây chính là n g h ĩ cũng không thể thừa nhận a nhưng mà sắc mặt của mẹ nhưng lại chậm dãi biến khó nhìn lên cũng không biết đang suy nghĩ gì bất quá trong dự đoán bao tố cũng không có tới lâm lão mụ thở dài một bên hướng phòng b ế p đi vừa nói các ngươi xuất ngoại lâu như vậy hẳn là không ăn đến cái gì quê quán t h á i a lập tức đến giờ cơm ta cho các ngươi làm một điểm hàn thu h ò a l ã o cha lướt nhau đều thở phào nhẹ nhõm tiếp đó trang miệng một lời làm chút thổ đ ầ u thái a tám những ngày tiếp theo tựa hồ có trở về cuộc sống trước kia quỹ đạo lão mụ h ò a l ã o cha thanh thản ổn định sinh hoạt hàn thu cùng chu vũ hân chiếu cố hải tử chỉ là hàn thu sẽ mất thời gian trong nhà biên tập cái này hơn một tháng c h ụ tài liệu bởi vì là tư cách cá nhân phim phóng sự hàn thu cũng không tính phiền phức công ty chuẩn bị tự mình tới làm có đôi khi hàn thu biên tập thời điểm lão mụ sẽ ngồi tại hàn thu bên người t i ế n lặng nhìn video ảnh chụp nhìn lao ba r u n g quang phiếm phát t h ầ n sắc nhìn hắn không còn che giấu vui vẻ nụ cười hàn thu cha ngơi ư cái này hơn một tháng có phải hay không đặc biệt cao h ứ n g a gần nhất những năm này ta thì nhìn hắn tại một hy m ộ c thần ra đời thời điểm cười thành d ạ n g này hàn thu gãi gãi đầu là thật vui vẻ a lão mụ rất hạ hắn sau khi trở về ta xem hắn có chút không yên lòng có lẽ là cha còn không có tỉnh lại đâu các loại liền được rồi lão mụ gật gật đầu tiếp đó cái này vừa đợi chính là một cái nhiều tháng ngay tại trung tuần tháng m ộ ư ơ i một hàn thu làm s o n g phim phóng sự vào cái ngày đó lão ba chỉ h o a n không có tỉnh lại hàn thu không rõ ràng nhưng có người là chỉ h o a n không tới hôm nay lão ba cầm điện thoại di động xông vào gian phòng của mình vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc lão mụ ngắt lại thế nào chân n g ư ơ i để trần lại giải k i n h a lão ba nhưng là rơi xuống một giọt nước mắt lao tôn đi đi đi đâu đi một cái về không được chỗ lão mụ k h ẽ giật mình tay cũng bông u l n g ra ngày một ư ơ i bảy tháng m ộ ư ơ i một hàn thu đổi kịp mở mị hướng sân bay phóng đi lao ba cùng hắn cùng một chỗ bay hướng singapore hai người đuổi tại thi thể trước hỏa táng gặp được tôn bá bá tối hậu n h ấ t mặt b u ồ n cười là hai tháng trước mấy người còn có nói có cười bây giờ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ lại giống như cách một đạo l ệ c h trời một cái ở nơi này đầu một cái tại nơi đầu với nhau âm thanh đều chuyển không qua đêm hôm đó lao ba trông suốt cả đêm cứ như vậy bồi tôn bá bá bên cạnh không nói câu nào cũng không có lại khóc khóc cũng không có lôi kéo tôn bá bá tay cảm thụ lòng bàn tay nhiệt độ lao ba an vị ở một bên đờ đ ẫ t giống một cái pho tượng so với trên giường cho an tường tôn bá bá lao ba mới càng giống một cỗ thi thể đêm hôm đó hàn thu không có buổi lao ba các đêm hắn cùng tôn ba bá chân chính tiếp xúc cũng liền phía trước cái k i a n g ắ n ngủi hơn một tháng cảm tình cũng không có cha và tôn ba bá sâu như vậy hoặc có lẽ là hàn thu người trung niên này cùng nhân ra người già vẫn có một tầng khoảng cách thế hệ không lãnh hội được bên cạnh từng cái hảo hữu lần lượt qua đời cảm giác đêm đó bệnh viện tôn ba bá nhi t ử tôn tổ hoa tìm được l i ê u hàn thu hàn thu cảm ơn ngươi có thể đặc biệt tới năm tham gia phụ tôn tổ hoa cụ kết một chút hắn cảm thấy mình phụ thân còn không có súng mổ tăng lễ cũng còn không có xử lý phúng viếng từ này nhi giống như không có tham hảo tôn ba bá đối với ta rất tốt ta nên đến xem hàn thu hỏi tôn bà ba, ba không phải còn có một năm sao vì cái gì bốn nhiều nhất còn có một năm ít nhất hai cũng không biết tôn tổ hoa sắc mặt có chút buồn bã xế chiều hôm nay bệnh tình đột nhiên liền tăng thêm cấp cứu phía sau bác sĩ không có cứu trở về tôn tổ hoa đốt một điếu thuốc hung hăng hút một hơi nhìn không có y tá chú ý tới lại hít một hơi thằng đến có y tá đi tới mới bất động thanh sắc diệt đi bây giờ tôn tổ hoa mệt mọi bộ dáng căn bản cũng không giống một cái ước vạn p h ù ông ngược lại giống hơn nửa đêm ngồi xổm ở bên đường hút thuốc lá đồi phế tiểu lưu manh một ngụm lại một ngụm mà q u t lấy mình thời gian b ớ t đau b u ồ n đi ta tin tưởng tôn bá bá qua đời thời điểm nhất định rất an tường a không biết không có ra phòng cấp cứu đi ngay bất quá bác sĩ nói cha là cười đi tôn tổ hoa gạt ra một nụ cười vậy thì nhất định là cười đi đúng vậy a tôn tổ hoa gật gật đầu kỳ thực mấy ngày nay ba của ta trạng thái tinh thần cũng rất không sóng bất quá cha không để ta nói cho hàn bá bá hắn không muốn nằm cùng hàn bá bá nói chuyện nếu như lần này gắng gượng đi qua hắn còn nghĩ mời hàn bá bá đi địa phương khác chơi đâu hắn nói mình còn chuẩn bị kế hoạch mới muốn cùng hàn bá bá lại điên quần một lần hàn thu cười khổ một tiếng lao đầu từ này thật đúng là ngạnh p h a đều bệnh rể rể còn không cho người khác biết đúng cha ta còn rất nhớ thương nơi g ư đây nói ngơi ư cho hắn vô một bộ phim phóng sự tôn tổ hoa trông nom sĩ đi lại gọi lên một tay tại hắn kế hoạch bên trong có một chính mình diễn một bộ phim hàn thu bừng tỉnh chẳng thể trách mình và tôn bá bá nói lên chuyện này lúc nhân gia đáp ứng mà nhanh như vậy hóa ra đã sớm kế hoạch tốt chỉ bất quá cái này không tính là điện ảnh à, chỉ có thể coi là làm một cái phim phóng sự phim phóng sự ta làm xong bây giờ liền cho người a hàn thu móc ra một cái u bàn đưa cho tôn tổ hoa nghĩ nghĩ lại đem điện thoại di động của mình đưa cho nhân ra trên điện thoại di động cũng có bây giờ liền có thể xem tôn tổ hoa ném đi tàn thuốc giống tiếp nhận một kiện văn vật đồng dạng tiếp lấy hàn thu điện thoại di động ấn mở video phía trên ghi chép tôn bá bá cùng lao ba từ khôi phục tính chất huấn luyện bắt đầu đến cuối cùng tại ma đều sân bay sô tan bên trong tiệm tập thể hình năm văn thanh à, ha ha ngươi bộ xương giả này cũng đừng chơi tạng nhìn ngươi cái tia tay chân lẹo khẹo còn không có tạ trung gian cầm thô đâu đổi ta tới đổi ta tới năm hay a hay a thấy không ta g ơ lên cái này khoảng chừng một trăm cân so văn thanh ngươi cũng chọc đâu lao ba bất đắc dĩ hàn thu cởi trộm tiệm tập thể hình những người khác cũng là tốt cười nhìn xem lão đầu t ử này xuyên dấu online bốn tôn b á bá thả ra n ắ m c h u i tùy ý mô tô mang theo tự bay chạy so đi máy bay đều thoải mái a văn thanh ngươi dám không dám không dám a ta liền nói ta so ngươi lợi hại hàn thu nhanh nhanh nhanh chụp nhanh số bốn những âm thanh này cũng là hàn thu đặt ở tôn b á bá trên xe máy ghi âm quay xuống tôn tổ hoa nhìn thấy cái này suýt chút nữa dọa đến không đem điện thoại ném ra núi tuyết đỉnh núi năm cuối cùng cảm nhận được chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác thứ nơi này trượt u y ế t xuống hàn rất kích động a tiếp đó hàn thu cùng lao ba hợp lực đem tôn bá bá buộc tiến vào máy bay tạ c ợ la m ạ cạn xa mạc bốn nóng quá a năm gặp quỷ, như thế nào buổi tối lạnh như vậy văn thanh chúng ta mô tô không có phân gia thắng bại bây giờ tới chàng lạc đà tranh tài như thế nào hàn thu nhanh nhẹn mà đem tôn bá bá lạc đà buộc ở bên cạnh xe Thái Lan 7. Xa chào ngươi, chào ngươi. thật á dày vào người a bốn hàn thu ngươi nói thế nào bên cạnh nữ nhân k i ệ là nhân yêu hay là hàng nguyên đai nguyên kiện hàn thu nhìn xem cái kia rất cô gái khả ái nghi ngờ nói hẳn là manh n m ộ i a manh n m ộ i có ý tứ gì chính là còn không có làm phẫu thuật giới tính trước nhân yêu chật chập thế phong nhật hạ a không lấy r a thuật t ể u gia tới đứng đường đồ đần mới mua đâu hàn thu sáu lát v gắt sáu ha ha văn thanh ngươi thua sáu ngàn khối a không có việc gì coi như ta trên đầu hàn thu ngươi đây hàn thu không có đến qua hơn bốn mươi vạn a bại gia tử thua nhiều như vậy không nên không nên cái này chính ngươi ra ngược lại ngươi tiền so với ta đều nhiều hơn hàn thu ách bốn ta thắng hơn bốn mươi vạn tháng hơn bốn mươi vạn cái kia có thể a đêm nay tôn bà ba tiêu phí ngươi cũng cho ta bao h ế c t a nói xong tôn bà ba ôm một cái đại dương ma đi tôn tổ hoa hướng về phía hàn thu lung túng n ở nụ cười mẹ ta phải đi trước cha hắn có chút tịch mười bốn hàn thu mỉm cười cũng là nam nhân lý giải lý giải ngược lại kia buổi tối tôn bà bà cũng không xài bao nhiêu tôn tổ hoa sáu ma đều sân bay năm tôn bà ba đứng tại mình phía dưới máy bay hướng về phía hàn thu cùng lao ba với tay chờ quá tuổi chúng ta trở ra chơi một lần a văn thanh ngươi trở về đem đệ mội dỗ tốt hàn thu lần sau chúng ta còn muốn đi las vegas nói xong tôn ba bá ở trên mặt l a o một cái tiếp đó quay người bước lên máy bay ống kính một mực kéo dài đến máy bay biến mất ở trên sân bay khoảng không biến thành một điểm đen phim phóng sự tối hậu nhất màn lại nhảy trở về dừng lại ở tôn ba bá cùng lao ba câu kiên đáp đ ố i đứng tại bờ rộ kè ẹ bạt gay trên núi tôn ba bá văn thanh vùng núi này nhìn xem so hì mạ lạ đều dài a lão ba nào có chúng ta hoa hạ núi mới là dài nhất tôn ba bá chỉ là đáng tiếc mệnh của ta không có dài như vậy lão ba nói vậy gì đấy ngươi không phải lão cùng ta thổi phòng thân thể ngươi tốt bao nhiêu sao bây giờ như thế nào không thổi tôn b à bá cũng nên cho ngươi một điểm mặt m ụ i à, không phải vậy ngươi lão bị đà kích về sau sẽ không theo ta đi ra lão ba ngươi có thể dùng nhiệt tình mà thổi à, đều thổi hơn phân nửa đời còn chưa đủ n g h i ề n tôn b à bá ta liền nói một chút lời nói thật đổi thành người khác ta còn không nói với hắn đâu hàn thu nói bở rộ kẻ b á t gay núi là chứng kiến nam nhân hữu nghị núi nếu không thì chúng ta ở đây hợp cái ảnh lão ba chúng ô i về sau ta đi ngươi còn tìm không thấy người cùng một chỗ c h ú đâu tôn ba bá cái kia nói không chắc ta làm cái gì đều nhanh hơn n g ư ơ i nói không chừng s o người trước đi đâu lão ba ngươi lại thổi ha tôn ba bá thật không có thổi lão ba ta vậy mới không tin tôn ba bá ngươi liền tin ta một lần thật không có thổi lão ba ngươi mỗi lần khoác lác thời điểm cũng là nói như vậy tôn ba bá ngươi một cái lao ngăn cố chết đầu vóc lão ba ngươi một cái lao ngưu r a m á y xấy hàn thu còn chụp không vỗ chụp hai người kề vai sắt cánh ướn ngược lên gian g i ắ c hình ảnh triệt để dừng lại hai cái lao đầu từ m i t miệng không ai phụ hay xem xong cái này không đến một giờ phim phóng sự lại nâng lên đầu lúc tôn tổ hoa hốc mắt đ ã b i ế n đỏ tôn tổ hoa khóc giống cha là ta không có chiếu cố tốt ngươi là ta không đúng năm sớm biết bận rộn nữa ta đều mang ngươi ra ngoài du lịch hàn thu an u ổ i tôn đại ca tôn bá ba không có quái ngươi hắn cũng hoàn thành tâm nguyện của mình đi được rất an tưởng hàn thu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi giúp ta cha hoàn thành tâm nguyện ta phải làm cái này cũng là ba của ta tâm nguyện tôn tổ hoa xoa xoa khỏe mắt hàn thu chiếu cố thật tốt hàn bà bá đừng để lão nhân ra về sau trải qua cùng cha ta một dạng đây là cha ta đi lên sau cùng một cái tâm nguyện hàn thu tâm tình không hiểu trầm trọng trọng trọng gật đầu n g ư ơ i yên tâm ta biết tôn tổ hoa lại l a u khỏe mắt một cái để cho ngươi chê cười bảo cái này u bản ta thu đến lúc đó cùng cha chôn ở cùng một chỗ h ả o hàn thu không có đi nói đem u bản vùi vào đi có cái gì tập tục lên đúng hay không đúng bất quá trong video này bảo lưu lại tôn bá bá sinh mệnh sau cùng khoái hoạt thời gian có thể chôn ở cùng một chỗ tôn bá ba chính mình hẳn là rất tình nguyện một tuần sau hàn thu cùng lao ba tham gia tôn bá bá tăng lễ sau đó mới bay trở về ma để -ỡ. trở về bên trong lão ba vẫn luôn trầm mặc không nói chỉ là lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh cha không nên thương tâm nếu như tôn bà b á tại thế mà nói cũng không hy vọng ngươi d ạ n g này hàn thu nói ta biết lão ba tịch mịch gật gật đầu ta chỉ là đang nghĩ lão bất tử này như thế nào cuối cùng lần này không có k h o á t lác nói câu lời nói thật đâu đầu tháng mười hai khoảng cách hàn thu hai cha con trở về đã có hơn một tuần phía trước lão mụ cùng hàn thu phàn nàn nói lão ba lữ hành sau khi trở về lòng có chút không yên luôn muốn thế giới bên ngoài nhưng lần này trở về phía sau lão mụ cùng hàn thu nói lão ba đột nhiên lại biến thành người khác đã biến t hôm à thành Hàn n nhiều năm biến đình, h cho chú hải Thu thể h tiệp cái kia ba. Đã biến thành cái kia lo cho gia trước tử cố bà, chú ý ba. Thu cụ k ba. lão lo lão lão Đã ba, ba. ý n g rõ l ắ lão lại sao ba b vì i ế nay thành tôn nhưng phải này, dạng cùng tôn bá bá q u đời thoát không khỏi liên thoát không Hôm quan. n a cha và lão mụ chủ động xin đi tan học tiếp tôn t ử tôn nữ tiếp đó liền cùng một chỗ dắt tay ở dưới ánh tà dương trong thành thị giả bước hàn thu thì tại trong thư phòng của mình viết kịch bản một cái kịch bản phim tại làm hạnh phúc tới gõ cửa bên trong ngoại trừ hạnh phúc cái này ý nghĩa chính bên ngoài mặt khác một đại nguyên tố chính là mộng thật rồi hàn thu ở trong phim ảnh cường địa qua mơ ước tầm quan trọng đồng thời cổ vũ mọi người muốn kiên trì giấc mộng của mình không nên bởi vì người khác lời đàm tiếu liền dễ dàng buông tha nhưng đây là người trẻ tuổi hoặc trung niên nhân mộng tưởng bọn hắn còn có bó lớn thời gian có thể đi p h â n đấu đi p h â n đấu nhưng đổi thành lời của lão nhân vậy là bất đ ộ n g nhất là biết mình không có nhiều thời gian có thể sống lão nhân bọn hắn qua p h â n đấu p h â n đấu thời gian hoàn thành nhân sinh của mình giá trị mặc kệ cái này giá trị là đại hay là tiểu cũng là bọn hắn cả đời thời gian ngưng kết mà thành mặc dù có thời gian phong phú có thời gian sống hưởng lúc này rất nhiều lão nhân hồi tưởng một đời hai mặt hướng về phía một vấn đề khác hàn thu c h ậ m g ã i viết ý nghĩa của cuộc sống là cái gì đáp án t r u n g thuyết phân vân có người nói muốn nhìn hắn lưu lại cái gì có người cho rằng muốn nhìn của hắn tín ngưỡng có người nói phải dùng thích tới bình phán còn có người tiếng người mọc d ễ vốn là không có chút ý nghĩa nào m u ố n hàn thu viết lên cái này dừng lại hắn đã nghĩ n g tới trong đời mình một bộ phận ý nghĩa đó phải là điện ảnh hắn đã nghĩ n g tới cờ rít ý nghĩa của cuộc sống đó phải là chủ nghĩa vô chính phủ tín ngưỡng hắn nghĩ tới tất cả nhân sinh mệnh chung đều ý nghĩa tồn tại đó phải là thích chụp xuống kịch bản hàn thu đứng dậy rời đi thư phòng chỉ thấy kịch bản địa viết bốn chữ lớn di nguy Bảy. trung tuần tháng m ộ ư ơ i hai hoa hạ trên internet đột nhiên xuất hiện hai bộ xe gắn máy tuyên truyền phim ngắn một bộ là lao nhanh mô tô thắng lợi một bộ là tiền giang ma thác n g ộ n g kỵ sĩ thắng lợi phim ngắn bên trong giảng thuật chính là một cái mũ xe máy không có thực lực nhưng kể từ đổi lao nhanh sau xe gắn máy lắc mình biến hóa trở thành c a o thủ đây chính là toàn bộ cấu sự đơn giản thúc bạo rất trực tiếp mà nói cho n g ư ờ i lao nhanh mô tô châu bỏ đến cỡ nào bất quá đám dân mạng cũng không phải rất môi t r ư n g bởi vì này năm tháng tương tự sốc nổi quảng cáo thật sự là nhiều lắm tỷ như nào đó một cái nước gội đầu quảng cáo nói dùng nhà hắn nước gội đầu phía sau chất tóc sẽ trở nên n h ư u bức dường nào đến cỡ nào nhu thuận bóng loáng trời cao bao nhiêu nó liền có thể thổi cao cũng không phải nói rất kém cỏi a chỉ là đại gia thẩm mỹ mệt nhọc thôi đến nỗi một bộ khác mộng kỵ sĩ vậy thì đã dẫn phát m à n h động không nhỏ internet bảng h o t x e ở bên trên mộng kỵ sĩ ba chữ nhi treo lên thật cao thắng lợi hai chữ không biết tung tích nhất là hàn thu là mộng kỵ sĩ soạn giả sự thật càng la sáng mù không thiếu bạn trên mạng con mắt liền nói hơn nửa năm đều không phim mới động tĩnh hóa ra là chơi quảng cáo đi a kết quả là đám người nhao nhao cờ l ạ c quan sát tiếp đó liền trầm mật năm hết thể hơn ba phút đồng hồ tiểu cố sự lại mang cho người xem không thua gì một bộ vi điện ảnh nội tâm thể nghiệm người vì cái gì sống sót đây là phim ngắn câu nói đầu tiên rất nặng nề g h vì tưởng niệm trong tấm hình một cái tóc bạc hoa dâm lao đầu mặt quay về phía mình vợ di ảnh sắc mặt rơi xuống mà túi thấp đầu xuống vì sống sót ống kính n h o a n một cái một cái khác lao đầu xuất hiện ở trong bệnh viện cầm mình kết quả trần đoán khóc không ra tiếng vì sống càng dài ống kính cắt nữa lại xuất hiện một cái lao đầu hắn nhìn xem mặt bản chất đầy bao con động viên thuốc ai t h a n thở dài vẫn là vì rời đi một cái lao đầu qua đời bốn t sau đó tế điện, đi các lao đầu từ ử h i ế tiểu vũ trụ bạo phát bởi gm cũng tại bây giờ trở nên sụp sôi các lao đầu tử nhảy ra khỏi trong kho hàng đ ầ y bụi bậm mô tô tiếp đó ném xuống mình quay trượng n ổ xong t r u y ề n dịch kim tiêm đẩy ra trên mặt b à n cái k i a m ộ t đống viên thuốc bao con nhậu lại mặc vào lúc còn trẻ người cưỡi ngựa trang phục cùng bước lên xuyên dấu tuyến l ờ i bộ bạch vang lên năm cái lao nhân bình quân niên linh bảy mươi năm tuổi một cái làng thai một cái mắc bệnh ung thư ba cái có bệnh tim mỗi một cái đều có thoái hóa tính chất viêm cướp nửa năm chuẩn bị trong tấm hình mấy cái lao đầu tử lẫn nhau đỡ lấy bắt đầu khôi phục tính chất rèn luyện k��ch hai mươi năm ngày 1958 km từ tứ xuyên đến tây tạng từ đêm tối đến nửa ngày ống kính không ngừng hoán đổi đêm tối ban ngày ven đường đường cái trời mưa gió thổi bốn năm cái lao ra tử mang theo một chương di ảnh triệu thánh vậy hướng về chỗ cần đến tiến lên từ màu sắc ống kính lại hoán đổi đến vài thập niên trước mấy người trẻ tuổi chạy trốn hắc bạch ống kính thằng đến cuối cùng năm cái lao ra tử nâng di ảnh đứng ở một t o à núi tuyết phía trên ngắm nhìn phương xa trời xanh l ờ i bộc bạch tiếp tục chỉ vì một cái đơn giản lý do người vì cái gì sống sót hình ảnh tôi sầm một cái mộng chữ xuất hiện ở trong video mộng kỵ sĩ thiền giang ma thác phim quảng cáo liền như vậy kết thúc thiền giang ma thác thẳng đến tối hậu nhất khắc mới xuất hiện khán giả mới bừng tỉnh đại ngộ suýt nữa quên mất đây là một cái quảng cáo phim n là tới bất quá bốn cái này thật sự vẹn vẹn một bộ hình quảng cáo sao ta suýt chút nữa đều nhìn khóc thiền giang ma thác ta nhớ kỹ rồi cho tới bây giờ chưa có xem như thế hữu tình nghi ngờ quảng cáo người vì cái gì sống sót vì mộng sao quảng cáo này thực tình tuyện không hổ là đại tiên gia chủ ý a đại tiên h nhi điếu tạc thiên đã là bao nhiêu năm sự thật cái quảng cáo này đạo diễn cùng xe gắn máy cũng không tệ quả thực là quảng cáo giới một dòng nước trong a tiền h giang ma thác sao có cơ hội mua một chiếc gần nhất đang chuẩn bị mua mô tô đâu liền hướng về phía cái này mộng quyết định mua tiền giang ma thác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mộng kị sĩ cố này quảng cáo giới thanh lưu trong nháy mắt liền thu được vô số bạn trên mạng n h ề n l k e một câu người vì cái gì sống sót t r ù n hỏi trong nháy mắt đem quảng cáo bức cách tăng lên một cái cấp độ cũng đánh trúng vào đông đảo dân mạng trong lòng mềm mại mảnh đất kia trái lại lao nhanh mô tô thắng lợi lại giống như một cái thất bại bị mọi người lãng quên tại xóa x ỉ n h thắng lợi hai chữ này cũng đã trở thành lớn lao chê cười lao nhanh người là thật sự liên tục vượt lầu ý nghĩ đều có vốn là bọn họ quảng cáo cũng không tính toán kém một khi t r u y ề n r a còn chiếm được một chút bạn trên mạng miền như lai nhưng tất cả những thứ này đều ở đây tiền giang ma thác quảng cáo sau khi xuất hiện bốn tan thành mây khói triệt để đã biến thành không người hỏi thăm c ạ n bã bất quá bọn hắn cũng ăn xong nhất là đang nhìn xong n g ậ u kỵ sĩ sau đó trong lòng tự n ủ có thể thua ở quảng cáo như vậy thủ hạng cũng không mất mặt chỉ là năm đại tiên nhi tại sao muốn đột nhiên cắm như thế một tất đại tiên nhi n g ư ơ i vẫn là đi đóng phim a đ ừ n g đến quảng cáo nghiệp q u á y nước đây là lao nhanh tiếng nói cũng là vô số quảng cáo tiếng nói hắn bán tiên ba chữ trong mắt bọn hắn thật sự là quá kinh khủng hoa hạ điện ảnh nghiệp đ ỉ n h phong t r u y ề n kỳ bọn hắn chỉ sợ hàn thu đem xúc tu ngả vào quảng cáo trang cái ao nhỏ này đường bên trong như bọn hắn mong muốn hàn thu đích sắc không có tiến quân quảng cáo nghiệp ý nghĩ tại xuyên dấu tiếng ặ p gỡ bất ngờ ngô hàng chỉ là một n g o à i ý muốn thôi bây giờ hàn thu đang bận viết kịch bản hắn phát hiện trải qua tôn ba bá, bá cùng lao ba chuyện này phía sau hoàn thành bộ phim này ý nghĩ là càng ngày càng nghiêm trọng tôn bá bá. ngươi không phải nghĩ diễn một bộ phim sao xin lỗi ta chỉ cho ngài v ô một bộ phim phóng sự không kịp chụp một bộ phim bây giờ hy vọng ta có thể bù đắp ngươi di n g u y ệ n thanh đan lên nguyện vọng này tháng mười hai phần vừa qua cửa hải cuối năm liền rất nhanh tới tới trong khoảng thời gian này trừ liễu hàn thu kịch bản viết xong bên ngoài còn xảy ra rất nhiều sự tình tỷ như lão ba bảy mươi mốt tuổi sinh nhật tỷ như hàn hạ mang thai lại tỷ như hàn thu cho trần đông bọn hắn bố trí một cái nhiệm vụ mới bay phòng hoàn du nhớ hàn thu vốn là dự định xuất phẩm những thứ khác mặt hình tỷ như tổng động viên s u di khác mấy ngành chiến liệt xe đua đáy biển siêu nhân mỹ thực các loại nhưng tuyển tới chọn đi vẫn là chọn được bay phòng bộ hoạt hình này đ i ệ ảnh có lẽ là bởi vì nhân vật chính là một cái lao đầu tử có lẽ nhân vật chính có một bay phòng hoàn du toàn cầu mộng t ư ợ n g có lẽ nhân vật chính giống vừa qua đợi tôn bá ba sáu trần đông bọn hắn không hiểu hàn thu xoan suýt rất là vui mừng tiếp nhận bộ này kỳ huyết mạo hiểm điện ảnh phía sau tháng một út ca đề danh đơn công bố sự im lặng của bảy cựu bị đề danh bao quát phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất tối giai nam nhân vật nữ chính tốt nhất cải biên kịch bản ở bên trong hết thể bảy hạng đề danh phải biết đây chính là một bộ hạn chế cấp huyết tinh phim tinh dị a o s ba điên mươi thế ảnh giới điện ảnh điên cùng. n Có phim kinh dị. tết hàn thu một nhà hàn hạ cặp vợ chồng còn có cứu cứu một nhà hết thảy mười mấy người cùng một c h ỗ t ạ i hàn thu biệt thự vượt qua cái này tết đêm đó lão ba cầm hàn thu cùng hồ ca uống rất nhiều rượu mà nói ba nam nhân đều say m ề m lão ba mơ mơ màng màng đối với hàn thu nói hàn thu bốn ngươi phải nhớ kỳ bốn vô luận như thế nào năm người nhà mới là ngươi một đợi bên trong là tối trọng yếu năm không nên vì đ ị a ảnh quên đi người nhà không cần chờ đến mất đi mới hối hận không kịp đây là ngươi tôn bá bán ó i cho ta biết bây giờ ta cho ngươi biết hàn thu nước rượu hoàng du du mà trả lời cha ta nhớ kỹ rồi nói xong hàn thu liền ngã xuống ngã xuống chu vũ hân trong ngực chu vũ hân nhẹ nhàng thở dài đỡ hàn thu về tới phòng ngủ hàn thu ngươi điểm kết thúc đến tột cùng ở nơi nào năm chu vũ hân nhìn xem say khước hàn thu tự lẩm bẩm bảy qua hết tết phía sau sinh hoạt lại khôi phục ngày thường ấm áp không khí một thần cùng một h i bắt đầu tiểu học phía trước sau cùng đồng thời học phía trước ban cha và lão mụ thì bình an mà trải qua tháng ngày đêm đó lão ba đối với hàn thu nói lời hàn thu nghe thấy được cũng mơ hồ n h ớ kỹ bất quá hàn thu cảm thấy mình còn có chút sự tình không làm xong vũ hân ta muốn đi mỹ quốc phim mới sao ân lúc nào trở về chu vũ hân có chút không muốn nghỉ hè phía trước liền sẽ trở lại trong nhà liền bái nắm ngươi c h i ế u cố ân chu vũ hân run dậy phát ra cái này dọn núi ta yêu ngươi hàn thu mỉm cười ta cũng yêu ngươi chu vũ hân khóc cười hàn thu nhẹ nhàng hôn chu vũ hơn khỏe mắt yên lặng cảm t h ụ được nguyên lai nước mắt là ngọt sáu cuối tháng hai hàn thu bay hướng nước mỹ vừa n ở quét dọn giường chiếu mà đ ố i đ ã i song vương thời gian qua đi mấy năm sau lại bắt đầu mới hợp tác hai mươi năm trước vừa n ở là hảo lai ổ cự đầu bây giờ hàn thu đã trở thành thế giới điện ảnh cự đầu cho nên di nguyện thanh đan bộ phim này hàn thu trực tiếp mời tới hảo lai ổ hai đại cự đầu diễn viên t i ế t khắc nỉ cố lệ sâm cùng một găng p h t lý man một vị người da trắng một vị người da đen hai cái qua tuổi sáu mươi nhanh bảy mươi tuổi lao diễn viên hai người một đời c h ú n g thưởng vô số vua màn ảnh hai chữ tựa hồ cũng không đủ để đánh giá sự thành tựu i của bọn hắn bình thường có thể mời ra một cái đã là rất nhiều đạo diễn mộng tưởng đem hai cái cùng một chỗ mời đi ra vậy cơ hồ là rất nhiều đạo diễn nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì hai vị lão giả bây giờ trên cơ bản đã ẩn lui đưa tiền cũng không nhất định chụp nếu là điện ảnh không có câu lên hưng thú của bọn hắn vậy thật là bền lòng vững dạng di nguyện thanh đan rõ ràng đả động bọn hắn hàn thu là tiên tìm mặc găng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu qua kịch bản phía sau mặc găng tự mình hướng hàn thu để cử kiện khắc bị cộ lệ sâm hai người bọn hắn cùng tuổi mà lại là hảo bằng hữu nhưng tiếc mối duy nhất là hai người chưa từng có cùng một chỗ vũ qua một bộ phim lần này di nguyện thanh đan ngược lại là cho một cái tốt đẹp chính là cơ hội lúc đó m ọ t găng lão ra từ đối với hàn thu nói hàn đạo ngươi cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống đến tột cùng là cái gì ta không có thể đại biểu người khác vậy thì nói một chút chính người a người nhà của ta hàn thu cười cười lại nói còn có điện ảnh ta đem ta thích để lại cho ta người nhà đem ta điện ảnh lưu cho thế giới tất cả mọi người mọc găng mặt của rất đen nhưng lại cười rất rực rỡ giống như sùn t ờ lạc ở hàn đạo Ngại hai y không h ta ỏ lại một vấn đ ề Mời Người nói. điện cái nhà cùng điện ảnh, cái nào trong lòng của người của q u a n tháng r ọ n g Vậy n i ba ốt a năm t r ca án, lễ à n trao giải tại hảo lai ổ cử hành hàn thu đi theo ấm tử nhân đi hiện trường nhìn một chút mặc dù giới này oscar không có hàn thu một điểm điệu sự nhưng mà oscar là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hàn thu thế giới như vậy cấp đạo diễn tới phùng tràng nửa trước chàng giống như quá khứ cũng là một chút tính kỹ thuật tiểu thường hạ sự im lặng của bầy cựu duy nhất hai cái tính kỹ thuật giải thưởng tốt nhất biên tập cùng tin lành nhất vang dội một cái đều không mò lấy tại chỗ rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm có lẽ hạn n ỉ bạn lao ra tử chỉ là nhìn xem d ọ người kỳ thực cũng không có khủng bố như vậy đâu nói không chừng oscar chỉ là để người ta tới đi một chút đi ngang qua sân khấu đâu dù sao bộ phim này quá huyết tinh quá dọa người quá phản t a m quan nhưng rất nhanh rất n h sau người đó ư c cải kịch Tốt nhất biên bản, hẳn nhì đạo diễn xuất sắc nhất hạn n h ị bạn lao g i a tử người sáng lập ấm tử nhân cũng mang theo khí chàng cường đại đi lên sân khấu dùng mình gốc râu cầm lao sạch nhẹ nhẹ lấy cút ấm tử nhân bây giờ cũng bốn mươi không phải là cái kia chỉ biết là đùa bỡn huyết tương mau đầu t i ể u tử hắn hiểu được huyết tương chỉ có thể mang cho mọi người cơ thể kích thích tố sợ hãi cựu non sau lưng người ăn thịt người mới có thể để cho mọi người đối với cái này tàn sát lẫn nhau xã hội cảm thấy tâm linh sợ hãi sẽ vẫn y lì xìn tên như thế hàn nghị b ả n lao ra tử cũng là như thế hắn giơ lên cút đèn ma dê phía dưới cúc phẳng phất tản ra hào quang màu đỏ ngỏm tựa như tiên huyết đúc kim loại lễ trao giải cuối cùng nặng ký nhất giải thường tới phim điện ảnh xuất sắc nhất làm người chủ trì dùng hơi thanh em run dày hô lên sự im lặng của bảy cựu năm chữ lúc toàn trường đều xôi tr toàn mỹ vô số dân mạng đều ở đây vì đề o phía trước thét lên hạn nghị bạn mới là lợi hại nhất sát nhân của ma không chỉ có giết người còn muốn chú tâm ấm tử nhân cùng antony h hộp vợ kim tư cùng tiến lên đài dơ lên cái này cút không có người cho rằng hạn nghị bạn lao ra t ử cùng mình đạo diễn cùng một chỗ dơ lên cái này cút có gì không ổn ta điện tông sư cùng ảnh lịch sử biến thái đệ nhất sát thủ mỗi một cái đều đủ để nhường giới điện ảnh sôi trào ấm tử nhân trên đài hướng về phía hàn thu bên này phất phất tay vui vẻ nợ nụ cười ý hệt năm đó tên mao đầu tiểu tử kia hàn đạo ta lấy đến oscar đạo diễn xuất sắc nhất ấm tử nhân làm hình miệu hàn thu mỉm cười gật đầu một chút hưu tâm phóng viên thì đem một màn này chụp lại chuẩn bị đi trở về làm một cái chuyên đề liền kêu hai đại oscar đạo diễn xuất sắc nhất cách không tương vọng hoặc gọi tà điện tông sư đối với điện ảnh ma thuật sư gửi lời chào năm nay oscar chi dạng tràn ngập hết sắc một dạng công hoan trung tuần tháng ba di nguyễn thanh đan tại nước mỹ hảo lai ổ khởi động máy hàn thu m ọ c găng Yết khác tam đại cự đầu đều rối rít có mặt áo lợi phất xem như đổ nở đại biểu cũng có mặt khởi động máy n i thức nước mỹ các phóng viên đối với hàn thu tới nước mỹ quay phim không kỳ quái ngược lại điện ảnh ma thuật sư cũng không phải l Là bất quá đến rồi bọn hắn ở độ tuổi này lấy bọn hắn cả đời này diễn kỹ kinh lịch cùng lao hy kịch cốt thân phận khán giả đều đem bọn hắn đặt ở vương màn ảnh vị trí đây là đại gia đối bọn hắn thực lực tán thành bây giờ hai vị vua màn ảnh cùng nhau xuất hiện ở cùng một bộ trong phim ảnh hơn nữa đều lấy nhân vật nam chính thân phận diễn đối thủ hí kịch này liền nhường phóng viên cùng khán giả rất kinh ngạc nhất là đạo diễn vẫn là hàn thu cái đội hình này cũng quá hào hóa a hai cái vua màn ảnh cùng điện ảnh ma thuật sư úc thượng đế a bọn hắn muốn làm gì mật găng cùng kiệt khắc cộng lại đều vượt qua một trăm ba mươi tuổi a hai cái l a o đầu tử có thể làm gì hiện trường buổi họp báo thời điểm phóng viên cũng hỏi qua cái này vấn đề tương tự hỏi h à thu vì cái gì thỉnh kiệt khắc cùng mật găng hai cái niên kỷ lớn như vậy diễn viên tới diễn còn hỏi di nguyễn thanh đan rốt cuộc là một cái tình tiết ra sa hàn thu lúc đó cởi trả lời đây chỉ là hai cái sắp qua đời l ã o giả suy xét như thế nào trải qua trong đời tối hậu nhất đoạn thời gian cố sự phóng viên hỏi lại chỉ đơn giản như vậy hàn thu gật đầu chỉ đơn giản như vậy nhận được đáp án các phóng viên có hơi thất vọng tựa hồ không nghĩ tới hàn thu sẽ đề tài đơn giản như vậy điện ảnh bọn hắn còn đắm chìm tại thằng hề trong điên cuồng đắm chìm tại hư hảo tam bộ khúc chân thực cùng giả lập bên trong còn đắm chìm tại t h tạ n i ệ m cảm động trong luyến ái từ vanh vanh liệt liệt biến đến bây giờ bình thản các phóng viên cũng chỉ có thể đem cái này quy tội đến đây là điện ảnh ma thuật sư phong cách hắn là một cái phong cách khó không bám vào một khuôn mẫu đạo diễn n a m ba tháng thực chất đoàn làm phim chính thức khởi động máy trong hiện thực tôn ba ba cùng lão ba nguyện vọng là k ỳ hành là ở các nơi trên thế giới đi một chút trong phim ảnh hai cái nhân vật chính đều ung thư đều chỉ không hề đến một năm tuổi thọ bất đồng chính là điên cuồng lên bọn họ nguyện vọng so tôn ba ba còn điên cuồng hơn an t ĩ n h lại nhưng lại hết sức c ấm áp đây chỉ là một chỗ khác biệt điện ảnh cùng thực tế điểm khác biệt lớn nhất chính là điện ảnh là đi qua nghệ thuật chế biến tác phẩm điện ảnh sẽ đem rất nhiều trong sinh hoạt bị sơ xuất việc nhỏ phóng đại cũng sẽ đem một vài đại sự thu nhỏ còn có t h thông qua ống kính đem vai tuần cảm tình hiệp ể tuần ống liền qua vai đem cảm r a l à m cho điện ảnh chủ đề càng ảnh điện đề t h ê m gia t ă nhất g Sau k i mở máy, h à hai u chuẩn bị chiếu vào trong phim ảnh h trong bị vào cái nước di lao lấy Thanh Đan, đầu Nguyễn tử m ỹ làm đ i ể m x u ấ nhất, t phát, thế Trạm thứ khắp lịch HWEO du giới. đồ đảo hàn thu phía trước tới qua ở đây chỉ bất quá vẹn vẹn nghỉ ngơi một đêm liền chạy tới las vegas kỳ thực ở đây ngoại trừ bãi cát tắm còn có thể nhảy dù hai cái lao đầu tử thứ nhất điên cùng hạng mục chính là cái này lúc đó chụp cái này thời điểm hàn thu hỏi qua hai cái lao ra tử muốn hay không dùng thế thân tới quay phim dù sao hai người số tuổi đều lớn như vậy mặc dù không có giống trong phim ảnh như thế được bệnh bất trị nhưng cơ thể tóm lại không có người trẻ tuổi hảo kết quả sáu cái k h ắ c hỏi m ọ c g ă n g ngươi phải dùng thế thân sao m ọ c g ă n g lắc đầu không cần trên thực tế đời ta phát cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua nhảy dù ta muốn thử một lần c ế t k h ắ c úc ta cũng không thể nghiệm qua m ọ c g ă n g vậy chúng ta hai cùng một chỗ thử xem c ế t k h ắ c đương nhiên ta rất tình nguyện thế là chuyện này cứ quyết định như vậy đi không cần thế thân tự mình quay t r ụ hai vị lão nhân nhà đều kiên trì như vậy hàn thu g ã liền theo bọn hàn đi thật là bắt đầu làm phim đoạn kịch bản này lúc hàn thu ý tưởng đột phát cũng nghĩ đi lên thử xem đặc biệt là nhìn thấy kiệt khắc cùng m ọ t găng một mặt chưa thỏa mãn biểu lộ phía sau ý nghĩ trong lòng càng thêm m á h liệt t h ở i quần áo lao động thả xuống máy quay phim mặc thêm vào nhảy dù trang bị hàn thu tại m ọ t găng cùng kiệt khắc hai người tràn ngập ý cười chăm chú r ứ t khoát quyết nhiên bước lên máy bay bởi vì không có nhảy dù giấy chứng nhận tư cách hàn thu chỉ có thể cùng huấn luyện viên cùng một chỗ nhảy cũng chính là cùng nhân ra buộc chung một chỗ hàn thu nhảy dù huấn luyện viên là một cái chừng ba mươi tuổi người đàn ông da trắng cũng là phía trước mọt hàn thu tưởng tượng lấy lập tức phải từ nơi này nhảy xuống không khỏi có chút t ú n g sau lưng cùng hàn thu buộc chung một chỗ huấn luyện viên an ủi hắn chớ khẩn trương b u ô n g lòng một điểm liền tốt ta lúc đầu lần thứ nhất nhảy dù thời điểm cũng là dạng này hàn thu hơi b u ô n g lòng một điểm cười nói ta đoán lúc đó ngươi huấn luyện viên cũng là dạng này an ủi ngươi huấn luyện viên s ữ n g sở c h ậ t n ở nụ cười hàn thu lại nói ngươi có thể cùng ta nói một chút nhảy dù cảm thụ sao vì cái gì không đích thân đi thể nghiệp đâu huấn luyện viên lắc đầu người khác nói cho ngươi mãi mãi cũng là của người khác ngươi cần chính mình nếm thử ta chỉ có thể nói cho ngươi Ngày dù cũng không có khủng bố như vậy thật tốt hưởng thụ trên không trung bay lượn quá trình a bay lượn sao bốn không có cánh nhân loại cũng có thể tại trời xanh phía dưới hưởng thụ phi hành quá trình cũng không lâu lắm máy bay đến địa điểm chỉ định cửa buồng mở ra hàn thu cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn viên kia vốn là đã chuẩn bị s o n g trái tim nhỏ lại nhảy lên kịch liệt đứng lên thả lỏng thả lỏng huấn luyện viên một mực tại hàn thu sau l ư n g ă n u ủi hàn thu cắn q a y hàm cơ thể đều ở đây hơi hơi phát run mẹ nó a như thế nào buông lỏng phải xuống lúc này huấn luyện viên tính toán thay đổi vị trí hàn thu chú ý của lực đột nhiên nói bằng h ư u ngươi chơi qua tuyệt địa cầu sinh sao ân hàn thu hơi hơi xứng sở trò chơi này hắn chưa từng chơi nhưng n g h e nói qua có vẻ như rất nóng bỏng bộ dáng nhưng chính là cái này ngây người một lúc trong nháy mắt huấn luyện viên ở sau lưng ôm hàn thu liền nhảy ra máy bay trong miệng còn tại hô to đại c ắ t đại lợi đêm nay ăn gà huấn luyện viên rất hạp đi nhưng hàn thu cũng rất đau chứng a năm rít lên một tiếng phá vỡ chừng không thảo lão tử muốn rơi xuống đất thành h ộ bảy ba cái diễn viên chính thể nghiệm qua nhảy dù sau đó bắt đầu đi tới chỗ cần đến tiếp theo ba cái diễn viên chính bởi vì ngoại trừ kiệt khắc cùng một găng bên ngoài hàn thu ở bên trong cũng đóng vai một cái vai phụ thích đ ứ c hoa kiệt khắc thư ký thân là đại phú ông tiếp thân thư ký hàn thu dựa theo di nguyện thanh đan phụ trách gan bài hai cái lao đầu từ tất cả hành trình đem hết t h ể đều xử lý ngay ngắn rõ ràng cái này chạm thứ hai chính là l a s v e g a s bên trong một nhà hình xăm cửa hàng hình xăm điếm lao bản là một cái phi chủ lưu đại hán trên người xăm lấy nhiều loại hình xăm ngay cả ánh sáng trên đầu đều có hàn thu cũng hoài nghi ra hỏa này lấy mái tóc cạo sạch sẽ chính là vì ở phía trên văn đồ vật ngoài ra trên m ũ i của hắn còn xuyên một cái màu bạc q u o é t núi trên cằm nhưng là một chuôi thật dài tròn dâu dê di nguyện thanh đan trong đó có một chính là văn một cái hình xăm trong phim ảnh thích đức hoa đem mình ảnh chân dung văn ở trên cánh tay c ắ t tơ mọt găng không có lựa chọn hoàn thành cái này mỗi người bọn họ có riêng mình ý nguyện chỉ là cùng một chỗ viết ở trên một tờ giấy giống như nhảy dù chính là thích đức hoa viết lên c ắ t tơ là bị hắn cứng rắn kéo theo máy bay kịch khắc văn xong hàn thu kêu dừng đoạn kịch bản này xem như đi qua bất quá chụp xong phía sau đoàn làm phim nên rời đi trước hàn thu cũng không có đi vội vã mà là cùng đại hắn xâm người kia nói, này, ta cũng nghĩ văn một cái đồ án ân đại hán nghi hoặc nhìn chung quanh một lần không có phát hiện máy quay phim ngươi là thật muốn hình xăm vẫn là quay phim thật muốn văn tốt ta không có vấn đề bất quá cái này cần khác tính tiền cắt x e bên trong cũng không bao quát cái này một cái hạng mục hàn thu gật gật đầu có thể đại hán xăm người rất hài lòng cười nói hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi muốn văn thứ gì cái gì cũng được văn sao đương nhiên tại toàn bộ las vegas ngươi cũng tìm không thấy so với ta tốt hơn hình xăm sư chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể văn tất cả ngươi nghĩ văn đồ vật hàn thu không nói chuyện trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra lật ra một tấm hình đưa tới đại hán trước mắt cái này có thể chứ đại hán xích lại gần xem xét chỉ thấy ảnh chụp là một chương ảnh gia đình phía trên có bốn người ngoại trừ nam nhân trước mắt này bên ngoài còn có hai cái tiểu hài cùng một cô gái xinh đẹp bốn người đều cười rất rực rỡ rất hạnh phúc có một cái trước mắt như vậy ở giữa đại hán đều bị cái kia tốt đẹp chính là nụ cười lây bằng hữu ngươi có một rất tốt đẹp gia đình con của ngươi rất khả ái đương nhiên thê tử của ngươi cũng rất mỹ lệ đại hán từ trong thâm tâm cười nói cảm ơn ngươi ca ngợi hàn thu mỉm、cười. cái này có thể văn sao không cần quá phức tạp đem chúng ta bốn cái ảnh chân dung văn đi lên liền tốt có thể ngươi chuẩn bị văn ở đâu trên bờ vai được chưa đại hán cười gật gật đầu đương nhiên vui lòng ra sức hai ngày kế tiếp hàn thu phần lớn thời gian đều tốn ở hình xăm trong tiệm đoàn làm phim đám người tại hàn thu an bài xuống đã sớm hướng về chỗ cần đến tiếp theo mà đi chỉ đợi hàn thu hình xăm trở về chiều ngày thứ ba hàn thu hình xăm cuối cùng đại công cáo thành hàn thu một thần một hy chu vũ hơn bốn người ảnh chân dung gắt gao kể cùng một chỗ theo thứ tự cản ra hàn thu cùng chu vũ hơn ảnh chân dung hơi lớn một điểm tại hai bên mộc thần cùng mộc hy nhỏ một chút ở giữa bốn người nụ cười đều rất rực rỡ cùng trên tấm ảnh cơ hổ giống nhau như đúc đại hán trưng cầu hàn thu sau khi đồng ý còn ngoài định mức mũ nổi giống phía dưới xăm bốn chữ mẫu mang theo nghệ thuật chữ hòa phong lớp ba hàn thu rất bội phục đại hán hình xăm bản lĩnh vậy mà có thể hoàn mỹ trả lại như cũ bốn người ảnh chân dung thật không hổ là las vegas đệ nhất hình xăm sư đại hán cũng rất bội phục hàn thu bởi vì tại trong ấn tượng của hắn cái này bên trong niên nam người đang xâm thời điểm không có nhăn qua một lần lông mày lúc rời thời điểm Đại hán vô vô bờ vai của mình, tiếp đó hạnh dạ vai tiếp người vai cái kia cười nói, hán mình, hướng về hàn thu phất phất tay, lao hình, chúc người hạnh phúc. Hàn thu mình, vô vô về vô vô vị bở bở của tay, lao của cảm xâm trí, tạ, ta sau ẽ một mực năm. phúc hạnh xuống đi s đó hàn thu rời đi las vegas đi tới new york một nhà bãi xe đua đây là cái tiếp theo nguyện vọng mở một lần xe đua ở đây hàn thu lại hỏi hai cái lao ra t ử vấn đề giống nhau muốn hay không dùng thế thân kết quả hai cái lao ra t ử l i ế c nhau không hẹn mà cùng lắc đầu không cần nhận được đáp án hàn thu đã đành phải bất đắc dì nhốn nhú vai hắn trợn phát hiện hai lão đầu này tử giống như đem lần này quay phim trở thành chân chính nguyện vọng danh sách rất nhiều bọn hắn trước đó không có trải qua sự tình đều nghĩ đi thử một chút cũng tỉ như trước khi nói nhảy dù lại tỉ như nói lần này xe đ u a cùng nói quay phim không bằng nói thật thay vào trong đó dạo chơi nhân gian ở nơi này đoạn hí kịch phía sau đám người rời đi nước mỹ bắt đầu vòng quanh trái đất hành trình từ nước pháp ba di đến châu phi thảo nguyên cuối cùng lại đến ai cập kim tự tháp trong đó có rất nhiều chỗ hàn thu đổi tiếp cha và tôn bá, bá đều đi qua chỉ bất quá thể nghiệm hơi có chút khác biệt tỉ như châu phi thảo nguyên lúc cha và tôn bà bá không n ú c n í c h thương nhưng mà kiệt khắc động súng tỷ như tại kim tự tháp lúc cha và tôn bà bá ngay tại tháp phía dưới lần này hẳn thu mấy người lại bỏ tới đỉnh tháp cha và tôn bà bá đích đường đi bên trong tiếng cười càng nhiều bởi vì lao ba lúc ấy cũng không biết tôn bà bá mắc phải tuyệt chứng mà lần này hai cái nhân vật chính trầm tư thời gian càng nhiều có lẽ là bọn hắn đang tự hỏi sinh mạng mình ý nghĩa sau đó đám người lại đi ấn độ thái cơ lăng tiếp đó bắc thượng hoa hạ kinh đô tại trên trường thành mở một lần mô tô là một lần hào hắn tiếp đó lại đi tây phương thanh tàng cao nguyên cuối cùng xuôi nam đến rồi hương giang ở đây có một hồi rất trọng yếu h í kịch trong phim ảnh cái này chuyển n g m n sớm nhường hai người quay trở về nước mỹ sáu trung tuần tháng năm đoàn làm phim mọi người đi tới hương giang đồng thời tại một nhà khách sạn hào hoa ngủ lại tuồng u ũ i này hàn thu dã dứt khoát đặt ở ở đây quay t r ụ chỉ bất quá đang quay trụp h í a trước hàn thu đoàn làm phim đến liền hấp dẫn hương giang truyền thông ánh mắt tại hương giang hàn thu danh khí cao vô cùng cơ hồ có thể cùng lưu đức hoa bọn người cùng so sánh húng chi đoàn làm phim một nhóm lớn như vậy người căn bản không thể gạt được hương giang cậu từ cái mũi bị vạch trần phía sau viên n g lương triều vĩ chu h ư n g trì lâm hiệu minh bọn người tuần tự gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi hàn thu hàn thu điện thoại từ sớm tiếp và m u ộ n có thể nói là vội vàng quên cả trời đất hàn thu d ã rất nhức cả trứng cậu tử cái này tiếng trung từ ngữ ban đầu chính là xuất hiện tại hương giang hương giang cậu tử cũng là toàn bộ hoa hạ chuyên nghiệp nhất đơn giản vô cùng bất nhập đảo lộn một cái ngành giải trí bê bối rất nhiều đều phát sinh tại hương giang bất quá hàn thu d ã không có gì đáng lo lắng mình và hai cái lao đầu t ử quay phim có cái gì chuyện xấu đáng giá vật trần bọn chó săn phát hiện hàn thu là ở quay phim phía sau nhiệt huyết vừa qua cũng liền buông tha hàn thu phía trước bọn hắn còn tưởng rằng hàn thu tại khách sạn mơn phòng là muốn làm những thứ gì lén lén lút lút sự tình đâu làm nửa ngày là quay phim hơn nữa còn là cùng hai cái lao đầu tử đó cũng không có một điểm ý tứ tẻ n h ặ t vô vị bốn mặc dù hàn thu không có cho đến phóng viên mong muốn tin b ê lề nhưng hàn thu cho cắt tơ một cái cơ hội một cái rất nhiều nam nhân đều muốn có cơ hội năm tối hôm đó khách sạn lầu hai đại sành nơi này có một cái quầy ba lấy cung cấp quán rượu khách nhân đủ loại đủ kiểu rượu đồ uống hay là cà phê bây giờ chiếc quầy ba mặc găng một người ngồi ở cả chiếc quầy ba uống rượu chung q u n h có vài khung ca mê ra hướng ngay hắn Mọt g ă lúc này một cái tuổi trẻ người da đen nữ tử đến gần ông tính tại mọc găng bên người ngồi xuống đồng thời nhận lấy hì mạ lạ mạch chủ đề cùng hắn hàn huyên hàn huyên tới cuối cùng người da đen nữ tử nói ta từ đó đến giờ đều không từng làm như thế ta biết khả năng này nghe vào rất bài cũ nhưng mà năm ống kính phía dưới mọc găng nhìn chằm chằm người da đen nữ tử hắn tự hồ đoán được sắp sẽ phát sinh cái gì trong mắt có một tí trở mong nhưng là có một tí kháng cự người da đen nữ tử tiếp tục nói ta trên lầu có một gian phòng đối mặt như thế mịt mờ nhưng lại rất trực tiếp mời mọt găng ánh mắt lóe lên một cái ách cái này ta bốn ta rất cảm kích mọt găng ấp a ấp cùng nói người da đen nữ tử tự hồ minh bạch mọt găng ý tứ cho hắn một bậc thang nàng là một cái rất may mắn nữ nhân ta cảm thấy người may mắn hẳn là ta điểm pha sau đó sờ mọt găng trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười đây là may mắn nhưng càng là hạnh phúc hàn thụ kịp thời không ngừng đằng sau đám người đem sở tiêu đi ô chuyển rời đến trên lầu m ặ t găng vọt vào phòng mà không ngừng nghỉ nói ta muốn về nhà bây giờ m ặ t găng nhìn xem k i ệ t khắc bất đắc dĩ nói k i ệ t khắc ngươi quá thông minh làm sao ngươi biết ta q u a không được cửa này k i ệ t khắc tùy ý nhún núi bay ta không biết m ặ t găng cười càng thêm bất đắc dĩ mười chụp xong h í kịch phía sau m ặ t găng thay đi phục trở về đi xuống lầu tại nơi quầy ba gặp phải liễu hàn thu hắn nhìn thấy hàn thu đang d ự ợ lưng vào quầy ba trong tay cân nhắc một cái ly đê cao hai mắt kinh ngạc nhìn rơi ngoài cửa sổ thành thị hàn đạo không ngại mời ta uống một chén a m ặ t găng đi đến hàn thu ngồi xuống bên người nếu như trước ngơi ư quay phim lúc không uống thông k h o á i thỉnh tùy m ặ t găng gọi một ly vỏ đen đường rượu nho cũng chính là phía trước quay phim lúc cái k i a trẻ tuổi người da đen nữ từ chỗ điểm hàn đạo hương giang cảnh đêm rất mỹ lệ m ặ t găng theo hàn thu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngũ quang tập sắc rực rỡ đến c ự a điểm đích s ắ c rất đẹp bất quá cũng không thuộc về ta ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi hàn thu chậm rãi lất đầu mặc găng trả lời khách qua đường chúng ta hai tháng này đi nhiều địa phương như vậy một đường từ mỹ châu đến c h âu âu lại đến châu phi sau đó lại đến châu á cuối cùng đến hoa hạ bốn hàn đạo phong cảnh phía ngoài đẹp như vậy vì cái gì không nhiều c h ú lưu một hồi không cần trong lòng có điểm kết thúc không có đến phía trước đi đâu cũng là khách qua đường hàn thu khép l ờ i một tiếng mọi găng ta quay phim hơn hai mươi năm từ hoa hạ đến nước mỹ từ nước mỹ đến các nơi trên thế giới ngoại trừ nam bắc cực không có đi bên ngoài cái khác mấy khối đại lục ta đều đi qua giống như lần này nguyện vọng danh sách chúng ta lượn quanh một vòng cuối cùng vẫn là phải trở về điểm xuất phát suy nghĩ một chút nhân vật của bạn mọi găng hắn điểm xuất phát ở nơi nào điểm kết thúc lại ở nơi nào bây giờ là tháng năm thiên hắn ư ơ sơ n giang khí trời rất nóng, Hàn găng trong đãng, trông thấy liêu Hàn thu trên g trời liêu tay. tay khí Thu thấy Thu cánh hình rất một Mọt mặc mì xăm. cục lúc bộ áo lơ b i ế thấy à ngày là Hàn Hàn n chính hình nhưng không không nói hắn Thu tại một biết Thu Thu t chờ hai cho h đại đợi cái gia. giờ, Las Vegas vì gì, mực có nói cho đại gia. Bây xăm, xăm dã được trong lòng cũng rõ ràng hắn cười nói hàn đạo có phải hay không giống như ta phía trước diễn kịch lúc đối với kiệt khắc tên kia nói làm sao ngươi biết ta qua không được cái kia quan bây giờ hàn đạo ngươi cũng không qua được cửa này sao bởi vì ta là một phạm nhân a phạm nhân mật găng nhớ kỹ trong kịch bản giống như cũng đề cập tới câu nói này hàn thu một ngụm đem rượu trong ly uống cạn chúng ta mỗi người cũng là phạm nhân cuối tháng năm hàn thu bọn người bay hướng tối hậu nhất đứng nước mỹ lo sáng giờ i ế t thứ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc ở đây hàn thu không chỉ có muốn quay chụp điện ảnh kết cục còn muốn quay chụp điện ảnh bắt đầu kịch bản bởi vì hai cái lao đầu từ ban đầu là ở bệnh viện quen biết mọi găng cuối cùng cũng là tại bệnh viện cứu giúp vô hiệu chết đi hơn nữa vì kịch bản cần hai cái lao ra từ cần cạo sạch tóc của bọn hắn đây nhất định không thể từ lúc sớm nhất bắt đầu cạo không phải vậy cạo thành q u a n đầu nội dung cốt chuyển phía sau liền không có cách nào vỗ cho nên hàn thu mới đem bắt đầu cùng phần cuối kịch bản đều đặt ở cùng một chỗ quay trụ bây giờ lót xăng dơ lết một chỗ bệnh viện tư nhân bên trong đoàn làm phim chính ở chỗ này quay trụ trong phim ảnh cái khắc vai diễn thích đức hoa là một cái ước vạn phụ ông một cái liền tổng thống nước mỹ đều phải lấy lễ để tiếp đón siêu cấp phù hảo hàn thu mua rất nhiều bệnh viện đồng thời cải tạo thành tư nhân còn kiên trì cái gọi là một phòng hai giường nguyên tắc không có vip đáy ngộ không có đặc thù c h i ế u cố cũng không có phòng một người ở vô luận nghèo khóc phú quý ở đây đều chỉ có thể tiếp nhận hai người một phòng đáy ngộ cái này cũng là vì sao một cái đại phú hào cùng một cái sửa xe công việc có thể gặp nhau quen biết nguyên nhân tại trong bệnh viện bắt đầu kịch bản cùng sau cùng kịch bản cũng không có cái gì liên tục chỗ dù sao trung gian cách một hồi điên cuồng lữ hành sau khi trở về lòng của hai người cảnh đã bất đồng muốn nói có liên hệ ống kính đó chính là hai người liên quan tới cà phê thảo luận nguyện vọng trong danh sách có một nguyện vọng cười ra nước mắt được đây là một cái rất đơn giản nguyện vọng chỉ tiếc hai lão già đã dùng hết một đời thẳng đến sắp qua đời thời điểm mới thực hiện mà nhường hai lão giả cười ra nước mắt được đúng là một loại cà phê kỳ danh lâu ngói k ắ c cà phê lại tên mẹo phân cà phê một loại giá cả cực kỳ đắt đỏ hơn nữa có tiền mà không mua được cà phê lúc này trong phòng bệnh diễn viên máy quay phim ánh đèn các loại đều đã chuẩn bị kỹ càng m ọ c g ă n g mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân treo lên đại quang đầu nằm ở trên giường bệnh trên thân cắm đầy đủ loại ống truyền dịch t i ế t khác mặc câu phục đứng tại lao hưu trước giường bệnh m ọ c g ă n g nhìn ngươi biểu diễn hàn thu chỉ chỉ ánh mắt của mình ta cần nước mắt hàn đạo ta tận lực thực sự không được ngươi chỉ có thể cho ta tích thuốc nhỏ mắt mặc răng mở ra một nói đùa hàn thu ra vẻ sinh khí vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không nhỏ giọt múi của ngươi bên trong ha, ha. Hà hai à sần. h người cấp tốc tiến vào trạng thái mọc găng hỏi ngươi còn tại uống loại kia xa xỉ cà phê sao cái gì k g ư ờ khác lộ ra vẻ không hiểu ngươi cũng như vậy còn nhớ thương cái kia m ọ t găng cười không nói lấy ra một tờ giấy đưa cho ký khắc đọc đọc cái này ký khắc xem xét m ọ t găng một mắt thì thầm l â u ngói khắc cà phê là trên thế giới cao quý nhất cà phê bốn nó ra thương tại tô môn đáp tịch thôn xóm chung quanh nơi đó có một loại mèo tên là xạ hương mèo loại này mẹo lấy cà phê trái cây làm thức ăn năm ký khắc càng đọc xuống biểu lộ càng không thích hợp đọc được cuối cùng sắc mặt dần dần cổ quái thịt quả tiêu hóa phía sau hạt cà phê từ trong phân và nước tiểu b à i trừ các thôn dân đem miêu phân và nước tiểu thu thập xử lý mới có loại cà phê này hạt cà phê vốn có thuần hậu mùi hương đ ậ m đặc đi qua mèo dạ dày tiêu hóa lên men mới tạo thành lâu ngoã tạp cà phê không có gì s á n h kịp cảm giác cùng mùi thơm kiệt khắc n h i ệ m xong tức giận chừng mọt găng một mắt ngươi là đang đùa ta mèo này quá mạnh mẽ ta tính toán ăn xong mọt găng nhìn xem kiệt khắc một mặt im lặng bộ dáng phủ một tiếng liền cười hàn thu cùng chung quanh nhân viên công tác không biết mọt găng bây giờ nghĩ thứ gì có lẽ hắn đang suy nghĩ khác khôi h Kiệt h ắ c b i ế t mình uống c ả đ ờ i lao hi n n phía h sau, kịch quất n h cứ cả t r như vậy cùng nhìn nhau lấy cười cùng hai cái bệnh tâm thần một dạng hàn thu nhìn chằm chằm mọt găng mặt của trong lòng một mực yên lặng niệm nước mắt nhờ cậy nước mắt đã như ước nguyện của hắn mọt găng rơi lệ cười ra nước mắt hàn thu không biết hắn là như thế nào diễn xuất tới nhưng mà cái này nhất định sẽ không rất dễ dàng sau đó mật găng kết quả kiệt khắc đưa tới bút đem nguyện vọng trên danh sách cởi ra nước mắt được đầu này lao đi ống kính phía dưới lúc này trên danh sách đã hiện đầy một đầu lại một đầu vết cắt Cút! hàn thu kêu lên ngừng nhưng mà mật găng khỏe mắt nước mắt ý nguyên còn tại chảy xuôi hàn đạo xin lỗi để cho ta chậm rãi ta lập tức phải vào phòng giải phẫu lập tức phải chết mật găng xoa xoa khỏe mắt lại cùng hàn thu mở ra một nói đ ù a dựa theo kịch bản thật sự là hắn liền mất cút sẽ chết ở phòng giải phẫu hàn thu giã mở ra chuyện vui nói ta có thể thay đổi kịch bản nếu như người muốn đổi như thế nào đổi để cho ta khởi tử hoàn sinh sao hàn thu gật gật đầu có thể à y học sử thượng kỳ tích tế bào ung thư bị nổ cười chỗ s ô tan thôi đi hàn đạo m ọ c gan g k h o á t khoác tay đi qua nháo trò như vậy đ ằ n g hắn ẩn nhưỡng tâm tình bi thương cũng bị mất ta chỉ là nhìn ngươi rất thương tâm mà thôi hàn thu nhốn nhú vai m ọ c gan gật g gật đầu lại hỏi ngươi biết vừa rồi ta diễn trò thời điểm nghĩ đến cái gì sao cái gì mẹo phân cà phê ta thừa nhận mẹo phân cà phê t r ọ c cười ta nhất là nhìn thấy kiệt khắc buồn bực bộ dáng ha ha mặc gan cười, cười. chua xuất mà trừng mắt nhìn nhưng ta khóc không phải là bởi vì về sau không uống được mẹo phân cà phê cũng không phải bởi vì chết không nhìn thấy kiệt khắc buồn bực bộ dáng ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao hàn thu hiếu kỳ nói là cái gì ngươi qua đây ta cho ngươi biết kiệt khắc bây giờ còn nằm đâu hắn một chiêu này hô hàn thu liền dứt khoát ngồi xuống bên giường phản phất thật sự đang nghe một cái hấp hối lao nhân nói chuyện một dạng hàn đạo là bởi vì bốn bảy nửa tháng sau nguyện vọng danh sách thuận lợi hơi khô thẻ tre hàn thu mang theo tài liệu về tới hoa hạ hắn đáp ứng chu vũ hơn muốn tại nghỉ hè phía trước trở về vậy thì nhất định muốn nói được thì làm được đến ma đều sân bay phía sau đã là ba giờ chiều hàn thu gọi tới xe của công ty tử đi trước một chuyến nhà trẻ một mực tại trong xe chở đến hơn bốn giờ không đợi đến nhà trẻ tan học cũng không đợi đến chu vũ hân tới đón h ả i tử hàn thu trước c h ở đến rồi lão ba tựa hồ hôm nay là lão ba tới đón một hy một thần tan học cha hàn thu trực tiếp đi xuống xe êm một tiếng hàn thu lão ba ngạc nhiên nhìn xem như tử ngươi chừng nào thì trở về pha chụp ảnh xong như thế nào cũng không cùng trong nhà nói một tiếng chúng ta lo lắng nhiều người a vũ hân đang ở trong nhà chờ ngươi tin tức đâu lao ba vấn đề rất nhiều giống súng máy xạ đạn một dạng nhanh đến mức liền hàn thu đều không nghe rõ ràng cho nên hắn dứt khoát cho lão ba ôm một cái cha tạ đ ạ i mạ lao ba ngần người vừa rồi chính mình hỏi vấn đề tựa hồ cũng quên đi v ô vũ con trai bà vai vui mừng cười nói về là tốt trở về liền tốt về là tốt ta hàn thu đối với lao ba lộ ra một cái nụ cười vui vẻ chỉ chốc lát sau nhà trẻ tan học một h i dắt một thần tay đi ra ba ba n g ư ờ i đã về rồi một h i mắt to sáng lên bính, bính khiêu khiêu nào vào phóng hàn thu trong ngực đã trở về hàn thu cười xoa xoa một h i mềm n ú n tóc giống đông một dạng ấm áp một thần cũng lặng lẽ đi tới bất động thanh sắc bắt lấy liêu hàn thu gấp g á o ba ba bốn hàn thu lại đem một thần ôm đem hai đứa bé gắt ga ôm vào trong ngực m ộ c h i chú ý tới hàn thu s ắ c mặt nghi ngờ nói ba ba như thế nào ngươi một mực đang cười a bởi vì ba b a cao h ứ n g a không đúng nha ba ba ngươi trước đó chụp chơi điện ảnh về nhà liền không phải như vậy cười ngây ngô cười ngây ngô hàn thu dợ khóc dợ cười cái này hùng hải tử còn học được cười ngây n g cái chữ này một h i ngươi biết cái gì là cười ngây n g sao biết nha một h i manh manh gật đầu r ồ i ra hai cái tay nhỏ kéo lấy hàn thu m ặ t của chính là giống ba ba dạng này cười cùng một cái t h ằ n g n ố c một dạng hàn thu không có sinh khí hỏi ngược lại cái k i a m ộ c h i có thích hay không ba ba dạng này cười m ộ c h i ngờ đầu suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng ưa thích chỉ cần là ba đều thích hàn thu rúi đầu vào m ộ c h i nho nhỏ hai chỉ cần m ộ c h i ưa thích ba ba vẫn cười ngây nô xuống sáu về đến nhà hàn thu lôi kéo hai đứa bé cũng không có trực tiếp đi vào mà là trốn ở bên ngoài viện sau cửa lớn lặng lẽ đánh giá bên trong ba ba ngươi làm gì nha một h i đẩy hàn thu suýt ba hàn thu dựng thẳng lên ngón tay hai đứa bé thấy thế cũng học hàn thu lén lén lút lút thò đầu ra trong viện chu vũ hân ngồi ở trên bậc thang trong ngực ôm tiểu bát nàng một bên sở lấy tiểu bát nhu thuật lông tóc một bên sâu kỳ nói tiểu bát ngươi tới nhà chúng ta cũng có tám chín năm à. ta nhớ được lúc ngươi tới một thần cùng một hy đều không có xuất sinh đâu bây giờ một hy cùng một thần đều sáu tuổi bốn chủ nhân của ngươi đóng phim đã vỗ hai mươi năm hai mươi năm à, chúng ta cả một đời có thể có mấy cái hai mươi năm tiểu bát đột nhiên h í t hạ tiếp đó bất an ốm người go go thế nào go go tiểu bát trực tiếp từ chu vũ hân trong ngực trôi ra nhân hậu nhất bên cạnh kêu một bên phóng tới đại môn chu vũ hân quay đầu lại chỉ thấy tiểu bát nào h vào một cái thân ảnh quen thuộc trong ngực vũ hân tạ i đ ạ i ma hàn thu cười ngây ngô lấy giống như trước kia quay chụp tám c ô n g lúc mỗi ngày hàn thu tan tầm trở về tiểu bát đều sẽ nào vào hàn thu trong ngực khi đó chu vũ hân liền dựa vào cửa cười tủm tỉm nhìn xem một màn này nói một cái nhiều năm chu vũ hân phảng phất lại nhìn thấy một màn này chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy hôm nay hình ảnh phá lệ rõ ràng hàn thu cười cười khoe mắt liền rơi xuống một giọt nước mắt hắn nhớ ký mọt găng đối với hắn nói câu nói kia Ta k đầu tháng sáu tần thời minh nguyện bộ ba vẫn như cũ đúng hạn chiếu lên ít chiến cảnh ba vẫn như cũ đúng hạn mà công bố trailer lý phong cũng tại cho hắn phim mới xuống ống như hỏa như đồ bận rộn lâm hoa thì tiếp nhận liễu hàn thu ban bay đi nước mỹ chuẩn bị quay chuộc phim mới vẫn là phim tình cảm. Chỉ bất quá lần này n là là phim Chỉ h triệt triệt cảm. bất quá để để âm n luyến, thú chi ộ tử người đẹp cùng một con dạ thú, hợp lại chính là mỹ nữ cùng lại đẹp hợp một mỹ thú, thú. t dạ là nhân tiểu tử kia đang cầm út ca đạo diễn xuất sắc nhất phía sau danh khí đ ạ t đến đỉnh phong nhất danh tiếng tại nước mỹ nhất thời có một t r ă l n h hai lấy được đỉnh phong vinh dự hắn cũng nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một chút ít nhất trong thời gian ngắn sẽ lại không đóng phim đến nỗi hàn quốc bên kia kim bình vũ còn tại ý nghĩ hắn phản xã hội đại kế ý nghĩ nghĩ cách mà đi trào phúng hàn quốc chính phủ có vô số hàn quốc người xem ủng hộ kim bình vũ thế nhưng là không có chút nào hư căn bản không sợ sờ soạn hàn quốc chính phủ sẽ mang đến phiền p á i gì hàn thu cảm thấy g i a hỏa này có thể ở hàn quốc sống đến bây giờ thật mẹ nó là một cái kỳ tích nếu là đặt ở hoa hạ đoan trường sớm đã bị quảng điện phong s á t n một lần đến nỗi hàn thu chính mình dfs một chuyến đem hậu kỳ chế luyện nhiệm vụ bố trí về phía sau l i ề n đã về đến trong nhà đã trải qua thực tế sinh ly từ biệt lại đã trải qua điện ảnh sinh ly từ biệt hàn thu đột nhiên có chút nhập vai diễn quá sâu hắn đột nhiên phát hiện không chỉ là diễn viên sẽ thay vào rất sâu không cách nào tự kiềm chế có đôi khi đạo diễn cũng sẽ Có đôi khi lấy thượng đế góc nhìn đi kinh lịch cái này đến cái khác cố sự lấy được cảm thụ cũng mười phần k h ắ c sâu giống như mình bây giờ bảy đầu tháng bảy ít chiến cảnh ba chiếu lên tại toàn cầu nhắc lên biến t r ù n g d ậ y sóng bất quá ngô kinh tiếp theo bộ phim không định lại chụp ít chiến cảnh quá t a m ba bận mặc dù ít chiến cảnh cố sự còn rất nhiều không có nói xong nhưng một năm một bộ tốc độ xuống đi khán giả sớm m u ộ n hội thẩm đẹp mệt nhọc khắc chế loại này mệt mọi phương thức tốt nhất chính là kẻ bốn n ư ợ n g quan chúng nhóm thay đổi đầu góc thưởng thức một chút cái khác điện ảnh hàn thu cho n ô kinh nói lên đề nghị chính là truyền hình điện ảnh chủ đề công viên nhường hắn đi rủ dạ xịt khuôn viên nhìn một chút n ô kinh không phải đồ đẩn hàn thu ý tứ hắn đương nhiên h i ể u chính là muốn chính mình lấy rủ dạ xịt khuôn viên bối cảnh cố sự cải biên thành điện ảnh kết quả là công viên kỷ r ủ dạ kế hoạch sách b à y tại n ô kinh văn phòng ban đầu lúc này mát đều trong biệt thự hàn thu trước mấy ngày để cho người ta trong sân tu một cái đu dây không phải loại kia chỉ đủ làm một người tiểu thu ngàn mà là một cái thật dài cây trúc biên ghế dài hàn thu một nhà bốn miệng toàn bộ ngồi lên cũng không có vấn đề gì hàn thu hôm qua ngô kinh tìm ngươi có chuyện gì a lại muốn ra ngoài đóng phim sao chú vũ hân ngồi ở trên xích đu trắng tinh bắp chân có chút bất an đúng đưa hàn thu đứng ở phía sau nhẹ nhàng v ụ g i ú t đ u dây cười nói nào có ta vừa hơ khô thẻ che trở về không bao lâu làm sao có thể lại gấp ra ngoài ta chỉ là cho ngô kinh để một cái đề nghị thôi chú vũ hân b u môi ngươi bây giờ là không đội a về sau còn có thời gian đi ngược lại đều phải ra ngoài vừa đi chính là lớn nửa năm bốn mồ hôi bốn ha ha về sau sự tỉnh sau này hãy nói đi hàn thu gợi cười chú vũ hân nhẹ nhàng gật đầu Tiếp đó vô vô bên n cuối tháng bảy thời điểm hoa tiên trên bọc phì cạn web sai đột nhiên công bố một đầu hoạt động tin tức thời gian qua mau ngày tháng voi đưa nhân sinh ngắn ngủi mấy chục ú năm chúng ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì lại có cái gì còn chưa làm đến rồi chết đi thời điểm c hoạt ú có thể hay động phía dưới còn có mấy cái ấm áp nhắc nhở tỷ như nguyện vọng phải tuân thủ pháp phải tuân theo luân lý đạo đức các loại các loại ngược lại hết thể không tuân theo quy định đồ vật hoa tiên đều từ chối thẳng thắn đương nhiên một chút nghĩ mơ ngộng hao huyền nhân hoa tiên cũng sẽ không để hắn đục nước béo cỏ tin h người tức này một khi công bố lập tức tại hoa hạ đã dẫn phát sóng to gió lớn mọi người gặp qua đủ loại đủ kiểu hoạt động tỉ như rút thưởng tỉ như mua đồ ngoại định mức đưa tặng lễ vật lại tỉ như hoa tiên phía trước tổ chức qua thư tỉnh thu thập đại tái ba ngốc chiếu lên trước hứng thú điều tra nhưng loại này trực tiếp thỏa mãn người khác nguyện vọng hoạt động thật đúng là mẹ nó là lần đầu nhìn thấy giống như chuyện cổ tích bên trong ạ l ạ t đình thần đăng đột nhiên xuất hiện ở trong hiện thực một dạng hơn nữa không phải ba cái nguyện vọng là năm cái lợi hại ta hoa tiên đây quả thật là hoa hạ tiên nhân hạ giới cho p h à m nhân thực hiện nguyện vọng tới thực tế bản ạ l ạ t đình thần đăng nếu như chỉ có một năm tuổi thọ ta sẽ làm cái gì bốn đột nhiên thật quấn quý ta có thật nhiều sự tình muốn làm đâu ai sẽ suy nghĩ mình còn có thể sống bao lâu đâu quá đột nhiên ta bây giờ mới hai mươi tuổi a còn chưa giao qua bạn gái đâu nếu như ta chỉ có thể sống một năm vậy ít nhất đến làm cho ta thể nghiệm một lần yêu tư vị a ta muốn mở xe tốt nhất ngủ xinh đẹp nhất nữ nhân ở xa hoa nhất phòng ở ta suy nghĩ a ta muốn làm gì l i ê n để ta ăn một lần còn muốn lần trước quốc phục đệ nhất ta muốn ăn trên thế giới thức ăn ngon nhất ta chỉ muốn bên trong một lần sổ số bốn cỡ m ơ nở trên lầu đều là gì truy cầu a đổi t h à n h ta vậy khẳng định là lại muốn một trăm năm tuổi thọ a không 500 năm t r năm năm năm trăm năm cũng không đủ ta muốn vĩnh sinh đây mới là tối điều nguyện vọng trên lầu ngu xuẩn a ngươi thật sự cho rằng hoa tiên là thần tiên a có t bảy các ngươi cũng là cường nhân hoa tiên lần này là thật sự chơi lớn rồi đám dân mạng cũng đều chơi hưng phấn rồi đủ loại đủ kiểu nguyện vọng danh sách nhau nhau ra lò muốn nhiều khoa t r ư ơ n g thì có nhiều khoa t r ư ơ n g khoa t r ư ơ n g nhất liền không ai có thể hơn những cái kia cầm nguyện vọng đổi lấy càng nhiều nguyện vọng nhân nhất định chính là lòng tham không đ ấ y hoa tiên đương nhiên sẽ không đi rút đến loại nguyện vọng này ngẫu nhiên chính là một cái ngụy trang mà thôi bọn hắn chỉ cần từ mênh mông trong danh sách xuất ra năm cái không còn sốc nổi nguyện vọng là được tiếp đó làm bộ ngẫu nhiên rút được cái này năm cái những cái kia há miệng im lặng chính là tiền và nữ nhân nguyện vọng hoa tiên là lý cũng sẽ không lý làm hàn thu nhìn thấy những cái kia s ố nổi nguyện vọng lúc cũng không nhịn được bị đám dân mạng não động làm vui vẻ hắn cũng nhớ tới chính mình đã từng nhìn ạ lặt đình thần đang cố sự sau ý nghĩ hàn thu lúc đó liền nghĩ cái kia nhân vật chính tại sao không dùng một bên nguyện mong đi yêu cầu a lạp đèn cho mình thực hiện càng nhiều nguyện vọng đâu cái này không liền có thể một mực nhường a lạp đỉn cho mình thực hiện nguyện vọng sao bây giờ hàn thu chính mình trở thành a lạp đỉn hắn đột nhiên có chút minh bạch làm thần đèn cảm thụ thực tinh t i ể u tụy a bảy một ngày này hoa hạ vô số người đều viết xuống mình nguyện vọng đồng thời bỏ cho hoa tiên mọc phỉ xỉ ố website vào lúc ban đêm hoa tiên vong chạm sẽ vỡ hỏng mất năm lần hàn thu phát hiện mình không để ý đến một sự thật mọi người đụng tới loại chuyện này không chỉ là nguyện vọng bị kích thích ra dục vọng tức thì bị phóng xuất ra Những cái kia muốn trở thành phụ ông, muốn ngủ nữ nhân xinh phù cái kia trở đối ẹ p m u n quyền hạn có các ạ l o nguyện với ọ mọi vọng, n căn bản chính là mọi người không g chưa dục phải là mà ư đầy đủ t r c k h cái h chưa kịp làm tiếng lòng tham không ế tiếng t kịp làm Lòng với. đ này loại người hàn thu là không thể nào thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh hoặc dục vọng từ chỗ nào tới trở về đến nơi đâu a ba ngày sau hoa tiên nhân viên công tác cho hàn thu liệt ra một phần chân chính nguyện vọng danh sách những thứ này cùng trong phim ảnh hai cái lao đầu t ử nguyện vọng rất giống thì như giữa một con chó đây là một cái tiểu nữ hài nhi viết hàn thu rất bất đắc dĩ một cái tiểu nữ hài tuổi quá trẻ cũng tới tham gia hoạt động này t ỷ như thành công xuất bản một bản tiểu thuyết đây là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên viết hàn thu cảm thấy cái này cũng không tệ lắm lại tỷ như hình xăm một cái thời kỳ trưởng thành cô nữ viết hàn thu ngược lại là cảm thấy nàng và thích đức hoa không như mà hợp đằng sau còn rất nhiều tỷ như trượt tuyết mở một hồi buổi hòa nhạc chơi một lần s ắ c thực hàn thu cảm thấy đây nhất định là một cái người đàn ông c h â n c h í n h viết thu được một lần quá quân cưới một lần mã hôn một người xa lạ uống bất tỉnh nhân sự lặn xuống nước giảm béo hai mươi cân nhìn một hồi vợt năm buổi hòa nhạc chạy xong mạ dạ tổng n h u tóc n h ả cầu cánh trang phi hành hiến máu làm một cái mèo nô ngồi ấm chỗ khí cầu năm rất nhiều nhiều nữa nhiều đến hàn thu đều đến không hết trong đó nhiều nhất chính là đủ loại đủ kiểu cực hạn vận động tỷ lệ nhảy cầu nhảy dù các loại hàn thu giá kỷ quái vì cái gì loại này hình nguyện vọng nhiều nhất có thể là nhân loại đối với thiên nhiên kính sợ nghĩ tại trước khi chết khiêu chiến quyền v y của nó trong đó để cho hàn thu tự đ ắ c chính là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân viết nguyện vọng xem xong đại tiên nhi tất cả đ ị a ảnh xem xong đại tiên nhi tất cả đ ị a ảnh tâm nguyện này rất đối với tà khẩu vị hàn thu tự gác nợ nụ cười nhìn nhiều như vậy thiên hình vạn trạng nguyện vọng cuối cùng có một nhắc tới chính mình bất quá nguyện vọng này cũng không phải rất khó thực hiện nếu như cuối cùng thật rút đến cái này hàn thu trực tiếp tiễn hắn một bộ cd chính là ngược lại trước đây chế tác điện ảnh lúc mỗi bộ phim sau khi làm xong đều khắc lục một chút đọc qua xong tất cả nguyện vọng phía sau hàn thu bắt đầu ở trong đó ngẫu nhiên rút ra cuối cùng rút ra năm cái nguyện vọng theo thứ tự là cùng bạn trai nhìn một hồi buổi hòa nhạc giữa một đầu chó con lặn xuống nước xuất bản một bản tiểu thuyết qua một lần khó quên sinh nhật năm cái nguyện vọng đều hết sức đơn giản dễ dàng nhất chính là nuôi chó cái kia hàn thu mua một đầu đưa cho nhân ra chính là mà vị kia muốn xuất bản một bản tiểu thuyết nhưng là một cái hơn 20 tuổi internet vít lách thành tựu bình thường thôi vừa mới đủ nuôi sống chính mình muốn lặn xuống nước chính là một cái hơn 40 tuổi đại thúc cùng hàn thu là cùng linh người hai người khác cũng là m ộ i tử một cái 2 a tuổi muốn cùng bạn trai xem buổi biểu diễn một cái mới 15 tuổi nghĩ tới một lần khó quên sinh nhật kết quả sau khi ra ngoài hoa tiên liền đem nguyện vọng công bố ra bất quá cũng không có chỉ mặt gọi tên đám dân mạng nhìn thấy cái này nằm cái nguyện vọng rất nhiều người đều dâng lên chúc phúc cũng có người chửi bậy không phải chửi bậy nguyện vọng là chửi bậy hoa tiên tấm màn đen đây tuyệt đối có tấm màn đen a những cái k i a đòi tiền muốn chạy xem ộ t cái cũng không có rút đến liền rút đến cái này nằm cái nguyện vọng b quả nhiên ta liền biết hoa tiên sẽ không để cho chúng ta làm loạn thương tâm A, ta trên danh sách có mấy ngàn cái nguyện vọng vậy mà một cái đều không rút đến nắm ngày trên lầu như thế hùng hổ mẹ nó viết mấy ngàn cái quên đi thôi nhân ra hoa tiên là đại bộn bọn hắn định đoạt cùng lúc đó hoa tiên đã bắt đầu nhằm vào năm cái nguyện vọng triển khai hành động đầu tiên là nuôi chó mượn tử hàn thu từ đảo quốc mua một đầu thu r ồ quyển tiếp đó nắm hoa tiên nhân viên công tác tự mình đưa qua sau đó mỗi tử phát một chương mình và con chó nhỏ tự chụp hình đến hoa tiên họp phỉ co website biểu thị rất hứa thích lễ vật này đồng thời cảm tạ hoa tiên giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này sau đó là muốn lặn xuống nước đại thúc hoa tiên phái chuyên gia cùng đi đại thúc đến tam á còn xin dưới nước thợ quay phim hơi lớn thúc chụp hình lại sau đó là tác giả internet xuất bản nguyện vọng hoa tiên tự trả tiền vì hắn thành tích tốt nhất một bản huyền h u y ễ n tiểu thuyết xuất bản thành sách vốn là hoa tiên còn nghĩ giúp hắn lên không phát hành nhưng bị hắn tự tuyệt hắn nghĩ miễn phí đưa cho một mực ủng hộ hắn thư hữu sau đó nhưng là muốn nhìn diễn sướng hội mỗi、tử. hàn thu đưa cho nàng hai tấm c h u di luân buổi hòa nhạc v ẽ vào cửa vẫn là hàng đầu vịp tình lữ t o ạ n cuối cùng chính là phải qua khó quên sinh nhật m ộ i tử thông qua được giải hàn thu mới biết được nàng là một vị cô nhi căn bản cũng không có thân nhân mỗi nàng sinh nhật thế là hàn thu mời nàng đến chính mình nhà bên trong muốn tự mình vì nàng qua một lần sinh nhật m ộ i tử biết được phía sau mang theo nước mắt gật đầu một cái sinh nhật của nàng ngay tại trung tuần tháng tám cái này cũng là nàng vì cái gì nghĩ đến viết nguyện vọng này nguyên nhân kết quả là hàn thu liền đem mỗi tử nhận được trong nhà mình phụ mẫu nhìn thấy nhân gia đáng thương như vậy thiện tâm đại phát ân cần hỏi han làm cho nhân gia đều không có ý tứ m ộ t thần cùng m ộ t hy thì lôi kéo tiểu tỷ tỷ này cùng nhau chơi đ ù a từng miếng từng miếng tỷ tỷ kêu nhân gia tâm đều hóa sinh nhật đêm hôm đó làm ngội t ử chuẩn bị thổi t ắ t ngọn đến lúc lại hai mắt đấm lệ mịt mù nghẹn ngào ngay cả lời đều không nói được thằng đến trông thấy hàn thu bọn người cổ vũ a n h mắt quan tâm mới lấy dũng khí thổi t ắ t ngọn đến nàng ở trong lòng ưng thuận một cái sinh nhật nguyện vọng chờ mình sau khi lớn lên nhất định định phải thật tốt hồi báo đại tiên nhi mặc dù trận này loại khác hoạt động có lẫn lộn thành phần nhưng truyền đi chính năng lượng là không thể nghi ngờ nhất là hàn thu tự thân vì nhân ra sinh nhật cử động tức thì bị rất nhiều dân mạng nhấn lai、like. kỳ thực hàn thu căn bản liền không có đi tuyên truyền cuối cùng chuyện này đây vẫn là những k ỳ giả kia từ tiểu cô nương người ta trong miệng hỏi lên lúc mới bắt đầu nhất hàn thu từng có một cái khác phương án đó chính là tổ chức một hồi sang trọng tiệc sinh nhật đem tiểu cô nương ăn mặc công chúa lại mời rất nhiều người tới tham gia sinh nhật tiệc tối nhưng nghĩ hàn thu lại đem cái phương án này phủ nhận khó quên nhất sinh nhật nhất định muốn xa hoa mới là khó quên nhất sao tiểu cô nương thiếu là những thứ này xa xỉ đồ vật sao hàn thu cảm thấy không phải giống như trong điện ảnh thích đ ứ ớ c hoa nhiều tiền đắc lực không hết nhưng cuối cùng trong lòng của hắn chân chính khoái hoạt cũng không phải tiền muốn một cái không có thân nhân tiểu cô nương thiếu nhất hẳn không phải là tiền mà là thân nhân một dạng quan tâm thế là hàn thu liền đem tiểu cô nương nhận được trong nhà mình rất điệu thấp vì nàng q u a sinh nhật này rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp nếu quả như thật cử hành hào hoa i ế n hội hàn thu tại tiểu cô nương trên mặt thấy có lẽ không phải nước mắt và xúc động mà làm mở mịt cũng không biết làm sao tám vài ngày sau hoa tiên công bố mới nhất điện ảnh báo trước hàn bán tiên l ự c tác mới nhất nguyện vọng danh sách vào khoảng 15 tháng 8 chiếu lên nơi này 15 tháng 8 là âm lịch dương lịch thời gian đại khái tại ngày 2 a i tháng 9. một ngày này là tết trung thu lại s ư ơ n g tết trung thu tại cổ đại văn nhân nhà thơ thường xuyên dùng cái này làm thơ nhớ nhà tưởng niệm thân nhân cái tin tức này công bố phía sau rất nhiều dân mạng đều bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách hoa tiên muốn cử hành dạng này một cái hoạt động nguyên lai、like、là đại tiên vỗ một bộ tương quan điện ảnh atadi đại tiên chụp hồi nào điện ảnh tại sao vẫn luôn không có tin tức chuyển tới cung hỏi tựa như là tại nước mỹ bên kia mở cơ a quốc nội không chút cạ. có sự tình liền tổ chức cùng có sách hoa không tình hoạt động, nhất định là cùng điện ảnh danh tin. Ta tiên tổ đưa động, điện quan. liền nói liền liên Nguyện vọng Sô sẽ sự là rõ ràng đại tiên nhi s á o lộ chúng ta phạm nhân có thể nào biết bất kể nói thế nào vậy vẫn là đi xem một chút đi đại tiên nhi điện ảnh hay không dùng sai qua khán giả đối với hàn thu chính là chỗ này sao tín nhiệm còn chưa lên chiếu liền không kịp chờ đợi muốn nhìn từ hai mươi năm trước cho tới bây giờ tín nhiệm hắn người càng tới càng nhiều có người xem bây giờ đã phát hiện một cái cất dấu quy luật đó chính là theo đại tiên nhi niên kỷ càng lúc càng lớn hắn sở phách điện ảnh cũng càng ngày càng khắc sâu mới bắt đầu điện ảnh lệ khí rất nặng rất hắc ám giết người tới ta đi giống như vô gian đạo như thế cho dù là đại thoại tây du tình yêu như vậy phiến sau lưng cũng là thực tế bất đắc dĩ cùng sâu đậm tuyệt vọng tuyệt vọng như số bảy phòng tuyệt vọng như bật m ạ n tuyệt vọng như trương xẻo mụn tuyệt vọng như sở môn tuyệt vọng như ni áo sở môn cùng ni áo còn tốt một điểm mặc dù kết cục rất bất đắc dĩ nhưng quá trình tràn đầy hy vọng bắt mạn thậm chí làm sử thượng cái thứ nhất bị nhân vật phản diện chơi ngã s u ố n g hẹn ồ ô mặc dù nhỏ xấu không có làm đổ bắt mạn cụ như thể nhưng hắn đánh ngã bắt mạn nội tâm đây càng mẹ nó tuyệt vọng cũng may mặc dù đánh ngã một tên bắt mạn nhưng tao đàm thành phố hy vọng tới cũng may đại tiên nhi điện ảnh hy vọng càng ngày càng nhiều loại hy vọng này kèm theo tuyệt vọng giai điệu một mực tại tàu t ỷ tạ nịp đ ạ t đến đ ỉ n h phong tình yêu hy vọng cùng kết cục tuyệt vọng n h u ộ q u a n chúng nhóm nước mắt buộc phát phải so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mạch liệt cái kết đoạn dìm nước dạp chiếu phim hào quang lịch sử thế nhưng là tại ảnh sử thượng một đại đại tiên nhi cũng bằng này thu được oscar đạo diễn xuất sắc nhất sau đó những năm này khán giả phát hiện đại tiên nhi điện ảnh bắt đầu trở nên ấm áp tốt đẹp chính là từng mặt bắt đầu xuất hiện trung thành tam công phá toái h á t t h ế l ư e b ờ d u n g động giới giáo dục đại ngốc chuyển k i ế p thời không thân tình trong lịch cảnh h a n g hái phân đấu doãn thiên c ử u tới gõ cửa hạnh phúc cho tới bây giờ nguyện vọng danh sách trước kia đại tiên nhi ưa thích vạch trần thực tế tàn khốc hơn nữa còn không cho nhân vật chính một cái kết cục tốt đẹp khán giả giống như nằm ở kho dinh dưỡng ni h á đại tiên nhi giống như dẫn bọn hắn thấy rõ cái này đạo đức giả thế giới mỏ hiện tại lời nói đại tiên nhi càng giống vì nhân loại tìm kiếm đường ra mặt thẻ khán giả chỉ chờ đạp vào cái kêu bài chiếc phi thuyền vũ trụ bay hướng tốt đẹp hơn thế giới giờ này khắc này khán giả không biết phần này danh sách giảng thuật một cái dạng gì cố sự nhưng bọn hắn biết đây cũng là một cái kết cục rất tốt đẹp cố sự có lẽ thực tế không thay đổi nhưng bọn hắn trong lòng đại tiên nhi thay đổi đầu tháng chín lại đến học kỳ mới ngày tự trường mà mộc thần cùng mộc hy cũng sắp nên đón bọn họ học sinh tiểu học ngay bất quá lần này hàn thu không chi phí tâm tư đi khuyên mộc thần mộc thần đối với đến trường sớm đã không có như vậy kháng cự trước đây lưu hiệu trưởng nhà trẻ cho một thần hòn đá nhỏ một thần hiện tại cũng còn giữ hắn là một cái hải tử rất thông minh hắn về sau cũng biết tảng đá kia kỳ thực cũng không phải triệu hắn mụ mụ n g u y ệ n v à o thạch lưu hiệu trưởng nhà trẻ lừa hắn nhưng một thần không có sinh khí ngược lại thập phần vui vẻ bởi vì mẹ một mực tại bên cạnh cũng không cần chính mình triệu hắn giống như tháng sáu năm nay thực chất một thần cáo biệt nhà trẻ lúc ông lưu hiệu trưởng nhà trẻ nói lời b a b à nói đem vỏ sò đặt ở bên hai có thể nghe thấy trong lòng nhớ nhất thanh â m của người nếu là n ã i n ã i n h ớ ta liền đem vỏ sò đặt ở bên hai tiếp đó liền có thể nghe được thanh â m của ta a lưu n ã i n ã i cười nhận lấy vỏ sò sờ lấy một thần cái đầu nhỏ vui mừng nói ân n ã i n ã i nhớ k ý năm khai giảng ngày đầu tiên hàn thu xem như lao ba vẫn là tự mình bồi tiếp hai hải tử đi một chuyến trường học đây là một chỗ tư nhân tiểu học cũng là ma đều tốt nhất tiểu học học phí rất cao bất quá tiền nào đồn ấy trường học quản lý m ư ơ i phần nghiêm ngặt lao sư tố chất cũng rất tốt nhưng kể cả không tệ hàn thu đến ở trường học vẫn như c ũ tạo thành hành động không nhỏ một chút lao sư căn bản gánh không được hàn thu khí trảng thẳng đến về sau hiệu trưởng đứng ra mới đem vây xem các lao sư cho xua tan hàn thu tại hoa hạ danh khí thế nhưng là to đến thái quá mục thần cùng mục hy cũng nước lên thì thuyền lên đều có danh tiếng không nhỏ nhất là một thần cùng mình lao ba vỗ điện ảnh phía sau nhân khí có thể so với một chút tiểu minh tinh một cách tự nhiên hai tiểu hải tử vừa đến đã trở thành lao sư trong mắt nhân vật tiêu điểm đặc thù gì chiếu cố đoán chừng là không thiếu được hàn thu ra không ngại chỉ cần bọn nhỏ có thể học được đồ vật liền thành nhưng nếu là bọn nhỏ nhận lấy khi dễ vậy hắn tuyệt đối không ngại đem kim bình vũ gọi vào tới nơi này chụp một bộ phim gần nhất hàn thu nhìn tin tức một chút cầu bức nhà trẻ lão sư cố ý ngược đái h ả i tử cơ h ộ i liền không có đem những tiểu h ả i tử kia làm người nhìn thậm chí còn dùng châm đi đâm h ả i tử cái này cái quái gì vậy không phải mình sanh cũng không cần đau lòng đúng không m ẫ u chốt là tin tức như vậy còn không chỉ một cái hai cái gần nhất giống như m a n g mùa xuân đồng dạng cùng nhau xông ra bị lộ ra phía sau những đứa trẻ kia phụ huynh chắc chắn không thấy qua nhà quyền đấm cước đá đều có hàn thu rất may mắn còn tốt lưu hiệu trưởng nhà trẻ trẻ sơ sinh viên rất tốt còn tốt con của mình không có kinh lịch loại truy nam một thần cùng một hy bắt đầu đến trường phía sau hàn thu cả ngày thời gian lại chống không rất nhiều mỗi ngày không phải bồi chu vũ hân qua qua vợ chồng tháng này g chính là cùng lao ba hạ hạ cờ cái này hàn thu cũng sẽ không để cho lão ba nhường hắn bày ra s o n g trọng pháo tư thế mà là đại sát tư phương đem lão ba giết không chừa mảnh giáp giống như v á n này lão ba đại tướng chỉ còn lại hai cái một xe một n g ự a hàn thu còn có bốn cái song mã một xe một pháo cha ngươi vẫn là nhận thua đi v á n này ngươi hết chơi hàn thu vui tươi hớn hở nói đừng nóng đ ộ a ra đây không phải còn chưa có thua đâu hơn nữa ngươi như thế nào biết ta sẽ thua lao ba cười hỏi lại ngươi không có hy vọng à xem liền một xe một ngựa ngươi phòng thủ đều không đủ như thế nào đem ta quân không nóng này chỉ cần còn không có lao ra không có bị sắp chết sẽ chả có hy vọng hy vọng quá nhỏ lại nhỏ hy vọng cũng là hy vọng chỉ cần có hy vọng vậy thì có lật bàn có thể hàn thu đĩu môi rõ ràng không tin trên tay trực tiếp đem xe đẩy lên phía trước danh giới cuối cùng chuẩn bị kiếm chuyện ngươi nhất định phải như thế phía dưới lao ba cười hít mắt vân đạo hàn thu xem thế cuộc chỉ thấy chính mình song sĩ song cùng nhau đều ở đây lao ba mã chẳng biết lúc nào đã bay đến chính mình cùng nhau phía trên hai ô vương vị trí nơi này lao ba mã cùng mình đem cách một cái chữ điện ô đường chéo bước kế tiếp vô luận như thế nào bay đều sẽ không quân nghĩ nghĩ hàn thu vẫn là không có đem sĩ vẽ lên tới mà là kiên trì khi trước cách đi cứ như vậy phía dưới ta ngược lại muốn nhìn người hy vọng ở đâu một bước chỉ cần bước kế tiếp lao ba không đánh chết chính mình chính mình liền có thể tướng quân tươi sống bức tử phía trước hảo không nên hối hận a chỉ thấy lao ba không hề động mã mà là động tại hắn chính mình sĩ phía trên một ô xe ba lao ba cầm lấy xe trực tiếp vượt qua cách xa vạn dặm bay vọ t sở hà h à n g d ư ớ i từ đã biết đầu bay thẳng đến hàn thu đầu này đem hàn thu đem bên cạnh sĩ ăn hết thương quân an ta sĩ ta trực tiếp đặt mông ngồi t r ê n ngươi bất quá khi hàn thu tính toán dùng đem ăn hết bên cạnh xe lúc mới phát hiện căn bản không thể ăn ăn một lần lao ba đầu kia mã liền có thể bay lên đem mình đem ăn hết không ăn sẽ không ăn ta trốn còn không được sao hàn thu đem đem hướng lên trên rời một bước đột nhiên phát hiện đầu kia mã vẫn như cũ có thể phi tới ăn hết chính mình cái này ăn cũng không phải chạy cũng không phải bất động còn có thể bị xe ăn hết bốn từ cục hàn thu n g ư ơ i thua ha ha nhìn xem hàn thu một mặt khó có thể tin lão ba c ư ờ i phá lệ vui vẻ cái này cũng có thể thắng hàn thu nhìn mình thật tốt thế công thất thần đạo như thế nào không thể ta đều nói lại nhỏ hy vọng cũng là hy vọng tuyệt đối không nên p h ấ t lờ ha ha ta đây một chiêu như thế nào là ta trước đó không lâu vừa học hàn thu im lặng cái này mẹ nó cũng có thể là bàn bất quá mình còn có một chiêu cải tử hồi sinh đại pháp cha ta muốn đi lại sáu lão ba nhanh chóng lắc đầu lạc tử dứt khoát không được phía trước ta còn cố ý hỏi qua ngươi ngươi trước đó liền thường xuyên đi lại trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ l ã o ba rất vô lại nói hàn thu liền mẹ nó rất bó tay rồi chuẩn s á t chu quan phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn l ã o ba làm được tuyệt hơn dứt khoát đem bàn cờ xáo trộn triệt để tuyệt liêu hàn thu đi lại tâm tư hàn thu kém một chiêu mãi mãi cũng là kém một chiêu một chiêu thua liền cả bàn đều thua đây cũng chính là đánh cờ nếu là trong sinh hoạt ngươi nhưng không có đi lại có thể hàn thu đầu bốc lên hát tuyến ngươi liền thường xuyên đi lại năm còn có vĩnh viễn không muốn khinh thị một cái tại ở vào trong tuyệt vọng người lạ i nhỏ hy vọng cũng là hy vọng lật bàn cũng không phải là chuyện không thể nào hy vọng năm lật b à n sáu hàn thu gật gật đầu nhìn xem l ã o ba ngự trọng tâm trường bộ dáng trong lòng tự nhủ l ã o ba hôm nay như thế nào hóa thân sổ cơ dết. nói như thế có triết học lời nói thua ta ta đã biết hàn thu bất đắc d ì cười cười tới tới tới, chúng ta một ván nữa lão ba vén tay n o lên bắt đầu bày quân cờ mười phút sau bốn hàn thu cha ngươi thua lão ba bốn cái này không tính ta muốn đi lại hàn thu ngươi nói lạc tử dứt khoát l ã o ba phía trước là trước kia bây giờ là bây giờ hàn thu muốn khóc sáu tám nửa tháng sau tết trung thu đến trong mấy ngày nay hàn thu cùng l ã o ba cơ hồ r ế t đỏ cả mắt hàn thu nội tình không tệ l ã o ba quỷ chiêu nhiều rất nhiều lần hàn thu muốn thắng thời điểm thường xuyên bị l ã o ba l ậ t bàn cái này khiến cho hàn thu cả người đều nhanh không s o n g rõ ràng lập tức sẽ thắng hết lần này tới lần khác cuối cùng thua là mình hy vọng hy vọng bốn hàn thu cảm giác mình giống như lại bốt nhưng mỗi lần đều cho láo ba lưu lại một tia hy vọng tiếp đó còn để người ta lật ra bàn cái này đối chính mình tới nói là tuyệt vọng á i chạm vào tối cùng lão ba lần nữa giết hết một ván phía sau hàn thu thu thập một chút chuẩn bị đi tới lần đầu chàng lão ba đưa ra yêu cầu cũng nghĩ đi theo hàn thu cùng đi nhìn một chút bộ phim này nhìn xem lão ba trên mặt cái kia một tia vẻ tưởng nhớ hàn thu kinh ngạc nhìn gật gật đầu đến rồi lần đầu chàng phía sau đã là bảy giờ tối trong chàng lít nha lít nhít đã ngồi đầy người xem cùng phóng viên liền cùng trước đó mỗi lần áo n h i ệ t không khí một dạng an bài ổn thỏa lão ba phía sau hàn thu từ phía sau đi lên sân khấu trong né mắt vô số đôi mắt liền rơi vào trên người hắn bộ phim này tên là nguyện vọng danh sách phiến như kỳ danh giảng thuật chính là hai cái sinh mệnh nguy cấp lao nhân đi thực hiện nguyện vọng cố sự phía trước chúng ta hoa tiên cử hành một cái hoạt động hết thể trợ giúp năm người hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn cái này năm cái nguyện vọng rất đơn giản có lẽ đối với đang ngồi một ít người tới nói có thể đã hoàn thành tại sớm hơn thời điểm ta giúp một nhà công ty quảng cáo viết một cái kịch bản chính là mộng kỵ sĩ giảng thuật là năm cái bệnh nặng lao nhân đi kỵ hành cố sự quảng cáo bên trong có hỏi qua một vấn đề người vì cái gì s ố n sót quảng cáo bên trong cho ra đáp án dĩ nhiên là mộng nó ý tưởng nhớ có lẽ nói đúng là người nếu như không có mộng tưởng sống sót cũng như chết đây là thứ nhất có mộng tưởng chúng ta sống sót liền có mục tiêu nhưng kỳ thật mộng chỉ là trong đó một cái đáp án mà thôi cũng không phải duy nhất đáp án đây là một cái nhiều t u y ể n đề ngoại trừ truy tìm mộng tưởng sinh mạng của chúng ta bên trong hẳn là vẫn tồn tại thứ quan trọng hơn đến nơi đáp án rốt cuộc là cái gì mọi người xem xong bộ phim này sau đó trong lòng hẳn là có thể đạt được đáp án nói xong hàn thu tại một đám mang theo nghi hoặc cùng m ở mịt trong ánh mắt đi xuống sân khấu một lát sau lần đầu chàng ánh đèn ảm đạm xuống màn hình lớn chậm dài sáng lên điện ảnh chính thức bắt đầu V, N, trong ạ vạn i đời, đó là một ngày bữa chiều, tinh tháng một t không vạn lý không vòng ngày qua bữa đó là lý mây.、Trong、màn ảnh lớn ống kinh xuất hiện ở một mảnh tuyết trắng mênh mang phía trên dãy núi các tơ lời bộ bạch chậm rãi vang lên ý nghĩa của cuộc sống là cái gì đáp án trung t u y ế t v â v có người nói muốn nhìn hắn lưu lại cái gì có người cho rằng muốn nhìn của hắn tín ngưỡng có người nói phải dùng thích tới bình phán còn có người tiếng người mọc dễ vốn là không có chút ý nghĩa nào bốn ta có thể khẳng định là mặc kệ dựa theo tiêu chuẩn gì thích đức hoa tại trong đời sau cùng thời gian so phần lớn người suốt đời thời gian đều phong phú hắn cách đời thời điểm nhắm hai mắt lại lại mở rộng tâm linh trong tấm hình một người mặc trang phục leo núi nam tử xuất hiện ở trên tuyết sơn chống lên leo núi trượng từng bước từng bước hướng về bò một giây sau nam tử thân ảnh dần dần biến mất hình ảnh cũng dần dần biến thành đen ống kính nhất chuyển xuất hiện ở một nhà xưởng sửa xe bên trong các tơ đang cùng hắn đồng sự thảo luận vấn đề hắn đồng sự hội s u ấ t một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề tới khảo nghiệm c á t tơ học thức t ỷ như nhường c á t tơ nói ra năm cái dòng họ vì hát mở đầu tổng thống nước mỹ lại t ỷ như thiết bị truyền tin vô tuyến người phát minh là ai những vấn đề này c á t tơ đều ngay ngắn rõ ràng mà nói cho đồng sự đáp án nhường đồng sự khâm phục không thôi khán giả đối với c á t tơ người da đen này cũng có một cái trực quan ấn tượng học rộng hiểu nhiều nhưng khi người da đen này tiếp vào vợ điện thoại nghe được thân thể mình kết quả kiểm tra phía sau vừa rồi cơ chí ánh mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trở nên mờ mịt trở nên không biết làm sao khán giả tâm cũng lộn bột một chút liên tưởng đến điện ảnh chủ đề Chẳng lẽ, người lẽ, da đây là khán giả đối với thích đức hoa ấn tượng đầu tiên ở đây thích đức hoa đang tại chuẩn bị thu mua một gian công lập bệnh viện tiếp đó cải tạo thành tư nhân ống kính nhất g truyền m bởi hắn n vì hai giường một phòng nguyên tắc thích đ ứ c hoa cho dù thân là đại b ố t cũng không thể không vào ở phòng hai người hắn không thể ở phòng đơn đây là hắn đích thân nói ra đồng thời nhiều lần tại trường hợp công khai tuyên dương khẩu hiệu xem như khẩu hiệu người nói lên một khi chính hắn bóc tiến vào phòng một người ở vậy cái này trật tự nghiệm trên cơ bản liền phế đi các phóng viên sẽ bắt hắn lại bím tóc mọi người dư luận không tha cho hắn cứ như vậy thích đức hoa tiến vào phòng hai người đồng thời cùng sớm đã vào ở cắt tơ cơ duyên xào hợp địa tướng gặp mặc dù thích đức hoa và o ở thời điểm phàn nàn mấy ngày liền liên tục gọi người đổi thành phòng một người ở nhưng đều bị hắn thiếp thân thư ký tổ mạt hàn thu cản phía dưới cuối cùng thích đức hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ta đây không phải trước đó không có sinh qua bệnh sao sáu khán giả im lặng trong lòng tự nhủ lao đầu từ này thật đúng là tự làm tự chịu sau đó bác sĩ vì thích đức hoa cạo đi tóc đem hắn tiến lên phòng giải phẫu làm giải phẫu cắt tơ mà lời bột bạch văng lên. giải phẫu cùng ngày buổi sáng phát hiện tế bào ung thư đã khuyết tắm đến thích đ ứ c hoa toàn thân bác sĩ nói hắn chống nổi giải phẫu kỳ có thể chỉ có năm làm bọn hắn bất ngờ chính là bạo t i n h khí nhường thích đ ứ c hoa đi được càng xa x á giải phẫu phía sau thích đ ứ c hoa trên giường ngủ một ngày trong lúc đó không ai đến thăm hắn c u t t ơ thê tử tới thăm c u t t ơ lúc cảm thấy hắn rất đáng thương tiếp đó nói l ạ i nhải nói rất nói nhiều lúc này c u t t ơ đột nhiên nói một câu ít nhất hắn không lắm miệng nghe nói như thế thê tử thu dọn đồ đạc động tác giật mình thẳng đến sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại sau đó nàng có giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cố gắng tìm sau đó đồng bệnh tương liên hai cái lao đầu tự chầm chậm bắt đầu quen thuộc các tơ bình thường thích xem tv đặc biệt là vấn đáp tiết mục hắn chắc là có thể so với cái kia tuyển thủ dự thi càng nhanh mà trả lời xảy ra vấn đề thích đức hoa thích ă n mỹ thực cho dù cơ thể héo phải không được vẫn như cũ không chịu bỏ lỡ tiếp đó nhà vệ sinh liền trở thành hắn thường xuyên đi chỗ phun một cái chính là thật nhiều lần nhìn xem thích đức hoa lần nữa tìm đường chết khán giả là vừa bực mình vừa b u ồ n cười hai cái lao đầu tự thường xuyên nói chuyện phiếm bọn hắn tán gẫu qua thích đức hoa thích uống lâu g o a tạm cà phê cát tơ nói cho thích đức hoa làm ra nhưng không có nói cho hắn cụ thể là làm sao tới thích đức hoa có đôi khi nhìn thấy cát tơ nhìn nữa đến thăm hắn sẽ hàn huyên tới chính mình hắn nói mình kết quả bốn lần hôn nhân thành công nhất một lần là cùng sự nghiệp kết thành vợ chồng nhưng nói chuyện đến con cái của mình, thích đ ứ c hoa liền sẽ ấp ú n g hắn biết nói phải xem tình huống khán giả không hiểu cái này còn phải nhìn tình huống có ngay cả có không có chính là không có đi cắt tơ thì nói cho thích đ ứ c hoa chính mình khi xưa hy vọng trở thành một ban lịch sử giáo thụ nhưng là bởi vì gia đình cùng hài từ nguyên nhân cái lý tưởng này bị chậm trễ bốn mươi lăm năm một mực kéo tới bây giờ có đôi khi thích đ ứ c hoa nửa đêm sẽ đau đến phát r u n g cắt tơ sẽ dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn có đôi khi đến v i ê n cắt tơ đau đến nửa đem phát d u n thích n ư c hoa lại sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn khán giả muốn cười nhưng lại cười không nổi hai cái lao đầu tử tại dùng sau cùng sinh mệnh diễn lại đậu bị sinh hoạt hàng ngày khán giả tốt lời cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc làm hội tâm nợ nụ cười hôm nay hai cái lao đầu tử lại hàn huyên tới sinh mệnh cắt tơ ngươi cân nhắc qua tự sát sao thích đ ứ ớ c hoa vấn đạo khán giả s ư ơ n g sở có phải hay không bốn ngược lại qua không được bao lâu sẽ chết vì cái gì không tự sát đâu dạng này còn có thể giảm bớt mỗi ngày bởi vì bệnh tình chịu đau đớn dày v ò cắt tơ trả lời ta đương nhiên không có ta liền biết ngươi vẫn còn giai đoạn thứ nhất thích n ư ớ hoa khẳng định nói cái gì có năm cái giai đoạn đầu tiên là cự tuyệt sau đó là phân nộ t h ỏ a hiệp v u ệ hoài cuối cùng tiếp nhận thích đức hoa nói cho nên ngươi sẽ không cân nhắc tự sát bởi vì ngươi còn tại giai đoạn thứ nhất tự tuyệt thích đức hoa nói đến lời thề s o n sắt vô cùng chắc chắn khán giả cũng không khỏi bị hắn thần côn vậy bộ g á n g dọa đến rồi chẳng lẽ bạo tính khí này lão đầu tử đã linh nộ g được phía sau giai đoạn khán giả có chút mong đợi nhìn xem màn hình lớn nhưng mà sáu vậy ngươi ở đâu cái giai đoạn các tơ hỏi tựa hồ có chút khâm phục không tin thích đức hoa so với mình còn lợi hại hơn thích đức hoa trầm ngâm rất lâu bất đắc gì nói cũng là cự tuyệt bốn khán giả sáu phải chó nha giả bộ còn rất giống cắt tơ cũng là khí vai cái mũi vậy ngươi suy tính một chút tự sát a sáu ống kính nhất truyền cắt tơ bắt đầu viết mình nguyện vọng danh sách đồng thời hắn lời bộc bạch cũng trầm trầm vang lên đã từng có một điều tra có một nghìn người h ì n n g bị hỏi đến nếu như có thể trước đó dự báo có muốn biết hay không chính mình s á t thực thời gian chết chín mươi sáu người đều lựa chọn không muốn ta cuối cùng cảm thấy mình thuộc về cái tia k h á c bốn nếu như có thể biết mình địa sinh mệnh còn lại bao nhiêu ta cảm thấy đây thật ra là một loại giải thoát nhưng mà khi hắn nghe được bác sĩ nói hắn nhiều nhất còn có một năm sinh mệnh lúc bốn sự thật chứng minh ta không thuộc về cái tia bốn ống kính phía dưới bên cạnh trên giường thích đức hoa cũng nghe đến nơi này lời nói hắn thật im lặng nhìn chăm chú lên cắt tơ tựa hồ từ cắt tơ trên thân thấy được cái bóng của mình nhìn đến đây không thiếu người xem đều trầm mặc có muốn biết hay không chính mình s á t thực thời gian chết ai mẹ nó nghĩ a l i ê n mắc bệnh ung thư biết mình sống không lâu cắt tơ đều không phải là cái tia bốn tại chỗ có thể có mấy người chọn muốn biết chớ nói chi là tất cả mọi người là người khỏe mạnh nếu như một cái tuổi trẻ người biết được chính mình cụ thể thời gian chết cho dù là tại mấy chục năm sau đồng dạng sẽ thấp thỏm lo âu đại gia bình thường không thèm để ý tử vong là bởi vì cho tới bây giờ không có nhìn thẳng vào qua vấn đề này chưa từng có bày ra trên mặt bàn phân tích ra giống như t ử thần tới đại gia bắt đầu sống được rất vui vẻ nhưng biết mình sắp sau khi chết làm tử vong chuyện này dọn lên mặt bàn phía sau một dạng trở nên thất kinh bắt đầu tìm kiếm sống tiếp biện pháp cái kia tử vong thời gian s ắ c thực giống như lưới hái của t ử thần không giây phút nào tại ngươi bên thai nhắc nhở n g ư ơ i bốn ngươi phải chết ngươi sẽ ở mỗi năm tháng nào ngày nào qua đời ngươi sẽ triệt triệt để, để biến mất ở trên thế giới này cho nên có đôi khi phủ tụ xì tật cũng không phải một kiện làm cho người rất vui vẻ sự tình I-N-N-4-D-5 bên trên thích đức hoa trong lúc vô tình phát hiện c u t t ơ viết nguyện vọng danh sách bất quá c u t t ơ viết nguyện vọng tại thích đức hoa xem ra quá kém tỷ như có ý tốt trợ giúp người khác tỷ như cười ra nước mắt được lại tỷ như mở một lần ngựa hoang xe thể thao chẳng lẽ ngươi không muốn đi xính quay khoang phóng bắn súng cái gì tìm cho mình chút vui tiếp đó thích đức hoa đem mình nguyện vọng viết đi vào tỷ như bắn súng tỷ như nhảy dù tỷ như đâm một cái hình xăm vẫn còn so sánh như sáu hôm trên thế giới cô gái sinh đẹp nhất viết xong phía sau thích đ ứ c hoa vui vẻ vẽ mời đặc biệt đi hoàn thành tờ danh sách này nhưng c ắ t tơ lại chần chờ bởi vì hắn viết tờ danh sách này mục đích kỳ thực cũng không định đi hoàn thành nó nay liên giống một cái tâm lý ký thác một cái tự trưng một cái đơn giản tưởng niệm thích đ ứ c hoa sau đó khuyên đạo vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì ta trở về đi làm tiếp đó ngốc ngồi nghe người khác nói lấy đầu tư bỏ vốn lần vay sự t ì n h làm bộ chính mình còn quan tâm những cái kia đáng chết tiền ngươi đây về nhà tắm rửa đất hương mặc áo liệm tùy ý người bên cạnh vây quanh ngươi nhìn xem ngươi tát tở mà ngươi còn muốn an ủi bọn hắn đó chính là ngươi mong、muốn. đang đồng tình cùng bi thống bầu không khí bên trong chậm rãi ngạt t ở ta cũng không n g u y ệ n ý tại nội tâm của ngươi chỗ sâu tin tưởng ngươi cũng không n g u y ệ n ý cắt tơ bị thuyết phục sáu đúng à bây giờ thật vất vả có một kỳ ngộ đặt tại trước mắt mình hơn nữa không cần lo lắng thiếu tiền làm không được những t h ứ này nguyện vọng h ú n g hồ còn có một cái đồng bệnh tương liên láo ra hỏa t ư ơ n g mồi thật chẳng lẽ muốn trở về c h ờ chết sau đó để người thân vây quanh chính mình nhìn mình ngạt t ở giống như bị chết có chút t ấ t t h c a nhưng chính là lúc này cắt tơ thê tử đi vào phòng bệnh khi nàng nghe được cắt tơ phải ly khai sau một thời gian ngắn lập tức biểu hiện ra mãnh liệt phản đối thê a k ô n minh ngươi như g làm lại bạch h bỏ sao qua đâu. vậy t tử sắc mặt t bi hy ư ngươi như ơ n lớn tiếng lên, g làm lại từ kêu sao bỏ v ậ cố cùng cho gắng. Ngươi không ngươi ngươi buông hắn, hắn như nào nói, nếu bọn bọn hài đi biết thế tha Thê hy tử tử sao. là sớm biết sẽ buông tha cho bọn hắn, bọn hắn sẽ ra sao? Tử hy vọng thuyết phục trượng phu tiếp tục cùng bệnh ma chống lại tiếp tục cố gắng đừng từ bỏ đừng từ bỏ sinh mệnh của mình đừng từ bỏ hy vọng năm nói đơn giản một chút đừng từ bỏ trị liệu c á t tơ nghe xong liền nổi giận nhất là nghe được thê tử nói mình muốn từ bỏ hài tử thời điểm ta từ bỏ bọn hắn ta tại nắp thùng xe phía dưới làm bốn mươi lăm năm vì chính là để bọn hắn tâm vô bàn vụ điểm ấy ta làm được ta bây giờ muốn cho chính mình một chút thời gian không được sao cắt tơ kích động cùng thê tử ầm ĩ một trận cuối cùng huyên náo buồn bã chia tay thê tử trực tiếp g i ậ n đùng đùng đóng sập cửa mà ra một người cha vì hai tử cùng gia đình bỏ ra cả đời thời gian trước khi chết muốn cho chính mình một điểm thời gian tự do cùng không gian điểm ấy có lỗi sao không sai xem như cắt tơ khí thê tử mấy đứa bé mẫu thân nàng quan tâm cắt tơ bệnh tình muốn cho cắt tơ đừng từ bỏ trị liệu đừng từ bỏ hy vọng điểm ấy có lỗi sao cũng không có sai sai chỉ là thời gian là hai người quan niệm không nên ở nơi này thời gian đ i ể m đụng vào nhau giống như ban ngày cùng đêm tối nhân loại đều cần bọn chúng nhưng chúng nó lại vĩnh viễn không có khả năng đồng thời xuất hiện lần đầu tràng hàng phía trước lão ba nhìn xem một màn này khỏe mắt không khỏi hơi hơi ướt át h ắ n đột nhiên cảm giác được mình tựa như trong phim ảnh c ắ t tơ vì gia đình cùng h à i tử đã hao hết mình tốt đẹp thời gian ngay cả mình hy vọng đều ở đây mấy chục năm trong mưa gió làm hao mòn hầu như không còn có lẽ bất đồng duy nhất chính mình không có mắc bệnh ung thư tại chỗ không thiếu chung nhân, nhân hoặc tuổi hơi lớn nam nhân đều có chút cảm khái nhìn xem một màn này ai không phải như vậy chứ nâng lên gia đình lòng can đảm vậy nhất định phải bỏ qua một chút tuổi trẻ khinh của n g n g t ư ợ n g cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây là thích đức hoa nói cho các tơ hắn lấy được vô số tiền lại không chiếm được tình yêu và t ì n h t h â n các tơ lấy được tình yêu và t ì n h t h â n lại đem sinh mệnh của mình lãng phí tại nắp thùng xe phía dưới bốn mươi năm năm tám tiếp đó thích đức hoa cùng các tơ bước lên hoàn thành nguyện vọng danh sách hành trình một hồi ôn hòa nhưng lại đậu bị khôi hài đích đường đi liền bắt đầu trạm thứ nhất nhảy rủ các tơ sợ hai r ụ rẻ không dám nhảy đi xuống thích n ư c hoa ngươi không phải sợ nhảy đi xuống cắt tơ đương nhiên không phải thích đ ứ c hoa ngươi chỉ là sợ ngươi dù nhảy mở không ra đến lúc đó giống bảy trứng gà bánh một dạng xuất hiện ở tang lễ của mình bên trên cắt tơ còn nghĩ vì mình nhát gan giải thích nhưng bị thích đ ứ c hoa đ ẩ y xuống một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời a bảy m sáu trạm thứ hai đâm thân thích đ ứ c hoa đem mình ảnh chân dung xăm đi lên cắt tơ nhưng là cự tuyệt thích đ ứ c hoa sợ bị lao bà ngươi phát hiện chỉ là một hình xăm mà thôi cũng không phải ngươi kiếm niềm vui mới cắt tơ ta chưa từng có những nữ nhân khác thích n ư c hoa h a a phải đem cái này liệt tại trên danh sách không muốn dòng d ã sáu mươi sáu năm a lão huynh xem ra chúng ta phải đi sảng khoái một cái không muốn sảng khoái lại không tính vượt quá giới hạn ta nói không muốn ta là chỉ loại kia chuyên nghiệp sảng khoái pháp ta sẽ không ở bên cạnh buổi t i ế p n g ư ô i cutter năm bảy sau đó hai người lại đi mở xe thể thao thỏa mãn cutter nghị thoáng ngựa hoàng xe thể thao nguyện vọng mặc dù hai người mở được xe điện đụng còn chơi một lần t ầ n g trời thấp bay v ọ t hai cái lao đầu tự lữ hành quả thực cho khán giả mang đến không nhỏ sung sướng đặc biệt là thích đức hoa mở miệng trêu chọc cutter thời điểm càng là vui như điên không thiếu người xem ha ha chết cười ta sợ dù nhảy mở không ra ngã thành trứng gà bánh lợi hại đem ra ngoài chơi gái liệt tại trên danh sách thích đ ứ c hoa quá trêu chọc ha ha nguyên lai ra ngoài chơi gái không phải vượt quá giới hạn chỉ là sảng k h o á i bốn lời nói này cho lão bà nghe sợ là muốn bị đánh chết bảy về sau hai người c ư a i máy bay tư nhân đi tới trạm tiếp theo ở trên máy bay thích đ ứ c hoa vụn trộm cùng một cái tất chân mỹ nữ tại rửa tay gian na gì hắn vốn cho rằng c á t tơ ngủ thiếp đi không biết nhưng nhân gia kỳ thực vẫn luôn là vợ ngủ đối mặt các tơ trừng trừng ánh mắt thích n ư c hoa lung túng nở nụ cười dựa vật, vật lý trị liệu khán giả không khỏi vui vẻ có thể đem làm cái kia nói thành chữa bệnh như thế thanh tân thoát tục cũng liền thích đức hoa n a m sau đó hai người đi đến a j i tại trên bàn cơm thích đức hoa nhắc tới nữ nhi của mình em m ly chỉ bất quá hai người đã rất nhiều năm không gặp mặt kết quả là c á t tơ liền nghĩ đem đầu này viết lên nguyện vọng trên danh sách mà đi nhưng mà thích đức hoa cảm xúc rất kích động trực tiếp đoạt lấy nguyện vọng danh sách đem đầu này lao đi vì cái gì c á t tơ hỏi không có vì cái gì thích đức hoa rất tức giận tự hồ có cái gì nan nôn tri ẩn tám về sau các tơ thê tự gọi điện thoại cho thích đức hoa hy vọng hắn có thể đem cắt tơ còn cho mình ta làm cả đời y tá đã thấy rất nhiều sinh ly từ biệt đến không hết nhân gian bi kịch phát sinh ở trước mắt ta làm một nữ nhân không nên tiếp nhận nhiều như vậy đau đớn trợ phu của ta muốn đi thế ta có thể tiếp nhận nhưng ta không có thể tiếp nhận là tại hắn khi còn sống liền mất đi hắn ngay vậy thích đ ứ c hoa trờ mặc khán giả cũng không nhịn được trờ mặc đối với cắt tơ thê tử mà nói đối mặt chồng tử vong có thể làm được dạng này đã tuyệt không dễ dàng nhưng mà cắt tơ lại bị thích n ư c hoa mang đi nàng không chịu nổi nàng không muốn cắt tơ cuối cùng quanh thời gian này bên trong không có mình làm bạn đây là một cái thê tử đối với trượng phu thâm c h ầ m thích thích nước hoa tựa hồ cảm nhận được điểm này thế là hắn tìm được đang tắm sợi tổng hợp đặc biệt đồng thời rất t h u y ệ n chuyển thuyết phục cắt t r về nhà ngươi cho rằng ta vì cái gì đi theo ngươi tới không phải là bởi vì ngươi nói động ta ngươi biết không kể từ thụy thu cắt t r nữ nhi lên đại học phía sau sinh hoạt lập tức liền để trống rất nhiều cũng không còn bài tập ở nhà cũng không còn thân tử tương tác không có trường học hoạt động cũng không có hải t ử khóc giống cũng không cãi nhau qua bốn mươi năm chờ ta lần thứ nhất có thời gian cùng vợ g i nhì ạ cắt tơ thê tử yên tính sinh hoạt lúc ta lại tìm không thấy trước đây loại cảm ra đó cho dù ta lại dắt tay của nàng đi qua đầu đường cũng tìm không được nữa loại cảm giác đó đương nhiên hắn vẫn là ta lúc đầu yêu cái tia nàng vẫn không có thay đổi qua nhưng thế giới này thay đổi cùng đi lâu như vậy rất nhiều thứ cũng thay đổi một đi không trở lại nhìn xem cắt tơ hơi con mắt đục ngầu thích đ ứ c hoa yên lặng gật gật đầu không có khuyên nữa hắn cùng là lao nam nhân hắn hiểu được thích đ ứ c hoa bây giờ cảm thụ hoàn toàn chính xác nữ nhân yêu mến không thay đổi y nguyên vẫn là cái tia nàng nhưng thời gian mấy chục năm đem cắt tơ cảm xúc mạnh mẽ cho ma diện người trẻ tuổi cùng người già khác biệt không chỉ là nhân kỷ cũng không phải thân thể mạnh yếu càng nhiều hơn chính là tâm linh ma luyện làm góc cạnh bị m à i đến khéo đưa đ ẩ y thậm chí đều bị san bằng vẻ này bính bắt tinh thần phân chấn cũng đã biến mất tình yêu cũng giống như vậy lúc còn trẻ yêu thương kiểu gì cũng sẽ là oanh oanh liệt liệt không chỉ có là tinh thần nhu cầu hormone sinh lý nhu cầu cũng ra rất lớn một phần lực n ề u nói vợ chồng có bảy năm chi ngứa bây giờ c ắ t tơ h á lại chỉ có từng đó bảy năm hắn có thể tại cả đời trong năm tháng không từng có qua nữ nhân thứ hai đã là tương đương hiền thấy phía trước hắn tại trong phòng bệnh oán trách thê tử nói nhiều bởi vì rời đi sự tỉnh cùng thê tử cãi nhau đều là bởi vì mấy thập niên này chi n g ứ qua mấy thập niên coi như hải t ử nhóm rời nhà hai vợ chồng lại lần nữa quay về thế giới hai người thế nhưng đã không có năm đó cảm xúc mạnh mẽ có thể vớt vẽ thân thể của đối phương cũng không nhất định có tính chất xúc động rồi đem oanh oanh liệt liệt tình yêu qua trở thành bình bình đạm đạm sinh hoạt có lẽ chính là như vậy c u t t ơ bây giờ cách nhà trốn đi bồi tiếp thích đức hoa liên cuồng có lẽ chính là muốn tìm về một điểm năm đó cảm xúc mạnh mẽ bảy nt ba c ba g hai h bảy Nói chuyện cũng không có g sau đó hai người xuôi nam đi p ai cập bước l dưới trời chiều hai người ngồi ở đỉnh kim tự tháp lại nhắc tới nhân sinh cắt tơ tiếng người linh hồn đến thiên đường đại một lúc sẽ bị nhắc đến hai vấn đề nếu như thông qua được khảo nghiệm mới có thể đi thiên đường thích đức hoa nói t ố t ta để cho ta thử xem vấn đề thứ nhất c á t tơ hỏi hắn ngươi cả đời này có hay không vui vẻ qua thích đức hoa không chút do dự trả lời đương nhiên là có vấn đề thứ hai c á t tơ lần nữa đặt câu hỏi vậy ngươi có hay không để người khác vui vẻ qua thích đức hoa đúng cũng không nói ra được do dự rất lâu hắn mới đem một đoạn phủ đầy buổi chuyện cũ nói cho khải c á t tơ khán giả cũng cuối cùng tin tưởng vì cái gì thích đức hoa nhắc lên nữ nhi của mình lúc luôn là một bộ muốn nói lại thôi kích động bộ dáng thích đức hoa nói chính mình sau khi ly dị nữ nhi liền cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt song phương qua lại chỉ giới hạn ở ngày lễ ân cần thăm hỏi quan hệ cũng không k h á lắm về sau emily tại thượng đại học lúc giao qua một cái bạn trai rất đẹp trai rất có mị lực trong nháy mắt liền hấp dẫn emily bất quá người già đời thích đức hoa phát hiện nam nhân kia có cái gì rất không đúng đồng thời phản đối emily cùng nam nhân kia đính hôn vốn là cùng mình lao b à quan hệ không đúng emily đương nhiên không vui kiên trì cùng nam nhân kết hôn hơn nữa không có mời thích đức hoa tới tham gia hôn lễ sau khi kết hôn nam nhân bản tính bạo lộ ra bắt đầu ẩu đà emily E、mỹ lì cùng thích đức hoa kể khổ thời điểm còn ngây nốc vì nam nhân kia giải thích thằng đến、e、mỹ lì lần thứ hai bị đánh phía sau thích đức hoa nhịn không được tự mình ra tay thỉnh hát thế lực nhân đem nam nhân kia đánh nửa chết nửa sống đánh hắn không dám xuất hiện nữa tại、e、mỹ lì trong sinh hoạt nàng đối với chuyện này có phản ứng gì các tớ hỏi thích đức hoa tịch mỹ ị đạo nàng không chỉ có dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng ta tên còn nói phụ thân của nàng đã chết nói xong thích đức hoa tự d â ước ta đã làm sự tình cũng không phải mỗi kiện đều để ta không thẹn với lương tâm nhưng lại muốn tới một lần ta vẫn sẽ làm như vậy nếu như bởi vì nữ nhi hận không để ta lên thiên đường vậy được rồi cứ như vậy ta nhận bây giờ hai vấn đề ta đều trả lời thích đ ứ c hoa đối với cắt tơ cười nói nhưng mà cắt tơ lại trầm mặc lại không biết nên trả lời như thế nào ít nhất đối với việc này hắn không cách nào trả lời nhân gia thân là cha vì nữ nhi suy nghĩ đem khi nhục nàng nam nhân đ ổ i đi nhưng mà nhân gia nữ nhi lại cũng không cảm kích còn ngược lại chửi mình phụ thân cái này mẹ nó tính là gì là phụ thân xen vào việc của người khác hay là con gái là thụ ngược c ư n g đều không phải là phụ thân là vì để cho nữ nhi vui vẻ cái này không sai nữ nhi chỉ là có chút ngây thơ không tin mình tình yêu lại biến thành d ạ n g này nàng cho rằng là phụ thân để cho mình đã mất đi trợ phu cái này có lẽ chính là khoảng cách thế hệ giống như thích đức hoa liếc mắt liền nhìn ra nam nhân kia không phải người tốt nhưng nữ nhi vẫn như cũ thiếu thân lao đầu vào lượm m à x u ố n g tới nhiều năm về sau làm mẹ mỹ l ì càng thêm thành thúc lúc có lẽ liền có thể minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ không thẹn với lương tâm nói hay lắm vì nữ nhi thích đức hoa tình nguyện không lên trời đường đây mới là vĩ đại tình thương của cha cuối cùng đi đến hắn í Mạ Mạch. Lệ là là lên Ả xác, cách Nhưng hai không người nào núi. bởi bởi vì t nhìn sách chứng tích, thần chính nghe chút thanh. viết kiến tận mắt một toàn tuyết, lên núi núi một là leo lên một núi tuyết, nghe một chút núi lớn âm thanh. Hắn nhìn qua một cuốn sách trên sách viết lắng nghe núi lớn âm thanh giống như lắng nghe thượng đế lời nói có lẽ đây chính là thần tích chỉ là đáng tiếc phóng lên trời cũng không có cho hắn lắng nghe thượng đế lời nói cơ hội tiếp đó thích đức hoa lại nhờ vào đó khuyên khải đặc về nhà nhưng cắt tơ vẫn như cũ tự tuyệt thích đức hoa không nói gì chỉ là ở phía sau hương giang hành trình cho cắt tơ chuẩn bị một kinh hỉ một cái tuổi trẻ xinh đẹp người da đen nữ tử hắn đại、so、cô gái trẻ tuổi cùng thê tử ở giữa lựa chọn thê tử hắn cần thê tử giống như thế tử cần hắn đồng dạng hắn không thể qua thích đức hoa cho hắn thiết trí cửa hải này cho nên hắn quyết định về nhà một khác cũng không muốn trì hoãn lần đầu trong t r à n g lao ba mỉm cười nhìn xem cắt tơ quyết định giống như nhìn mình sau khi về nhà đối với lao mụ cùng người nhà ôn hòa nam trở lại nước mỹ phía sau cắt tơ không có về nhà trước tất nhiên thích đức hoa cho mình khảo nghiệm để cho mình biết được thân tình c h â n quý hắn cũng cho thích đức hoa thiết trí cửa ải muốn cho hắn cũng thể hội một chút thân tình cảm giác tốt đẹp thế là hắn cùng thư ký tổ mặt giấu giếm thích đức hoa đem hắn dẫn tới hẹ mì lì ra tụ miệng thích đức hoa còn một trận cho là xe đi lầm đường khi hắn xuyên t ấ u qua cửa sổ trông thấy nữ nhi của mình lúc mới phát hiện chính mình tr nhưng kiệt ngạo như thích đ ứ c hoa cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục hắn nổi giận ta là người nào ngươi căn bản không khái niệm thích đ ứ c hoa hướng về phía c ắ t tơ gà o t h é t ta từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới hôm nay ước vạn giá trị bản thân liền tổng thống đều phải t r ư n g cầu cái nhìn của ta ta còn cùng vương thất thành viên cùng nhau cùng đi ăn tối ngươi cảm thấy cái này có thể để cho ta nhân sinh càng có ý định hơn nghĩa có thể thay đổi ta ba thích đ ứ c hoa cười lạnh ngươi cho rằng sự tình làm như thế nào phát triển ta g ó cửa tiếp đó nàng mở cửa nàng đầu tiên là kinh ngạc tiếp đó bắt đầu phát hỏa nhưng ta còn muốn nói ta có cớ nào yêu nàng cỡ nào muốn nàng thuận tiện nói thêm câu nữa ta muốn chết cho nên mới tới tìm người chính là không muốn cô độc mà chết đi cắt tơ nói p h à m nhân cũng sợ lẹ loi chết đi ta không phải là p h à m nhân thích đ ứ c hoa lại lần nữa gào k h é t nói xong thích đ ứ c hoa tức giận rời đi t i ế n ngạo như hắn cuối cùng không chịu thấp đầu cao ngạo cho dù là chết cái kia cũng nếu không thì khuất mà n g ầ n đầu quật cường trừng trong mắt càng cứng lên chết đi không cần người khác thăm hỏi không cần người khác thương hại không cần người khác vì hắn thở dài không phải phạm nhân cái kia chết cũng muốn chết phải bà khí khán giả cũng không khỏi bị thích n ư c hoa vương bá chi khí lây cuối cùng là một cái cỡ nào cao quật cường lao đầu tự a vậy mà tình nguyện lẻ lo i chết cũng không cần người khác thông cảm bảy sau đó cắt tơ về nhà mặc dù p h o n g ở không lớn nhưng có thật nhiều người nhà làm bạn thích đ ứ c hoa cũng trở về nhà mặc dù p h o n g ốc rộng nhưng không ai có thể nói chuyện tịch mịch vô cùng hình ảnh không ngừng hoán đổi ống kinh tại cắt tơ cùng người nhà khuôn mặt tươi c ư ờ i cùng thích đ ứ c hoa không tiếng động nước mắt bên trong nhảy lên hai lao giả trên l ệ n h rõ ràng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được cắt tơ từ bỏ ra ngoài tìm kiếm cảm xúc mạnh mẽ lựa chọn về nhà cảm thụ thân tình thích n ư c hoa vẫn như c ũ không chịu tấp đầu cao、ngạo. cho nên hắn vẫn không cảm giác được thân tình chỉ có thể ở không người thời điểm mới đem chính mình yếu ớt một mặt phóng xuất ra đây hết thảy thẳng đến c ắ t tơ bệnh phát nằm viện mới có thay đổi làm thích đ ứ c hoa đổi tới bệnh viện thời điểm c ắ t tơ suy yếu nằm ở trên giường bệnh hơn nữa đã cạo sạch xe tóc c ắ t tơ cảm thấy giữa hai người không nên nắm giữ như thế khí tức bi thương thế là hắn ở thời điểm này đem lô ngoa tạp cà phê quá trình chế tạo nói cho thích đ ứ c hoa kết quả là hai láo giả đều cười vốn là bi thương bầu không khí bên trong xuất hiện nụ cười vậy cái này liền thành buồn cùng vui mừng kết hợp cũng chính là cười ra nước mắt tại tiến phòng giải phẫu phía trước cát tơ đem một phong thư cùng nguyện vọng danh sách giao cho thích đức hoa hy vọng hắn đi hoàn thành còn dư lại nguyện vọng đó cũng không phải chuyện của một cá nhân thích đức hoa nói e rằng chỉ có thể dựa vào ngươi cát tơ suy yếu trả lời cuối cùng cát tơ không thể gắng gượng qua lần này chết tại trên bàn giải phẫu thích đức hoa thì lấy ra cát tơ tin yên lặng nhìn xem cát tơ lời bộc bạch cũng đi theo văng lên thật yêu thích đức hoa ta mấy ngày ta một mực tại do dự đến tột cùng có nên hay không đem ta muốn nói viết xuống cuối cùng ta muốn nếu như không viết ta nhất định sẽ hối hận ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt có thể nói là buồn bã chia tay giống như tối hậu nhất lần ta dẫn ngươi đi thấy ngươi nữ nhi chuyện này trách nhiệm tại ta ở đây ta nói tiếng xin lỗi nhưng nói thật nếu như lại cho ta một cơ hội ta vẫn sẽ làm như vậy vợ ghi nỉ ả nói qua ta thời điểm ra đi như cái người xa lạ trở về thời điểm lại biến thành nàng thích nhất trượt phu điểm này ta thiếu ngươi Ngươi vì ta làm hết thảy ta không thể hồi báo đã như vậy ta dứt khoát trực tiếp mở miệng cầu ngươi lại vì ta làm một chuyện mời ngươi đi tìm sinh mệnh chân chính k h á i hoạt ngươi từng nói qua ngươi không phải phạm nhân nhưng kỳ thật mỗi người cũng là phạm nhân sinh mạng của chúng ta giống như dòng suối nhỏ cuối cùng tụ hợp vào cùng một cái dòng sông sông lớn cuối trên t h á p nước đang mơ hồ phía sau như ẩn như hiện chính là thiên đường ta bạn thân ái nhắm mắt lại nhường nước c h ả y mang ngươi về nhà đi năm kèm theo cắt tơ lời buộc bạch tâm thanh thích đức hoa cuối cùng túi đầu xuống đi tìm nữ nhi hơn nữa gặp được cháu gái của nàng đồng thời nhẹ nhàng tại trên mặt cô bé một hôn hắn cho là mình hôn lấy trên thế giới cô gái xinh đẹp nhất nhi nguyện vọng trên danh sách hoàn thành nguyện vọng cũng nhiều một cái thích đức hoa cảm thấy cắt tơ kỳ thực nói đúng mình cũng là một p h à m nhân, cũng là một cái có tin mừng g i ậ n nhạc buồn p h à m nhân, cũng là sẽ biết sợ l ẻ loi c h ơ i trọi chết đi p h à m nhân, cũng là sẽ ước mơ thân tình p h à m nhân. Hắn cảm thấy Cutter cho mình thiết trí cửa ải thành công giải cứu chính mình. Giống như chính mình dùng mỹ nhân kế nhường Cutter hồi tâm c h u y ể n ý về đến nhà. Thích đ ứ c hoa tại Cutter lễ truy điệu đã nói, Cutter sinh mệnh cuối cùng mấy tháng, cũng là ta sinh mệnh tuyệt nhất mấy tháng. Hắn cứu vớt cuộc sống của ta năm. Cuối cùng, Thích đ ứ c hoa trở thành p h à m nhân, hoặc có lẽ là hắn vẫn luôn là một phạm nhân, chỉ là cao não như hắn, vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Lễ truy điệu bên trên Thích điện ứ c Hoa ảnh tối hậu nhất màn lại trở về điện ảnh ban đầu thư ký tổ mặt mang theo thích đức hoa hủ cho cốt leo lên núi tuyết đem hắn vùi vào đỉnh núi một cái sườn núi nhỏ nơi đó các thơ hủ cho cốt đã cư ngụ cực kỳ lâu tổ mặt làm xong đây hết thẻ phía sau lấy ra nguyện vọng danh sách đem tận mắt nhìn thấy thần tích cái này tối hậu nhất cái nguyện vọng cho lao đi hai người khi còn sống bởi vì bờ bở lạnh s ạ t không có hoàn thành sau khi chết hoàn thành bây giờ thích đ ứ c hoa lợi buộc bạch văng lên hắn một mực nói ở trên đỉnh thế giới có thể nghe được núi lớn âm thanh hiện tại hắn linh hồn phiêu đãng tại trong núi lớn ở giữa làm sao cùng cầu phúc thích đ ứ c hoa tại tháng năm qua đời đó là một vòng ngày buổi chiều tinh không vạn lý không m â y thưởng thọ tám mươi một tuổi ý nghĩa của cuộc sống đến tột cùng là cái gì ta đến bây giờ cũng không cách nào kết luận nhưng ta chỉ ít có thể nói như vậy thích đ ứ c hoa cách đời thời điểm khép lại hai mắt lại mở rộng tâm linh ta còn dám khẳng định chính là hắn đối với mình cuối cùng khế tri địa phi thường hài lòng Bởi vì chỗ khán i a là một m ả n núi trôn nơi đó là phạm luật 5. Rơi xuống, điện ảnh liền như vậy kết thúc. Thoại rơi tuyết, luật kết vậy ở đó là phạm Phúc. âm k giả vốn đang đắm chìm tại hai vị lão giả qua đời bi thương không khí cùng cuối cùng cắt tơ nói tới liên quan tới nhân sinh ý nghĩa tìm tòi nghiên cứu bên trong không nghĩ tới cuối cùng đột nhiên b ư ớ c lên một câu bốn chỗ kia là một mảnh núi tuyết t r ô n ở nơi đó là phạm luật bốn khán giả sáu rất tốt rất cường đại đây quả nhiên là yêu đức hoa lão gia t ử tác phong、phúc. tha thứ ta không phúc hậu mà cười nguyên lai chôn ở nơi đó là phạm luật năm thích đức hoa đại gia rất sinh mạnh a chết đều lại muốn điên cùng một cái Cái táng táng gì hỏa táng thổ đúng táng ề u quá cuối câu Khán lạo, xem thích đức hoa xem điểm mắt thích trực tiếp trôn ở đỉnh thế đỉnh chi đức cùng đại gia, giới. giả dòng này ở bị vẽ t t chọc cười, r o lòng bởi vì h a i giả đời i vị lao giả qua s n hai r r ơ xuống cảm xúc thiếu. cũng bị hỏa tan không、thiếu. Đúng cảm bị hỏa hai à, vị lão giả là mang theo nụ cười qua đời bọn hắn hoàn thành mình nguyện vọng đã không có tiếc đ ố i liền thích đức hoa đều nặng mới tìm về thân tình hôn lấy trên đời cô gái xinh đẹp nhất nhi chúng ta hẳn là vì bọn họ cảm thấy cao hứng a bốn hàn thu bên cạnh lão ba mang theo vui mừng nhìn xem cuối cùng núi tuyết mỹ lệ phong cảnh dường như đang hoài niệm cùng tôn bá bá đứng tại núi tuyết chi đ ỉ n h nhìn ra xa trời xanh lúc c h ẳ n g cảnh hàn thu bộ phim này rất không tệ là ta nhìn qua đẹp mắt nhất điện ảnh lao ba cười nói cha n g ư ơ i thưa thích liên tốt hàn thu đương nhiên minh bạch lao ba vì cái gì đối với bộ phim này tình hữu độc trung bởi vì cái kia cắt tơ cùng thích đức hoa có chút giống tôn bá bá cùng lao ba chính hắn chỉ bất quá cha và tôn bá bá giác nộ không có cao như vậy nói không nên lời những cái kia có ý lời nói điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh là bị nghệ thuật hóa thực tế ngắn ngủi không đến hai giờ muốn đem ý nghĩa của cuộc sống lộ ra cho người xem cái t i ế t thế tất yếu gia nhập vào một chút làm cho người suy tính lời kịch chỉ là ý nghĩa của cuộc sống rốt cuộc là cái gì cuối cùng c u t t e r cũng không có rõ ràng đem đáp án nói cho người xem chỉ có một cách chỉ ra thích đức hoa sau cùng thời gian so rất nhiều người cả đời thời gian đều có ý nghĩa nhắm mắt lại lại mở rộng tâm linh、7. Hàn Thu phổn, chậm hướng sân cầm mì rổ phổn, dại hướng đi sân khấu. khán ấ u k h giả cùng phóng viên ánh mắt cũng chuyển rời đến hàn thu trên thân ý nghĩa của cuộc sống là cái gì điện ảnh cấp ra quá trình không đưa ra đáp án bây giờ nghĩ nghe một chút đại tiên nhi đáp án đại gia có phải hay không muốn biết ý nghĩa của cuộc sống là cái gì a hàn thu mở miệng liền hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người tất cả mọi người nao h nao h gật đầu hàn thu cười nhạt một tiếng cái này a thích đ ứ c hoa không phải đã nói rồi sao người sống chính là vì tại bỗng dưng một ngày chết đi khán giả ngạc nhiên thích đ ứ c hoa đại gia nói qua là nói qua nhưng cái này cùng ý nghĩa của cuộc sống có quan hệ gì hàn thu tiếp tục nói tử vong a đó là một hùng vĩ vừa thần bí chủ đề chúng ta mỗi người đều biết mỗi người đều gặp mỗi người đều quen thuộc nhưng mỗi người cũng không hiểu rõ có thể chân chính đi tìm hiểu cơ hội chỉ có một lần Sự cho, sống sống cho nên từ sinh đến chết quá trình này mới hiện lên rõ như vậy ý nghĩa trọng đại hàn g thu lắc đầu nợ nụ cười giống như tại tự dễ ước ý nghĩa của cuộc sống vấn đề này nếu như chúng ta có thể cùng người đã chết giao lưu liền có thể thoải mái mà thu được đáp án bọn hắn so người sống rõ ràng hơn hàn thu từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái đề tài này có chút trầm trọng cho dù chính mình hơn bốn mươi tuổi cũng chính là gần nhất mới hiểu rõ cuộc sống chân chính ý nghĩa đây vẫn là chính mình đã trải qua vô số điện ảnh cố sự mới ra đáp án hiện tại tại chỗ rất nhiều người cũng là người trẻ tuổi bọn hắn còn trẻ còn có bo lớn thời gian có thể lãng phí bọn hắn sẽ rất ít đi suy xét tử vong vấn đề này cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu cuộc đời mình ý nghĩa là cái gì giống như điện ảnh bắt đầu lợi b ộ bạch có người nói nhân sinh căn bản cũng không có ý nghĩa khán giả cũng trầm mặc đến hỏi người đã chết này làm sao hỏi a hàn thu nhìn thấy bầu không khí quá kiềm chế th đạo ta cho đại gia kể chuyện xưa à muốn nghe không nghĩ đám người t r ă m miệng một lời mà trả lời hàn thu bắt đầu g i ả n g thuật lúc trước đâu một cái thương nhân đi tới một cái làng trái bên cạnh trông thấy một cái ngư dân bắt rất nhiều cấp cao đắt giá cá hắn rất kinh ngạc còn hỏi ngư dân phải bao lâu mới có thể bắt đến như thế nào nhiều ngư dân nói một hồi liền bắt được thương nhân hỏi lại ngươi vì cái gì không cần lâu một chút thật nhiều trào một chút cá ngư dân cảm thấy xem thường những cá này đã đầy đủ người một nhà ta sinh hoạt cần thiết rồi thương nhân lại hỏi như vậy ngươi một ngày còn lại nhiều thời gian như vậy đều ở đây làm gì ngư dân giảng giải ta nha ta mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh ra biển trào mấy con cá sau khi trở về cùng bọn nhỏ chơi một chút lại theo lão bà ngủ trưa lúc hoàng hôn sáng ngời đến trong thôn uống chút rượu cùng anh em chơi đùa g u i ta r cuộc sống của ta có thể trải qua tràn ngập lại bận rộn đâu thương nhân cũng cảm thấy xem t h ư ờ n g hắn giúp ngư dân nghĩ kế dạy hắn đi mua thuyền đánh cá tiếp đó tổ kiến bắt cá đội cuối cùng khởi công nhà máy chính mình sinh sản đồ hộ lại tiếp đó mở công ty đợi đến công ty cổ phiếu đưa ra thị trường một ngày vậy thì phát đạt ngư dân hỏi cái này cần bao lâu thương nhân nói cần hai mươi năm Tiếp đó ngư ơ i l dân có thể nghi kiếm ngờ n ư nói h ta bây giờ không phải liền là như vậy sao ta bây giờ chẳng phải như vậy sao cuối cùng câu nói này nhường tất cả người xem cũng không khỏi khẽ giật mình hàng thu nhún núi a y Tốt, cố sự kể xong các ngươi bây giờ biết ý nghĩa của cuộc sống sao một chút người xem ánh mắt lộ ra hiểu ra c h i sắc nhưng vẫn như cũ có một chút người m ở mịt lắc đầu có lẽ trong lòng vẫn còn nói cái này ngư dân thấy cũng quá m ở a trên đời lại có rộng rãi như thế người hàn thu cười nói trong phim ảnh thích đ ứ ớ c hoa giống như trong c h u y ệ n xưa thương nhân hắn kiếm lời cả đ ờ i tiền các tơ giống như ngư dân mặc dù đang nắp thùng xe phía dưới làm mấy chục năm nhưng hắn cùng vợ con nhóm sinh hoạt rất k h o á i hoạt không nói như vậy cũng không đúng cắt tơ là ở điên c u n g đang đi đường lĩnh mộ được ngư dân ý nghĩa thích đ ứ c hoa cũng là tại cắt tơ cổ vũ phía dưới mới đã biến thành có đưa ra thị trường công ty ngư dân hai người cuối cùng đều trở thành ngư dân chỉ bất quá trong lúc quá trình khác biệt mà thôi hàn thu kiểu nói này càng nhiều người xem đều hiểu kỳ thực đâu đại gia không muốn xoắn suýt ngư dân cái thân phận này đây chỉ là một tượng trưng mà thôi hàn thu tiếp tục nói ngư dân theo đuổi khoái hoạt chỉ đơn giản như vậy hàn tại tâm linh cũng tại nho nhỏ này làng t r á i mở rộng rộng mở tâm linh a hàn thu cảm khái một tiếng Kỳ thực ý nghĩa của cuộc sống là không có có một vấn đề n chúng ta mỗi người đều có thể giải ra bất đồng đáp án giống như trong phim ảnh lên thiên đường trước hai vấn đề ngươi cả đời này phải chăng truy tìm đến khoái hoạt ngươi cả đời này phải t r ă n g để người khác khoái hoạt đại gia lúc nào có thể giải đáp ra hai vấn đề này chúc mừng ngươi ngươi thể nghiệm có lẽ chính là của ngươi nhân sinh ý nghĩa thoại âm rơi xuống hàn thu đi xuống sân khấu nam lúc này có phóng viên xông lên phỏng vấn đại tiên nhi xin hỏi đáp án của ngươi là cái gì câu trả lời gì hàn thu hỏi lại chính là cái kêu hai vấn đề a chính mình khoái hoạt cùng để người khác khoái hoạt phóng viên vội và nói g n hàn thu gật gật đầu ta trước về đáp ngươi vấn đề thứ hai a ta đóng phim hai mươi mấy năm vội đến không hết điện ảnh ta tin tưởng ta điện ảnh vẫn là nhuộn quan chúng nhóm vui vẻ qua phóng viên bừng tỉnh cái này cũng là a đại tiên lưu lại nhiều như vậy điện ảnh đã sớm cho khán giả mang đến vô số sung sướng cùng xúc động cái kia vấn đề thứ nhất đâu đại tiên nhi chính ngươi theo đuổi được vui v ẻ sao hàn thu lắc đầu n ở nụ cười cái này sao khoái hoặc nhất định là có bất quá cụ thể như thế nào năm giữ bí mật hàn thu cười lớn một tiếng tại phóng viên trong ánh mắt ngạc nhiên rời đi một tuần sau lễ quốc khánh tới mấy ngày nay nguyện vọng danh sách phòng bán vé bán chạy tại hoa hạ bắt lại một tuần này phòng bán vé quá n quân phòng bán vé thẳng phá năm ức giờ mở bờ tại nước mỹ nó biểu hiện lực cũng không cho coi thưởng bắt lại tiếp cận m ộ đô la phòng bán vé phải biết đây chính là một bộ đường đường chính chính phim văn nghệ có thể là nói là hàn thu điện ảnh trong k i ế p sống tối văn nghệ một bộ phim nếu không phải hàn thu bản nhân lực hiệu triệu cùng hai vị lao hy kịch cốt siêu cường diễn kỹ có lẽ nó cũng lấy không được nhiều như vậy phòng bán vé bất quá những thứ này cũng không trọng yếu ngoại trừ một chút truyền thông còn tại liên tiếp không ngừng mà đưa tin nguyện vọng danh sách phòng bán vé bên ngoài khán giả chú ý của lực đều ở đây điện ảnh chủ đề tìm tòi nghiên cứu bên trên ý nghĩa của cuộc sống rốt cuộc là cái gì điện ảnh không đưa ra cụ thể đáp án hàn thu g ã không đưa ra cụ thể đáp án có lẽ câu trả lời cuối cùng chính là cái kia hai cái lên thiên đường vấn đề trả lời. có lẽ chính là tại xem phim quá trình bên trong cái kia linh quang t r ợ t lõe cảm xúc có lẽ có nhân tại trước khi chết một khắc này mới hoàn toàn t ì n h ngộ minh bạch nhân sinh ý nghĩa chân lý trước lễ quốc khánh cái này bộ phim này liền như là một dòng nước trong rút vào giới điện ảnh hai cái lao đầu t ử vui cười sen lẫn cảm động nguyện vọng hành trình cũng chạm tới rất nhiều người tâm linh hoàn thành trong danh sách nguyện vọng có ý nghĩa sao có lẽ không có nhưng hoàn thành nguyện vọng lúc thu được khoái hoạt thu được thành tựu thu được cảm giác thỏa mãn là đủ rồi giống như ngư dân một dạng sáu cỗ này nguyện vọng dậy sóng tại hoa hạ càng mãnh liệt bởi vì mười một gôn đơn n g u y ệ ta thế nhưng là có c h ọ n vẹn bảy ngày ngày nghỉ hết lần này tới lần khác điện ảnh lại đổi tại cái này phía trước chiếu lên cũng tạo thành năm nay mười một gôn đơn n g y ệ i càng náo nhiệt cả nước các đại cảnh khu du khách nhân số rõ ràng đi năm ngoái tăng lên không thiếu liền tại hì Mạc mạch dạng này vắng vẻ nơi xa xôi đều đi không ít người mà hết thẻ này lại là một bộ phim đưa tới cả nước các nơi chính phủ Các đại tiên nhi u người c n t h quá hấu người đây là xuất phát từ tìm kiếm nhân sinh ý nghĩa lắm người còn có một vài người vẫn như cũ duy trì nguyên trạng giống như không có bệnh trước cắt tơ không có tiếng tăm gì mà tại nắp thùng xe phía dưới làm việc có một chút tiêu cực người còn phát biểu ngôn luận không nhìn thấy nhân ra có một ước vạn phú ông bồi tự hà tiền cũng là tiền không có tiền cái gì cũng không làm được có ít người ủng hộ giống như trong phim ảnh thật là chuyện như vậy cũng có người phản đối tại sao muốn đi làm cái nào sự tình đâu nguyện vọng lại không nhất định không muốn đốt tiền c ư ờ i đáp rơi lệ đòi tiền sao có ý tốt trợ giúp người khác đòi tiền sao hôn thân nhân của mình đòi tiền sao không nên đem những thứ này nghĩ đến bi quan hoàn thành những cái kia nguyện vọng là vì khoái hoạt hơn nữa cũng không phải chỉ có tiền mới có thể để cho chúng ta khoái hoạt còn muốn khác rất nhiều thứ lời này lấy được đông đảo bạn trên mạng miền lai、like. đúng vậy à trong sinh hoạt có vô số có thể để người ta thu được cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc đồ vật không nhất định là tiền a bảy bây giờ biệt tự bờ biển bên trong hàn thu cùng lao ba lại tại trên bàn cờ mở ra s ắ c d ư ớ i cuối cùng hàn thu lại là kém một chiêu bị lao ba vô tình lật bàn cha ngươi có thể không thể mở ra cái khác bắt đầu như thế thái tối hậu nhất xem đột nhiên mạnh như vậy a cái này tranh lệch quá lớn ta sẽ không chịu được hàn thu một mặt xấu khổ ha ha này liền không chịu nổi ta còn không có giết đủ đây hàn thu im lặng cái này gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn ngươi cho ta lớn như vậy mong đợi tiếp đó lại để cho ta tuyệt vọng không đã sớm nói cho ngươi mới đi không nên xem thường bất cứ đối thủ nào dù là đối phương chỉ có rất rất nhỏ hy vọng bốn t h u i ta hàn thu bông tiếng thở dài cắn răng nói lần nữa lại đ ế n ta cũng không tin lão ba cười ha hả nói cẩn thận hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a tiếp đó bốn ha ha lão ba người thua đi lại đi lại ta đi nhầm địa phương vốn là không phải đi nơi đó sáu bất đắc dĩ hàn thu lại để cho lão ba hối hận một lần tiếp đó lại cực kỳ cường thế mà ăn hết l ã o ba đem lần này không đợi l ã o ba đi lại hàn thu trực tiếp đem bàn cờ xáo trộn hô cối cùng thắng lão ba tức giận đẩy bàn cờ không được không được ta đi ra ngoài một chút、hút. hàn thu cung tiễn v ề sớm một chút ăn cơm chiều a đã biết lão ba cũng không quay đầu lại phất phất tay ưu thai du thai đi ra biệt thự lúc này chu vũ hân đột nhiên đi tới từ phía sau lưng ôm lấy hàn thu mớn đem đầu nhẹ nhàng phóng tại hàn thu trên bờ vai thế nào hàn thu hỏi hàn thu ngươi có một ngày có thể hay không cùng trong phim ảnh cắt t ơ một dạng nói đi là đi chu vũ hân nhỏ giọng tại hàn thu bên thai thầm thì hàn thu rợ khóc rợ cười làm sao lại à ta bây giờ thật tốt làm sao có thể nói đi là đi Ai vũ h ân t hàn a ta n liền h thật thấp, âm l h phim như h ì n ngươi này, giống vô bộ có c ú thu k ô tôn n điên lòng. Cha phía trước liền cùng mẹ ấm ý một trận, tiếp đó liền cùng năm. Ấn. Hàn g đó tiếp Cha trước phía h một t mẹ ấm bá bá đi năm. Thu trong lòng tự hỏi giống như chính mình chưa từng có lao ba loại kia cảm xúc ca cuộc sống của ta lại không thiếu khuyết cảm xúc mạnh mẽ tại sao phải ra ngoài tìm thú vui yên tâm đi ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi hàn thu nhẹ giọng an ủi ngươi còn nhớ rõ cái kia hai vấn đề sao chính là lần đầu kết thúc lúc phóng viên hỏi ta chính là cái kia nhớ kỹ khanh khách chu vũ hân nịch nậm nợ nụ cười ngươi chỉ trả lời một cái một cái khác ngươi nói giữ bí mật vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta truy tìm chính là khoái hoạt là cái gì tốt chính là n g ư ơ i a hàn thu quay người lại ôm lấy chu vũ hân tại khoe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái chu vũ hân bả vai nhẹ nhàng lắp một cái con mắt trong nháy mắt trở nên hưởng hồng ngươi liền sẽ nói những thứ này dô ta hh ắ c ắ c ngươi nhất định là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất ta ngoại trừ ngươi còn có một thần một hy cùng cha mẹ bọn hắn các ngươi mang đến cho ta khoái hoạt cùng hạnh phúc để cho ta không cần đau khổ đi truy tầm ý nghĩa của cuộc sống cái tia điện ảnh đâu chu vũ hân đột nhiên vân đạo ngươi đã từng nói điện ảnh là của ngươi tín ngưỡng đúng a điện ảnh vẫn luôn là tín ngưỡng của ta điểm này cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi h à n thu gật gật đầu nó không chỉ có cho khán giả mang đến vui cười cùng nước mắt cũng cho chính ta mang đến rất nhiều cảm thụ chỉ bất quá nó cuối cùng chỉ là tồn tại ở trên màn ảnh đồ vật không là sống sinh sinh n g ươi cũng không phải m ộ t thần m ộ t hy tín ngưỡng a tín ngưỡng là chúng ta trong lòng cao thượng c h u ộ n tắc nó vẫn luôn trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không tiêu thất dù là có một ngày ta không lại chủ điện ảnh hắn như cũng tại ta thể xác bên trong coi như ta chết đi cũng sẽ có những thứ khác đạo diễn tiếp tục truyền thừa nhưng mà các ngươi ta đây đồng lửa chỉ có thể có một lần a hàn thu đem chu vũ hân ôm vào trong ngực vũ hân điện ảnh là của ta tín ngưỡng các ngươi chính là ta sinh mệnh chu vũ hân ôm hàn thu nước mắt cuối cùng lưu lại nhiễm ở m ứ t liêu hàn thu bà vai hàn thu ngươi cũng là của ta sinh mệnh bốn hàn thu vì chu vũ hân lao đi nước mắt đừng khóc lên thiên đường một cái k h á c vấn đề thế nhưng là khiến người k h á c khoái hoạt đâu khóc tính là chuyện gì à ta là cao hơn bốn hàn thu gật gật đầu mỉm cười cho ta một chút thời gian được không cuối cùng lại cho một điểm có ý tứ gì chu vũ hân nâng lên hai mắt đấm lệ cặp mắt n g u n g lung lại cho ta một bộ phim thời gian hàn thu nháy mắt mấy cái nói ta dùng điện ảnh nói cho khán giả rất nhiều thứ nhưng còn có một chút chưa nói cho bọn hắn biết là cái gì hy vọng quốc khánh đi qua ra ngoài hoàn thành nguyện vọng danh sách đám người lại trở về trong nhà hoặc là đi làm hoặc là tiếp tục tại bình bình đạm đạm trong sinh hoạt truy tìm thuộc về mình khoái hoạt cũng cho trợ giúp người khác thu được khoái hoạt hàn thu giã trở về cuộc sống yên tĩnh bồi người nhà một chút t r e o chọc hải tử hoặc điều khiển chỉ huy một chút công ty số tám thời điểm nô kinh công viên kỷ d ụ giả tại ma đều khởi động máy đồng thời mời quốc nội đang họp minh tinh biểu diễn phía trước hàn hạ cùng hồ ca bởi vì kết hôn không có tham dự ít chiến cảnh bộ thứ nhất diễn xuất về sau ngược lại là tham dự vào đóng vai hai cái m ù tàn lần này công viên k ỳ rú dạ bọn hắn tự a hồ lại muốn bỏ lỡ bởi vì hàn hạ sinh con một cô gái nhi từ năm trước tháng m ộ ư ơ i hai đến năm nay tháng một ư ơ i trong lúc đó vừa vặn đi qua thời gian một ư ơ i tháng đối với cái này hàn thu đưa lên chúc phúc chúc mội mội một nhà toàn gia sung sướng cũng chính là lúc này kim bình vũ cuối cùng cho hàn thu gọi điện thoại tới đồng thời mưu t o a n lại một lần nữa khiêu chiến hàn quốc chính phủ quyền uy hàn đạo ta muốn chụp luật sư bảo chữa đi ngươi nói chụp cái gì liền chụp cái gì hàn thu vô ý thức nói một câu bất quá vừa nói xong hắn trở về qua thần tới có vẻ như mặc dù lần này kim bình vũ vẫn là tại mắng hàn quốc chính phủ mặc dù kết cục cuối cùng vẫn là hắc á m chính phủ lực gáp quần chúng nhưng mà có người càng ngày càng nhiều đứng ra không giống lò luyện rất nhiều người đều bệnh trạng đất là hiệu trưởng biện hộ kim bình vũ tiểu từ này hung hạ ca bây giờ bắt đầu kích động nhân dân mắng hàn quốc chính phủ hàn thu nhớ kỹ bộ phim này bối cảnh thời đại đại khái cùng giết người hồi ức cái kia thời đại hắc á m không sai bị lắm còn phải cao hơn một điểm hàn quốc thế kỷ trước những năm tám mươi liền cùng kiếp trước hoa hạ thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi không sai bị lắm ngược lại loạn không được k i ế p trước hoa hạ đạo diễn tự chụp mình quốc gia niên đại đó điện ảnh cơ hồ bị cấm sạch sẽ mà hàn quốc chính phủ rất rộng lượng không khỏi ngươi cứ chiếu lên m a n g chết ta xem như ngươi lợi hại nếu là lò luyện tại mặt bên châm trọc cái kia luật sư bảo chữa liền trực tiếp đối với mỏng công đường luật sư bảo chữa a cái này tiêu để liền chỉ ra nhân vật chính trực tiếp tại trên tòa án đối nghịch cái kia chính ngươi chú ý một chút a cái này dù sao cũng là điện ảnh h à n thu ra không biết nói cái gì tìm đường chết lộ là không có điểm dừng ân ta biết điện ảnh là nghệ thuật Ta sau ẽ đem chân thực sự kiện lại lần n sự lại ữ khoa khán đại, dạng này, khán giả mới này, có s â hơn cảm xúc. Ta 7. Chóng nha, suýt chút nữa đều quên đây là Hàn、quốc、lịch sử chân thực phát sinh nữa quên cảm xúc. Quốc Ta suýt qua sử sự đều đây là khi i ệ n à n n Đạo, g ư ơ thế nào? Không nào? cúp ó có có có việc vậy, ngươi im ngươi kiến khi còn cũng còn c gì tưởng rằng ngươi có đề nghị gì lặng, nghị gì. năm. Hàn như làm À, ta Thu ta thể Sau đề đâu. điện thoại hàn thu thở dài trong lòng tự đủ nếu là mình chạy đến hàn quốc đi chụp cái này một bộ phim về sau có thể hay không bị hàn quốc chính phủ xếp vào s ố đen sau đó lại cũng không để cho mình vào hàn quốc cảnh nhân ra bản thân quốc gia chuyện xấu vẫn là để nhân ra quốc gia của chính mình đạo diễn đi vạch trần tốt hàn thu lắc đầu quyết định đem tiền cho quyền kim bình vũ phía sau không bao giờ để ý tới biết cái này sự t ì n h nhưng lấy lại tinh thần hàn thu đột nhiên nghĩ đến trong lòng mình muốn đóng phim cái này cùng luật sư bảo chữa có chút giống a hàn oan vào tù chỉ bất quá luật sư bảo chữa vị tiên là bị chính phủ thả ra vị này là chính mình trốn ra được cơ chế a bốn tám cuối tháng mười thời điểm diệp thần đột nhiên trở lại ma đề ự hai năm nay gia hỏa này liền cùng nguyện vọng trong danh sách ghẹ đùa một dạng không biết chạy đi đâu tìm tìm người xanh kích tỉnh lãng lâu như vậy rốt cuộc biết chính mình vẫn là hoa tiên đạo diễn lúc này biệt thự bờ biển diệp thần thao thao bất tuyệt cùng hàn thu giảng thuật đã biết mấy năm chứng kiến hết thảy nói hắn đi những địa phương kia đụng phải những cái kia vật có ý tứ hàn thu ta phía trước tại nước mỹ thời điểm đụng tới lâm hoa tên i kia hắn giống như đang quay cái gì cầm thú cùng mỹ nữ điện ảnh là mỹ nữ cùng dã thú không phải cầm thú ha ha không sai biệt lắm đi ngược lại cũng là cái thú hàn thu im lặng trong lòng tự đ ủ dã thú cùng cầm thú kém quá nhiều người biết ta tại nước mỹ còn gặp thì sao một cái đặc biệt có ý tứ g i hỏa ai vậy diệp thần khoa trương trả lời kim ke di à g i a hỏa này cùng hưng chỉ phong cách giống như hơn nữa so hưng chỉ còn muốn khoa trương t i ể u nói này hàn thu ngược lại là nhớ ra rồi kim ke di thế nhưng là nước mỹ h ả i kịch đại sư nó địa vị liền cùng chu hưng chỉ tại hoa hạ địa vị không sai bịt lắm thế nào ngươi nghĩ hợp tác với hắn à? đương nhiên a ta liền thích giống như hắn nam nhân diệp thần không chút do dự gật gật đầu hàn thu xấu hổ ngươi thế mà ưa thích nam nhân diệp thần khinh bị nhìn xem hàn thu ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu nam nhân ưa thích nam nhân cũng không phải muốn lên giường ta chỉ là thưởng thức kỹ xảo của hắn mà thôi、Ở ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài mấy năm liền hướng giới tính cũng thay đổi đâu làm sao có thể nếu là ta hảo chiếc kia ngươi cho rằng ngươi và ngươi lâm hoa một có thể bình an vô sự mà trải qua đại học bốn năm n à y nghe vậy hàn thu cười diệp thần cũng cười một giây sau hai người nhìn nhau nở nụ cười tạ đại mạ hoan nên về nhà sau đó diệp thần liền nói cho liếu hàn thu ý nghĩ của hắn lần này trở về hắn chính là ô m tiến quân hảo lai ổ tính toán dùng hắn lại nói không có lý do lâm hoa đều đi chính mình cũng không thể dứt lại phía sau a diệp thần còn nói lâm hoa cái yêu cầu nhận chạy tới nước mỹ để người ta ngoại quốc lao khóc rất lâu thương tâm phải không được chính mình nhưng phải đem vui cười dẫn đi muốn đem tiết mục ngắn dài khắp toàn cầu đối với diệp thần lựa chọn hàn thu đương nhiên sẽ không can thiệp từ hoa hạ sân khấu hướng đi thế giới đại võ đ à i kỳ thực là một kiện rất không tệ sự tình chí ít có thể đem vui cười mang cho toàn thế giới người xem vậy là ngươi muốn cùng kim ke di hợp tác sao tạm thời là dạng này về sau nhất định sẽ tiếp xúc càng nhiều diễn viên hài kịch dạng này cũng rất tốt đúng vậy a hiếm thấy đụng tới một cái ta thích nam diễn viên hàn thu cổ q á i cười cười vậy ngươi nên thật tốt cùng nhân ra hợp tác a diệp thần quay về nhận lấy hoa tiên một đám nhân viên hoan nghênh đối với cái này cái không có chút nào ra đỡ bình thường lúc nào cũng cởi đùa tý từng đạo diễn trong lòng bọn họ đều thích cực kỳ tại sau cái này hàn thu suy đi nghĩ lại bắt đầu đặt bút viết tối hậu nhất bộ phim kịch bản hắn đối với chu vũ h â n nói qua lại muốn cho hắn một bộ phim thời gian từ hơn hai mươi năm trước đến bây giờ hàn thu thông qua điện ảnh cơ hồ đem một người một đời đều sẽ trải qua cái gì cũng nói cho người xem điện ảnh đủ loại chủ đề hắn cũng vô thất thất bắt bác tình yêu phạm tội khoa huyễn hài kịch kỳ huyễn dốc lòng kinh dị huyền nghi các loại ngoại trừ linh dị phim kinh dị bên ngoài những thứ khác hàn thu đều vô qua nhỏ đến người cùng động vật ở giữa ấm áp bình thản sinh hoạt lớn đến tinh tế xuyên việt tập thế đạo đức giả đến hư giả tam bộ khúc thương tâm đến mang thượng liễu kim cô h á cám đến tàn khốc vô gian đạo xúc động đến số bảy phòng thân tình Liệt liệt d nhiều, nhiều bây giờ hàn thu muốn đem một cái khác rất trọng yếu chủ đề nói cho khán giả giống như lão ba nói cho hắn biết đừng từ bỏ hy vọng đừng từ bỏ bản thân cứu rỗi bốn cường giả tự cứu thánh giả độ nhân luật sư bảo chữa bên trong một vị thanh niên hàm đoàn vào tù hát cám chính phủ lực áp nhân vật chính đẳng trên trăm vị luật sư cứ thế không thả người hàn thu muốn quay bộ phim này bên trong tất nhiên chính phủ vô tình đến không để mặt mũi vậy thì bản thân cứu rỗi vĩnh viễn đều không cần từ bỏ hy vọng nhu nhược cầm tù linh hồn của con người nhưng hy vọng có thể khiến chúng ta cảm thụ tự do tự do chim chóc là giam không được hàn thu nhớ kỹ có một bài thơ tiền tài thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cả cao hơn nếu vì tự do nguyên nhân cả hai đều có thể ném to lớn tất cả hàm nghĩa chính là tình yêu so tiền tài quan trọng hơn tự do so tiền tài cùng tình yêu đều trọng yếu có lẽ rất nhiều người cũng không chấp nhận tiền tài không phải có thể đổi lấy nữ nhân cảm miến sao ai nói tiền tài so tình yêu trọng yếu hơn nữa tự do thì thế nào ta bây giờ cũng rất tự do chính là thiếu tiền chính là thiếu nữ nhân có lẽ có như vậy một số người chính là chỗ này sao nghĩ bởi vì bọn hắn chưa từng lãnh hội không có tự do cảm giác trong bộ phim này nhân vật chính là một cái ngân hàng già hắn có tiền nhưng hắn t h ê tử con hắn yêu đương vụ trộm sau đó hắn lại bị oan buồng đưa vào ngục giam muốn ở trong đó trải qua một đời t i ê n tài tình yêu tự do ba cái này tại hắn tiến vào ngục giam phía sau toàn bộ biến mất ở thời điểm này ba cái này cũng bị mất nếu như bây giờ để cho người ta tới chọn ba lấy thứ nhất muốn làm sao tuyển đoán chừng lúc này đã có người cảm thấy tự do so khác cả hai càng trọng yếu hơn có tự do mới có thể đi kiếm tiền mới có thể theo đuổi tâm n g h i nữ hài nhi không có tự do đó mới là tuyệt vọng nhất sự tình liền giống bị nhốt tại ngục ra một đời suy nghĩ một chút sẽ không lạnh mà, mà hạt rẻ hóa thân thổ hào b á tức m ô n g t h ở cờ gì sở tổ đồng thời hướng trước kia người hám hại hắn triển khai báo thù bộ phim này cũng gần như đều có một loại báo thù thổ lộ khuynh ê ư ớ n g chỉ bất quá nhân vật chính tại vượt ngục thời điểm liền thuận tiện đem thù đa báo hơn nữa còn đem nhân ra tài sản toàn bộ đ o ạ t lấy bốn chữ hình dung đại khoái nhân tâm mà bộ phim liền kêu l à thiếu thân khắc cứu rỗi kiếp trước cho điểm cao nhất một bộ phim vô luận là tại hoa hạ vẫn là tại nước mỹ đều vững vàng chiếm giữ bảng xếp hạng đệ nhất hơn hai mươi năm không thể lay động có thể xưng ảnh lịch sử kiệt tắc nhất điện ảnh vô luận là điện ảnh muốn biểu đạt chủ đề cùng bản thân nó kinh điện trình độ đều trở thành liễu hàn thu lựa chọn tốt nhất thiếu thân khắc cứu rỗi à nhân vật chính hoàn thành bản thân cứu rỗi ta cũng sắp hoàn thành bản thân cứu rỗi lúc này liền tại hàn thu tại trên máy tính go kịch b ả n lúc chu vũ hơn nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra đi đến nhìn thấy hàn thu hết sức chuyên chú tựa hồ không có chú ý tới mình chu vũ hơn nhẹ nhàng từng bước đi đến hàn thu sau lưng tiếp đó ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính hàn thu để cho mình cho hắn thêm một bộ phim thời gian chu vũ hơn thế nhưng là rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là một bộ dạng gì điện ảnh thiếu thân vũ hân nhìn cái gì đấy hàn thu đột nhiên một câu cha hỏi dọa chu vũ hân nhảy một cái ngươi nghe thấy ta đi vào rồi không nghe thấy ngửi được nam chu vũ hân cho một cái quyến rũ bạch nhãn sau đó vừa nhìn về phía màn hình thiếu thân khắc cứu rỗi đây chính là ngươi muốn đóng phim sao ân thiếu thân khắc là ai a rất lợi hại phải không thiếu thân khắc nó không phải là người là một t o à ngục giam ngục giam a ta còn tưởng rằng là một cái họ thiếu người đâu hàn thu nhún núi hắn không cần tiếng anh viết cái tên này đối với chưa có xem nhân hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm nhìn danh từ này thiếu thân khắc mục giam là nước ngoài a chú vũ hân nghĩ nghĩ cảm thấy hoa hạ không thể nào có cái nào n g ụ c giam sẽ lên một cái như vậy tên kỳ cục ân là nước ngoài đây chẳng phải là nói ngươi lại muốn xuất ngoại đi đóng phim chú vũ hân vô cùng ố oán nhìn xem hàn thu trong mắt đầy vẻ không lớn hàn thu xấu hổ nữ nhân lộ dịch suy đoán năng lực có đôi khi thật sự vô cùng cường đại thông qua một cái tên liền biết chính mình lại muốn xuất ngoại vũ hân tối hậu nhất lần ta không phải là đã nói với ngươi sao lại cho ta một bộ phim thời gian đây chính là tối hậu nhất lần hàn thu nhìn chằm chằm chu vũ hân hai mắt vô cùng nghiêm túc nói chu vũ hân trong lòng cũng tin tưởng hàn thu cho tới bây giờ cũng sẽ không ứ n g thuận không làm được hứa hẹn lần này đi qua về sau còn rất nhiều thời gian đi chu vũ hân yên lặng gật đầu xong hỏi một câu vậy ngươi lúc nào thì đi a tạm thời không đ ổ i chờ qua năm lại đi a hàn thu nghĩ nghĩ nói bây giờ cách gan tết liền hai ba tháng chụp nhất định là chụp không hết mà qua năm chính mình lại phải về nhà còn không bằng lưu lại qua sang năm lại chụp nhận được đáp án này chu vũ hân hơi có chút rơi xuống cảm xúc trong nháy mắt biến mất thật tốt còn có thể lưu thêm một hồi mười hai tại viết xong kịch bản sau đó hàn thu nhàn nhã hạnh phúc sinh hoạt lại bắt đầu tại lúc lễ giang sinh hàn thu mang theo người nhà đi giải thành cơ địa chơi một vòng trước mắt lâm hiểu minh chân nhân cờ ép căn cứ đã xây dựng hoàn tất hơn nữa mở ra bên trong hoàn cảnh trả lại như cũ hương giang hắc đạo trong phim ảnh đủ loại kinh điện tràn g cảnh vô gian đạo sân thượng c h i chiến cũng bị lâm hiểu minh tăng thêm đi vào hấp dẫn hoa hạ các nơi không ít người xem nhất là hương giang hàn thu đến sau đó cũng đi chơi một chút bất quá luôn yêu thích biến thành hộp n h ư n cả trứng phía dưới hàn thu vẫn bỏ qua ăn gà ý nghĩ tiếp đó mang theo một hy cái này tiểu ăn hàng đi ăn đùi gà chiên ngoài ra cho tới bây giờ mới thôi giải thành cơ địa đã không chỉ hoa tiên cùng hoàn vũ hai nhà công ty thương giang cùng nội địa có không ít công ty giải trí đều d ố i d í t và o ở hưởng thụ ở đây mang tới điện ảnh tài nguyên ít chiến cảnh ba cùng lần này công viên k ỳ rú r ạ thì có những công ty khác tham dự đầu tư cũng đem công ty mình xuất sắc nghệ nhân mình tinh nhét đi vào điểm ấy hàn g thu cùng nô kinh cũng không đáng kể dù sao cũng là a n nghệ phệt bắp giang phiến cũng không cần tốt biết bao diễn kỹ nhan trị cao nhân khí vượng là được theo càng ngày càng nhiều công ty và o ở mấy năm này giải thành cơ địa đã ẩn ẩn ngồi vững vàng hoa hạ truyền hình điện ảnh thánh địa bảo tọa cùng lão đại biểu quan phương thân phận cũng thực hiện khi xưa lời hứa bắt đầu trên phạm vi lớn nâng đỡ giải thành cơ địa muốn đem nó chế tạo thành có thể so với hảo lai ổ tồn tại đủ loại chính sách ưu đãi cũng là liệu mạng hướng giải thành cơ địa trên đầu đập những thứ này chính sách cũng là hấp dẫn đông đảo công ty tới trước nguyên nhân cách vách hoành cửa hàng sở tiêu di ô có thể trở thành hoa hạ lớn nhất quay c h ụ p sân bãi cùng chính phủ nâng đỡ không thể tách rời quan hệ t cùng chính t h à nâng h đỡ không thể tách rời quan hệ cái này cũng không vô cùng đơn giản là dựa vào một bộ lại một bộ so hảo lai、like、ổ vẽ xem phim phòng còn cao điện ảnh liền có thể thay thế cái này cần thừa hài gian tích lũy cần người văn tích lũy cần hoa hạ điện ảnh người chung cố gắng h à n thu đặt xuống một cái vững chắc nền tảng có thể cam đoan t ò a cao ốc này tu kiến không có nỗi lo về sau còn dư lại liền cần c h u y ể n thừa tại s a u cái này hoa hạ các lộ đạo diễn cùng biên kịch bắt đầu hướng về dài thành cơ địa thường xuyên đi lại làm căn cứ mang đến không ít nhân khí một ít minh tinh cũng ở đây liên tiếp xuất kính cũng có một chút người bình thường giấu trong lòng thành danh mộng đẹp ở đây tìm vận may hàn y ty vọng công n bị o coi t r ọ g thu i ế p đó bước vào à n n g giải trí. n ế như bị hoa tiên nhìn chúng vậy thì càng tốt hơn. hoa thì bị tốt vậy đến n g t i c cái à y thời r ê n căn bản k ô n nào. Hàn đến g thể Thu t h điểm dài thành cơ địa chính là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng vô số người vô luận là đạo diễn biên kịch diễn viên vẫn là diễn viên quần chúng vai quần chúng hoặc có lẽ là những cái kia tại phía sau màn công tác người chế tác đều ở nơi này vì tốt đẹp hơn ngày mai phân đấu vì hoa hạ tốt đẹp hơn truyền hình điện ảnh sản nghiệp phân đấu hàn thu đứng tại fs công ty tầng cao nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này một mảnh phồn vinh hình ảnh một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra hắn đột nhiên nghĩ tới trên mạng một câu nói đ ù a nhìn ngoài cửa sổ đó là thiên hạ của trâm hàn thu bây giờ cũng nghĩ tao bao mà chỉ vào ngoài cửa sổ sau đó nói một câu như vậy bất quá nghĩ đến cái này có chút phạm nhị vẫn là đổi thành một cái câu nhàn nhạt, nhạt tán thưởng nơi này phong cảnh thật tốt đầu năm mùa một bay phòng hoàn du nhớ tại toàn cầu chiếu lên đã dẫn phát đông đảo khen ngợi đặc biệt là điện ảnh lúc bắt đầu nhân vật chính cùng thê tử một mực làm bạn đến già ấm áp sinh hoạt càng là cảm động vô số người xem chưa từng có một bộ hoạt hình điện ảnh tại bắt đầu vài phút bên trong liền đem người xem xúc động khóc nhưng mà bộ phim này liền làm đến rồi ngắn ngủi vài phút, một khúc mv thời gian đặc biệt là điện ảnh lúc bắt đầu hàn thu viết bờ gm càng la súc cảnh sinh tình mà đem khán giả nước mắt lửa sạch sẽ nộ thì ngét gọ nạ chen mi lớp pho dịu không có cái gì có thể thay đổi ta đối với người thích hàn thu cùng chu vũ hơn quan sát thời điểm chu vũ hơn nhìn xem trong phim ảnh hai vợ chồng từ tóc đen biến thành tóc trắng n g h e bài hát này trực tiếp tại hàn thu bên cạnh khóc r a tiếng nàng phảng p h ấ t thấy được nhiều năm sau đó mình và hàn thu tóc trắng xóa r ắ t tay dạo bước hình ảnh hàn thu năm chu vũ hơn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn qua hàn thu nghẹn nào chỉ gọi ra một cái tên đã nói không ra lời tới hàn thu năm chắc chu v rất căng rất căng hết thảy đều không nói bên trong bảy kế tiếp trong vài ngày chu vũ h â n phá lệ chân quý cùng hàn thu thời gian trung đụng cho dù nàng biết hàn thu không bao lâu liền sẽ trở lại nhưng vẫn như cũ nắm lấy hàn thu tay không muốn thả ra hàn thu g i không chút nào sách rời đi sự tình mai cho đến mười lăm tháng riêng của tối hắn mới bắt đầu an bài cái này tối hậu nhất tràng điện ảnh hành trình hắn trước tiên cho hương giang bên kia gọi một cú điện thoại có hứng thú lại cho ta làm một lần thợ quay phim sao viên hậu nghe hàn thu có chút phiêu hốt n g ữ khí t r ê chồng nói tại sao ta cảm giác ngươi hứng thu không cao làm a đây là ta tối hậu nhất bộ phim viên mộng nụ cười trong nháy mắt đọc lại sau đó gật đầu nói kịch bản thời gian địa điểm nghe viên mộng kiên định ngữ khí hàn thu vui mừng cười cười sau đó đem đại khái tình huống nói một lần cảm tạ a nói những thứ này làm gì ngươi là ta bạn tốt đi bạn tốt có nghĩa khí nói những cái kia ba sau khi cúp điện thoại viên mộng nhìn xem đ ầ y trời tinh không lẩm bẩm nói ta là không phải cũng nên thối lui ra khỏi a bốn sáu bên này hàn thu tiếp tục gọi điện thoại lần này đánh tới nước mỹ bên kia mặc căng có hứng thú lại hợp tác một lần sau nước mỹ bên kia chính là b a ngày đâu m ặ t găng đang ở trong nhà mặt b u i tiếp thế tử nghe được hàn thu mà nói hắn hỏi một câu loại hình gì điện ảnh chúng ta già cũng lại chịu không được lần trước như thế rằng co lần trước nguyện vọng hành trình là quá điên cuồng hàn thu c ư ờ i nhạt một tiếng yên tâm đi lần này liền một cái kịch b ả n phiến sẽ lại không chạy khắp nơi nói hàn thu đem cô sự đại khái giới thiệu sơ lược một chút m ặ t găng sau khi nghe xong c h ầ mặc m một lúc lâu sau mới gật đầu một cái hàn đạo ngươi tới nước mỹ thời điểm ta sẽ tới tìm của ngươi hàn thu cười nói rất chờ mong lần nữa trông thấy ngài tinh xảo biểu diễn trước i ế u cứu thân khắc khi chia tay chu vũ hân chỉ là yên lặng giúp hàn thu thu thập hành lý yên lặng vì hàn thu phụ thêm áo khoác tiếp đó yên lặng l ấ i tay một mực nhìn chăm chú lên hàn thu càng lúc càng xa bóng lưng hàn thu đi xa phía sau mới quay đầu lại nhìn một cái nơi xa lờ mờ còn có thể trông thấy chu vũ hơn chú lưu thân ảnh khẽ cắn ngôi hàn thu nghiêng đầu năm đến nước mỹ sau đó hàn thu đi trước thăm hỏi mọt găng lão gia tử đồng thời cùng hắn liên quan tới điện ảnh hàn huyên rất nhiều rất nhiều song phía sau mọt găng chỉ là sâu kín nói một câu hàn đạo ngươi có cảm giác hay không lần trước quay trụ nguyện vọng danh sách trong đó có một chút chỗ tương tự hàn thu gật gật đầu ngài cũng như vậy cảm thấy đúng vậy a kỳ thực xã hội của chúng ta sao lại không phải một cái càng lớn n g ụ c giam chúng ta đều ở đây trong đó chậm rãi bị quy củ của nó chậm rãi cải tạo chậm rãi bị nó đồng hóa nó có thể đem cắt tơ từ một cái lịch sử giáo thụ biến thành một cái sửa xe công việc cũng có thể đem chúng ta chậm rãi biến thành chúng ta không muốn trở thành dáng v ẻ chỉ là cái quá trình tương đối ôn hòa không có chân chính n g ụ c giam tàn khốc như vậy hàn thu c ư ờ i khổ có lịch duyệt lao đại gia quả nhiên khác nhau năm hàn đạo bộ phim này cuối cùng nhân vật chính đi đến vở biển sinh hoạt cũng có ý an bài a mặc găng h i mắt nói vở biển thế giới khá dọc khoát huyên áo khí tức tương đối ít cẳng có thể để chúng ta cảm nhận được tâm linh tự do hàn thu nhún nhún b a i có lẽ đây chính là vì cái gì các du khách đều tương đối hướng tới có dưới b i ể n phương nguyên nhân cái này có lẽ cũng là hàn thu chính hắn vì cái gì đem biệt t ự tuyển tại bờ biển nguyên nhân a bảy cáo biệt mọt găng lão ra từ phía sau hàn thu đi đến rồi lo s a n g dơ liết tiếp đó đi đến rồi hồn nở tổng bộ phụ cận bất quá hắn cũng không có t i ế n công ty trước khi hắn tới cũng không có thông chi áo lợi phất bọn người hàn thu đi vào bên đường cách đó không xa một nhà quán cà phê hắn nhớ mang máng nhiều năm trước tên kia ở đây tiếp nhận phần kia khiêu chiến thời khắc nhiều năm quán cà phê lại còn tồn tại mặc dù bên trong hoàn cảnh đã đại biến bộ dáng nhưng hàn thu nhớ kỹ chính là cái này chỗ điểm xong cà phê phía sau lấy điện thoại di động ra hàn thu gọi một cú điện thoại ta đến lo s a n g dơ l i ế t ngay tại đường phố quán cà phê hàn thu thuận tay nhìn một chút trên bàn hai chén cà phê thuận tiện nói cho ngươi một câu ta điểm hai chén cà phê nếu như ngươi tới c h ư m cà phê đoán chừng liền lạnh ngươi chờ ta ba vừa mới nói xong đối phương liền đem điện thoại cho cút cũng không lâu lắm một chiếc xe thể thao tại bên đường phát ra dừng lại ngay sau đó một cái thon gậy bên trong niên nam người từ trên xe đi xuống không để ý tới chung quanh những cái kia kinh ngạc s ù n g mái ánh mắt tò mò hắn trực tiếp đi vào quán cà phê đi tới hàn thu trước người ngồi xuống cầm lấy cà phê nhẹ nhàng uống một ngụm cảm thụ được coi như ấm áp nhiệt độ xịt bước lên q u o miệng vừa vặn ta liền thích nhiệt độ này hàn thu k h é p cười một tiếng gia hỏa này thật đúng là không khách khí a hàn bán tiên ngươi thật xa chạy đến lo sang dơ lết tới cuối cùng không phải là vì mời ta uống cà phê a xịt hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười ấm áp trêu c h ó n nói hàn thu im lặng gia hỏa này nói mình ngoại hiệu còn nói phải như thế lưu ta nói nhiều năm như vậy ngươi sẽ không có học qua mới hắn ngựa n g ư ơ i tiếng anh phát â m còn không phải như vậy không đúng tiêu chuẩn n g ư ơ i chừng nào thì chỉ phát ra hai cái điều lại đến chỉ trích ta đi thằng hề ngươi vẫn là không thay đổi a hàn bán tiên ngươi cũng giống vậy hàn thu khỏe miệng giật một cái không muốn cùng hắn tranh giành nói sang chuyện khác còn nhớ rõ nơi này không ngươi nói xem nói xích hướng về phía quầy hàng chỗ thu ngân viên m ộ i tử lên tiếng c h à o này s r ly có thể cho ta lấy chút đường tới sao cà phê này quá nhạt s r ly m ộ i tử nhìn thấy là xích cười nhạt một tiếng cũng không có loại kêu p a n hâm mộ nhìn thấy minh tinh tâm tình kích động hảo ngươi chờ một chút ta quay đầu lại đối với hàn thu nói như ngươi thấy ngươi cảm thấy ta còn nhớ kỹ ở đây sao hàn thu nhữ mày đợi đến s ở lì mội tử khi đi tới hắn hỏi nhân ra một câu này váy dày một chút vị tiên sinh này thường xuyên đến ở đây sao đúng a s ở lì gật gật đầu ta làm việc ở đây ba năm lai kiệt tiên sinh mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới một lần hàn thu trong lòng bừng tỉnh chẳng thể trách giá hỏa này đối với thu ngân mội tử quen thuộc như vậy sau khi kinh ngạc hàn thu cảm thấy lại nhiều một tia ấm áp bất quá đại nam nhân hòa đại nam nhân ở giữa hàn thu nói không nên lời đặc biệt phiên tình thế là cố ý trêu c h ó n nói n g ư ơ i có phải hay không coi trọng nhân ra à? sít liếc mắt nhìn liếc liễu hàn thu một mắt ta và mi sẽ cảm tính rất tốt liền hai tử đều cao hơn ngươi hàn thu sáu khu khu chúng ta hay không nói cái này ngươi còn nhớ rõ năm đó ở đây ngươi đón lấy chính là cái k i a khiêu trên a sít gật, gật đầu chật cười nói đương nhiên nhớ kỹ ngươi đem thằng hề nhân vật này cho ta mặc dù nó suýt chút nữa thì mệnh của ta hưởng cho ngươi cũng biết ta liền không có gặp qua so ngươi cả người lên người cảm ơn ngươi khích lệ ta rất ưa thích cái này ca ngợi hàn thu mí mắt r u lên ta mẹ nó chỗ nào là ở ca ngợi ngươi ta muốn lần này lại có một khiêu chiến cho ngươi có hứng thú hay không thử một chút tại sao lại không chứ cũng không hỏi một chút là cái gì nhân vật ta muốn không có gì nhân vật so thẳng hề càng khó đóng vai a hàn thu im lặng bất quá lời này từ x í c trong miệng nói ra tới giống như không có tâm bệnh a tốt ta ố t t Ta cho ngươi biết lần này ngươi cần đóng vai một vị ngân hẳn g ra đ ế m tiền mặt sao cái này ta phải luyện một chút không cần đếm tiền mặt ngươi cần phải luyện là đ à o góc tường kỹ thuật ân ngươi không nghe lầm chính là dùng một cái tiểu bữa ở trên tường đảo ra một cái thông đạo x í c sau cuối cùng x í c vẫn là giả vơ vẻ mặt k i n h thường biểu lộ tiếp đó cầm kịch bản về nhà nghiên cứu như thế nào đào góc tưởng hắn đột nhiên cảm giác được cái này so với đóng vai thằng hề tới cũng không nhẹ nhõm a vài ngày sau viên động trực tiếp từ hương giang bay đến lo sang e l e s cùng hàn thu gặp mặt ngoài phi trường hàn thu lái xe tự mình đi n g h ê n đón hàn thu ở đây viên động có một cái túi du lịch ở phi trường cửa ra vào xa xa mà hướng hàn thu phát tay hàn thu đi lên trước giúp nàng xách theo ba lô đại thợ quay phim cuối cùng chờ được người a viên động cười một tiếng ta làm sao dám tại ngài cái này đại đạo diễn trước mặt tự xưng đại thợ quay phim a ha, ha đi thôi lên xe trước sau khi lên xe viên hậu nhịn không được tò mò trong lòng vấn đạo ta nói chào ngươi quả nhiên làm sao lại suy nghĩ thối lui ra khỏi a ngươi còn không biết hoa hạ bao nhiêu người xem đều không nỡ bỏ ngươi đâu cái này có gì không nỡ ta vẫn hàn bán t i ê n a ta cũng không có chết đi viên hậu chắn nạn khán giả chỉ hy vọng ngươi như thế ra khỏi giới điện ảnh bao nhiêu người vẫn chờ ngươi tiếp tục cho bọn hắn đóng phim thấy thế nào cái này không có cách nào A, ta cuối cùng có giả đi một ngày luôn có t r ụ bất động một ngày khán giả chắc chắn không có khả năng để cho ta đập tới qua đời a rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn có thể ngươi bây giờ c viên hậu nghĩ lào lặng đối với cái này cái cầm tới đệ nhất thế giới phòng bán vé cùng hóa hạ nước mỹ hai quốc gia đạo diễn xuất sắc nhất ra hỏa tới nói giống như hắn đạo diễn nhiệm vụ thành tựu đã sớm làm xong hơn nữa còn tự tay sáng lập một cái có thể so với hảo lai、like、ổ bất kỳ một cái nào cự đầu thậm chí cảng cường đại hoa tiên công ty đối với hắn mà nói làm đạo diễn mục đích là gì đây vẹn vẹn vì tiền viên hậu cảm thấy không phải không phải vậy hàn thu cũng sẽ không chụp nguyện vọng danh sách cùng hài kịch chi vương loại kiểu này điện ảnh mà là ít chiến cảnh loại kia bắp giang mạng lớn có lẽ càng nhiều chỉ là nhân gia thuần túy ưa thích điện ảnh mà thôi viên hậu tịch mịch gật gật đầu chụp xong bộ phim này liền thối lui ra khỏi a ân bộ phim này chủ đề là hy vọng ta cho khán giả lưu lại hy vọng bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt t ngươi lại biết nhân ra sẽ không cự tuyệt không có người sẽ cự tuyệt hy vọng a hàn thu cười cười thất không nói cái này kịch bản ngươi xem qua đi xem xong rất rung động viên mộng thật sự không tưởng được người này là có mang lớn giường nào chấp nhận à, lại tìm hơn m ộ ư ơ i năm thời gian cứng rắn dùng tiểu b ũ a moi ra một đầu thông hướng tự do con đường xem xong liền tốt qua mấy ngày chúng ta liền muốn tổ chức khởi động máy buổi họp báo đến lúc đó ngươi cũng muốn ra sân ừ viên mộng gật gật đầu đúng ngươi chuẩn bị ở đ â u quay chủ a thiếu thân khắc lớn như vậy một tòa ngục g i a m bốn tìm một b ò hoang thôi tiếp đó sửa đổi một chút là được rồi cố sự bối cảnh là thế kỷ trước t r u n g tuần cũng không phải bây giờ hàn thu nhớ kỹ nhân vật chính ở tù thời điểm tân hoa hạ đều không có thiết lập đâu không phải vậy như đặt ở hiện đại lấy bây giờ n g ụ c giam nghiêm mật trình độ nhân vật chính dùng thổn sắt đ à o một cái hai mươi năm cũng không chắc chắn có thể đảo ề u t n g đêm đi ra y chạy đi ế n đ ạ tiên một tác, thị rất tâm. nhi mỗi một cái động tác, đều dính dấp ảnh thị giới rất nhiều người động dính ảnh đều dấp không phải vậy lần này tới phóng viên nhưng là không chỉ chừng này đưa tới oanh động sợ là phải kinh sợ thế giới giới điện ảnh hơn nữa hàn thu bọn người chụp thời điểm cũng sẽ có đến không hết truyền thông đến đây đào liệu đây chính là điện ảnh ma thuật sư tối hậu nhất bộ phim a không còn đào ít đồ đi ra về sau muốn đào đều không đào được cuối cùng các phóng viên chỉ hiểu rõ đến tiếu thân khắc cứu r ố i là ngục giam đề tài điện ảnh liền không có mỏ được nhiều tin tức hơn đại tiên nhi vô qua ngục giam đề tài rất í tá ngoại trừ số bảy phòng lễ vật có vẻ như liền không có cái khác điện ảnh khi này thì tin tức chuyển đến hoa hạ lúc đám dân mạng trong nháy mắt xôi trào đồng thời tự phát đem tiếu thân khắc cứu dôi chống đỡ nhỏ nhoi bảng họ xẻ ấp khắp trốn mừng vui đại tiên nhi lại có tân tác thống khoái đã chuẩn bị kỹ càng tiền cùng khăn tay ngồi lợi điện ảnh chiếu lên nghe nói lần này sĩ lai kiệt là diễn viên chính a ta đã sớm muốn nhìn đại tiên nhi cùng thằng huệ lại hợp tác một lần trên lầu cuối một cái cùng là thằng huệ phấn ta chỉ muốn biết bộ này ngục giam đề tài điện ảnh sẽ không lại muốn số bảy phòng a hẳn là sẽ không ta ngay cả một cái nữ diễn viên đều không trông thấy không gái chủ điện ảnh đỉnh hoa hạ người xem đều kịch liệt thảo luật lấy rất nhiều người thật đúng là đoán được đây là một bộ không gái chủ điện ảnh tràn đầy cũng là nam nhân cơ tỉnh không phải giả cơ tỉnh mà là thật sự cơ tỉnh trong phim ảnh nhân vật chính vào tù phía sau hoàn toàn chính xác đã trải qua một chút n h ư ờ n g mỗi cái thằng nam đều sẽ cảm giác phải chuyện tình không vui cái này cũng là không có cách nào tại ngục giam loại kia phai mở nhân tính chỗ loại chuyện này thật sự không thiếu nước mỹ có một bộ phim truyền hình cũng là giảng thuật vượt ngục bên trong có một n h ư ừ n g tất cả người xem đều khắc sâu ấn tượng nhân vật phản diện người này hướng g i i tính liền có chút không bình thường mấu chốt là của hắn nhân khí vẫn là bộ này trong phim truyền hình cao nhất một cái Cao có chút không có không đầu ạ o lý. Chỉ tháng c diễn viên bốn ạ hoại i i đ ngư nhân quý. c h tiết hôm nay hàn thu an bài tốt tất cả mọi chuyện phía sau mang theo đoàn làm phim đi đến nước mỹ hồ Tại m n vùng ngoại Sư có m ộ t gian Hoang bò căng h â u u lập q o chỗ, chỗ quản thì ế kiến kỷ trước trúc, lối bởi ô đó bọn người nhìn thấy tòa này tràn ngập lịch sử mùi vị ngục giam cũng là cảm khái rất nhiều mặc găng nói ta diễn nhiều như vậy bộ phim vẫn là lần đầu đóng vai một cái tại n g ụ c giam ngây người bốn mươi năm thủ phạm ở đây về sau liền muốn trở thành nhà của ta à. mặc găng nói đùa nhường đại gia hội tâm nợ nụ cười sĩ ị nói tiếp ta đang suy nghĩ nơi này vách tường thật sự có y ê u ớt như vậy sao hàn g thu ha ha một tiếng yên tâm đi coi như người đ ả o bất động ta cũng sẽ dùng máy khoan điện giúp n g ư ờ i đà thông cái này có thể sĩ ị gật gật đầu các ngươi thực sự là p h i ề n phức ta đây là thì ổ đỏ khinh thường đĩ môi ta chụp phim truyền hình nhiều năm như vậy vượt qua mục giam chính ta đều đến không hết tin tưởng ta cho ta một chút thời gian ta có thể nhẹ nhõm v ư ợ ngục đáng mười sáu đoàn làm phim liền dạng này tại ngục giam lạc hộ không thể không nói tòa này ngục giam cũng liền nhà tù phá một điểm những cái kia giám g ụ c trưởng cùng giám g ụ c t r ỗ ở cũng không tệ lắm đến bây giờ đều giữ lại phải có thể tiểu trương cùng nhân viên công tác hơi sửa chữa mấy ngày liền đem ngục giam cho chữa trị không thiếu chỉ ít có thể tiến hành b a y t r ụ đương nhiên chỉ tu phục cần t r ụ c chỗ còn lại rất nhiều nơi cũng là bề ngoài nhìn xem có thể sau khi đi vào vẫn như cũ rách nước hàn thu bây giờ liền hoài nghi nếu là s i c h thật sự cầm một cái tiểu búa đi đào góc tưởng lấy bây giờ cái này ngục giam rách dưới trình độ đoán chừng không dùng đến hai mươi năm liền cũng có thể đào được ngục giam bên ngoài đi vài ngày sau hàn thu tìm tới trên trăm cái diễn viên phụ tới vai diễn trong ngục giam phạm nhân nhiệm vụ của bọn hắn không nhiều bình thường quay chụp lúc ngay tại trong ngục giam trên bãi tập đi dạo nói chuyện phiếm liền ok có phạm nhân mới lúc tới lại tụ họp tụ tập tới cửa dùng lực mà gọi thái điều buổi tối phòng ngủ tắt đèn thời điểm lại trao phúng vài câu thái điều hoặc thành thành thật, thật ngủ tiếp đó liền chờ hàn thu hô cụt là được ngoài ra mọi căng còn có thị ấu đỏ giám n g ụ c trưởng cùng giám n g ụ c các loại vai phụ tất cả mọi người đã coi như là c u n biết đại gia bình thường sẽ đối với đối với lời kịch thảo luận một chút tình tiết một tới hai đi cũng liền quen bất quá xì cùng thì ô đỏ quan hệ có chút không lạnh không nhạt một cái là đã từng đóng vai thẳng hệ loại người điên này tồn tại một cái khác đã từng đóng vai qua biến thái sát nhân của vượt ngục của ma mấu chốt là giữa hai người đối thủ hí kịch còn sẽ có loại kia loại kia không thích hợp thiếu nhi tình tiết h ả o tại hàn thu đã từng lời thề son sắt mà bảo chứng sẽ không trực tiếp quay c h ụ loại tình cảnh này này mới khiến hai người đều thở phào nhẹn nó nam nhân h o à nam nhân suy nghĩ một chút cũng rất kinh khủng á sau đó đoàn làm phim liền chính thức bắt đầu làm phim trận đầu hí kịch hàn thu vì mọt găng đơn độc chuẩn bị hết thẻ ba cái ống kính theo thứ tự là vào tù hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm nộp tiền bảo lánh xin ống kính hai lần trước mọt găng vai diễn thụy đức cũng là lấy một bộ rất cung kính tư thái đồng thời ăn nói khép nép nói mình đã cải tạo tốt đã thay đổi triệt đề nhưng mà đổi lấy cũng là cự tuyệt tối hậu nhất lần là ở nhân vật chính vượt ngục sau đó phát sinh lúc này thụy đức một bộ sao cũng được bộ dáng ngươi đồng ý sẽ đồng ý không đồng ý coi như xong lao tự ở đây bị nhốt bốn mươi năm sớm mẹ nó quen thuộc ngươi tùy tiệ q u n có thể phát cáo ta tính người thắng cho nên tối hậu nhất lần thụy đức xin bị thông qua được thụy đức z đây là cứu r ố i cái từ đơn này trước ba cái c h ư n g mẫu cũng là cái tên này từ lâu tới quay c h ụ c lúc m ọ c găng hai lần trước cũng là một hai lượt đã vượt qua chỉ có quay chụp tối hậu nhất lần thời điểm m ọ c găng thường x u y lịch đại não có chút không có quay lại hàn thu ra không n ộ i hàn cũng biết ngắn như vậy quay chụp thời gian nhưng phải vượt qua trong phim ảnh hai mươi năm m ọ c găng nhất thời bắt không được nhân vật chính tâm lý cũng là rất bình thường hàn đạo người để cho ta hoán một chút các loại liền tốt lần nửa nd phía sau mặc găng đi ra khỏi phòng móc ra một điếu thuốc gọi lên mấy cái vai diễn xét duyệt quan viên diễn viên quần chúng cũng ở bức có phản ứng lớn như vậy s a o bốn hàn thu ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội sau đó cùng đi ra ngoài ngươi vẫn tốt chứ mặc găng hàn thu ra đốt một điếu thuốc hắn cảm thấy nam nhân hòa giữa nam nhân đều ở đây hút thuốc lúc chủ đề tương đối dễ dàng câu thông không có việc gì chính là nghĩ tới những thứ này để cho người ta chán ghét cơ chế mặc găng nao h nhao cắn một cái khói hối cải để làm người mới hối hận coi như hối hận cũng không xuất được coi như đã hối cải để làm người mới cũng không được cần phải đem ngươi quan đến giả không có vì không phải làm bậy năng lực sau đó hắn mới nguyện ý thả ngươi ra ngoài hàn thu nhún nhún bay có lẽ bởi vì người già đối với xã hội tổn hại lực không có người trẻ tuổi cường đại như vậy ha <cười> ha đó là bởi vì ngục giam cũng không dùng được loại người này mặc găng thở dài ngục giam cũng không phải viện mộc tôi khi ngươi cải tạo lao động không thể vì nó mang đến hiệu quả và lợi ích lúc hắn sẽ đem ngươi đá ra như cái bóng ra một dạng đem ngươi đá phải trong xã hội đi nhường xã hội phúc lợi tới phụng dưỡng ngươi mà không phải ngục giam phúc lợi hàn thu hít một mực khói sâu kín nôn ra ngoài sương mù tràn ngập ở trước mắt nhường hắn n h ì n có chút mơ hồ thế giới này Có lẽ là ngươi đúng, Mật găng. Mật găng mọc Mọc hàn í t một sâu hơi, h đạo, thu a n ớ được chúng ta bên trong đoàn chúng kịch có bên trong ta một m ố n n đ ó gật vai với lao ra hòa ha ha, kia niên、so、đại. bờ so Hàn à, tên ta thu kỳ đều g gật đầu vợ dọc nhân vật này là trong phim ảnh thư viện của nhà tù nhân viên quản lý là cái này sở n g ụ c giam lớn tuổi nhất tù phạm hàn đạo ta không thể không nói kịch bản ở đây viết rất tốt vợ dọc bị n g ụ c giam cưỡng chế tạm tha phía sau đi ra bên ngoài thế giới phát hiện bên ngoài sớm đã đại biến bộ dáng tất cả hoàn cảnh cùng quy tắc đều cùng trong mục giam khác biệt hắn đi nhà xí muốn đánh báo cáo Ngủ ở căn phòng lớn sẽ làm ác ngộng hắn phát hiện hắn đã biến thành cái gì cũng không biết phế nhân ít nhất trong tủ hắn là đức cao vọng trọng chừng giả sau khi ra ngoài chẳng là cái thá gì m ặ t găng lắc đầu hắn đã bị mục giam cơ chế hóa đi tới một cái khác quy tắc thế giới xa lạ căn bản quen thuộc không được giống như ta vai trò thúy đức suýt chút nữa cũng cùng bở rộng một dạng treo cổ tự sát ta liền suy nghĩ nếu như ta thật sự bị giam ở đây mấy chục năm cuối cùng ta tình nguyện không tạm tha ra ngoài cũng muốn chết giả ở, ở đây mặc găng cười khổ một tiếng có phải hay không nghe có chút đáng sợ ta có thể lý giải hàn thu trả lời hắn nhớ mang máng bợ dọc khi biết mình có thể tạm tha sau khi ra tù đau đớn tâm tình đối với chính là đau đớn mà không phải vui sướng rất khó tưởng tượng biết mình có thể ra ngục vậy mà cái quái gì vậy sẽ sinh ra kháng cự tâm tình đây chính là hoàn cảnh cải tạo mang tới sợ hãi chỗ hàn thu tin h tưởng loại này cải tạo có thể lớn đến để cho người ta không muốn ra ngục cũng có thể nhỏ đến nhường trạch nam trạch nữ không muốn ra ra môn loại này thời gian trôi qua cải tạo thật sự vô cùng kinh khủng thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi tâm thái của người ta để cho người ta cũng lại không thể rời bỏ hắn sợ đãi hoàn cảnh nay l i ề n có chút tương đương với biến hình ngồi tù hàn thu có đôi khi liền nghĩ có lẽ đây chính là c h ạ c h nam c h ạ c h nữ càng ngày càng nhiều nguyên nhân có lẽ năm cái này cũng là các du khách một năm một so một nhiều năm nguyên nhân chỉ là bọn hắn chính mình tiềm thức cũng không biết mình tại trốn tránh cố định hoàn cảnh mà thôi lấy lại tinh thần hàn thu đối với mọt găng cười nói nói như vậy ngươi lần trước nên được cảm tạ ta ta mang ngươi đến các nơi trên thế giới đều đi một vòng hàn đạo tính toán ta cũng không muốn lại nhảy một lần dù mọt găng vội vàng khoác k h o tay không nảy dù vậy thì quay phim a mặc dù ta chỉ là ở ở đây quay phim nhưng là không muốn ở nơi này quỷ ngục giam đ ợ i đến quá lâu ta sẽ đến mất như ngươi mong muốn lần này ta bảo đảm một lần liên qua m ọ t găng cười lớn một tiếng đi vào phòng thẩm vấn hàn thu cười lắc đầu đi vào theo nghĩ thầm về sau không đóng phim cũng nhận được chỗ đi một chút dù chỉ là đi ra khỏi cửa dù là đi được không xa dù chỉ là nhiều gặp mấy cái người xa lạ mười ba phía sau thời kỳ đoàn làm phim tiến triển mười phần thuận lợi bởi vì là phong bế hoàn cảnh quay trụ không có một cái nào ngoại nhân q u á n nhiễu hàn thu là muốn như thế nào chụp liền như thế nào chụp cũng không cần lo lắng quáy dày đến cái gì thị dân a cũng không cần lo lắng chậm trễ nhân gia sinh ý các loại ngoài ra thì âu đỏ cái này biến thái đích thật là tao tao phải không được một lần quay chụp thì âu đỏ đùa dỡn xịt ống kính lúc da hỏa này lắc eo nhỏ vung lấy tay đầu lưỡi tại trên môi liếm láp tay phải dắt miệng túi của mình nhìn về phía xịt trong ánh mắt tràn đầy cũng là cầm thú ánh mắt hận không thể đem xịt giải quyết tại chỗ lúc đó viên mộng quay chụp lúc thì âu đỏ đối mặt ống kính làm ra cái biểu tình này phía sau trực tiếp đem viên mộng dọa một láo n h ả cái mông đều nổi ở trên mặt đất chỉ sợ da hỏa này đi lên phi lễ chính mình xị cũng là toàn thân nổi da gà hoa cúc rụt lại một hồi cái này làm cho màn diễn kia trực tiếp liền cốt rơi mất hàn thu r a không thể không bội phục thì ổ đỏ da hỏa này diễn loại biến thái này thật sự thuận buồm xuôi gió từ trong phim truyền hình song tính luyến đồng thích chuyển biến thành bợ rổ c k y bát gay đại ca đơn giản nước chảy mây trôi hàn thu có đôi khi liền hoài nghi da hỏa này trong sinh hoạt không phải là cái này điếu dạng a ngày nào đó thì ổ đỏ nhân vật bị giám mục đánh gãy chân tiếp đó đưa đến bệnh viện từ đây chỉ có thể ở trên giường bệnh trải qua một đời đến nơi này nhân vật của hắn coi như kết thúc thì ổ đỏ lúc gần đi hàn thu len lén hỏi hắn thì ổ đỏ người đóng vai loại nhân vật này lợi hại như vậy tại trong sinh hoạt ngươi năm thì ổ đỏ trông thấy hàn thu một bộ không nghĩ bị những người khác biết đến bộ dáng nhanh chóng lắc đầu tiếp đó quả quyết kéo dài khoảng cách hàn đạo ta nói lời nói thật ngươi thật sự hiểu lầm ta không phải là gây tuyệt đối không phải ta bằng vào ta túi tiền thể thật không phải là xin lỗi ta không thỏa mãn được yêu cầu của ngươi ta hàn thu khuôn mặt lúc đó liền đen ta cũng không phải gây ngươi kích động như vậy làm gì thì ổ đỏ nhẹ nhàng tờ ra liế môi lại khôi phục ngày xưa vẻ này tao khí hàn đạo ngươi dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dắt miệng của ta tối đâu hàn thu nam ta vẫn rời cái này người xa một chút hảo quá mẹ nó nguy hiểm hàn thu trong lòng tự đủ trung tuần tháng năm ngày nào đó kịch bản quay chụp vào ngục nhân viên quản lý thư viện b ợ d ọ c ra t ủ thời gian trước khi đi hắn đem mình nuôi rất nhiều năm quạ đen đem thả đi dựa theo hàn thu viết kịch bản con này quạ đen cuối cùng biết bay trở về ngục giam chết đi tiếp đó bị mọt găng vai trò thụy đức cùng x ị vai trò en đi phát hiện ra cuối cùng đông đảo đám tù nhân sẽ ở thao trường vì này con chim cử hành tang lễ lấy tưởng niệm tự sát v à i dạy thủ công trang cảnh này ở kiếp trước trong phim ảnh là không có có nhưng ở trong tiểu thuyết có chỉ bất qua không phải quá đen là một cái b ù câu nhân ra tác giả muốn mượn này dẫn xuất câu tiết có chút chim chóc là giam không được mà nói phê phán hoàn cảnh cải tạo cơ chế l i ê n bay ra ngoài chim chóc cũng không phải là đã trở về t h ú n g chi người đâu cái này cũng làm nổi bật n d i con chim này nhi tính đặc thù kỳ thực ở kiếp trước trong phim ảnh có thật nhiều khán giả sơ xuất tình tiết cũng tỉ như trong phim ảnh không có nói tới n đi mua truy cùng áp p h í tiền là ở đâu ra trong tiểu thuyết có đề cập tới là end đi tại chính mình trong lô đít lớp 500 usd đồng thời tránh thoát kiểm tra mua truy mua áp phích tiền cũng là như thế tới đương nhiên điện ảnh cùng tiểu thuyết còn có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ bất quá so với tiểu thuyết điện ảnh một ít cải biến đều tốt hơn hàn thu không có cải biến quá lớn chỉ là đem tiền lai lịch cùng quạ đen bay trở về kịch bản tăng thêm đi vào bất quá mọt găng đang nhìn quạ đen bay trở về kịch bản phía sau cảm thấy điện ảnh quá mức tuyệt vọng ngay cả động vật đều bị cơ chế chỗ cải tạo hàn đạo ta cảm thấy lấy vẫn là đem một đoạn này đi a mọt găng cầm kịch bản chỉ vào quạ đen bay trở về một đoạn kia kịch bản làm như vậy sẽ để cho điện ảnh bầu không khí càng tuyệt vọng hơn quá bị đè nén trước khổ sao sướng không phải sao hàn thu hỏi lại ước chế quá mức sẽ không tốt khán giả sẽ không nhìn thấy hy vọng nhường chim chóc bay đi không trở lại tốt xấu còn cho khán giả lưu lại một cái tưởng niệm một tia hy vọng tốt a vậy thì bỏ đi a hàn thu gật gật đầu vốn là nội dung cốt t r u y ệ n này ở kiếp trước trong phim ảnh chính là không có hàn thu vì để cho điện ảnh càng kiềm chế một điểm mới làm ra một màn như vậy bỏ đi mà nói hàn thu g ã không có gì tâm lý h u cục hắn có đôi khi giống như có phải hay không chính mình quá tối đen đem một cái thiên tính hướng tới lam thiên chim chóc đều làm cho như thế bi kịch tựa như là có chút tuyệt vọng năm vẫn là nhiều một phần hy vọng tốt hơn phải làm đến cuối cùng vẫn là đổi lại tới bảy sau đó kịch bản quay trụp tiến triển đến a nd y vì giám n g ụ c trường rửa tiền thân là một cái ngân hàng phó tổng giám đốc a nd y thế nhưng là thông hiệu đủ loại trốn thuế t a o thao tác tẩy một chút không có tới lịch tiền đen đương nhiên cũng không vấn đề vì thế hắn còn cố ý giả tạo một cái hư cấu nhân vật người này có thân phận có xã bảo đảm có bằng lái cái gì cũng có chính là không có một cái thực thể khi hắn nói cho thụy đức lời này lúc kỳ thực liền đã trôn xuống muốn ôm tiền vượt ngục phục bút cái thân phận này cũng sắp trở thành hắn sau khi ra tù thân phận mới quay chụp rửa tiền kịch bản rất nhanh bao quát sau đó endy vì không chế thành lập bản đồ mới thư quán kịch bản hàn thu đều ở đây trong thời gian thật ngắn liền chụp xong chụp loại này không cần đặc hiệu hơn nữa diễn viên diễn kỹ nghịch thiên đ ị a ảnh chính là chỗ này kiểu bất lo dùng ý sức vô luận là mặt găng loại này lao h í c cốt vẫn là x ị dạng này biểu diễn t i ê n tài không biết vì hàn thu tiết kiệm được bao nhiêu không có ý nghĩa quay chụp thời g quay chụp m ã i cho đến end đi vượt ngục đêm đó mới kẹt lại trong kịch bản end đi vượt ngục là tiên bỏ qua một đạo từ thật d à y trong tường đá xuyên qua đường hầm tiếp đó đập phá phía dưới thủy quần đạo theo cái này tràn ngập hôi thối đường ống mới bỏ tới ngục g i a m bên ngoài hiện tại vấn đề tới trước mặt đường hầm hả bỏ phía sau đường ống như thế nào bỏ chắc chắn không có khả năng thật sự thực cảnh quay chụp a x ị t không biết hàn thu có hay không c h ú ý cho nên hắn rất nhức cả chứng thân là quát tháo phong vân có thể trưởng không cao đảng thành phố nghịch t i ê n nhân vật phản diện bây giờ muốn đi bỏ xuống thủy quần đạo suy nghĩ một chút liền đã tâm buổi tối x í c tìm được hàn thu hàn thu cái này ta không bỏ hoặc ta bỏ một cây trống không được ống tiếp đó những cái kia chán ghét quỷ đồ vật ngươi hậu kỳ dùng đặc hiệu chế tác được à? không được dạng này quá giả hàn thu lắc đầu phải biết những cái kia vật đáng ghét còn có thể tiến miệng của ngươi đâu đến lúc đó ngươi phải cho ta biểu diễn ra nôn mửa biểu lộ đi ra Xịt mí mắt đều run dày ngươi ở đây lừa gạt ta là không phải thật muốn như thế c h ủ ngươi cũng phải tìm được thay thế những quỷ kia đồ vật đồ chơi gặp quỷ ta cũng không muốn đem những cái kia vật đáng ghét nuốt vào trong miệng có thể a nước bùn được không sĩ c i m lặng tức giận nói ngươi nói xem ngươi để cho ta ăn đất hàn thu mừng rỡ nợ nụ cười tốt ta không đùa ngươi ta đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong yên tâm đi cam đoan sẽ để cho ngươi có một khó quên kỷ niệm xích nhìn xem hàn thu nụ cười không có hào ý trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ cảm giác không ổn thằng đến hắn đứng tại phía dưới thủy quản đạo bên trên nghe vẻ này nồng nặc hương vị phía sau rốt cuộc minh bạch hàn thu nói tới khó quên hồi ức là cái gì thượng đế a ngươi đến cùng làm bao nhiêu x á o khắc lực tương cụ thể ta cũng không tin tưởng tiểu trương nói thật nhiều hắn mua dòng g ã nửa tạm xa xào khắc lực nguyên tương sáu hàn thu hiếp mắt cười nói như thế nào còn hài lòng a tất cả đều là n g ư ơ i thích n h ấ t khẩu vị nhi a chẳng thể trách ngươi ngày đó hỏi ta thích ăn mùi gì thế xảo khắc lực x ị c bừng tỉnh đại ngộ một mặt không nói nhìn xem h ạ n thu đây không phải muốn vì ngươi chuẩn bị một kinh hỷ đi chờ một lúc ngươi nuốt vào trong những lúc cuối cùng không có ý kiến a x ị c nhức cả trứng ta có thể nói có đi nói không biết ngươi sẽ cho ta đổi thành cái gì tính toán xảo khắc lực tương liền xảo khắc lực tương a ít nhất là ngọn sau đó quay trụi bắt đầu x ị c h í t sâu một hơi tiếp đó chui vào đặc chế tràn đầy xảo khắc lực tương công thoát nước sau đó đ ặ c chế máy quay phim đem x í c bỏ phía dưới thủy quản đạo hình ảnh cho một vô số dưới mặc dù một đoạn này tại trong phim ảnh liền mấy giây nhưng mà quay chụp lúc muốn chụp thời gian rất lâu hàn thu lại lấy trong đó cực kỳ có đại biểu tính chất một đoạn cắm vào điện ảnh cũng tỉ như nói x í c không cẩn thận đem mặt vùi vào cái kia một b à i hát hoàng hát hoàng đồ chơi bên trong tiếp đó trên tóc trên mặt xóa đến khắp nơi đều là liền trong mồm đều đi vào không thiếu x í c cố ý diễn xuất một mặt biểu tình chắn ghét còn hướng một bên phía dưới thủy quản đạo bên trên hư vài tiếng cũng không biết phải hay không đang ghét bỏ cái này đen xào kh thằng đến cuối cùng leo xong đoạn này hơn mười mét phía dưới thủy quản đạo một thân đen một khối trắng một khối x ị t cuối cùng bỏ ra hàn thu cùng viên mộng trông thấy x ị t bộ dáng này cũng không khỏi cười ra tiếng x ị t như thế nào trôi tại xảo khắc lực tương cảm giác có phải hay không rất hạnh phúc đây là toàn thế giới rất nhiều người đều mơ ước sự tình ta tình nguyện không muốn loại hạnh phúc này x ị t tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn mặt một bên lau mặt vừa nói ta thể đ ờ i ta cũng sẽ không lại ăn xảo khắc lực thực sự là ác tâm chết ta rồi ha, ha. người còn cười xích trứng mắt ta không có cười thật sự hàn thu lấy tay đem mặt ngay ngắn nói ta lần thứ nhất mời người ăn nhiều như vậy xảo khắc lực không nghĩ tới đ ế m ra khuyết điểm ha ha nói xong lời cuối cùng hàn thu lại cười ra tiếng viên mộng nín h cười quên liếu hàn thu một mắt hàn thu ngươi đừng cười x ị t đáng thương như vậy x ị t vô cùng ú hoán nhìn liếu hàn thu một mắt tiếp đó chịu đựng cả người xảo khắc lực ngụy vị tiến lặng đi tắm rửa hàn bán tiên thù này ta nhớ k ỹ rồi chúng ta không xong trung tuần tháng sáu đoàn làm phim cuối cùng bay chụp xong ngục giam kịch bản chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi bên ngoài quay chụp mấy cái lẹ tẻ ống tính sắp chia tay đêm đó mọi người tại trong ngục giam mở một cái bà ti một đám còn mặc lao động cải tạo dùng phạm nhân vây quanh ở trong ngục giam trên bãi tập u ống vào địa ăn đồ nướng khỉ khí dương dương không có chút nào thân là phạm nhân g i á c ngộ hàn thu viên mộng cùng đoàn làm phim nhân viên công tác cũng cùng phạm nhân nhóm sen lẫn trong cùng một chỗ thể nghiệm cái này không khí náo nhiệt có phạm nhân cảm thấy chưa đủ náo nhiệt hy vọng hàn thu có thể phóng điểm ca nghe một chút hàn thu nghĩ nghĩ liền đáp ứng tiếp đó trực tiếp nhường tiểu trương đem ngục giam loa lộng và dội thả một chút đang h ó t ca khúc được yêu thích các phạm nhân quả thực là lệ nóng doanh trong a bị mẹ nó quăn lâu như vậy cuối cùng có thể nghe được một điểm bình thường âm nhạc giờ n à y khắp này đám người ngẩng đầu nhìn về phía ngục giam loa c h ẳ n g cảnh rất có đoạn thời gian trước quay chụp xì x vì mọi người phát ra cái kêu bài phí ra là hôn lễ cảm giác đồng dạng cũng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong ở bên trong nội dung cốt truyện en d i một lần len lén lẻn vào cảnh ngục g i a m phòng sau đó dùng ngục giam loa vì tất cả phạm nhân phát hình cái này bài vui s ư ớ n g khúc làm cho cả âm m u đầy từ khí kiềm chế vô cùng ngục giam nhiều một chút sinh khí nhiều một chút hy vọng tiếp đó en đi bị giám ngục cùng giám ngục trưởng phá tan đánh cho một trận dù vậy hắn vẫn là mặt nợ nụ cười phảng phất tại hy vọng trước mặt, hết đến n ỗ i cái kia bài phí ra la hô lễ nhưng là âm nhạc đại sư mô gia viết là một bộ ca hy kịch tiết tấu rất nhẹ nhàng sáng tỏ cùng trong ngục giam tiếng cảnh báo hoàn toàn là hai cái tiết tấu điện ảnh nói hoàn cảnh có thể thay đổi người trong hiện thực đồng dạng sẽ phát sinh những thứ này vai diễn phạm nhân vai quần chúng trong tù ở lâu không giây phút nào đều nghĩ ra ngoài thấu gió lửa rút tí hơi khói cho dù bọn hắn biết đây là đang quay p h i m nhưng thay đổi một cách vô c h i vô giác nhập vai diễn vẫn là trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tâm lý của bọn hắn lúc đó hàn thu chụt màn diễn kia lúc là tất cả vai quần chúng phối hợp tốt nhất một lần tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời nghe quanh q u ầ n ở bên thai ca khúc trong ánh mắt toát ra chân thành cảm tình ít đi rất nhiều biểu diễn vết tích tự hồ bọn hắn thật sự tại khao khát hy vọng cùng tự do nhưng kể cả chúng ta đi ra ngục giam đứng tại thành phố ngã tư đường ngước nhìn bị nhà t r ọ c trời chia cắt thành từng khối từng khối bầu trời lúc phải trăng tâm hồn lại lấy được liêu chân đang tự do ngục giam cùng thành thị cũng là xi、si、măng cốt sắt trồng xây mà thành m ộ ư ơ i hai sau đó vai quần chúng giải tán hàn thu mang theo nhân viên công tác đi đến phụ cận một cái thành thị quay chụp bờ dọc treo cổ tự sắt tràng cảnh nhắc tới cũng kỳ lạ phạm nhân giả bị cưỡng chế tạm tha phía sau ban ngành chính phủ an bài cho bọn hắn chỗ ở an bài cho bọn hắn công tác thì như bờ dọc công tác chính là siêu thị đóng gói viên tại bờ dọc tự sát phía sau thụy đức gia ngục cũng tới đến nơi này ở giữa đã từng bờ dọc ở qua gian phòng cũng làm lên đóng gói viên công tác cũng nhìn thấy bờ dọc viết tại treo xả lên di nôn cuối cùng thụy đức đang suy nghĩ tự sát phía trước nghĩ tới nd lưu cho mình lễ vật phần lễ vật kia giống như một k i a hy vọng nhường thụy đức không có bậy lên bờ d ọ n được xưa kết quả là đoàn làm phim đám người chụp xong thụy đức kịch bản phía sau bắt đầu thay đổi vị trí trận địa đi đến rồi ngoại ôm ộ t mảnh trong ruộng hang tại một gốc dưới cây hoại lớn tiểu trương sớm đã đem endy cho t h ủ y đức lễ vật trôn ở nơi đó còn tham chiếu kịch bản ở đây gõ một bức tường đá bây giờ ống k í n h phía dưới m ọ t găng đang cầm lấy endy lưu cho hắn tin yên lặng lật xem nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem từ cây h o ạ i trong lá cây tấm h ra tia sáng lúc hàn thu hô cút nghe được hàn thu thanh â m m ọ t găng vẫn như c ũ đưa ánh mắt rơi vào lá cây khe hở bên trong tia sáng bên trên thẳng đến sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại hàn thu đi lên trước đưa cho mọc găng một bình thủy diễn rất tuyệt ta đây nên tính là hoàn thành bản thân cứu mặc găng mỉm cười tính toán hàn thu gật đầu cười nói ta cũng muốn phải hoàn thành bản thân cứu rỗi mặc găng biết hàn thu muốn thối lui ra sự tình cũng không biểu hiện ra vẻ gì ngoài ý m u ố n chỉ là có chút cảm khái hàn đạo nói thật ngươi là ta đã thấy có ý tứ nhất đạo diễn a lời này nói như thế nào hàn thu rất hiếu kỳ hắn nghe qua rất nhiều đánh giá đối với mình như cái gì ngưỡng bức lợi hại thiên tài đạo diễn các loại còn có những cái kêu cổ quái kỳ lạ ngoại hiệu có ý tứ cái từ này hàn thu còn là lần đầu tiên nghe nói mặc găng nhưng là cười lắc đầu ta cũng không biết làm như thế nào biểu đạn chỉ có thể dùng có ý tứ cái từ này n g ư ơ i đã từng đóng phim ta xem qua một chút có một chút điện ảnh không thấy nhưng ta cũng nhìn qua khán giả đánh giá rất khó tin miệng của ngươi biết thế mà vẫn luôn tốt như vậy hàn thu khiêm tốn nở nụ cười mặc găng tiếp tục nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào đạo diễn vẫn luôn có người tốt như vậy danh tiếng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào đạo diễn quay t r ụ t qua nhiều như vậy loại hình điện ảnh tựa hồ không gì làm không được cái này khiến ta tin tưởng trên thế giới thật là có rất nhiều có ý thi tài không không không ta không phải là thi tài ta vẹn vẹn một cái đạo diễn chỉ là vỗ ra một chút khán giả trong lòng hy vọng nhìn đồ vật mà thôi nghe vậy m ọ t găng đột nhiên cười ha ha hàn đạo đây chính là ta nói ngươi có ý chỗ hàn thu nhún nhún bay lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười mười vài ngày sau đoàn làm phim chụp xong tối hậu nhất cái ông k í n h thuận lợi hơn khô thẻ tre tối hậu nhất cái ông k í n h là ở bờ b i ể n chụp g i ả n thuật thụy đức cùng em đi này đ ố i lao bằng hưu gặp nhau lần nữa trước khi chia tay xích nắm viên mộng cho hàn thu đưa một đại hộp lễ vật hàn thu mở ra xem xét bên trong là một chương thằng hề cỗ còn có một phong thư tâm đắc phía dưới nhưng là một đống lớn sô cô la đủ loại khẩu vị đ h à n thu im lặng gia hỏa này còn băn khoăn chính mình n ư ừ n g hắn tại sô、so、cô la tương bơi lội chuyện kia mở ra phong thư trên đó viết thật yêu hàn bát tiên nếu như ngươi thấy phong thư này chứng minh ta đã rời đi tha thứ ta không có đi sân bay tiễn đưa ngươi thật sự là không biết nên tại sao cùng ngươi nói gặp lại ta lo lắng nói gặp lại sau đó ngươi cái tên này vừa lui ra thế giới điện ảnh có thể về sau cũng sẽ không lại đến nước mỹ tìm ta quay phim con người của ta rất chán ghét ly biệt nếu như chính ngươi suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện mỗi lần đ i ệ ảnh hơ khô thẻ lúc ta cơ hồ đều không đi đưa qua ngươi ta duy nhất một lần tiễn đưa ngươi vẫn là hai mươi năm trước ta sinh bệnh lần kia kỳ thực lần kia ta cũng không muốn đi bởi vì mi s ẽ cùng ta phụ mẫu cho rằng ngươi đem ta từ trong giấc ngủ tỉnh lại đã cứu ta ta hẳn là báo đáp ngươi cho nên để cho ta đi sân bay tiễn đưa ngươi bọn hắn nói con r ồ n g cháu tiên đều thích bộ này kỳ thực là ta biết ngươi không ở hồ những cái kia phải không hàn b n tiên ngươi cũng là một cái không thích ly bệt người ta không quá hiểu con r ồ n g cháu tiên lễ nghi cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức của chính ta để báo đáp ngươi cho ta sinh mạng lần thứ hai ta không thể báo đáp ngươi ưa thích đó phim vậy ta liền cho ngươi làm diễn viên vô luận nhân vật gì cũng không đáng kể các ngươi hoa tiên có đôi lời gọi là tích thủy tri ân dũng tuyển tư ơ n g báo như thế nào ta cũng không phải không có học qua hán ngữ nhưng lão huynh ngươi tiếng anh phát âm hay không tiêu chuẩn ta nhớ được quay chụp đ ặ c d ì đã lúc thằng hề có câu lời kịch ta liền là chỉ đuổi theo xe chạy c ầ u dù cho đổi kịp cũng hoàn toàn không biết mình muốn làm gì xấu ta chỉ là vì làm chút cái gì ta trước đó quay phim cũng là dạng này chỉ là vì làm chút cái gì cũng không tin tưởng đóng vai hảo một cái nhân vật vì cái gì ta ngay cả mình là một cái người nào cũng không tin tưởng cho nên ta rất dễ dàng liền thay vào đủ loại điện ảnh nhân vật tại mỗi cái trong thế giới điện ảnh mặt kinh lịch bất đồng sinh hoạt cái này khiến ta từ nơi này chút nhân vật trên thân tìm được điểm sinh tồn niềm vui thú không phải vậy ta đều không biết mình sống s ó t có ý nghĩa gì lão hình nếu như lúc đó không cho ngươi cho ta vê nhân vật có thể ta vẫn t ỉ n h không tới ta cảm thấy ngươi thật giống như hiểu ta hiểu ta cần gì tựa như mi sẽ cùng ta ở chung lâu như vậy ta đều cảm thấy nàng không đủ giải ta có lẽ cái này cũng là chúng ta trở thành bạn nguyên nhân hiện tại muốn thối lui ra khỏi ta cho là ta cũng đến rồi nên thối lui ra thời điểm cũng không còn một vai có thể mang ta niềm vui thú có thể là hàn bán tiên ngươi đem ta niềm vui thú ép ô có thể là ta lập tức lại muốn thành vì đứa bé thứ hai phụ thần hơn nữa ta tin tưởng hắn sau khi lớn lên cũng sẽ cao hơn ngươi nếu như về sau đi tới los angeles f e n quán cà phê còn nhớ là điểm hai chén cà phê ta ly kia nhiều hơn một điểm đường bằng hữu của ngươi thằng hề hàn thu từ từ xem xong phong thư này nhìn thấy cuối cùng lúc hắn cũng không biết mình là nên cười hay là nên thán x ị c h ra hỏa này a ba hàn thu cuối cùng vẫn là cười ra tiếng ôm hộp đi vào sân bay đến nôi cái này hộp sô cô la chính hắn là làm không hết vẫn là mang về cho một thần cùng một hy n a m ngày mùng n g à y 7 tháng 7, hàn thu trở lại ma đều mặc dù s xì không có tới tên i hắn nhưng mà lúc xuống máy bay hàn thu vẫn là có người tới đón hàn thu ngoài phi trường chu vũ hân vừa nhìn thấy hàn thu không lo được thận trọng trực tiếp chạy chậm đi qua ôm lấy liêu hàn thu hàn thu hai tay nhắc đồ vật tay đều không chỗ phóng chỉ có thể nhường chu vũ hân ôm lấy như vậy thằng đến chu vũ hân phát tiết xong trong lòng tưởng niệm c h i tình phía sau mới chậm rãi bông u lòng tay ra ta nhớ ngươi lắm hàn thu ôn lu nói ta cũng nhớ ngươi lần này trở về chúng ta cũng không phân biệt mở hàn thu nhớ tới xì viết lời nói hoàn toàn chính xác mình cũng là một cái không thích ly b i về người bảy hàn thu trở về trước sau trong khoảng thời gian này tần thời minh n g u y ệ n bộ ba cũng tại cả nước chuyển ra nô kinh công viên k ỳ dụ dạ cũng tại đầu tháng bảy đ ă n g lục thế giới các đại dạp chiếu phim đối với khủng long nhân loại cũng là ở vào một loại hiếu kỳ tâm thái rất nhiều người đều nghe nói qua hiểu qua nhưng chưa từng nhìn thấy lấy hiện đại đô thị làm bối cảnh khủng long điện ảnh văn minh viễn cổ cùng văn minh hiện đại sau khi va chạm sinh ra hỏa hoa đốt lên tất cả người xem hiếu kỳ tâm nguyên lai khủng long xuất hiện ở hiện đại lại là cái dạng này a đây là thứ nhất thứ yếu lâm hoa mỹ nữ cùng g i ã thú cũng tại một tháng sau đầu tháng tám chiếu lên một khi chiếu lên liền c ấ p đi công viên kỷ dụ d a chiếm đoạt một tháng phòng bán vé quá ả quân lần trước lan g thiếu năm cùng nhân loại nữ hài nhi lấy bi kịch chấm dứt hai người từ đầu đến cuối đều không hôn qua một lần mà lần này g i ã thú vương tử bị mỹ nữ hôn lấy còn đã biến thành một cái đại xuất ca hai người cùng một chỗ trải qua không biết xấu hổ không có nóng này sinh hoạt loại này vui đ ạ i phổ chạy kết cục đương nhiên là vì khán giả yêu thích có hoa hạ người xem còn lớn tiếng g e o họ tình yêu đại sư vũ cả đợi tình yêu điện ảnh cái này mẹ nó là đầu một bộ nam nữ chủ ở chung với nhau điện ảnh vung hoa vung hoa khắp trốn mừng vui tình h yêu đại sư cuối cùng khai thiếu hoàn toàn chính xác lâm hoa nhiều năm như vậy đ i ệ ảnh trên cơ bản cũng là lấy bi kịch kết thúc cho dù khá một chút kết cục cũng liền giống những năm kia một dạng nam chính nhìn xem nữ chính nào h vào người khác trong ngực trong miệng còn mẹ nó muốn nói lấy lời chúc phúc còn muốn đem tóc trải thành đại nhân bộ dáng còn muốn mặc vào một thân xoáy khí âu p h ụ nhìn xem rất xúc động trên thực tế rất biệt khô ta có bao nhiêu nam nhân nguyện ý nhìn mình nữ hại yêu thích nhi nào vào người khác trong ngực lần này lâm hoa cuối cùng cho đại ra một cái viên mãn kết cục cũng chính là lúc này hoa tiên đột nhiên ban b ố một đầu thông cáo thiếu thân khắc cứu rỗi vào khoảng lễ quốc khánh chiếu lên kính xin đợi hàn bán tiên phong ảnh chi tác hoa nhìn thấy hàng chữ thứ nhất cả nước người xem đều cười ra tiếng nhìn thấy hàng thứ hai chữ mọi người nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại đại tiên nhi muốn phong ảnh lầm không có tình yêu đại sư mới vừa vận cho đại gia tới một cái viên mãn kết cục đại tiên nhi bây giờ muốn phong ảnh đây không phải nói đùa sao trong nháy mắt rất nhiều khán giả đột nhiên liền mờ mịt khó tiếp thụ sự thật này hôm nay không phải ngu nhân ta hay là ta không có tình ngủ đang nằm mơ giả Nhất đại ị n h là giả, đ tiên nhi làm sao phong có thể phong ảnh điện bốn.、Oh, nhất định là g ả cảm hảo Nếu như đại Tiên Nhi không đóng phim, ta đột nhiên có loại về không nên cũng Tiên Nhi biết sau phim, phim Đại đột Đại đ loại giác. i ta Ta mịt. gì có xem mờ là, về ảnh đã thấy nhiều các điện ảnh nhìn xem luôn cảm giác có điểm là lạ đó là bởi vì chúng ta quen rồi đại tiên nhi điện ảnh nói thật thật sự so rất nhiều điện ảnh cũng đẹp không muốn ra khỏi a thật tốt tại sao muốn phong ảnh a phản đối mạnh liệt đại tiên nhi ra khỏi phản đối mạnh liệt đại tiên nhi không đóng phim ta mẹ nó bốn mẹ nó cũng không tiếp tục xem chiều bóng Mách liệt l ở, má ở nước án đại ngoài hàn thu đích nhân khí đồng dạng không nhỏ tin tức này một khi công bố liền chấn kinh thế giới toàn bộ giới điện ảnh nước ngoài rất nhiều fan hâm mộ cũng đều nhao nhao ở trên internet biểu lộ tiếng l ò n g của mình hy vọng điện ảnh ma thuật sư không muốn ra khỏi giới điện ảnh hy vọng hàn thu thổn thức bay chủ điện ảnh bảy mà mấy ngày hàn thu vẫn luôn chờ ở trong biệt thự bồi tiếp người nhà t r e o chọc nhi nữ bồi tiếp lao ba đánh cờ phản phát chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h đều cùng hắn dường như không quan hệ lúc này hàn thu cùng lão ba lại d i ế t đứng lên thật quyết định muốn t ố i lui ra khỏi nghĩ rõ chưa lão ba đi bất cờ vừa hỏi nghĩ rõ hàn thu gật gật đầu rơi xuống một đứa con Tiếp q u a m ấ y năm ta cũng năm mươi tuổi điện ảnh cơ hồ liền chiếm cứ ta bây giờ nửa đời thời gian bây giờ không có thời gian dư thừa ta cũng muốn hưởng thụ cuộc sống của mình à. ha ha ta tại ngươi số tuổi này thời điểm đều không có về hưu người đó là đi làm cho người khác ta đây mình làm lão bản có thể giống nhau sao còn không phải ta muốn lúc nào về hưu nên cái gì thời điểm về hưu lão ba cũng không nói nhiều ngược lại nói ra ra khỏi cũng tốt vậy ngươi về sau chuẩn bị làm gì cuối cùng không chịu cùng ta lão già hỏm hẹm này một dạng cả ngày đều ở nhà a đều ở nhà nhất định là sẽ không hay là muốn nhiều đi một chút xem phong cảnh phía ngoài thuận tiện lại đem hai đứa bé bồi dưỡng thành người hàn thu cười nói bây giờ hai đứa bé đều lớn như vậy ta đây làm phụ thân thường xuyên chạy ở bên ngoài cũng không phải chuyện a dù sao cũng phải cho hải tử một điểm tình thương của cha a không phải vậy chờ bọn hắn đến rồi tuổi dậy thì không chắc có bao nhiêu phản ngực chi điều này cũng đúng năm đó ta cùng mẹ ngươi vì chiếu cấu ngươi và hạn hạ ngoại trừ công tác chuyện gì khác đều không làm a cũng may hai người các ngươi đều cho chúng ta tranh giành khẩu khí để cho ta cùng mẹ ngươi bây giờ có thể hưởng hưởng thành phố ha ha đây vẫn là cha ngươi giáo dục thật tốt lao ba mỉm cười nói Ta cũng không có giáo dục chụp cái không ngươi n giáo gì bảy đầu tháng chín thời điểm hàn thu thối lui ra tin tức như cũ tại quốc nội xôn xao mà bị mọi người thảo luận những ngày này hàn thu đã nhận được rất nhiều rất nhiều người điện thoại của lưu đức hoa lương triều vĩ lưu thanh vân phát ca các loại nước mỹ bên kia áo lợi phất na t ạ c l y tiểu lý tử mấy người cũng đều gọi điện thoại tới tất cả mọi người đều quan tâm cái kia thối lui ra vấn đề là không phải thật Hàng Thu điều chỉ có thể kiên nhẫn từng cái thể nhẫn thật từng trả t kiên lời, i Lương r biết được phía sau, này cười cũng chuẩn cùng chỗ nói phải, thối khỏi, ta ta người tốt. ra khoát dứt n Thu điều này sẽ đưa đến t i ế u thân khắc cứu d ố i sắp xếp phiến tỷ lệ đạt đến bảy mươi này t cái này con số kinh khủng theo lý thuyết hoa hạ giảm chiếu phim mỗi phóng mười bộ điện ảnh có bảy bộ cũng là tiếu thân khắc cứu rỗi mà khi internet về sau khi mở ra toàn bộ lưới đều bạo phát cấp phiếu d ậ y sóng tiếu thân khắc điện ảnh phiến trong nháy mắt liền một bán mà khoảng không ngắn ngủi một ngày mua phiếu liền để tiếu thân khắc nhàn rỗi chỗ ngồi xếp hàng lễ quốc khánh sau đó đi quốc khánh bảy ngày toàn bộ trận đích rất nhiều không có cướp được phiếu người xem đều rất bực bội thở dài mình không thể trước tiên nhìn thấy đại tiên nhi tối hậu nhất bộ phim mà liên tại toàn thế giới tất cả mọi người chăm chú ngày mùng ngày một tháng mười lặng yên lại tới năm ngày mùng ngày một tháng mười mà đều lần đầu tràng b u ổ tối lần đầu bên ngoài sân mặt tụ tập người đông nghìn nghìn khán giả cơ hồ đều phải đem ở đây cho chết bể bởi vì này một lần không chỉ là tới truyền t h ô n g còn lại tới nữa rất nhiều đại minh tinh t i ế u thân các đoàn làm phim bên này trừ liễu hàn thu chính mình bên ngoài viên nộng sĩ m ọ t găng bọn người tại chỗ thương giang bên này lâm h i ể u minh lưu đức hoa lương triều vĩ bọn người đến đây cho hàn thu cổ động nước mỹ bên kia tiểu lý tử natalie áo lợi phất bọn người tới tham gia lần đầu nghi thức còn có hoa hà nội địa vô số tiểu thị tươi minh tinh các lộ đạo diễn tụ tập tại lần đầu trong tràng đương nhiên phóng viên cái gì cũng là không thiếu được nhiều như vậy minh tinh tụ tập ở đây chỉ vì một người đó chính là hàn thu tiếu thân khắc cái gì đều trở thành thứ yếu đồ vật bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút vị này hoa hạ tối cường đạo diễn tại ra khỏi giới điện ảnh thời điểm sẽ cùng đại gia nói cái gì sẽ lưu lại cái gì cái này liên quan đến hoa hạ giới điện ảnh sau này hướng đi hàn bán tiên nói đồ vật bọn hắn không dám không coi trọng bây giờ bảy giờ ba mươi phút tối trong chàng đã ngồi không hư chỗ ngồi vô số minh tinh phân bố ở trong sân tinh quang thôi sán phải giống như lễ trao giải t ự như chỉ là đại gia một mực chờ đợi người còn chưa có xuất hiện đại tiên nhi đâu thế nào còn chưa tới a một cái tiểu thị tươi minh tinh n ộ i tử nói không biết ta có người trả lời như thế nào ngươi còn nghĩ cùng đại tiên nhi bày ra giao tình ta cũng nghĩ a bất quá đại tiên nhi đều phải thối lui ra khỏi hẳn là không có cơ hội coi như đại tiên nhi không rời khỏi ngươi cũng không có cơ hội lâu năm dáng dấp điện ảnh người nói nhìn trước mặt một cái ngồi cũng là ai hoa tử vĩ tử phát ca x í tiểu lý tử m o ặ g c n g loại nhân vật này ngươi cho rằng ngươi ở đây người trẻ tuổi trong quần thể mặt có chút danh khí ngươi cho rằng ngươi lên mấy cái tống nghệ tiết mục kéo một chút nhân khí liền có thể cùng đại tiên nhi đàm luận giao tình ngươi sợ là không biết trời cao đất rộng a lời nói này nhân ra tiểu thị tươi t sắc mặt lúc trắng lúc xanh liền phản bác cũng không tìm tới hàng phía trước ngồi tất cả đều là niên kỷ bốn năm mươi tuổi đi lên tiền bối nàng một cái hơn hai mươi tuổi người như thế nào có tư cách ngồi ở chỗ đó cho dù người nàng khí rất cao mấy phút sau hàn g thu cuối cùng tại vạn chúng chờ mong phía dưới từ phía sau đi lên sân khấu đối mặt đang ngồi vô số minh t i n h phóng viên á n h mắt hắn rất bình tĩnh cười cười khoe mắt nếp nhăn cũng đi theo khuyết t ả n ra đen thơ lát chiếu rọi xuống không có người chú ý tới hàn thu giữa sợi tóc màu trắng chỉ có phía sau đài thợ trang điểm biết rõ những năm này đại tiên nhi trên đầu tóc trắng từng ngày tăng nhiều khoe mắt nếp nhăn cũng biến thành càng ngày càng sâu hàn thu cầm mị t độ phồn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trên vũ đài không nói một câu đang ngồi đám người cũng đều bảo chỉ im miệng không nói im lặng không nói chỉ là lặng yên nhìn xem hàn thu bọn hắn cũng không biết nói cái gì chẳng lẽ giống hàn thu những cái kia f a n hâm mộ lớn bằng giống kêu to để người ta đại tiên nhi không muốn ra khỏi giới đ i ệ ảnh bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm tịch cuối cùng vẫn là hàn thu mở ra máy hát đại gia đừng đều như vậy nhìn ta à một câu nói, cũng không nói phóng đâu, các bình thường lời nói không phải nhiều nhất sao bây giờ như thế nào cũng không nói phóng viên im lặng nhiều đại nhân vật như vậy nghiêm túc như vậy nơi chúng ta dám nào sao ngươi không biết ngươi một câu ra khỏi liệu lấy bao nhiêu người tâm sao hỏi vài câu nhìn thấy đại gia vẫn như cũ im miệng không nói mà nhìn mình hàn thu thở dài ai có cần thiết dạng này đi không phải liền là ta muốn thối lui ra khỏi đi giới điện ảnh cũng không phải vây quanh ta chuyện thiếu đi ta cũng không phải không được có người cười khổ đại tiên nhi à hoa hạ giới điện ảnh thật sự không thể không có ngươi à thiếu đi ngươi thế nhưng là lớn dường nào thiệt hại dùng vô số tiền đều không đổi lại tới sáu lúc này cuối cùng có phóng viên mở miệng đại tiên nhi ngươi thật muốn t ố i lui ra không lời này vừa ra tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung tại hàn thu trên mặt thật muốn ra khỏi không có lửa ngươi hàn thu gật gật đầu cái kia có thể nói cho chúng ta biết là vì cái gì sao cái này cũng không phải là dăm ba câu liền có thể giải thích rõ hàn thu cười lắc đầu mỗi người đều có thuộc về mình sinh hoạt bây giờ ta cũng muốn quay về cuộc sống của mình tại chỗ có người gật đầu lộ ra lý giải c h i sắc có người thở dài không biết đang suy nghĩ gì thở dài hoa hạ giới điện ảnh thiếu một vị đại sư phóng viên cũng a khẩu không trả lời được nhân gia đại tiên nhi đều nói đến cuộc sống của mình nhất định là không hy vọng chính mình quá nhiều đến hỏi cùng cuộc sống riêng tư của hắn lúc này lại có một vị hoa hạ điện ảnh người đưa ra vấn đề đại tiên nhi xin hỏi ngươi đối với hoa hạ giới điện ảnh tương lai có ý kiến gì không ta hy vọng là càng ngày càng tốt có thể phát triển không ngừng xuất hiện càng nhiều ưu tú càng nhiều kiệt tắc điện ảnh cũng sẽ xuất hiện càng nhiều điện ảnh đại sư hàn thu nói một cái rất qua loa lấy lệ đáp án đem tất cả trong lòng ước mơ nói ra nhưng chưa hề nói cụ thể như thế nào đi thực hiện rất nhiều người thầm cười khổ tất cả mọi người nghĩ như vậy nhưng sự thật có phải hay không là như vậy chứ Các n g ư ơ i nhìn bây giờ t r ư ờ n g thành truyền hình điện ảnh căn cứ hàng năm điện ảnh phòng bán vé tổng ngạch đã không thua kém hảo lai ổ năm ngoái thậm chí còn có vượt qua đây đều là chúng ta hoa hạ điện ảnh người trung cố gắng hàn thu nói bây giờ chúng ta thiếu chỉ là nội tình mà thôi chỉ là một thửa hài gian tích lũy mà thôi hảo lai ổ có trăm năm lịch sử nhưng ta hy vọng chúng ta t r ư ờ n g thành truyền hình điện ảnh căn cứ không dùng đến một trăm năm liền có thể siêu việt hảo lai ổ áo lợi phất cùng tiểu lý tử bọn người không khỏi bật cười gia hỏa này nói chuyện thật đúng là không khách khi a hàn thu tiếp tục nói ta hy vọng đại gia có sau này ánh mắt không muốn vẹn vẹn hạn chế thế giới lớn như vậy điện ảnh đề tài phong phú như vậy ưu tú diễn viên nhiều như vậy đại gia hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy hàn thu cho tới bây giờ liền không có cảm thấy ở đâu q a y t r ụ vận dụng quốc gia nào diễn viên có gì băn khoăn chỉ cần điện ảnh nhãn hiệu là hoa hạ là được giống như hắn chụp bộ này tiếu thân khắc ngoại trừ diễn viên ngoài ra đều là hoa hạ bộ phim này đương nhiên cũng là thuộc về hoa hạ không phải hảo lai ổ giống như hảo lai ổ cũng ưa thích chọn một chút hoa hạ diễn viên tiếp đó nhờ vào đó tới xung kích hoa hạ điện ảnh thị trường hoa hạ vì sao không thể chọn nước mỹ minh tinh xung kích hảo lai ổ thị trường nhất là tại bây giờ hoa hạ điện ảnh càng ngày càng cường đại dưới tình huống thì như ấm t ử nhân hàng ngày phòng bán vé vẫn là vì hoa tiên kiếm có chút đề tài có lẽ quốc nội hoàn cảnh thích hợp quay t r ụ mà có một chút có lẽ nước ngoài hoàn cảnh thích hợp quay t r ụ n ô kinh quay t r ụ chiến lang cùng sông mê công hành động cũng là ở nước ngoài vỗ đều dùng số lớn nước ngoài diễn viên có lẽ ngôn ngữ có khác nhau nhưng điện ảnh bản thân là không khác biệt tại chỗ không thiếu đạo diễn nghe được hàn thu mà nói cũng không khỏi gật đầu một cái về sau hoa hạ đích càng ngày càng n g bức đích sắc có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều ngoại quốc diễn viên tới hôn trường thành mà không phải hoa hạ diễn viên đi hôn hào lai、ổ. đây là một cái tốt đẹp chính là một tưởng hơn nữa có rất lớn thực hiện tỷ lệ chỉ cần hoa hạ điện ảnh tại trường thành dẫn đầu dưới bảo trì trước mắt tốc độ phát triển sớm muộn có một ngày sẽ trở thành so hảo lai、like、ổ to lớn hơn tồn tại cuối cùng hàn thu đối với mọi người tại đây nói nhiều ta bây giờ cũng không nói đến nỗi hoa hạ giới điện ảnh tương lai sẽ phát triển thành tốt đẹp dường nào dáng v ẻ ta ôm lấy kỳ vọng rất lớn bây giờ đại gia liền đến xem bộ phim này a đây là ta lưu cho mọi người hy vọng chỉ cần trong lòng ôm lấy hy vọng tương lai liền sẽ có hy vọng vừa mới nói xong hàn thu đi vào hậu trường ánh đèn dập tắt màn hình lớn theo sát lấy phát sáng lên điện ảnh chính thức chiếu lên bốn màn hình lớn chậm rãi sáng lên màu trắng tiên tử bay qua màn ảnh từng hàng phụ đề ngay sau đó xuất hiện thiếu thân khắc cứu rỗi diễn viên chính sĩ i l a i kiệt mọi găng phất lý man đạo diễn hàn thu đem tại trang mọi người thấy gặp đạo diễn hàn thu mấy chữ dạng lúc ánh mắt có chút hoảng hốt tự a hồ mấy chữ này hẳn là tối hậu nhất lần xuất hiện ở trên màn ảnh lớn đi lập tức điện ảnh chính thức bắt đầu hình ảnh nhất truyền xuất hiện ở một tòa biệt thự bên ngoài mdc ngồi trong xe uống chút rượu sắc mặt có chút từng hồng tự hồ đã uống、xe. hắn móc ra một khẩu súng sau đó lại lấy ra mấy k h o ả đạn bốn không đợi khán giả thấy rõ hình ảnh lại chuyển đến một kiện p h á p viện một cái luật sư đang tại lên án andy lên án bị giết hại thê tử của mình cùng vợ tình nhân khán giả liên tưởng đến andy phía trước uống say móc súng trạng thái trong lòng đông nhiên nhảy một cái vị nhân huynh này sẽ không thật sự đem mình lao bà cùng tình nhân giết ta y theo đồng dạng nam nhân liệu tính bị người đội nón xanh là có loại này giết người xúc động a nhưng ở trên tòa án andy t h ề thốt phủ nhận chính mình giết con người đồng thời kiên trì nói mình là vô tội thế nhưng là hắn có động cơ giết người đêm đó lại vừa lúc đi bệnh ự phát v i ệ n lại tại bên ngoài biệt thự tìm được mang theo a nd y chỉ tay đạn thế là không để ý tới a nd y trực tiếp cho hắn phán quyết hai lần giam giữ suốt đời chết một cái người phán một lần chết hai cái chính là hai lần ông k í n h cuối cùng dừng lại tại a nd y kinh ngạc trên gương mặt lờ mờ còn có thể từ trong hai mắt của hắn nhìn thấy một k i a khó tin t h ầ n sắc cái này khán giả cũng hồ đồ rồi a nd y đến cùng có hay không giết người trong màn ảnh đồng thời chỉ đánh ra a nd y lao bà cùng tình nhân cái k i a mịt mờ hình ảnh không có đánh ra là ai nổ súng nhưng nhiều chứng cứ như vậy đặt tại trước mặt một chút người xem tư duy đều bị luật sư mang đi vô ý thức liền cho rằng a nd y là tội phạm giết người cứu rỗi rốt cuộc là cứu rỗi cái gì vì mình sai lầm bản thân cứu rỗi sao tám hình ảnh nhất c h u y ệ n thụy đức mọt găng xuất hiện ở màn ảnh bên trong hắn giam giữ suốt đời đã mãn tăng hai mươi năm có thể tiến hành nộp tiền bảo lãnh xin xét duyệt q u a n hỏi ngươi hối cải để làm người mới sao đúng vậy tiên h sinh đã hối cải để làm người mới trên thực tế ta đã nhận được giáo hấn thật sự ta thay đổi triệt đ ể sẽ lại không làm tổn hại xã hội sự tỉnh thụy đức nói chuyện thận trọng còn một bên cha xét xét duyệt quan sát mặt sợ mình mà nói làm bọn hắn không hài lòng nhưng kể cả thái độ hắn rất tốt nhưng vẫn như cũ đổi lại chính là cự tuyệt thất vọng đi ra phòng thẩm vấn thụy đức đeo lên m ũ xuyên thấu qua tường vây nhìn xem thế giới bên ngoài trong mắt lộ ra một cô ước mơ tiếp xuống mấy cái trong màn ảnh thụy đức tại n g ụ c giam trên bãi tập mọi việc đều thuận lợi một bộ rất có u y vọng bộ dáng còn có người hướng hắn mua đồ các loại trong n g ụ c giam như thế nào mua đồ lúc này thụy đức lời bột bạch văng lên nước mỹ mỗi cái trong n g ụ c giam có thể đều sẽ có người như ta ta có thể vì vì ngươi lấy tới đủ loại đồ vật thuốc lá ma túy nhà có chuyện vui muốn uống rượu bỡ ràng đi đều được chỉ cần là bất luận cái gì hợp lý đ kèm theo đoạn này tự giới thiệu mình lợi bộ bạch khán giả cũng là minh bạch thụy đức rốt cuộc là một cái dạng dì nhân trong n g ụ c giam hình người tự đi công ty tổng hợp mà đúng lúc này n g ụ c giam tiếng cảnh báo vang lên cái này cho thấy có m ớ i phạm nhân đến rồi vô số phạm nhân đều vây quanh ở lối vào hai bên hàng rào sắt bên cạnh hướng về phía những thứ này mới tới tới cơm bon thái điều tới ha ha một chút phạm nhân còn tại một bên đánh cược đánh cược đám thái điều này ai sẽ thứ nhất tại đêm này thút thiết thụy đức cực endy tiền đánh cược là hai bao khói tiếp đó endy tuyệt không nề mặt tại ngày đầu tiên buổi tối thanh n â m gì cũng không có phát ra tới t i ê n lặng mà không giống như là vừa mới đến phạm nhân hắn còn có tâm tư cởi quần ra từ trong lô đít móc ra đóng gói tốt năm trăm usd cho nên thụy đức hai bao khói thua mất một cái khác phạm nhân cược một cái béo béo trắng trắng đại mập mạc đồng thời thắng rất nhiều khói người mập mạc kia tại ngày đầu tiên buổi tối khóc ra tiếng hô to mụ mụ, còn đem d á m n g ụ c đội trưởng bị rồng hấp dẫn đến đây bị rồng là một cái siêu cấp bạo lực điên cuồng là tất cả phạm nhân đều không dám đắc tội đối tượng hắn lôi ra mập mạc trực tiếp đánh tơi bởi một trận gậy cảnh sát gó dùng trần đá cuối cùng đem mập mạc bị đá bất tỉnh nhân、sự. bởi vì đêm đó bác sĩ về nhà ngủ mập mạp được thăng chức l u ô n làm b ề đầu không người cứu chữa trực tiếp tử vong ngày thứ hai một đám phạm nhân thảo luận đến việc này andy chuẩn bị hỏi một chút cái kia mất đi mập mạp tính danh nhưng bị người thô lô đánh gãy người chết còn cần tên là gì chung quanh phạm nhân cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ nhìn đến đây có người xem không khỏi b u ồ n bã đây chính là ngục giam tàn khốc sao tàn khốc đến sinh mệnh rơi xuống trong đó cũng không nổi lên một đ o ạ bọc nước nhưng mà tàn khốc hơn còn tại đằng sau thì ồ đỏ vai trò biến thái bảo cách tư tại andy tắm thời điểm tìm tới hắn phong tao vô cùng vấn đạo này ngươi danh thảo có chủ sao ngươi biết trong n g ụ c giam cần rất nhiều bằng hữu rất vinh hạnh ta nguyện ý làm bằng hữu của ngươi nhìn xem bảo cách tư tao thủ lộng tư còn liếm môi biến thái bộ dáng không thiếu người xem đều bị chắn ghét mẹ nó biến thái điên cuồng không thiếu người xem tự nhiên nhận ra đây là thường xuyên tại phim mỹ bên trong đóng vai biến thái của vượt ngục của ma không nghĩ tới đại tiên nhi đem hắn tìm đến đóng vai nhân vật này quả thực là vì hắn chế tạo riêng đó a cũng may end đi không có điều hắn trực tiếp mặt đen lên đi ra về sau thụy đức cho bảo cách tư một câu đánh giá hắn không phải đồng tính luyến ái tốt xấu đồng tính luyến ái cũng là người bọn họ là cầm thú nam sau đó màn hình ống kính nhanh chóng hoán đổi a n d y công tác chẳng cảnh bình thường ngủ chẳng cảnh ăn cơm chẳng cảnh cũng là độc lai độc vãng thụy đức lời bộc u bạch cũng đi theo văng lên mới đầu a n d y không cùng người lai、like、vãng đại khái tâm sự nặng nề n g h ị cố gắng thích đứng lao v u sinh hoạt đại khái sau một tháng hắn mới chủ động tìm người bắt chuyện mà người kia chính là ta năm a n d y tìm thụy đức nói chuyện là vì mua truy trong lúc đó thụy đức hỏi hắn mua truy làm gì muốn dùng truy đánh người vẫn là muốn đảo ra một cái thông đạo hắn xem như n g c ra người bán tự nhiên có người bán quy tắc một chút thứ nguy hiểm là không thể bán cho người khác còn có giám n g ụ c kiểm toán đột xuất lục x o á t những vật này phía sau người mua ngạch cũng không thể thừa nhận là từ hắn ở đây mua đây chính là hắn xem như người bán sinh tồn chi đạo khi biết andy mua truy là vì điêu khắc tảng đá phía sau thụy đức mới hơi yên tâm nhưng vẫn là cảnh cáo hắn bị lục x o á t ra phía sau không thể nói là từ đã biết bên trong mua andy đương nhiên đáp ứng tiếp đó vứt tảng đá tùy ý trong tù tàn bộ ra thụy đức nhìn xem hắn cùng những phạm nhân khác cùng người khác bất đồng hành vi cho hắn đánh giá lợi bộ bạch hắn giữ yên lặng bước tiến của hắn cùng đường đột quả thực là dị loại hắn giống bốn tại công viên bên trong tàn bộ vô ư vô lự phảng phất người khoác áo tại h thưởng thức hắn. Thủy bên bên không che giấu chút nào chính mình đối với thưởng thức, đối với cái này cả thưởng thức. ự c cũng Đức cái cả ta từ bắt rất trắng trong t vừa Andy với với mới đối đối quái bên bên đầu, dấu nào này ở nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ phạm nhân bên trong chỉ có a n d y nhường hắn cảm giác rất kỳ lạ hắn ngày đầu tiên buổi tối không khóc náo hạ i chính mình thua hai bao khói hắn sẽ ở lạ l ấ m mập mạp sau khi chết đi quan tâm nhân ra người chết tên hắn còn có thể đang đ i ề u khắc tảng đá là một cái thạch n g ú n g ốc hơn nữa nhiều như vậy mới tới phạm nhân ngục g i a m g ba cầm thú hết lần này tới lần khác theo dõi hắn liền nhân ra cầm thú tựa hồ cũng đối với en đi lau mắt mà nhìn tại ngày nào đó buổi chiều ba cầm thú ở một cái thương khố xó xỉnh ngăn chặn andy đầu tiên là đánh tơi bởi hắn một trận sau đó đem hắn nhấn trên mặt đất cởi quần không chỉ có thoát andy cũng thoát mình trong màn ảnh chỉ có andy tiếng kêu thắng thiết một cũng không có cụ thể cho đến andy bị báo cách từ cái kê hoa cúc hình ảnh thụy đức lời b u ộ c bạch vang lên lúc cũng mang theo một c ố bất đắc dĩ ta cũng hy vọng có một cái khác kết cục đó chính là andy đánh thắng tiếp đó toàn thân trở ra ta hy vọng như thế nhưng n g ụ c giam không phải thế giới chuyện cổ tích hắn không có nói là ai làm nhưng chúng ta đều biết nay liên rất rõ ràng biểu lộ andy bị cái kia những cái kia còn đối với cái này ôm lấy mỹ hảo huyết tưởng hy vọng là một cái khác kết cục người xem cũng trầm mặc câu tiên ngục giam không phải thế giới chuyện cổ tích gõ tỉnh rất nhiều người tâm rất nhiều người đều hướng tới trong thế giới chuyện cổ tích vẻ đẹp vương tử hôn tỉnh công chúa bạch tuyết hoặc công chúa đem dạ thú vương tử thân thành x o à y ca nhưng thực tế nói cho chúng ta biết những thứ này tốt đẹp chính là đồ vật cơ hồ đều khó có khả năng thực hiện thực tế đã tàn khốc như vậy hung chi hội tụ càng nhiều hát cám sắc thái ngục giam đâu không phải có bài hát hát sao tuyết trắng là bởi vì hàm chơi chạy ra tòa thành tiểu hồng mạo có kiện ức chế chính mình biến thành lao xo xói thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua n g ụ c giam sinh hoạt giống như làm theo thông lệ trừ cái đó ra vẫn là làm theo thông lệ ông k í n h tại n g ụ c giam trong sinh hoạt không ngừng hoán đổi giám n g ụ c kiểm tra phòng lao động cải tạo công tác trên bãi tập chẳng có mục đích mà tàn bộ bối cảnh âm nhạc ở thời điểm này đã biến thành đàn vi o l o n kéo dài thám thiết thanh âm giống như một cái ưu oán nữ nhân ở thấp giọng k ể khổ a n d y trên người trên mặt lúc nào cũng bị thương ba tỷ mọi không bông tha hắn hắn có khi đánh thắng có khi bị đánh bại đây chính là n đi mục giam sinh hoạt đây chính là hắn làm theo thông lệ trên màn hình ba cầm thú cởi gần vây quanh a n d y giống như lao s ó i xám nhìn thấy con cựu trắng nhỏ vẫn là cởi c h ố n g chân cái chủng loại kia con cựu trắng nhỏ có đôi khi a n d y sẽ r ơ lên vũ khí phấn khởi phản kháng nhưng càng nhiều vẫn là bị ba tỷ bội lăng đục khán giả nhìn đến đây cảm giác trong lòng chắn phải hốt hoảng mặc dù loại kia chán ghét ống kính không có trực tiếp đưa ra tới nhưng đại gia chính mình não bổ liền biết loại kia bị nam nhân nhét vào hoa cúc gác tâm tràn diện hơn nữa song phương cũng đều không phải đồng tính luyến ái một cái hướng rơi tính bình thường còn đợi vậy vào tù mặt khác ba cái thuần tí là cầm thú thuần tí là tìm không thấy nữ nhân cái quái gì vậy chỉ cần có động liền nghĩ nhét. khán giả tại ngoài màn hình nhìn xem đều trái tim băng giá thụy đức thân là hắn tại ngục giam hảo bằng hưu trong lòng cảm thụ có thể tưởng tượng được thụy đức lời b ộ bạch ta tin tưởng bàn sơ cái kia hai năm là hắn biết bắt nhất hai năm ta cũng tin tưởng nếu như thời gian tiếp tục như vậy qua đi xuống nơi này sớm muộn cũng sẽ đem hắn hủy thẳng đến có một ngày bảy giám n g ụ c t r ư ở n g triệu tập các phạm nhân đồng thời tuyên bố biển số xe nhà máy nóc nhà cần tu trình ta cần mười hai tên người tình nguyện công tác một tuần bốn hoạt động lần này là ngoài trời hoạt động cũng chính là đi ngục giam bên ngoài cách đó không xa tiến hành công tác hơn nữa vào tháng năm thời tiết rất tốt rất nhiều trong tù nín hỏng phạm nhân đều muốn đi ra ngoài đi một chút tối hậu nhất tổng cộng có hơn một trăm cái phạm nhân báo danh thụy đức đùa nghịch một điểm thủ đoạn hối lộ giám n g ụ c đem m ộ ư ơ i hai cái danh n g ạ c h tất cả đều đổi thành phía bên mình nhân vừa vặn giám n g ụ c đội trưởng bị rồng chính là lần này hoạt động người giám sát một lần trong thảo luận bị rồng tiết lộ cho khác giám n g ụ c nói mình từ thân thích bên kia thu được một khoản tiền nhưng là bởi vì chính phủ thu thuế muốn khấu trừ rất nhiều nhiều đến hắn đau lòng tiếng thảo luận cũng truyền vào mấy phạm nhân trong hai tất cả mọi người nhỏ giọng chế rêu vị này bình thường rất bạo lực đội trưởng duy chỉ có andy không cười ngược lại còn lộ ra vẻ mặt trầm tư sau đó hắn để trong tay xuống công tác không ngừng chung quanh bạn tù khuyên can tại một đám kinh hại muốn chết trong ánh mắt đi tới bị d ồ n g trước người phải biết bị d ồ n g nhưng là sẽ giết người a hơn nữa hắn bây giờ đang tại ở vào bạo tỉ khí trên đầu lúc này chọc hắn không phải muốn chết sao quả nhiên bị d ồ n g nhìn thấy andy khiêu khích chính mình trực tiếp bắt hắn lại cổ áo muốn đem hắn đẩy tới mái nhà tươi sống n g ã chết tại the xuống phía trước một giây andy nói cho bị d ồ n g mình có thể g i ú p hắn trốn qua khoản này thuế vụ chỉ cần tại sao khi thành công mời mình bạn tù h ư n g địa là được trải qua một phen sau khi giải thích bị d ồ n g nửa tin nửa ngờ p h ó n g andy trở về hắn cũng biết andy trước khi ở tù là một vị ngân hàng g i a biết được rất nhiều có lẽ thật sự là hắn có thể giúp chính mình trốn thuế đâu kết quả là sáu tại hoàn thành trước một ngày bốn mươi chín năm xuân công sai phạm nhân tại m ộ ư ơ i giờ sáng ngồi thành một l o ạ n uống vào bia ướp lạnh hơn nữa còn là tiếu thân khắc n g ụ c giam sử thượng vô cùng tàn nhẫn giám g ụ c n g ư ờ i khách dương quang vẩy vào các phạm nhân nổi vai đại gia tràn trề nụ cười phảng phất đang hướng lao thiên hô to ta là lại bở rộ chúng ta giống tạo vật chủ giống như không bị g i n g buộc đến nỗi andy đang ngồi ở một bên trên mặt mang kỳ dị nụ cười nhìn xem uống bia b ạ n tù có người cầm bia cho hắn nhưng bị hắn lấy ta đã kiên g r ư ợ u tự tuyệt có lẽ có người nói hắn là vì lấy lòng giám ngục có lẽ có người nói hắn là vì lấy lòng b ạ n tù nhưng ở thụy đức trong mắt của andy chỉ là muốn ôn lại tự do tự do a ở nơi này thế giới đóng kín tìm được tự do dù là chỉ có một s á t n a tám đã từng andy hỏi qua một cái b ạ n tù hỏi hắn phạm vào tội gì cái kêu bạn tù nói vô tội t i ế u thân khắp người đều là vô tội hôm nay thụy đức vẫn ăn địch ngươi phạm vào tội gì andy học vị kêu bạn tù giọng điệu nói vô tội liền cùng đại gia một dạng hắn không biết người khác có phải hay không đang nhìn nói đùa nhưng mình là không có nói đùa khán giả bây giờ cũng không tin tưởng andy có phải thật vậy hay không giết người nhưng bọn hắn tin tưởng andy hoàn toàn chính xác không giống như là một cái tội phạm giết người sau đó andy hỏi lại thúy đức ngươi phạm vào tội gì thúy đức nhún nhún bay ta đại khái là tiếu thân khắc n g ụ c ra một cái duy nhất có tội nhân nhìn đến đây rất nhiều khán giả cũng mơ hồ ngoại trừ ba cái kia cầm thú bên ngoài thúy đức andy còn có mấy cái bạn tù biểu hiện đều cùng người bình thường không sai bị lắm nhìn xem không giống như là người xấu bọn hắn thậm chí còn đối với cuộc sống ôm lấy hy vọng ôm lấy ước mơ chỉ là bọn hắn không có sinh hoạt tại xã hội mà là tại n g ụ c giam trong n g ụ c giam người đều nói mình vô tội t h ậ n ở bên ngoài tuyên dương nhân sinh tới thì có tội tội rốt cuộc là cái gì là tội phạm phạm qua trọng đại sai lầm vẫn là không cách nào đạt tới hối cải để làm người mới hoặc có lẽ là nhân loại trong lòng tối t â m nhất bảy tông tội tám sau đó andy điêu khắc đá thời điểm không cẩn thận đụng phải vách t ư ờ n g trực tiếp liền đem trên tường moi ra một khối nhỏ tảng đá nhìn xem tảng đá kia andy trở mặc thế là hắn tìm thụy đức mua một trường nữ minh tinh gợi cảm áp phích bất quá không đợi áp phích đến hàng a n d y lại bị ba tỷ bội chặn lại lần này ba tỷ bội đem a n d y rằng co gần chết bởi vì a n d y cự tuyệt dùng miệng đi chỗ đó gì bảo cách tư tiểu đệ đệ còn tuyên bố phải dùng mạnh chính mình sẽ cắn bệnh căn của hắn kết quả sau cùng là a n d y bị đánh tiến bệnh viện ở một tháng bảo cách tư bị nhốt một tuần cầm đoán một tuần sau bảo cách tư từ phòng tạm giam đi ra khi hắn trở lại mình lồng giam lúc phát hiện giám mục đội trưởng bị rồng đã chờ từ sớm ở nơi đó hắn là chịu đến en đi mua chuộc tới giáo hấn bảo cách tư tiếp đó bảo cách tư được thăng chức l u ô n đánh thành tàn tật suốt đời cũng đã không thể xuống giường đến nỗi mặt khác hai tỷ muội về sau cũng cũng không còn tới tìm a nd bảy tri hậu nhất lần kiểm toán đột xuất giám g ụ c trưởng notton tìm tới a nd y thử một chút hắn c â n lượng sau đó đem nó điều chỉnh đến mở rộng thủ hạ làm nhân viên quản lý thư viện mỹ danh kỷ viết là vì tốt hơn phát huy hắn tinh thông con số tài hoa kỳ thực là đã đánh lên a nd y cao siêu quản lý tài sản năng lực tiếp đó bốn thì có giám mục tìm tới nd hy vọng hắn g ú p hắn báo thuế lại tiếp đó năm năm sau nd thay tiếu thân khắc mục giam nửa số cảnh vệ báo thuế đây là rất buồn cười một màn một cái phạm nhân ngồi ở căn phòng cũ nát bên trong bên ngoài có một loạt tan mặc đồng phục giám n g ụ c đứng xếp hàng cầm bằng biểu chờ lấy end đi vì bọn họ báo thuế cho tới bây giờ cũng là phạm nhân tại giám n g ụ c hàng phía trước thành một đội tiếp đó bị giám n g ụ c giáo huấn bây giờ lại hoàn toàn trái ngược cái này hài hước nhưng lại chân thực phát sinh tràn g diện n h ư ờ n g tất cả người xem đều kinh ngạc lợi hại a t a ngân hàng lớn nhà cái này mẹ nó mới thật sự là học để mà dùng cho dù là trong tủ cũng có thể để cho mình nợ rộ hạ quang câu kia là vàng liền sẽ sáng lên lời nói đích sắc không có nói sai chỉ là tùy từng người mà khác nhau sau đó mới qua một năm ngục giam toàn bộ cảnh vệ đều tìm hắn hỗ trợ còn bao gồm giám n g ụ c trưởng ở bên trong lại qua một năm ngục tế bóng c h ả y thi đấu khai mạc cũng chính là rất nhiều ngục giam giám n g ụ c cùng một chỗ đánh bóng c h ả y tiếp đó điều này sẽ đưa đến tất cả ngục giam cảnh vệ đều mang thuế đơn tìm tới nd thậm chí sau này mấy năm đông đảo ngục giam dứt khoát đem bóng c h ả y cuộc so tại cử hành thời gian đổi tại cùng thuế quý trọng hợp thời gian để tại tới thiếu thân khắc ngục giam tìm nd b à o thuế có đôi khi thuế quý bận lúc, đức còn có thể tạm thời rời nhà máy đi nd bên kia giút hắn làm trợ thủ ngay những lúc này thụy đức trong lòng cứ vui vẻ nợ hoa khán giả cũng một người đắc đạo gà chó lên trời a thằng đến bông dương một ngày nhân viên quản lý thư viện b ợ dọc xảy ra bất chắc hắn bị phía trên chấp thuận tạm tha nhưng vì không ly khai ngục giam hắn dùng đ a o bước hết một cái phạm nhân muốn mượn này phạm tội nhường tạm tha bãi bỏ khán giả nhìn thấy chỗ này nghi ngờ rõ ràng có thể ra ngoài lấy được tự do lần nữa a tại sao còn muốn trăm phương ngàn kế lưu lại vì cái gì thằng đến b ợ dọc sau khi ra tù đối mặt thế giới mới sinh ra mờ mịt không biết làm sao sợ cuối cùng treo cổ tự sát khán giả mới bỗng nhiên minh bạch hắn vì cái gì muốn lưu lại ngục giam không đi ra ngoài khán giả nghe đội thụy đức nâng lên một cái từ ngữ cơ chế hóa vợ dọc một cái ngồi năm mươi năm lao lao đầu tử sau khi ra tù có thể làm gì có thể thích đứng phía ngoài sinh hoạt mặc dù hắn trước đó niệm qua sách nhưng năm mươi năm thời gian đủ để đem bất cứ người nào biến thành hết ngồi đại giếng niên đại đó là năm mươi năm nhưng nếu đặt ở bây giờ mười năm cũng đủ để trong tù hết ngồi đại giếng có thể nào biết bên ngoài thế giới lớn đến mức nào biến hóa đâu giống như vợ dọc tại chính mình di ngôn bên trong nói tới trước khi ở tù không nhìn thấy mấy chiếc xe sau khi ra tù trên đường tất cả đều là xe ở một cái xa lạ không có bất kỳ cái gì quen thuộc người không có quen thuộc sự vật thế giới đủ để đem người tươi sống bất đ i ê n vợ do cuối c cùng tự sát khán giả chờ mặc trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến cơ chế hóa cái từ này giống như thụy đức nói tới ngục giam là một cái quá chỗ thoạt đầu ngươi hận nó tiếp đó quen thuộc nó càng lâu phía sau ngươi không thể rời bỏ nó đối mặt vợ do chết c thụy đức trong lòng muôn vàn ngôn ngữ cuối cùng hóa thành một câu thở dài hắn còn không bằng chết giả ở ngục giam hảo về sau em đi lại bắt đầu kiếm chuyện lần này hắn vụ trộm chạy vào phát ra quảng bá căn phòng tiếp đó vì tiếu thân khắc ngục giam t h ả một ca khúc tại tiếng ca vang lên một khắc này vô luận là thao trường t à n bộ tù phạm vẫn là tại lao động cải tạo công tác tù phạm đều không hẹn mà cùng hắn n g ầ n đầu nhìn phía tiếng ca truyền tới chỗ mặc dù rất nhiều người đều thưởng thức không được bài hát này mặc dù rất nhiều người liền ca từ là cái gì đều không nghe được thậm chí có người cảm thấy không dễ nghe nhưng vẫn như cũ kinh ngạc nhìn bầu trời trong mắt lóe lên hy vọng c h i sắc giống như thụy đức nói tới ta chưa bao giờ hiểu rõ các nàng hát cái gì kỳ thực ta cũng không muốn tìm hiểu được lúc này không nói gì thắng có lời các nàng hát ra một loại khó tạ đẹp xinh đẹp làm cho lòng người nát tiếng ca sông thẳng đám mây siêu việt mất trí nhớ tù phạm ẩm tưởng tựa như chim nhỏ bay vào nhà tù nhường tường vây biến mất vô tung vô ảnh tại thời khắc này tiếu thân khắp tất cả tù phạm đều cảm giác trùng hoạch tự do a n d y nhàn nhã đem hai tay gối sau, nhắm mắt lại hưởng thụ âm nhạc vẻ đẹp cho dù hắn về sau bị trộm tới giam lại phía sau vẫn không có b ị thương hắn sau khi ra ngoài sơ lấy bộ ngực của mình đối với bạn tù nói bọn hắn cướp đi ta hết thảy nhưng đoạn không đi trong lòng ta đ ổ v ậ đúng vậy a giống như đong chủ nhân lại giam không được tâm lời này có khán giả không biết lời nói vậy thì mang đến càng t h bạo giống như cưỡng ép đem nhân ra manh m ộ i từ cái kia cướp đi thân thể của nàng lại đ và không đi lòng của nàng sáu về sau endy tiếp tục gây sự mỗi tuần viết thư cho chính phủ viết không biết bao nhiêu năm cuối cùng đem chính phủ ép đ i ê n trực tiếp cho hắn sách cùng tiền trợ giúp ta đệ đệ tu một cái thư viện của nhà tù con mẹ nó có thể nghe ca nhạc chuyện này lộ ra ánh sáng phía sau rất nhiều truyền thông phỏng vấn giám mục t r ư ở n g giám mục trưởng không khách khí chút nào đem công lao kéo vào trên người mình còn mở miệng về sau sẽ mang tù phạm đi làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình những tù phạm này thế nhưng là sức lao động miễn phí a người nào lực vật liệu khắp nơi đều có thiếu sót khắp nơi cũng có thể chấm mút mà mỗi một bút tiền đen sau lưng đều có em đi tại cũng là hắn làm sổ sách hắn cùng thụy đức tiết lộ qua giám mục trưởng sau khi về hưu sẽ là một cái trăm vạn phù ông cái này ở cái kia sáu mươi niên đại có thể nói là một bút khó có thể tưởng tượng con số khán giả cũng không nhịn được cảm thấy l u lưỡi lưới, cái này cái quái gì vậy cũng quá có thể mọ à. mấu chốt là em đi hoàn hư cấu một cái thân phận căn bản không sợ bị người t r a được nay liền càng thêm dung dưỡng giám mục trưởng tham ô hủ bại tâm loại tình huống này một mực kéo dài rất nhiều năm thẳng đến sáu mươi sáu năm a nd y vào tù sau thứ m ộ ư ơ i chín năm thời khắc này a nd y đã tóc mai x i n h tóc trắng đọc sách lúc trên sống núi còn có thể mang lấy kính lão hắn thành lập đọc sách quán phía sau những năm này trợ giúp rất nhiều bạn tù thi đậu văn bằng mà một năm lại có không thiếu phạm nhân mới đi tới ngục giam trong đó một cái gọi thang mễ là một cái kẻ t r ộ n ưa thích g i ả n g tiết mục ngắn rất nhanh liền cùng các phạm nhân đánh thành một mảnh hắn tìm a nd y b à i sư từ chữ cái viết bắt đầu học tập a nd y nguyện ý dạy hắn không chỉ là bởi vì thang mễ tính cách lấy vui còn có ngục giam sinh hoạt bất đắc dĩ lao ngục sinh hoạt thật sự là quá chậm các phạm nhân đều có phương thức của mình đi rét thời gian có người siêu tập e m có người đồ chắn lửa c ụ i phòng andy đã từng điêu khắc tảng đá tiếp đó thiết lập thư viện bây giờ hắn có kế hoạch mới đó chính là trợ giúp thang m ẹ lấy được văn bằng trong tủ không có việc gì cũng phải kiếm chuyện làm nhưng không nghĩ tới andy g i ế t thời gian cử chỉ vô tâm lại vì hắn mang đến vui mừng ngoài ý muốn cái này gọi thang m ẹ người trẻ tuổi đã từng bởi vì trộm xe tiến vào khắc g ụ c giam tại nơi sở n g ụ c giam bên trong hắn đụng tới một cái bà tủ người kia nói hắn đã từng tiềm phục tại một cái gôn câu lạc bộ chuyên chọn người giàu có ra tay một lần thất thủ hắn đã giết cái kia gôn câu lạc bộ quản lý cùng hắn tình phụ cái này phạm nhân còn cùng thang mễ khoe khoang nói cái kia tình nhân trợ phu cái kia ngân hàng lớn nhà còn vì chính mình định tội hoa giờ khắc này toàn thế giới không biết bao nhiêu người xem đều xôn xao một mảnh mặc dù mọi người thông qua a nd y bình thời biểu hiện đã dự liệu được là hắn không giống như là một cái tội phạm giết người nhưng không nghĩ tới chân tướng sự tính cách cư nhiên như thử quỷ dị a nd y quả nhiên là bị hoan uổng thay người gánh tội vậy cái này hai mươi năm lao ngục kiếp sống thật là không công ngồi về sau tìm được chân tướng a nd y đi tới giám mục trưởng văn phòng đồng thời nói cho hắn biết mình là hoan uổng hy vọng hắn có thể giút mình lật lại bản án nhưng cái này bị giám n g ụ c trưởng vô tình cự tuyệt còn nói thang mễ lời của tiểu tử đó là gặp người tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ giám n g ụ c trưởng dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem thang mễ d ế t đi lần này thanh tịnh thật tốt cho lão tử dựa tiền chính là cần phải muốn lật lại bản án còn có người thang mễ t h a n h thành thật thật ở lại là được cần phải nói cho dạn đi chân tướng sự tỉnh cần gì chứ còn đem mình tính mệnh cho t ô n g táng nhìn thấy vô cùng hắc cá một màn khán giả tâm trong nháy mắt liền lạnh thực tế thật sự có đen tối như vậy sao cơm nờ quá tôi đen đi vì không để em đi lật lại bản án Trực tiếp tội c đem vô h ứ n g n kính nhất truyền ó n thang lễ cái này đã tương du trở thành trong phim ảnh người thứ hai bị đánh chết phạm nhân so với thang lễ andy kinh lịch càng để cho người trái tim băng giá hắn thật là bị hoan hồng hai mươi năm lao ngục kiếp sống thật không biết hắn là như thế nào gắng gượng qua tới có người xem liền nghĩ cái này thang mễ còn không bằng không xuất hiện còn không bằng không đem chân tướng sự tình nói cho andy cho hắn một tia hy vọng tiếp đó thực tế lại đưa tới càng nhiều tuyệt vọng có người xem đột nhiên nghĩ đến thụy đức đã từng đối với andy nói lời bằng hữu ta cho ngươi biết có hy vọng mới nguy hiểm hy vọng có thể đem người bước điên hy vọng không có ích lợi gì ngươi tốt nhất đừng ôm lấy hy vọng đó là thụy đức tại andy làm ra ca khúc phong ba phía sau đối với andy nói lời lúc đó hắn nói xong cái này liền đi tiến hành vào tù ba mươi năm nộp tiền bảo lánh xin nhưng kết quả vẫn là h ọ gặp thời gian như vậy điểm khoảng cách bây giờ đã có chín năm thời gian tại thụy đức trong mắt n g ụ c giam loại này tuyệt vọng chỗ mãi mãi cũng không nên đối với hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào được ngày nào hay ngày ấy liền tốt không để hy vọng càng lớn bốn thất vọng cũng liền càng lớn đây chính là thụy đức kinh lịch nhiều năm n g ụ c giam kiếp sống phía sau cho ra kết luận giống như hắn mỗi lần đều ôm hy vọng đi tạm tha xin nhưng đổi lấy cũng là cự tuyệt d ầ n già thụy đức không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào đây là một loại rất tiêu cực lý luận nhưng ở trong mục giam đây là thích hợp nhất một đầu lý luận nhất là đối với những cái kia giam giữ suốt đời thủ phạm thụy đức rất tiêu cực hắn cảm thấy mình đã bị cơ chế hóa đã không có thuốc nào cứu nổi nhưng andy cũng không phải giống như hắn tại trước khi c h ế tay cùng thụy đức nói mình muốn đi mexico chi hoa tháp neo trải qua quãng đời còn lại bởi vì nơi đó tới gần bờ biển bởi vì tại mexico có đôi lời mọi người nói thái bình dương là không có, có kỷ niệm hải dương andy muốn đi cái này bỏ đi đã từng không chịu nổi kỷ niệm chỗ trải qua cuộc đời còn lại của mình nhưng thụy đức rõ ràng không hiểu ý nghĩ này à tiếu thân khắc khoảng cách mexico cách xa vạn dặm ngươi lại không học cánh như thế nào đi tiếp đó andy nói cho thụy đức lời không sai ở xa chân trời góc biển nhưng mà người cũng nên làm ra lựa chọn vội vàng sống hoặc vội vàng chết lời này nhường thụy đức khẽ giật mình cũng đánh trúng vào rất nhiều người xem nội tâm vội vàng sống ô n g hy vọng sống được càng có ý định hơn nghĩa vội vàng chết nản lòng thoải trí đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm cảm thấy sinh mệnh trò chuyện không có ý nghĩa không bằng chết đi coi như xong Andy lựa chọn vội vàng sống vợ và dọc lựa chọn vội vàng chết thụy đức tại hai bên bồi hồi h ắ n đã từng không ôm ấp bất cứ hy vọng nào nhưng cùng em đi tiếp xúc lâu sau đó thái độ cũng tại trầm g ã i biến chuyển bốn trước khi chia tay n d y nhường thụy đức tạm tha sau khi ra tù đi dưới cây hoại lớn nơi nào có lưu cho hắn đồ vật tiếp đó n d y tại một ngày ban đêm biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong thằng đến giám n g ụ c trưởng trong lúc vô tình phát hiện trên tường áp phích phía sau cái hang lớn kia mới hiểu được n d y thế mà vượt ngục khán giả cũng trong nháy mắt trận mắt hốc mồm nguyên lai、like、n d y mua truy vậy mà thật mẹ nó là vì đ à o ra một cái thông đạo mua áp phích chỉ là vì che giấu cửa hang mà thôi trong màn hình toàn bộ phiến cao chiều nhất một màn ở nơi này sấm chấp rền vang buổi tối n đi xốc lên áp phích bỏ vào cửa hàng tiếp đó bỏ tới ngoài phòng tiếp đó theo đường ống nước bỏ hướng ngục giam bên ngoài bỏ hướng tự do đoạn khoảng cách này cơ hồ dài đến năm cái sân bóng bầu dục nhưng a n d y chịu được hôi thối cứ như vậy từng điểm từng điểm bỏ hướng bên ngoài năm một mực bỏ tới ngục giam bên ngoài trong nước sông đối mặt với mưa to gió lớn đêm tối hắn giang hai cánh tay thật cao mà ngẩng đầu lên dường như đang ôm cái này mưa tầm tạ mưa to lại tựa hồ tại ôm cái này đã lâu không gặp hai mươi năm tự do giải thoát tiếng cười từ a n d y trong miệng phát ra đó là đối với vận mạng chế d â đối với cơ chế trầm trọc ngươi nhốt được thân thể của ta nhưng vĩnh viễn giam không được tâm ta giờ khắc này toàn thế giới khán giả đều s ô i t r à o nhìn xem ndo mưa to một màn này nhìn xem nước động tại hắn trên mặt t r ư ợ t xuống không biết bao nhiêu người cũng nghĩ học hắn cùng hắn cùng một chỗ ôm hàng rào bên ngoài tự do bảy ống kính nhất truyện ndo phục xuất hiện tại các đại ngân hàng giả mạo cái kia không có thực thể thân phận đem giám n g ụ c trưởng tiền cuốn chạy thời điểm ra đi còn không quên tố cáo giám n g ụ c trưởng tham ô hụ bại tội ác ngày đó cảnh sát tới bắt giám n g ụ c trưởng thời điểm lão gia hỏa này lựa chọn bản thân kết thúc một thương tử cảm của mình đánh xuyên cả đầu về sau thụy đức nhận được nd gửi tới bưu tiếp mặc dù không có viết tên nhưng hắn biết đây chính là nd gửi bởi vì hắn nhớ kỹ b i ê u tiếp lên t r h i chính là nd phải đi chưa có trở về ư ớ c hải dương đối mặt vị lão bằng hữu này thụy đức ngoại trừ tưởng niệm lại có là ca ngợi có chút chim chóc phải không hẳn là bị giam trong lồng bọn chúng mỗi một cái lông chim đều lừng lánh tự do quang huy sau đó không lâu thụy đức vào tù bốn mươi năm tạm tha xin lần này có lẽ là bởi vì hắn giả không có giá trị lợi dụng đối với xã hội không tạo được tổn hại cũng có lẽ là bởi vì hắn thái độ thờ ơ ngược lại đưa tới xét duyệt quan chú ý của bởi vì hắn biết mình bị cơ chế hóa ra ngoài cũng chỉ có thể cùng bợp rơi vào cùng một cái hạ tràng nhưng lần này hắn tạm tha xin bị thông qua được thế là hắn lại đi vợ rộng đường xưa một người ở phòng lớn đi siêu thị làm đóng gói viên không đánh báo cáo không tiểu được không có n g ụ c giam c h ó i buộc bầu không khí hắn ngủ không được hắn cùng vợ rộng được giống nhau n g ụ c giam cơ chế hóa hội chứng cùng thế giới mới không hợp nhau thằng đến hắn nhớ tới n d i lưu cho hắn đồ vật hắn mới không có cùng vợ rộng một dạng treo cổ tự sát bảy điện ảnh tối hậu nhất màn t h ủ y đức đào ra dưới tảng cây huệ lễ vật bên trong là n đi lưu lại tiền lộ phí cùng một phong thư trong thư nhựa quan chúng ấn tượng xấu nhất là một câu nói nhớ kỹ thụy đức lòng mang hy vọng là một chuyện tốt có lẽ là tốt nhất chuyện lòng mang hy vọng liền vĩnh viễn có hy vọng giờ khắc này thụy đức trầm mặt thật lâu đã từng hắn đối với andy nói hy vọng rất nguy hiểm nó sẽ bước điên một người còn có thể mang đến càng nhiều thất vọng bây giờ hắn g i a o động rốt cuộc là lựa chọn cứu rỗi vẫn là lựa chọn tiếp tục c h ầ m luân khán giả cũng khẩn trương mà nhìn xem một màn này là bản thân cứu rỗi sao vẫn là cùng b ở rộng một dạng c h ầ m luân đến chết cuối cùng thụy đức lựa chọn đi tìm andy hắn lựa chọn cứu rỗi ống kính nhất chuyển lời đến một chỗ bờ biển a n d y đang tại l a u sạch lấy thân thuyền thụy đức đi chân đất nhà đạp hạt cắt đi tới hai người cách thật xa đã nhìn thấy đối phương sau đó nhìn nhau n ở đủ cười đi tới ống kính không ngừng kéo cao mãi đến hai người ôm nhau trở thành bờ biển một cái chấm đen nhỏ điện ảnh cũng theo đó kết thúc dài đến hơn hai giờ kịch bản cuối cùng kết thúc màn hình lớn cũng ảm đạm xuống từng hàng phụ để theo sát lấy xuất hiện giờ k h ắ c này toàn thế giới vô số người xem đều là hắn đưa tới tiếng vô tay mặc dù bộ phim này không có đặc hiệu mặc dù không có một nữ tính nhân vật nhưng mang tới cái kia khó tả rung động khán giả là thế nào cũng không thể quên được đặc biệt là làm endy leo ra dài dòng bẩn thiệu cống thoát nước đứng tại trong mưa to ngửa mặt lên trời thét dài lúc toàn thế giới vô số người xem tâm đều ác hung ác vì đó run lên đây chính là hy vọng sao đây chính là dùng hai mươi năm đổi lấy hy vọng sao hy vọng bất diệt tương lai liền nhất định sẽ rất tốt đẹp sao chẳng biết tại sao một số người nghĩ tới chính mình nghĩ tới khốn cảnh của mình tiền lương thấp tình yêu phá diệt sinh hoạt quân bách nhưng những thứ này có thể sánh được mấy chục năm lao ngục kiếp sống sao có thể so sánh với endy trên thân thể chịu đủ loại dày v à sao h ẳ n là không sánh được Nhân ra đại tiên nhi quả nhiên là đại tiên nhi à giống như vậy điện ảnh hiện nay trên đời có thể có mấy người đập đến đi ra khi phát hiện tại đặc hiệu tràn lan thời điểm cũng chỉ có đại tiên nhi còn tại kiên trì điện ảnh bản chất nhất đồ vật hy vọng đây chính là đại tiên nhi muốn nói cho chúng ta biết sao lần đầu trong tràng x ô i cháo k h ắ p trốn có phóng viên đạ nghị kỹ ngày mai tin tức chủ đề đó chính là hy vọng mà khi hàn thu từ phía sau đài đi lên sân khấu thời điểm toàn trường người đều ở đây gieo họ tên của hắn có người gọi hàn đạo có người gọi hàn b á n tiên có người gọi đại tiên nhi cũng có người gọi đạo diễn xuất sắc nhất bất quá đã không có người gọi bi tình đạo diễn tại đại gia trong lòng đại tiên nhi cũng hoàn thành bản thân cứu rỗi hắn cho thế nhân lưu lại lớn như vậy hy vọng còn có thể gọi bi tình sao cảm t ạ cảm ơn mọi người hàn thu cầm mị dỗ phổn một cái tay khác hướng đại gia cơ cảm ơn mọi người tiếng vô tay Cũng、cảm ũ n g c ơn mọi người đối với bộ phim này chắc chắn đối ta chắc chắn bên trong sân âm thanh dần dần thu nhỏ hàn thu cười nói ta nói qua đây là ta tối hậu nhất bộ phim vậy làm sao cũng phải giao ra một phần hài lòng bài thi lui nữa chẳng a hiện tại xem ra đại gia có lẽ còn là rất hài lòng vậy ta cũng liền có thể an tâm thối lui ra khỏi nghe nói như thế vẻ mặt của mọi người lại buồn bã xuống vừa rồi chỉ lo bị điện ảnh rung động suýt nữa quên mất đại tiên nhi còn muốn thối lui ra chuyện có thể hay không đừng đi a trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm hàn thu giơ ngón trọ lên lắc lắc đi ta một mực tại hoa hạ a chỉ là không còn đóng phim mà thôi ta sẽ yên lặng nhìn xem đại gia yên lặng nhìn xem hoa hạ giới điện ảnh phát triển cái này hơn hai mươi năm ta đã đem ta có thể làm đều làm xong còn giữ lại liền dựa vào mọi người nhìn thấy đại gia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hàn thu lập tức đánh gây nói tiếp các ngươi cảm thấy trong phim ảnh được cứu rỗi chính là ai là andy vẫn là t h ủ y đức ngay vậy đại bộ phận đều nói là andy bởi vì andy là mình trốn ra được t h ủ y đức là bị tạm thà thả ra cũng có người nói t h ủ y đức kỳ thực này liền muốn chúng ta tại sao thấy hàn thu nói liên quan tới andy kỳ thực chính hắn cũng tại trong phim ảnh nói bởi vì hắn đối với thê tử thiếu khuyết yêu mến dẫn đến thê tử vượt quá giới hạn tiếp đó lại bị người khác giết chết điểm này kỳ thực hắn cũng nhận thức đến sai lầm của mình tuy sai lầm này xa xa không đến mức một cái ở tù trung thân cho nên em đi bản thân cứu rỗi thứ nhất là trên thân thể cứu rỗi cũng chính là chạy ra ngục giam hai là trong tình cảm cứu rỗi bị n h ố t hai mươi năm đủ để đem hắn đối với thê tử một điểm kia điểm ấy n ấ y cho làm hao mòn sạch sẽ đến n ỗ i thúy đức nhưng là tâm linh cứu rỗi cũng chính là nhặt lại hy vọng tại hắn sau khi ra tù đại gia cũng nhìn thấy hắn cũng cùng b ở rộng một dạng rất mê mang một dạng với bên ngoài thế giới rất sợ hãi thậm chí kém một chút tự sát nếu như hắn cầm tới a n d y tin phía sau không có lựa chọn đi tìm a n d y mà là trở lại gian phòng kia vậy hắn gia ngục cũng không có ý tứ gì mà cũng căn bản không có bắt được cứu rỗi bởi vì hắn vẫn như cũ đối với tương lai không ôm hy vọng lựa chọn cùng a n d y gặp mặt nhưng là lựa chọn bỏ qua đi qua không mỹ hảo quên đi khi xưa tuyệt vọng ôm hy vọng mới lòng mang hy vọng liền vĩnh viễn có hy vọng cái này không chỉ là endy nói cho thúy đức cũng là ta muốn nói cho mọi người ta sau khi đi vô luận hoa hạ điện ảnh biến thành bộ ta chở mong đại gia trong lòng lĩnh viễn đối với tương lai ôm lấy tốt đẹp chính là hy vọng đừng từ bỏ nói xong hàn thu hướng về phía mọi người tại đây hơi hơi không lưng tiếp đó quay người rời đi sau khi biến mất này một chút phóng viên sớm đã đem hàn thu không lưng cùng chui vào trong bóng tối bóng lưng chụp lại sau này điện ảnh thế giới thật sự liền không có đại tiên nhi a tám sau đó lê quốc khánh bảy này t i ế u thân khắc cứu rỗi phòng bán vé trực tiếp ở thế giới nổ tung lúc tiếp trước bộ phim này phòng bán vé kỳ thực rất bình thường bởi vì đạo diễn cùng diễn viên lúc đó cũng không thế nào nổi danh điện ảnh sắp xếp p h i ế tỷ lệ cũng rất thấp về sau tiếu thân khắc bán sạch đĩa phản ứng ngược lại là rất n h u bức hiện tại cái này môi giới thời đại cd cơ hồ đã thối lui ra khỏi chín mươi trở lên thị trường hàn thu ra không có bán sạch đĩa dự định cho nên tiếu thân khắc lại muốn hiện cd bán chạy c h ẳ n g diện là không thể nào nhưng vẽ xem phim nhưng là bán chạy đặc biệt bán không đơn thuần là hoa hạ bảy mươi sắp xếp phiến tỷ lệ còn có đây là hàn thu tối hậu nhất bộ phim rất nhiều fan hâm mộ cũng không muốn đem lại tiên nhi tối hậu nhất bộ phim cho bỏ lỡ về sau muốn nhìn cũng không thể tại dạp chiếu phim nhìn a thư yếu điện ảnh bản thân như bức danh tiếng hào đến nổ tùng cơ hồ tìm không ra cái gì có thể đến chỗ tại hoa hạ cánh hoa và nước mỹ imgờ bờ trên bảng xếp hạng một cái 9.6 phân một cái 9.5 phân đều chiếm đoạt vị trí thứ nhất hai cái khác biệt văn hóa quốc gia cùng thừa nhận bộ phim này kinh điển ngay cả có ngưu bức như vậy sáu quốc khánh b ả y n g à y tiếu thân khắc tại toàn cầu điên cung ồ vớt sáu ước thật đẹp nguyên cơ hồ là một ngày một ước trực tiếp đoạt lấy 11 g o l d e gỗ đơn vị thế giới phòng bán vé quán quân danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai các đại truyền thông các đại xã giao internet thảo luận điện ảnh t á phần m ư cũng là tiếu thân khắc cứu rỗi có thấy hay không qua chưa có xem liền ô t trừ cái đó ra ngành giải trí huyên náo phí phí dương dương chính là hàn thu ra khỏi một chuyện ở nước ngoài thảo luận người cũng không ít nhưng không có hoa hạ kịch liệt như vậy rất nhiều hoa hạ f a n hâm mộ đều còn tại trên mạng trên viết thỉnh hàn thu không muốn phóng ảnh hy vọng hàn thu tiếp tục quay c h ụ điện ảnh đại tiên nhi ngươi không phải nói chỉ có trong lòng có hy vọng liền vĩnh viễn có hy vọng sao nhưng chúng ta hy vọng ngươi trở về nhưng như thế nào lại xa xa khó v ề đâu về sau còn có cùng n h i ệ t f a n hâm mộ tự phát tụ ở ma đều tụ ở hoa tiên cửa cửa ra vào g ơ băng biểu ngữ hy vọng hàn thu lưu lại đại tiên nhi mời ngươi lưu lại. hoa hạ giới điện ảnh cần ngươi nhưng dài dòng chờ đợi đổi lấy nhưng là bật vô âm tín kể từ ngày đó lần đầu sau khi kết thúc hàn thu liền không có xuất hiện ở truyền thông trước mặt phóng viên bọn chó săn muốn tìm cũng không tìm tới liền phản phất b o o k hơi khỏi nhân gian một cái dạng l ậ t xem hàn thu nhỏ nhoi cập nhật gần đây thời gian còn dừng lại ở lần đầu ngày đó buổi tối gặp lại sau hàn thu rời đi nhưng mà hoa tiên không hề rời đi nói không chừng về sau lại sẽ xuất hiện một vị đại tiên nhi đâu khán giả nhìn xem lời này có chút mê man về sau lại xuất hiện một vị đại tiên nhi ý gì nam giờ này khác này. hàn thu đang tại biệt thự trong sân trên xích đu nhàn nhã lúc g ầ n lúc hiện chu vũ hân ở sau lưng nhẹ nhàng phụ rút hàn thu ngươi cũng không cùng cửa các phóng viên nói chút gì không bây giờ hàn thu bên ngoài biệt thự không biết ngồi sổm bao nhiêu ký giả cho má làm cho bọn họ nhi đều không tốt ra cái này còn có thể có cái gì nói hàn thu lắc đầu bây giờ phương thức tốt nhất chính là không nói lời nào tận lực tiếu h xuất hiện ở truyền thông trên internet nhường thời gian chậm rãi đem ta là m quên thế nhưng là cái này quên mất sao chu vũ hân rêu cận ngươi vô nhiễu như vậy đ i ảnh khán giả xem xét liền sẽ nhớ tới ngươi đối với a đây cũng là một vấn đề nhưng ta chắc chắn không có khả năng nhường đại gia không nhìn ta điện ảnh à? hàn thu bất đắc d i cười cười nếu không thì ta tái xuất ân c h ù vũ hơn trừng mắt ha ha nói đùa đùa giỡn ta đều nhanh năm mươi tuổi thật sự là không muốn rằng co về sau vẫn là để người trẻ tuổi đi dày vò à? nói một thần bính bính khiêu khiêu chạy đến hàn thu trước người ngồi lên đ u dây ba ba về sau ngươi có phải hay không sẽ không rời đi chúng ta à? ân không đi hàn thu sợ lấy tóc của con trai cười nói thế nhưng là vậy ta cũng không nhìn thấy ba ba vỗ phí mới ngươi có thể nhìn người khác a lô、no、kinh chú diệp thần thúc thúc hỏa lâm hoa chú ta muốn thấy ba cái này không thể được ca ba ba đều lui ra nếu như lại c h ụ p điện ảnh lại muốn rời đi ngươi và mụ mụ ngươi nguyện ý không m ộ t thần nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu không muốn điện ảnh cùng ba ba trước mặt ai hơn trọng yếu liếc qua t h ấ y ngay như vậy đi chờ ngươi trưởng thành ba ba dạy ngươi đóng phim như thế nào hàn thu đột nhiên vấn đạo ngươi không phải muốn trở thành minh tinh sao đóng phim cũng có thể trở thành minh tinh liền nghĩ ba ba dạng này hảo ba ba ba về sau dậy ta đóng phim mục thần ố lên con mắt vui vẻ cười nói cuối tháng mười sên khác tại toàn cầu phòng bán vé đã đột phá 15 ờ m ư c usd mặc dù không có đ ạ t đến tàu tỷ tạ nghị khoa trương như vậy trình độ nhưng là tại ảnh lịch sử phòng bán vé trên bảng lưu lại nồng đậm một bút một tháng qua hàn thu không có ở truyền thông trên internet phát biểu qua bất luận cái gì một câu nói không có nếu như một lần mặt khán giả tiếng ồn nào cũng chầm chậm nhỏ xuống c ử a biệt thự phóng viên cùng cậu tử cũng đều đi hết mặc dù bây giờ vẫn như cũ có người còn đang không ngừng cầu nguyện hàn thu trở về vẫn không bông bỏ cái tia tựa hồ rất hy vọng mâm anh sáu sau đó năm thứ hai người xem đám p a n hâm mộ vẫn như cũ rất ít gặp đến hàn thu xuất hiện ở có liên quan đ liền hoa tiên công ty đều rất ít đi trên internet ngẫu nhiên truyền ra vài tấm hình vẫn là hàn thu một nhà bốn miệng du lịch ả n h chụp nhìn xem trên tấm ảnh đại tiên nhi ấm áp nụ cười khán giả không sai biệt lắm đã triệt để từ bỏ liễu hàn thu quay về hy vọng đại tiên nhi bây giờ trải qua như thế hạnh phúc nhanh như vậy nhạc hẳn là sẽ lại không trở về đón g phim đi ha ha cuối cùng trở thành một toàn chức phun rồi ba có f a n hâm mộ như thế c ư ờ i nói mặc dù cười có chút buồn vui đan sen vui là nhìn thấy thần tượng của mình trải qua tốt như vậy vừa là mình trong lòng đại tiên nhi không về được mà một năm the sỏ ở cạ dễ đem sơn đề danh oscar mười cái giải thưởng cuối cùng thu được năm cái đạo diễn xuất sắc nhất hàn thu biên kịch xuất sắc nhất hàn thu tối giai nam chủ sừng xì q u a y phim xuất sắc nhất viêm động tốt nhất điện ảnh the sò ở c ả d ễ đèm sờn mấy cái trọng lượng cấp giải thưởng cơ hồ toàn bộ rơi vào bộ phim này phía trên thế giới quan chúng cảm khái đại tiên nhi muốn đi cũng đi được như thế huy hoàng a tám mà trong một năm diệp thần tiến quân hảo lai ổ cùng kim ke di hợp tác đánh ra giả thiên thần lần nữa về tới vô ly đầu phong cách mà lý phong tại súng ông sau đó bắt đầu liên chiến nước ngoài quan hệ song song hợp hoa hạ và nước mỹ minh tinh vô ra tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cái này một bộ tốt xe đua loại phim cảnh sát bắc cước 6. Qua một năm nữa phía sau, Chu nữa phía một năm lần n diễn thân phận trở lại hoa hạ giới điện ảnh, g giới Trì trở rót vào một châm thuốc trở quay hoa về, vì lấy lại đạo hạ hạ hoa vào giả tim. khán châm này chu hương trì lấy trước đây xem như nhân vật nam chính xuất đạo lúc v ô đại thoại tây du làm dẫn tử v ô g i a tây du hàng m a thiên đại thoại tây du trải qua hai mươi năm thời gian đã trở thành hoa hạ điện ảnh không thể lay động một đời kinh điển bây giờ tinh ra lại chụp tây du đề tài điện ảnh khán giả tự nhiên là m mươi phần chờ mong mặc dù hàng ma thiên cuối cùng không thể cho đại gia mang đến trước đây đại thoại tây du xúc động mặc dù bộ phim này đã mất đi ngày xưa tinh ra một vài thứ mặc dù mọi người có hơi thất vọng nhưng đối với tinh gia quay về đại gia vẫn cười rất vui vẻ bảy lại là một năm qua đi lâm hoa bắt đầu t ỏ a li tật quay t r ộ t kiếp sống hàn quốc bên kia kim bình vũ y nguyên còn tại m a n g chính phủ hát cám trên đường không ngừng đi lại t ỷ như cái gì người truy k í c a bí mật vĩ đại a ám sát các loại nói lên ám sát bộ phim này rất nhiều ống kính vẫn là tại hoa hạ vỗ bởi vì bên trong có tương đương một bộ phận chiến tranh kháng n h ậ t bối cảnh cuối cùng bộ phim này còn tại hoa hạ chiếu lên phòng bán v é còn coi như không tệ mặc dù cuối cùng bay tới quay lui lại vạch mặt chính phủ hàn quốc bốn Hoa t đến, đến nỗi hoa tiên hoạt hình như cũng tại vì toàn thế giới hoạt hình điện ảnh làm ra công hiến phía trước còn vỗ một bộ nhường thế giới quan chúng cũng vì đó cảm động bởi ledsger rằng tổng động viên bộ hoạt hình này điện ảnh đánh giá cao khó có thể tưởng tượng năm nay hoa tiên hoạt hình còn rằng có một bộ du nàm đơn giản tại hoa hạ cùng đạo cốc đại sát tư phương nhường vô sau ố người lã rơi lệ. Bộ này hoạt hình đạo diễn là rừng、Tiểu、Thiên cùng rơi Tiểu lã lệ. là Lý trả hoạt Bộ đạo n h hai vợ chồng.、Bảy. Sau vợ đó tại cuối năm thời điểm có phóng viên tại ma đều sân bay đập tới liễu hàn thu thân ảnh nhìn tư thế thật giống như là muốn đi nước mỹ tin tức này lộ ra ánh sáng phía sau không thiếu khán giả đều ngờ tới đại tiên nhi đi nước mỹ không phải là vì điện ảnh sự tình a tái xuất tái xuất chó nga hai năm này không thấy đại tiên nhi điện ảnh thực sự là thật là khó chịu a mạnh liệt yêu cầu đại tiên nhi tái xuất hy vọng đại tiên nhi muốn đi đàm luận điện ảnh buôn bán nhưng mà hàn thu cũng không phải nói buôn bán hắn chỉ là đi gặp một người mà thôi người này không phải s i s không phải ấm tử nhân cũng không phải tiểu lý tử cũng không phải nạ tạ ly cũng không phải ồn l ợ nhân mà là một cái lao thái thái bảy ngày một tháng mười hai hàn thu đi máy bay đi tới cơ r n e t cất châu vợ gì t r ở vợ thành phố xuống phi cơ phía sau hàn thu trực tiếp đi thị khu một nhà trong bệnh viện đi tới một gian một người bên ngoài phòng bệnh xuyên thấu qua cửa sổ hàn thu thăm dò nhìn một chút bên trong chỉ thấy một cái tóc trắng xóa sắc mặt tái nhợt lao thái thái thoi thóc mà nằm ở trên giường bên giường một cái bốn năm mươi tuổi phụ nhân đang không ngừng nói gì đó hàn thu gõ xuống môn cửa mở ra phía sau lao thái thái nhìn thấy là hàn thu hướng về trung niên phụ nhân nói s a nạ ngươi trước đi ra ngoài đi ta và nhân ra nói riêng nói chuyện t ố t mãi mãi trung niên phụ nhân gật đầu một cái tiếp đó đi ra khỏi phòng thuận tiện còn khép cửa lại hàn thu đi đến bên giường ngồi xuống nắm lao thái thái tay cười nói ốc luân thái thái ốc luân thái thái ôn hòa t u é t ra một chương không có răng miệng phản phất mơ hồ không rõ mà nói hàn thu không ngại ta thật xa đem ngươi kêu đến a vốn là ta mướn tự mình đi gặp ngươi một chút nhưng mà cơ thể nói cho ta biết không được thực sự đi không được rồi hàn g thu xa xa đầu úc luân thái thái không có quan hệ vốn là ta hẳn là tới sớm một chút thăm ngươi còn hy vọng có thể nghe ngươi nói cho ta một chút viện bảo tàng sự tình đâu hàn g thu nói mịu xe ưm tự nhiên là úc luân thái thái cùng hắn trượng phu mở linh dị mịu ệ e ưm ẩm tử nhân chiêu hồn chính là từ nơi này rút ra linh cảm lúc đó hàn g thu đi mịu xe ưm t h ă m viếng thời điểm còn dọa một cái nhảy hai tử còn nhớ rõ ta lúc đầu nói với ngươi lời nói sao úc luân thái thái đột nhiên đề đạo nhớ kỹ ta nói ngươi là một cái có người có vận may lớn hiện tại xem ra ngươi thật sự là một cái phi phà may mắn hàn thu nhẹ nhàng gật đầu cái này khí v ậ n hàn thu đương nhiên biết là cái gì bất quá đây là h ắ n bí mật lớn nhất tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết Úc Luân t hàn á Thái, i trời hội ta rất tạ ta đích rất cảm tạ phóng lên trời cho sắc cảm cơ lên lần n y h à thu cười nói Úc l Thái Thái gật gật hàn thu Thái đứng lên mở cửa ngoài cửa mở cửa những người này có nam có nữ trẻ có già có lớn có bảy tám mươi tuổi nhỏ chỉ có sáu bảy tuổi đại gia vây quanh ở bên giường hướng về phía ốc luân thái thái hỏi hàn tân cần hàn thu lúc gần đi quay đầu lại trông thấy ốc luân thái thái mặt n ở nụ cười mà nhắm mắt lại ốc luân thái thái n g u y ệ n ngươi ở đây thiên đường cũng như vậy hạnh phúc bốn xoay người hàn thu rời đi bệnh viện bước lên trở về nước máy bay tại đại dương bên kia còn có hạnh phúc của mình chờ đợi mình hai mươi năm sau khoảng cách đại tiên nhi ra khỏi giới điện ảnh đã có hơn hai mươi năm thời giờ những năm gần đây hoa hạ giới điện ảnh tại trường thành dẫn đầu dưới tại hoa hạ điện ảnh người trung dưới sự cố gắng càng mở rộng bây giờ trường thành hàng năm phòng bán vé tổng ngạch đã vượt qua hảo lai ổ trở thành toàn cầu lớn nhất điện ảnh thu phát mạ hàng năm từ nơi này thâu xuất điện ảnh nhiều vô số kể có con r ồ n g cháu tiên vai chính cũng có người ngoại quốc ở trong đó đóng vai vai phụ cũng có tương tự với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ loại này hoa hạ diễn viên cùng nước ngoài diễn viên hợp tác hợp tác trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ đã trở thành hoa hạ giới điện ảnh thậm chí thế giới giới điện ảnh tiêu chí hàng năm tới nơi này mình tinh nhiều vô số kể nước ngoài quốc nội đều có các du khách cũng đem ở đây xem như hoa hạ giới điện ảnh thánh địa tới trong căn cứ chủ đề công viên đã không chỉ lấy trước kia mấy cái lại tăng thêm rất nhiều tỷ như hoa tiên hoạt hình làm cho hoạt hình chủ đề công viên trường thành trên đại đạo bên đường đông đạo kinh điện điện ảnh áp phích lại tăng thêm rất nhiều tất cả đều là những năm này hoa hạ điện ảnh người cùng đánh ra bất quá dễ thấy nhất vẫn là hoa tiên mấy vị đạo diễn tác phẩm bây giờ hoa tiên đã trở thành đệ nhất thế giới điện ảnh sản xuất phát hành công ty không có bất kỳ cái gì một công ty có thể so sánh với vẹn vẹn một nhà này liền chiếm trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ bốn mươi số lượng phải biết nơi này chính là có hơn m ộ ư ơ i nhà nhà sản xuất ta mặc dù hàn thu trước kia một đời kia mấy cái cự đầu tiếp nhị liên tam ra khỏi nhưng là có càng ngày càng nhiều người mới đạo diễn cùng diễn viên gia nhập vào công ty mà nổi danh nhất chính là một cái gọi hàn mộc thần đạo diễn đám f a n hâm mộ thân thiết đem hắn trở thành tiểu tiên nhi mà hàn mộc thần cũng rất tình nguyện mà đón nhận xưng ơ hô thế này hắn tin tưởng xưng ơ hô thế này là vô số f a n hâm mộ đối với mình phụ thân hoài niệm cũng là đối với mình yêu thích cùng quan tâm bọn hắn hy vọng mình có thể tái hiện huy hoàng của cha năm đó cái kia rực rỡ hoa hạ giới điện ảnh hơn hai mươi năm thời đại huy hoàng cái tia truyền kỳ thời đại cái tia đại tiên nhi nhất thống giới điện ảnh sử thi thời đại hàn mộc thần rất sợ chính mình phụ lòng đông đảo phan hâm mộ hy vọng hắn cũng không biết mình có thể hay không đạt đến phụ thân cao như vậy độ nhưng mà hắn sẽ cố gắng hắn không sợ thất bại liền sợ không có nếm thử không có vị trí cố gắng qua hắn t ử cha mình điện ảnh học được qua rất nhiều thứ đối với sinh hoạt kiên trì đối với hạnh phúc truy cầu đối với cuộc sống suy xét đối với tình yêu chung trình đối với thân tình thủ vững đối với không biết tìm tòi đối với hy vọng nắm giữ năm rất nhiều nhiều nước Hàn một ngày này h trường thành trong căn cứ một đôi vợ chồng tay nắm đi ở trường thành trên đại đạo nam một đầu tóc sàm trắng nếp nhăn đã bỏ đầy khoe mắt nhưng mà sắc mặt hắn rất hưng ờ hào tinh khí thần rất đủ nữ cũng là một đầu sám trăng tóc ngắn vừa mới bao trùm gương mặt khoe miệng treo ở nụ cười n h ạ t nhạt hai đầu lông mày l ờ mở có thể trông thấy năm đó p h o n g hoa vũ hân ngươi xem bên kia đó là ta vô đại thoại tây du hàn thu chỉ vào một chương phục cổ phong cách á ắ p khích cười nói hiện tại cũng còn treo chỗ này đâu biết là ngươi vỗ hàng năm tới ngươi đều phải sách một lần ngươi đã giả trí nhớ không tốt ta đây không phải sợ đã quên đi ngươi đây chính mình vỗ cũng có thể quên a ta chưa quên đây là ta vỗ ta chỉ là nhanh quên ta là thế nào vô bốn vậy chúng ta lại đi một lần nhìn ngươi liền nhớ lại tới a hàn thu cười cười sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại để cho người ta tại trường thành trong dạp chiếu bóng mở một cái vô gian đạo chuyên trường mời các du khách đến xem giá v ẽ mà nói bốn miễn phí cũng không lâu lắm trường thành dạp chiếu phim ngay tại trong căn cứ tuyên bố thông chi có phim ảnh cũ miễn phí chiếu lên không thiếu niên kỷ lớn du khách vừa nghe đến đại thoại tây du tên không nói hai lời liền đi tiến vào dạp chiếu phim một chút người trẻ tuổi nghe được cái tên này một mặt mê mang gần nhất giống như không có để cho làm đại thoại tây du điện ảnh chiếu lên a lên mạng tra một cái mới biết được là bốn mươi năm trước siêu cấp phim ảnh cũ không thể nào bốn mươi năm trước điện ảnh cũng phóng a có chút quá già rồi bất quá nhìn cái này đánh giá rất cao chín phần nhiều ngược lại miễn phí đi xem một chút đi coi như hoài cựu miễn phí hai chữ vẫn là chiếm cư công lao thật lớn rất nhiều du khách đều mộ danh mà đến ngồi vào dạp chiếu phim hơn hai giờ đi qua sau một đám đỏ lên v i ề n mắt người xem đi ra dạp chiếu phim ô ô phim ảnh cũ tình yêu thật cảm động a nào giống bây giờ như thế sốc nổi bốn kinh điện không hổ là kinh điện hàng thu cùng chu vũ hơn không khóc cũng không cái gì tốt khóc hai người cùng nhau đi đến bây giờ đã trải qua rất rất nhiều chạy tới tóc bạc hoa dâm niên kỷ tình yêu sớm đã khởi ra cảm xúc mạnh mẽ một bộ phận kia chỉ còn lại bình bình đạm đạm ấm áp cùng hạnh phúc đi ra dạp chiếu phim hai người lại tới danh nhân đường bây giờ danh nhân đường đã trở thành chân chính hoa hạ điện ảnh tên người người căn cứ bên trong lưu lại dấu chân cùng ảnh c h ụ p điện ảnh người cơ hồ cũng là khi xưa nhân vật phong vân có một chút bây giờ trở thành lao đầu tử có một chút cũng đã qua đời cũng có một chút tương đối gương mặt trẻ tuổi bổ sung đi vào tại danh nhân đường đại sành trên tường ở giữa nhất chỗ mang theo một tấm hình trên tấm ảnh là một cái bên trong niên nam tử vũ hân ngươi xem một chút ta trước kia còn là thật đẹp trai hiện tại cũng nhanh nhận không ra mình hàn thu cười nói ảnh c h ụ p g kia hay là hắn phong ảnh một năm kia vỗ đến bây giờ đã qua hơn hai mươi năm bao lớn đ ê m tuổi rồi còn túi đẹp chu vũ hân cũng cười nhạt một tiếng trong ánh mắt tràn đầy nhu tỉnh lúc này một cái tuổi trẻ nữ hải t ử c o n túi du lịch đi tới nhìn thấy hàn thu cùng chu vũ hân nhìn chằm chằm bên trong gian na trương hình khổng lồ vẫn đạo các ngươi đang nhìn đại tiên nhi sao hàn thu xứng sở lập tức cười gật gật đầu đúng vậy a nữ hải cũng lộ ra sùm bãi nụ cười ta cũng là tới chiêm ngưỡng đại tiên nhi hắn nhưng là thần tượng của ta đâu thần tượng ra ra cái này ngài cũng không biết ta ta bây giờ tại học đạo diễn đại tiên nhi là chúng ta hoa hạ lợi hại nhất đạo diễn đương nhiên là thần tượng của ta nghe ngươi nói như vậy giống như ngươi đối với đại tiên nhi rất quen thuộc a đương nhiên quen cô gái trẻ tuổi nhi nói đạo chúng ta bên trên đạo diễn khóa thời điểm trong giáo tài mặt đại bộ phận ví dụ cũng là đại tiên nhi tác phẩm đâu lao sư liền lấy đại tiên nhi điện ảnh cho chúng ta g i ả n g bài lợi hại như vậy a chắc chắn a nữ hài nhi gật gật đầu không có so đại tiên nhi lợi hại hơn đạo diễn ra ra ta xem ngài số tuổi lớn như vậy hẳn là cùng đại tiên nhi người cùng một thời đại a đúng a ta còn biết hắn đâu hàn thu cười nói cắt ngài biết hắn hắn không biết ngài a hàn thu lung túng ho khan một tiếng chu vũ hân cũng tại che miệng cười trộm vậy ngươi cảm thấy đại tiên nhi là một cái dạng gì đạo diễn hàn thu v ấ n đạo cô gái trẻ tuổi nhi nghĩ nghĩ dường như đang tìm cái gì hình dung tử nửa ngày đi qua hắn nhìn xem hàn thu ảnh t r ụ m cười nói đại tiên nhi à hắn là mạnh nhất trong lịch sử đạo diễn hô ba viết xong từ tháng hai phần bắt đầu đến bây giờ mười hai tháng hết thể mười tháng không sai biệt làm n g i tháng mười sáu vật chữ ta đều không rõ ràng mình là như thế nào kiên trì nổi bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là không thể tưởng tượng nổi bây giờ lập tức xong đột nhiên trong lòng có chút trống giống có chút trống giống giống như đã mất đi một d ạ n gì g loại cảm giác này rất kỳ q u á i bốn nhớ tới trước đây ta viết quyển sách này dự tính ban đầu chính là đ ị a ảnh những năm này nhìn quá nhiều đ ị a ảnh nhiều đến chính ta đều đến không hết đậu c ả v ỏ bên trên những cái k i a kinh đ i ể n đ ị a ảnh ta xem tám mươi trở lên những cái k i a kinh đ i ể n đ ị a ảnh có đạo ngộng cùng đặc dị đợ dạng này mảng kinh doanh cũng có sền khắc dạng này phim văn nghệ nói đến ta không quan tâm cái gì mảng kinh doanh và văn nghệ phiến chỉ cần kịch bản dễ nhìn là được xem xong cái nào đó tình tiết hoặc nào đó câu lời kịch trong nháy mắt đó có thể có xúc động giống như sền khắc cuối cùng em đi chạy ra ngục giam cái kia ông kính ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thời điểm thật là đem ta rung động rất lâu ta chỉ m u ố n còn có loại thao tác này thế mà móc hai mươi năm năm về sau nhìn lần thứ hai cảm xúc lại nhiều rất nhiều có thể là thành thục một điểm đây là phim văn nghệ mảng kinh doanh ta thích nhất sụp hẹ dỗ điện ảnh chính là n ỗ lản bắt mạn tam bộ khúc nhất là bức thứ hai đạt gì đờ Kỳ thực bộ ba có chút vật nhân có nước, cảm giác、so、bộ ba Vương Cơ. phim này nghĩ viết nhưng mà ta đem thế giới ra không không có cái kia cách mạng cho nên bối cảnh cũng chưa có hơn nữa phim này quá mất cảm viết sợ cái kia Ta l ú cho đầu viết về t ờ i điểm c nên g giác cảm đ g rất nhiều trung quốc chúng ta tốt điện ảnh bởi vì đề tài ta đều không có viết sống sót quỷ từ tới không dám viết ngoại quốc xin lợi mỹ lệ nhân sinh nghệ sĩ dương cẩm đều cùng nạp tùy có liên quan cũng không dám viết trên biển người chơi đàn dương cầm quá văn nghệ cái này được bản thân đi xem lĩnh hội tốt một chút giáo phụ mà nói cũng phải chính mình đi xem phim này rất kinh điển nhưng q u á già rồi thời năm 1970, đ o á n chừng không có mấy người nhìn qua bay qua bệnh viện tâm thần dây c ố t cam cũng là quá già rồi kỳ thực đậu c à vỏ điểm cao không phải không có đạo lý không phải nói cái gì văn nghệ không văn nghệ không phải thổi đậu c à vỏ bao nhiêu lợi hại c h í n h ta không hốn đậu c à vỏ chỉ là ưa thích đi nơi nào tìm điện ảnh nhìn giống đạo mộng không gian cùng đặc di đ ờ một dạng mảng kinh doanh một dạng chín phần nhiều đại gia nếu như ưa thích kịch bản chạy điện ảnh có thể đi đậu cả vỏ tìm xem ưa thích đặc hiệu chạy lời nói cái này cũng không cần tìm bây giờ đặc hiệu đều rất tốt năm còn có hàn quốc điện ảnh xác thực rất không tệ đại gia đừng nói ta a hàn ta liền là đứng tại điện ảnh góc độ mà thôi đích xác có thể phía trước một bộ b ậ t s ả n đi còn tại quốc nội phát hỏa một chút kỳ thực so với cái này nữ bức hàn quốc có rất nhiều chỉ là rất h á c á m giống như kim bình vũ tiểu tử kế vỗ cái này ta là thật có chút hiếu kỳ hàn quốc đạo diễn vì sao như vậy ưa thích trâm trọc chính phủ của mình hơn nữa chính phủ hàn quốc còn không quản người mỹ bình thường đều là mình nổ nhà trắng a bắt cóp tổng thống a trực tiếp tới cứng rắn hàn quốc đạo diễn đ ứ a thích bôi cong tới t r â m t r ọ c chính phủ vạch trần xã hội ấn độ điện ảnh lời nói ấ n bốn ít một chút ca múa l i ề n tốt nhật bản bên này là hoạt hình cùng các lão sư thiên hạ hhh ta có sáu điện ảnh có không tệ nhưng mà không đổi kịp hoạt hình điện ảnh a tốt nói nhảm liền nói nhiều như vậy ta cũng không biết làm như thế nào thổi xuống đi bốn cuối cùng liên quan tới quyển sách tiếp theo chuyện nhi để cho ta suy nghĩ lại một chút à vừa viết xong cái này đầu ó c trong lúc nhất thời đổi không qua tới phải suy nghĩ một chút có chút đau đầu sáu a đúng cái tia điện ảnh tư nguyên sự tỉnh ta ngày mai phát cái miễn phí trực t i ế t dán đi lên đều nói đưa cá cho người không bằng d ạ y người bắt cá có hay không còn không biết lái xe móng đốt nâng thật cao mập mưu mang n g ư ờ i lái xe đường sắt cao tốc khu khu khục dừng lại bại lộ sáu trụt trụt thương các người mập mưu xin các ngươi ăn mập thịt bò sáu lao h à n rời rừng rồi hôm nay lão yêu bà muốn bố trí để cương luận văn nhiệm vụ đi trễ tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ tốt nghiệp một gian quang ám đan sen trong phòng một cái thật cao gậy t h e o thanh niên đứng tại trước giường đầu gậy vào đầu giường chỗ liều mạng tê bên cạnh hắn một cái mang theo kính mắt khuôn mặt sạch sẽ thanh niên khoanh tay đứng ở một bên bây giờ trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ uy hàn thu chuyện này thật sự diệp thần cũng không có lửa người đi trễ đạo viên không chừng thật không cho người tốt nghiệp trên giường có lẽ là lời của hai người có tác dụng b ả n không có động tính thanh niên giấy rủa chậm rãi mở mắt tại hai mắt mở ra một sát na kia một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang tại đáy mắt trợt l õ e lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy c o n người chậm rãi có vào tan ra ánh mắt từng chút từng chút thu hồi chọi người lên hàn thu rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt một gian không lớn lại bị nhét tràn đầy gian phòng một khối rán đầy đủ loại áp phích trần nhà cùng với hai cái mang theo ý cười đang nhìn mình thanh niên ở đây sáu hàn thu trong lòng kinh ngạc là của ta phòng ngủ năm ta gọi hàn thu hai người kia diệp thần lâm hoa là của ta bạn cùng phòng còn có ta không phải là đang đóng phim sao như thế nào đột nhiên đã biến thành một tên đệ từ năm cái này sáu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra năm tám thấy được hàn thu tỉnh diệp thần tức giận đĩu môi uy tỉnh cũng nhanh chút thu thập một chút lâm hoa nâng đỡ k í n h mắt gật gật đầu đối với làm nhanh lên chuyện ngày hôm nay có thể không thể bị dở dang hàn thu thần thờ gật gật đầu n h i ê n hậu nhất một bên mặc áo rửa mặt một bên tiêu hóa phát sinh ở trên người mình chuỗi này không giải thích được chuyện đợi cho hàn thu chỉnh lý tốt trí nhớ trong đầu phía sau ba người đã đến rồi phòng học mà hàn thu g ã biết rõ mình bây giờ thân phận một cái hoa hạ chuyện mai đại học sắp tốt nghiệp sinh viên năm bốn lấy lại tinh thần hàn thu không khỏi thở dài một hơi trên mặt mang tràn ngập bất đắc dĩ cởi khổ mặc dù phóng lên trời để cho ta trẻ ra hơn mười tuổi nhưng mà điều này đại biểu ta lại muốn làm lại từ đầu a đoán chừng ngoại trừ niên linh bên ngoài duy nhất nhường hàn thu vui mừng ngay tại lúc này chính hắn học là đạo diễn chuyên nghiệp kiếp trước hàn thu là một cái danh k h í tốt đạo diễn tuy không sánh được quốc nội nhất tuyến đạo diễn nhưng mà tốt xấu tại trong vòng hôn mở nội tình cũng có có thể nói là đem căn cho c h ầ m ổn chỉ cần chờ quốc nội mấy cái nhất tuyến lao đạo diễn thoái ẩn phía sau màn hàn thu nhất định có thể ở nhất tuyến đạo diễn vị trí bên trong đoạt được một chỗ ngồi nhưng là bây giờ làm thành như vậy hàn thu lại một đêm trở lại trước giải phóng địa vị tiền tài hết thệ cũng không có hắn nhưng là biết rõ một cái không có gì bối cảnh sinh viên muốn hôn đến một bước kia đến cỡ nào gian khổ bây giờ muốn hắn lại tới một lần nữa hắn thật sự không biết mình còn có hay không trước kia vẻ này bốc đồng mặc dù cơ thể trở lại hai mươi ba tuổi nhưng mà tâm lý tuổi không có trở về a theo lý thuyết người trẻ tuổi trên thân vẻ này bốc đồng h ắ n thu không nói hoàn toàn mất đi nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã mất đi một chút nói mất đi có chút không thỏa đáng phải nói những thứ này đã mất đi bốc đồng biến thành nam nhân thành thục chữ trạng、11. Tốt, ta năm tháng trôi qua cũng không có cho người đàn bà này tăng thêm một chút tiểu thụy tại khoe mắt nàng nếp nhăn nơi khóe mắt phía dưới lờ mờ có thể gặp cho nàng lúc còn trẻ phong hoa theo lý thuyết lần này để cương luận văn đại gia có thể bằng nhiều ba người một tổ hình thức hoàn thành một bộ tác phẩm chủ đề không hạ chỉ cần không phải vi phạm lệnh cấm đồ vật cũng có thể chụp nói đến vi phạm lệnh cấm hai chữ dưới đài liên tiếp vang lên một mảnh cười vang đặng san vô bàn một cái không chút lưu tình trừng đám người một mắt đừng tưởng rằng trong lòng các ngươi nghĩ gì ta không biết đặng san trào phúng nợ nụ cười không phải liền là nghị trụp đảo quốc màn ảnh nhỏ đi hai người một cái giường lại thêm một cái camera thậm chí ngay cả đạo diễn cũng có thể bớt đi vơi hưởng thụ còn có thể tròn đạo diễn ngộng không phải ha ha ha dưới đài cười vang lớn hơn bất quá cũng là nam sinh ở gây dối dù sao đây là công cộng nơi các nữ sinh vẫn là tận lực duy trì hình tượng t h ụ c nữ nhưng vẫn là có một chút gan lớn nữ sinh tại cùng một ít nam sinh liếc mắt đưa t ì n h khiến cho phòng học bầu không khí vô cùng c á i gì. đặng san cũng sẽ không nhường phòng học thì trở thành tokyo re trường thi m à lập tức đưa tay ra hiệu các bạn học an tính lại đến nôi tác phẩm loại hình có thể là phim phóng sự vô luận ghi chép cái gì phong cảnh nhân văn thậm chí ghi chép sân trường sinh hoạt đều được ngoại trừ phim phóng sự bên ngoài vi điện ảnh cũng là một loại lựa chọn đương nhiên ngươi muốn chụp dài điện ảnh ta cũng không phản đối chỉ cần ngươi có tư cách đó bất quá tốt nhất đừng cho ta đánh ra một bộ cái gì phim bộ đi ra bởi vì ta không bảo đảm ta có nhiều thời giờ như vậy tới thăm ngươi phim bộ nói không chừng ta xem thứ nhất tập liền trực tiếp cho người chấm điểm ha ha đừng nói cái gì ngươi nhân vật đều không đi ra cùng gì cũng đừng nói lao sư không công bằng ta liền là tính phí này chúng ta chỗ bốn năm chắc hẳn các ngươi cũng đem ta tính khí sở rõ ràng cho nên lần này để cương luận v ă n tôn chỉ chính là nhường đại gia tự do phát huy lấy ra các người bốn năm đại học học tất cả mọi thứ đánh ra một bộ chính mình hài lòng nhất tốt nghiệp tác phẩm mười bốn khóa phía sau hàn thu bạn gây tổ ba người ghé vào một cái lên hh ắ c ắ c nhiều nhất ba người một tổ cái này nói không phải liền là chúng ta ba đi diệp thần cười đùa tí t ư n g mà ôm hàn thu hỏa lâm hoa cổ lâm hoa nết mép một cái trực tiếp đem đầu lệch ra một bộ dáng vẻ không tình nguyện mà hàn thu nhưng là mà không biểu tình phản phát không có nghe được diệp thần mà nói t ự như hắn còn đang tiêu hóa lấy cái này thân phận mới cùng cái thế giới mới này diệp thần cũng không thèm để ý lâm hoa động tác nắm thật chặt cánh tay xích lại gần hàn thu thuận miệng nói uy lao hàn tiểu tử ngươi hôm nay ngủ hồ đồ rồi như thế nào từ rời giường đến bây giờ vẫn luôn giống như mất hồn t ự n như a hàn thu k h ẽ giật mình đ ỗ n g nhiên n g n g đầu khó hiểu nói thế nào ta nói ta ba lần này liền cùng một chỗ làm đề cương luận văn a hàn thu gật đầu t ố t không có vấn đề a lâm hoa đem hốc mắt p h ủ chính vương tay đạo tùy ý rồi chỉ cần ngươi lần này đ ừ n g như trước k i a kéo ta và hàn thu nhiều như vậy chân sau là được rồi diệp thần trừng mắt gì ta cản trở lần nào không phải ta dẫn dắt hai người các người tiểu nhị bước hướng đi thắng lợi không có ta tồn tại các người bốn năm đại học có thể qua như thế an ồn sao có thể cái kia tất yếu hàn thu h ò a lâm hoa lướt nhau lại sinh ra một cố cùng c h u n g trí hướng cảm giác đương nhiên đây chỉ là nói đùa ba người cảm tình ở nơi này bốn năm đã thiết không thể lại sát còn kém nổ điệu khởi nghĩa phóng tới đoạn bối sơn vậy các ngươi có gì ý tưởng hay không có diệp thần lại hỏi còn không có đâu lâm hoa lắc đầu lao hàn ngươi đây lại để cho ta suy nghĩ hàn thu trả lời diệp thần ngửa mặt lên trời thở dài ai ta cũng không gì ý kiến hay cũng không thể lại giống lần trước thi cuối kỳ như thế chụp chúng ta bên trong phòng ngủ chuột một nhà cuộc sống nhàn nhạ a nghe vậy hàn thu hé miệng nở nụ cười khắp khuôn mặt là tự tin đừng n ó n g nội c h ộ t chắc chắn không thể vỗ lại cho ta chút thời gian suy tính một chút ý nghĩ đi ta còn nhiều đúng vậy hàn thu trong đầu thế nhưng là có rất nhiều ý tưởng chỉ bất quá hắn cần tìm chút thời giờ để chỉnh lý giải thích hợp nhất tình huống bây giờ một cái thôi 4M